chương chín mươi tám biến thân yêu quá nịt chương chín mươi tám biến thân yêu quá nịt đi chết đi súng phóng tên lửa gánh tại trên vai nhắm chuẩn chủ nô một mạch mà thành phát sạn g đạn pháo mang theo thật dài lông đôi đánh trúng mục tiêu bạo tạc trong nháy mắt t h ă n g không c u ố n quận sóng nhiệt cùng khói lửa đập vào mặt chủ nô thở hổn hển trong mắt đều là âm tản hắn tin tưởng kỹ thuật của mình anh hùng vương bẫy bị lộn ẩn trả mà y hoàn bị đánh t r ú n g đây chính là cùng mình đối nghịch hạ tràng một giây sau chủ nô sắc mặt dừng lại có chút khó có thể tin nhìn xem tán đi khói lửa chỉ thấy t r ả m ỵ hoàn hoàn hảo không chút tổn hại đứng lơ lửng giữa không trung một đôi màu đỏ tươi con mắt đang điên cuồng lóe ra ánh sáng màu tím mặt hướng cuối con đường thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng không hiểu chủ nô chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh phản phất có cái gì tà ma ghé vào mình đầu vai đồng dạng thuận t r ả m ỵ hoàn xoay chuyển ánh mắt thân một đôi không có t r ò n g trắng mắt yêu t à bệnh tăng nhan áp gần trong găng thấp chủ nô toàn thân cứng đờ hai chân trực tiếp phát ngã trên mặt đất t r ả m ỵ hoàn rơi xuống từ trên không vững vàng đứng trên mặt đất h i p lại hai con người một đầu màu trắng tóc dối không gió mà bay hắn lại không phải hải quân đại tướng lạ mạ mạ lần đầu gặp mặt bậy bị lô ni ẩn cha m y hoàn cư sĩ m ũ rộng vành tăng binh dẫn đầu khởi s ư ớ n g ân cần thăm hỏi tiếng cười rất khó nghe cũng rất quái dị có loại chát đao tại cốt thép bên trên qua lại xoa đã xem cảm giác phối hợp rộng thùng tình m ũ rộng vành cùng một thân tăng chứa cậu thêm cặp kia hiện ra thanh quan g con mắt bất kể thế nào nhìn đều không giống như là sạch sẽ đồ vật nhưng đối phương cũng rất có lễ phép thăng binh rổ xoán sỉ tê xạ ly hủ sở lục quân đại tướng cha mỹ hoàn hố néo cổ phát ra thanh thúy thanh trên người chiến y dần dần sôi trào lên hắn sở d ĩ chậm chạp không rời đi quần đảo xạ ba á o đi chính là vì chờ đợi giờ khắc này liên quan tới chính phủ thế giới hải lục không chín đại tướng dù gì sỏ gì đều cùng hắn nói qua bao quát mỗi vị đại tướng đặc thù cùng năng lực trước mắt vị này đặc thù liền rất phù hợp lục quân đại tướng tăng binh rộ soạn sct xạ lì hữu s ở hệ z c an hì tổ hì tổ no mi hệ mịt thì cặn nịt hình thái năng lực giả có thể biến thân thành trong truyền thuyết yêu quái nịt k ó trách khí tức như thế làm người ta sợ hãi của quái yêu quái nịt có năng lực gì dù dị sỏ dị cũng không rõ ràng lắm chỉ biết tạ ca sủ kỳ hư hư thực thực có thể biến thành hồ ly d a i cá cùng con trộn còn có được di chuyển nhanh chóng thân thể như sắt lực đại vô hạn các loại năng lực ngẫm lại cũng là hệ mì thì c à n g liền không có một viên là yếu từ dòng họ nhìn lại tám chín phần m ộ ư ơ i hẳn là tám trăm n ă m sau người xuyên việt tất soát nở ở cờ rộ soạn một nhà tổ tiên không nghĩ tới trạm y hoàn cư sĩ sẽ nhận biết tại hạ đã như vậy có thể hay không mời cư sĩ đi với ta một chuyến ỉm kéo đau đâu rộ soạn sĩ t xã lụy ụ sở hoàn toàn như trước đây có lễ phép không đội không chậm không hề giống là đến chấp hành nhiệm vụ vào thời khắc này thời gian dừng lại dô x o ạ n sct x ạ lì hụ sở thanh quang yêu nhãn ngưng tụ không còn lúc trước bình tĩnh bình thản ngược lại nhiều một tia kinh ngạc cùng bạo ngược cực chú ánh sáng cùng nhiệt tại bành trướng t r ạ n g lũy hoàn toàn thân thiêu đốt lên mạng vàng sắc khí diễm vòng ngoài rời g i ạ c lấy lít nha lít nhít thiệm điện hỏa hoa một đầu màu trắng tóc dối nô thật cao hiện lên hỏa diễm trạng hai vai c u ố n quanh màu trắng hơi nước diễm vân cũng cùng cồn đoạn múa móng tay tăng vọt lóe hàng quang hai tay nhanh chóng hiện lên đài hoa trạng hợp hai là một một vòng sặc sơ lóa mắt kinh dị mặt trời kịch liệt bành trương dô cờ cờ thiên điệu thất sắc vô hạn lực lượng tại trong khoảnh khắc bộc phát d ồ soạn sgt x ạ lỵ hụ sở không nghĩ tới t r ả m ỹ hẳn sẽ như vậy quả quyết lại không rằng võ đức đã không né tránh kịp nữa máu tươi từ trong miệng m ũ i phun ra một cỗ không có gì sánh kịp sóng xung kích từ con thành con tôm phía sau xung ra trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cây đ ứ t khu vực ven đường dễ như t r ở bàn tay đem hết thẻ săn bằng thẳng đến lan tràn đến trên mặt biển đốt thiên đại bạo tạc hình thành cây nấm mây n ô thật cao vườn quanh ba đạo quan hoàn chuyển tiếp cả tòa quần đạo xạ ba ảo đi cũng bắt đầu kịch liệt lay động p h ư ơ như g viên km bị ớ thế t cách gần đại cả n thành trò tàn. trở trò Treo lên động khổng tinh g thân xẻo xuất i ở quần đảo xạ ba áo、so、đi bất kỳ một cái nào khu vực đều có thể cảm nhận được chi thức kẻ yêu thích cờ dê rủ di sỏ di ngươi bị bắt giơ tay lên kiếm hào ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ không nên động t i ể u nhân tộc đệ nhất dũng sĩ t ổ n tạ t ở tạ vạ t ì n ổ người đã bị bao vây ác ma siêu nhân vẹn đạ m ạ n ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động ngay tại mấy người chuẩn bị tiến về t r ả m ỵ h o à n bên này lúc phân biệt bị mấy đội mấy tên lính võ trang đầy đủ chặn lại hoặc bao vây dẫn đầu đều là trung tướng nơi xa càng có tay bắn tỉa đang nhắm vào chỗ gần càng có lít nha lít nhít học súng tất cả đều là đương kim thế giới nhất tiên tiến vũ khí chỉ cần mục tiêu dám hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ cướp bóc chi thủ thiên m ã tiên nguyện không không đánh. Bốn người các hiển thần thông, dù gì、so、gì bị may mắn chiếu cố, giống như chỗ Bốn người mắn giống người gì gì gì có Trực các cố, do dự. dù tiếp t bị sò may ạ i mặt ư a bom báo đạn bên trong hành tàu, đạn đạn hành không n tẩu, rẽ g phải ngoặt cũng không cách chúng, không nào đánh vàng và không liền ngừng nòng. là tạm tắt mà sù kỳ tổ kỳ tay cầm c ờ dở kiếm leo tại chỗ nhất chuyển váy bay lên hình thành lít nha lít nhít xạ cụ dạ phở lở s ở vật khí không góc chết bay múa ra ngoài đạn đạn pháo đều bị một phân hai nửa và t í nổ hai tay hợp nhất kéo một phát một mặt to lớn tấm gương bị chế tạo ra lập tức đẩy tấm gương một đường quét ngang va chạm tất cả công kích đều bị ngăn cản hoặc là bắn được vẹn đã m a n càng r ứ t khoát một trận màu hồng phấn xương mù tán đi biến thân thành người máy tay cầm hai thanh gạt lĩnh trên vai khiêng x u n g tiểu liên phía sau bắn từng mai từng mai đạn đạo trực tiếp cùng đối phương liệu mạng hỏa lực chơi liền là lãng mạn trang lũy hoàn bên này đại lượng cho bụi khói lửa dần dần tán đi tại t h i ệ trạng t tiền đồ tươi sáng cuối cùng hai ngọn đèn sáng đột nhiên sáng gió bắt đầu ngay sau đó làm cho người dùng mình khí tức tạ ác khuyết tán toàn trường khu khu cụ kém chút liên chết từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất dô soạn sít xạ lụ sở ho khan từ dưới đất đứng lên ngoại hình bắt đầu phát sinh kịch liệt biến tạ trà mỹ hoàn sắc bén trong ánh mắt r ồ xoàn sgt xã lì hụ sở đã trở nên không phải người bắt đầu bộ mặt giống như ác quỷ hoàn toàn đỏ đậm răng lanh đen kịt có hai viên t ả hưu bén nhọn n ô lên hình thể tăng vọt đến mười mét huyết hồng hai lô hai thật dài rủ xuống treo vòng sát cặp k i a không có chòng trắng mắt thanh quan con mắt hiện thị rõ tạ ác hai vai hai bên lơ lửng hai đoá ngọn lửa màu đen toàn thú hình thái nịt làm cho người dùng mình run dày khí tức trực trùng vân tiêu đại lượng đỏ thâm thiệm điện hỏa hoa bắn tung tóe mặc kệ là tầm mây vẫn là khí quyển đều tại b a n mình rộ xoàn sít s trí cao vô thượng vương giả ý chí khoái động t ầ n g mây cái k i a u uy áp mạnh mẽ cũng giống như quần quận giang hà hướng về trạm ủy hoàn phá vỡ tới bốn chuồng nhánh cây nha bị c u ầ n phong ép cong lít nha lít nhít đỏ thâm thiểm điện lôi xà tràn ngập tại khí quyển bên trong toàn bộ bầu trời chợ t sáng trợt tối giống như tật thế d ồ xoàn sgt xạ l ì y hụ sở biến thân thành nịt rất t à ác đơn giản chính là chân thật yêu quái đồng thời có siêu p h à m hạ hụ sổ cụ t h i ể m điện một cỗ tiếp lấy một cỗ trạm ủy hoàn mặc không biểu tình hỏa diễm trạm tóc trắng loạn vũ Bệ nghệ vạn v ậ thưa màu đỏ i đôi mắt kenget m trang chốc lát trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ngã dưới bị hoàn thân ảnh huyền không một thước cứ như vậy lướt ngang hướng rồ x o ạ n sgt xạ lì hủ sơ mạ vàng sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ cháy h ư n g thực có ta vô địch c ọ i trời bằng vung mặc kệ là khí thế vẫn là thái độ đều cực kỳ ngang ngược càn rỡ rõ rệt đều có hạ ủ sổ cụ nhưng trạm ý hắn cho thấy ý chí lại càng thêm cuồng nạo rồ x o ạ n sgt xạ lì hủ sơ ánh mắt một lạnh x í c h hồng răng nanh diện mục trở nên càng thêm tà ác dữ tợn hắn rất chán ghét đối phương ý chí bên trong cái kia cố mê chi cao cao tại thượng đối lập lẫn nhau hai cố hạ ủ sổ cụ thực chất hóa hình thành vòng phòng hộ ở giữa hình thành một mét chân không khoảng cách không ngừng tiến hành không tiếp xúc va chạm mây đen áp đỉnh thương không càng làm ộ t phân hai nửa giống như danh trời đang lăn lộ lấy khí quyển bắt đầu nổi lên ngọn sóng mặt đất bắt đầu địa chấn cả tòa quần đảo xạ bạ áo đĩ đều bị bao phủ trong đó nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu sóng cả mánh liệt bắt đầu một vòng lại một vòng đỏ thâm t h i ể m điện khí áp không ngừng từ trung tâm quyết tán sao sao thế nào bầu trời đã n ứ t ra địa chấn tân thế đến mau trốn một chút không rõ ràng cho lắm người tất cả đều hoảng sợ nhìn xem cực đoan thời tiết bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì một cái chớp mắt li lập tức thương k h u n g vỡ ra đại địa chấn động lúc này lấy t r ả m ỹ hoàn cùng rổ soạn sgt x ạ lụy ủ sở làm trung tâm phương viên một cây số đã gặp không đến bất luận cái gì có thể bảo trì thành tình sinh mạng thể lại phạm vi còn đang tăng thêm một đạo kinh dị thiểm điện đánh xuống hai người đồng thời đ ộ n g thủ t r ả m ỹ hoàn một cước quấn quanh lấy hạ ủ sổ c ủ đ á ra sgt x ạ lụy ủ sở nắm tay đồng d ạ n g quấn quanh lấy hạ ủ sổ c ủ lúc lên lúc xuống kinh thiên động địa đột vào nhau vắn nổ đỏ thâm hình cầu hỏa hoa cấp tốc bành trướng lẫn nhau đều là ánh mắt chầm xuống vương giả quân quanh hạ ủ sổ cũ quân quanh song phương t r a m miệng một lời trả m ỵ h o à n ba m thân cao cùng sgt xạ lì hụ sở biến thành nghịt mười m thân cao so ra không thể nghi ngờ nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều nhưng phát ra khí thế cùng năng lượng lại vô cùng cao lớn giờ phút này sgt xạ lì hụ sở rất khiếp sợ trả m ỵ h o à n sẽ vương giả quân quanh chỉ là một cái hải tặc vậy mà tu luyện đến tâm k ỹ thể gồm nhiều mặt trình độ phải biết loại cảnh giới này chỉ có số rất ít đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được từng vòng từng vòng tiệm điện gợn sóng tiếp tục quyết tán cơ hồ cùng thời khắc đó tại chỗ lưu lại hai người va chạm tàn ảnh các loại xuất hiện lúc đã tại giữa không một lớn một nhỏ hai năm đấm không tiếp xúc va chạm đó là anh hùng vương bẫy bị lộn h ỉ ẩn trạm mèo ý hoàn đôi chiến tựa như là chính phủ thế giới lục quân đại tướng tăng binh rộ soạn sct xạ lì hủ sở hai cai quái vật đối quần đảo xạ ba áo đi tới nói đây là một trận tai nạn đối người trên đảo tới nói càng là một trận tác động chỉ thấy trạm ý hoàn cùng sct xạ lì hủ sở một đường từ trên trời đánh tới trên mặt đất lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời tựa như hai viên đạn hạt nhân không ngừng tàn phá bừa bãi ở trên đảo từ phía trên m à rơi trạm ủy hoàn hóa thành lưu tinh trùng điệp đập xuống đất số 45 cây đức khu vực trực tiếp sụp đổ hình thành hỗ t r ờ i không đợi quần quận lang yên tiêu tán sgt xạ ly hủ s ở đổi sát theo ngang một trận long ngâm vang lên đẩy ra đầy trời cho bụi trạm ủy hoàn nắm chặt nắm tay phải nhất phi trùng tiên phía sau huyện hóa thành một đầu mạ vàng sắc c u ố n quanh lấy kinh dị thiệm điện t ầ long sẽ rách bầu trời hung hăng đánh phía sgt xạ ly ủ sờ long thương sgt xạ ly ủ sờ khắp cả người phát lạnh đỏ mặt răng nanh mặt mặt mày méo mó bắt đầu. cả người con thành con tôm ngụm lớn máu tươi thân thể hoàn toàn bị thần l o n g bao trùm trạm mỹ hoàn nắm tay phải cũng không tiếp xúc h á m sâu sgt xã li hủ sở phần bụng bên trong một phần hai nửa tầng mây bị xé đứt long thương thẳng tiến không lùi đem sgt xã li hủ sở đưa lên trên tầng mây trạm mỹ hoàn rơi xuống từ trên không khỏe miệng tràn ra một tiên máu tươi lúc trước sgt xã li hủ sở một kích lại đem hắn phá phỏng phải biết hắn hiện tại n ụ c thể thế nhưng là kìm cương bất hoại húng chi còn có bật sổ cụ hạ kỷ đối phương n ụ c thể phòng ngự cũng không hề yêu hắn lại thêm vẫn là hệ mỹ thi cản tăng cường cơ sở trị số liền đáng sợ khó、chơi. mẫu chốt còn biết hạ ủ sổ cụ quân quanh nếu như không biết hạ ủ sổ cụ quân quanh phòng ngự của hắn cũng sẽ không giống không có đồng dạng đột nhiên sáng chấp rền vang thương không quay cùng lên tất cả tia sáng bị mất hết dẫn đến toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi đều lâm vào trong âm vũ chạm ỵ hoàn ngẩng đầu hết hồng đôi mắt có chút co r ụ t lại cùng nay đồng thời quần đảo xạ ba áo đi bên trên tất cả mọi người như rớt vào hầm băng đều là tuyệt vọng rất nhiều người cũng đã dọa sợ hoặc là dọa ngất quá khứ cũng không ít người tranh nhau chen lấn thoát đi đây chính là đại tướng thực lực sao số mười bảy cây đức khu vực một chỗ đường phố bên trên thân là bảy đại s á t thủ tứ h nhất tạo tợ g i ả gong hệ lọ gì ạ nù mạ nù mạ no mi năng lực giả treo giải thưởng bảy trăm ba mươi chín triệu lúc này cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào cùng lục quân trung tướng đối chiến rủ gì sozzi vatino v ẽ n đạm màn ạ mạt s ủ kỳ toky giải phóng hào bên trên edd cũng đều là quá sợ hãi trên bầu trời phá vỡ manh liệt tầng mây phá vỡ một cái che mây khuất trời xích bổng bàn tay lớn n ô ra đến ngay sau đó là nhìn không thấy quấy quái vật khổng lỗ thân thể là to lớn hoa sgt xạ ly hủ sơ khoảng chừng mười cây số cái tia xích hồng răng nhanh ác quỷ khuôn mặt giống như m à n trời nắm đấm cùng đỉnh núi không có gì khác biệt là khó có thể tưởng tượng lớn c ự vật cảm giác sợ hãi tại lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn hồi tưởng lại rủ dị s ỏ dị nói tới có quan hệ yêu quái n ị t truyền thuyết có thể là hồ ly r á i cá con trồn biến lực đại vô hạn thân thể như sát di chuyển nhanh chóng hình thể có hai mét thân thể hai bên sẽ nổi lơ lửng đèn sáng hòa diễm còn có một loại liền là hình thể to lớn lớn đến có thể đem một ngọn núi ôm vào trong lòng nhưng cái này cũng quá lớn nịt tăng vô lượng. Một quên rơi xuống. phía trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ụ sổ cụ hạ kỳ bốn phía tia sáng một lần bị n u ố t hết từ xa nhìn lại nắm đấm liền giống như một viên sao trổi thế không thể đỡ a diễn l i n tránh né đã tới không kịp huống chi trạm ngụy hoàn cũng không có ý định tránh hắn không tin đối phương có thể một q u y ề n đấm chết hắn móng tay vào thận một giây sau trạm ngụy hoàn hai con ngươi sáng trói phóng xuất ra hai đạo q u a n mang hai vai quấn quanh màu trắng diễm vân một lần biến thành huyết hồng sắc một nhiều sợi gân xanh cấp tốc bạo khởi huyết dịch càng là giống như nước sôi sôi trào lên nguyên bản cháy hừng hực mạ vàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ di liền giống bị rót dầu diễm thế t r ù n g thiên bốn phía tràn ngập đỏ thâm thiểm điện c à n g là tráng kiện không ít trạm ủy hoàn hai tay hợp nhất một đầu lộn xộn tóc t r ắ n g đ i ê n cùng sinh trưởng quấn quanh cũng thay đổi thành hai cánh tay hiện lên đài hoa hình tất cả lực lượng cùng hạ kỳ ngưng tụ tại lòng bàn tay hình thành mấy đạo tia sáng chiếu d ọ i trên trời dưới đất từ từ trạm ủy hoàn bị hừng hực quang mang bao phủ triệt để biến thành một vòng á m kim sắc hình cầu thiệm điện mặt trời dỗ cờ xì kios hoa môn tứ hoàng t ư ơ n g tại một trận cuồng loạn tiếng gầm gừ bên trong trạm ủy hoàn nhất phi trung thiên từ thị g i á tính đến xem không thể nghi ngờ là châu châu đa xe, bởi vì SCT xạ nhưng trạm y hoàn một k í c h này năng lượng ẩn chứa lại là không thể coi thường k h o a n lác s a o băng đụng địa cầu lực lượng bộc phát thế giới bị một mảnh trắng lóa quang mang bao phủ trên đảo tất cả mọi người vô ý thức nhắm đôi mắt lại ngay sau đó lô thai mất thông mất đi t í n h lực trạm y hoàn đại nhân ạ mà sủ kỳ tổ kỳ muốn cố gắng mở to mắt nhưng một giây sau trên trời liền rơi xuống dưới thái sơn áp đỉnh khí áp toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi trung tâm trực tiếp lom xuống sổ dưới tại khu vực này tất cả mọi người tức thì bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy thực lực yếu tại chỗ tử vong trên bầu trời một đạo không có gì sánh kịp khổng lô quang ho tại hai đạo thống khổ trong tiếng kêu thảm đại lượng máu tươi tí tách rơi xuống lấy t r ạ m g bị hoàn hóa thành lưu tinh kéo lấy thật dài lông đôi u thẳng tắp hướng về quần đảo xạ ba hào đi đập tới trong khoảnh khắc vỏ quả đất niết lên n h a u n h a u t h ă n g thiên nổn ngang lộn xộn cái khe to lớn lan tràn ra lấy rơi xuống điểm làm trung tâm hình dạng mặt đất phát sinh long trời lở đất cả biến hòn đảo biên giới sgt x ạ lì hủ sơ bị đánh về nguyên hình đập ầm ầm cánh tay phải máu me đầm địa bạch cốt bên ngoài chỉ còn lại có linh đầm địa bạch cốt bên ngoài h ỉ còn lại chỉ còn lại có linh trọ càng là không biết tung tích trong hố trời trạm ủy hoàn cả người là máu bị bùn đất dễ cây vùi lấp gian nan leo ra tóc thai bù sù máu tươi không cầm được từ trong thất khiếu chảy ra đáng sợ nhất là hai tay cơ hồ bị vỡ nát gãy xương bàn tay trái cũng thiếu khuyết một nửa lại lồng ngực cũng lâm vào tại ạ đện lìn kích thích dưới hắn không cảm giác được đau đớn cảm giác còn có sức lực dùng thoải mái tiếp tục đại chiến tám trăm h ộ i hợp không là vấn đề cũng không nhiều lý trí nói cho trạm ủy hoàn đây đều là ạ đện lìn mang tới ảo giác thân thể của hắn đã bị trọng thương vài tiếng la lên nhìn xem trong hố lớn một thân là thường trạm y h o ạ n nhau nhau thay đổi mặt nhất là ạ mặt sủ kỳ tổ kỳ trong đôi mắt đẹp đã lo lắng lại phẫn nộ chương chín mươi chín để người cá công chúa cũng rơi vào b ể t ỉ n h chương chín mươi chín để người cá công chúa cũng rơi vào b ể t ỉ n h bắt bọn hắn lại đừng để dồ cờ si kỳ băng hải tạp trốn để quân hạm đạn đạo định vị đến nơi đây nơi xa trên đường chân trời không ít binh sĩ đuổi theo tới đồng thời chân trời truyền đến làm cho người hít thở không thông khí thức sĩ t xã lị hụ sở xích hồng răng anh gương mặt đã hoàn toàn nhòm m run run dày dày đứng dậy thở hổn hỏ hoa lại lần nữa lấp lóe rút lui ra mục đích của ta đã đ ạ tới t t r ạ m g bị hoàn từ trong hầm lơ lửng cách không cảm nhận được chân trời cái k i a cố cường thế hung ác khí tức kêu gọi dẫm lên gặp p ủ rủ gì xỏ gì bốn người q u â n đảo xạ ba áo đi cách mạ gì cùng hải quân bản bộ vẫn là quá gần không thể lưu lại quá lâu huống hồ cùng đại tướng chính diện một trận chiến mục đích đã đ ạ tới t t r ạ m g bị hoàn đối thực lực của mình cũng có rõ ràng hơn nhận thức hắn không rõ ràng tăng binh rộ soạn sct x ạ lì hụ sở tại chính phủ thế giới hải lục không chín vị đại tướng bên trong thực lực sắp xếp thứ mấy trước mắt mà nói hắn là hơi yếu một bậc nhưng sct xã lì hụ sở muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. có thể nói đối mặt đại tướng hắn là có sức tự vệ minh bạch và t i n o gật đầu hai tay hợp nhất trên giới kéo một phát một mặt to lớn tấm gương bị chế tạo ra lập tức rủ gì xói rỉ ạ mà sụ kỳ tô kỳ vẹn đạ m ặ n đều cất bước tiến vào bên trong c h a m g uy hoàn là cái cuối cùng quay đầu nhìn xem từ chia năm xẻ bảy trên đường chân trời chạy như bay đến s c t xạ lụy hủ sơ c h a m g uy hoàn cũng biến mất tại trong gương sau một khắc tấm gương trùng điệp đập xuống đất quẳng trở thành mảnh vỡ còn biết gặp lại g i âm lờ lờ b ả bị lô ni ẩn cha mèo y hoàn bàng bà h ô n g y từ phía trên rơi xuống sgt xạ lì hụ sở nhìn xem trên mặt đất tấm gương mạnh vỡ xích hồng r ă n g nhanh diện mục hiện thị do d ữ tận cùng khó coi đối phương chạy trốn hắn chuyến này nhiệm vụ thất bại một bên khác trong suốt thần thân giải phóng hào trong phòng một mặt treo trên tường to lớn tấm gương nổi lên v n sóng c h ạ m hủy hoàn năm cái lần lượt đi ra lão đại lên đường đi từ trong khoang thuyền đi ra eddie đã đợi lấy c h ạ m hủy hoàn khi tức uy về bình ổn a dền lín rút đi sắp mặt một lần trở nên tái nhợt không màu bắt đầu cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng để eddie kinh ngạc nói xong trạm h hoàn tại a mà sủ kỷ tổ kỳ nâng đỡ hướng về phòng bếp đi đến. hắn cần ăn bổ sung năng lượng trên đường đi ả mạt sủ kỳ tổ kỳ đều hai mắt đ ấ m lệ mông lung nhìn xem t r ạ m mẹo y hoàn bởi vì t r ạ m o y hoàn bị thương rất nặng hai tay bị vỡ nát gãy xương bàn tay trái cảng là thiếu khuyết một nửa trở thành vật trưởng lồng ngực cũng không còn hở ra đừng lo lắng đi cho ta làm điểm ăn ân đi vào phòng bếp ả mạt sủ kỳ tổ kỳ bắt đầu cho t r ạ m o y hoàn nấu nướng thức ăn đồng thời bên ngoài dù gì xót d và tino vẽn đã mảng hẹn mỗi người quản lý chức vụ của mình có thể nhìn thấy giải phóng hào bị ngũ quan thập sắc bong bóng bao khoả lập tức cấp tốc hướng về đáy biển đắm chìm trong phòng bếp t r a mỹ hoàn đang tại ăn như hổ đói đang cấp mình tiêm vào một c h â m chữa trị hormone về sau toàn thân khai phát phát nhiệt nhiệt độ cơ thể tăng cao có thể nhìn thấy t r a mỹ hoàn lom xuống lồng ngực dần dần nâng lên hai tay bị vỡ nát xương cốt cũng đang từ từ khép lại ngay cả đoạn t r ư ở n g đều tại phiếm h ồ n g bốc khói cứ việc tái sinh rất chậm nhưng quả thật là tại tái sinh cải biến thể chất sinh trưởng hormone tiêm vào lâu như vậy lại thêm chữa trị hormone cùng sậy mẹ kỷ c ả n tế bào khai phát cha mỹ hoàn thân thể đã sớm không phải người gây chi trùng sinh đối trà mỹ hoàn mà nói cũng không phải là truyền thuyết bởi vì hormone cùng sậy mẹ kỷ cạn đều có thể đối tế bào tiến hành khai phát phân liệt gây dựng lại tái sinh sinh sôi đều có thể thực hiện ạ mà sủ kỳ tổ kỳ gặp trả mỹ hoàn khí tức không ngừng tiết trời ấm lại tại thở phào đồng thời càng thêm ra sức nấu nướng bắt đầu đồng thời đem yêu đều rót vào đi vào chúng ta sẽ không táng thân đáy biển A. bất kể thế nào nhìn tầng này mảng đều rất không an toàn đám hải tặc đều là dạng này tiến về g ờ răng l á i nạ nửa đ o ạ n sau trừ phi tại dưới biển sâu gặp được hải vương nắp n ồ i ngươi đ ừ n g đi đ ô n người kêu người nào nắp nổi sắc gấu trúc các ngươi chớ ồ nào thật nhiều cá dù ký mạn cây đức bộ dễ thật nhiều còn tại không ngừng chế tạo bong bóng chúng ta lặn xuống hai trăm mét đây là cái gì cá Vong thuyền. dù g ì so g ì eddie vatino vẽ đã mặn nhìn xem cũng không hôn ám ngược lại lộng lây đáy biển thế giới từng cái đều k h ẽ n ế t lấy miệng đại thụ rung động chẳng những có các loại hình thù kỳ quái loài cá còn có đại lượng phát sáng bong bóng thần kỳ là nước biển cùng áp lực liền bị tầm kia hơi mỏng cua quạ tìm cản trở dù g ì so g ì thay đổi bình thường tài trí lãnh đ ạ m hai mắt phát sáng vừa đi vừa về xuất hiện tại giải phóng hào các nơi một tay cầm bút một tay cầm dù dì so dì lữ hành quyển nhật ký phấn khởi bức sách còn dùng chuyên môn máy ảnh quay trục lấy đồ đần nắp nổi ngươi đang làm gì hai tiếng thét lên bao phủ cả con thuyền. eddie cùng vẽ đ ã mạn bị dọa đến linh hồn xuất h i ế u một không chú ý bọn hắn liền thấy vạ tì nổ không biết từ nơi nào tìm tới một cây cần câu ném ra ngoài đi một đầu dài ba mươi mét quái ngư căng câu vạ tì nổ cực kỳ hưng phân kéo một phát mắt trần có thể thấy quái ngư hướng về giải phóng h à o đ ụ g tới nớ ngẩn nắp đ ổ i muốn cho chúng ta táng thân đáy biển sao nhanh vứt bỏ eddie cùng vẽ đ ã mạn mặt đều tái rồi cùng nhau tiến lên đem vạ tì nổ đẹ xuống đất luôn cuống tay chân cướp đoạt cần câu nhưng đầu kia quái ngư rõ ràng bị t r ọ giận a chết c u n g nhìn lén tự xác gấu trúc cút ngay cho ta chỉ là một con cá sợ cái gì? bị đè ép và tín nộ phát ra tiếng kêu thảm đối eddi cùng vẹn đạ mạn liền là một trận miệng phun hương thơm lao tử không phải cùng nhìn lén đều ăn hết sủ kẹt sủ kẹt no mi làm sao có thể không nhìn lén đúng đúng đúng và tín nộ đối eddi một trận xem thường vẹn đạ mạn thì một trận ước ao ghét tị bởi vì không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt sủ kẹt sủ kẹt no mi thưa ken két khí thôn sơn hà bệ nghệ vạn vật đế vương ý chí từ trong khoang thuyền kích xạ đi ra hình thành lít nha lít nhít đỏ thâm thiệm điện hỏa hoa dòng suối thẳng tắp ba đạo bao phủ hướng quái ngư trong khoảnh khắc nguyên bản khí thế toàn bộ cái bụng lật qua hướng về mặt biển trôi nổi đi lên trạm y hoàn cùng ạ mặt xù kỳ tổ kỳ một chiếc một sau từ trong khoang thuyền đi ra trong tay còn cầm thịt heo chân thường thường cắn xé một ngụm các người đang làm gì thật xinh đẹp ạ mặt xù kỳ tổ kỳ nhìn xem tranh đấu edd i e và tin o cùng vẽ đa m ạ n bất quá rất nhanh liền bị đáy biển cảnh sát hấp dẫn phát ra ánh sáng r ù kỳ mạn cây đức bộ dễ lộng lấy thất thải bong bóng còn có các loại hình t h ủ kỳ quái loài cá cùng nước nàng chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cảnh sát nguyên lai、like、đáy biển cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đen đều đừng làm rộn cái này dù sao cũng là đáy biển vạn bởi vì bên ngoài tầng mô kia thật muốn nổ tung lời nói hắn nhất định là thập tử vô sinh ngay cả phản kháng chỗ trống để né tránh đều không có trang uy hoàn thậm chí đều có chút hối hận không phải như vậy khinh xuất tiến về giải ổ dìn không được sau này nhất định phải tìm một vị ngư h â n tộc thù hạ toàn viên đều là trái ác quỷ năng lực giả cũng không phải chuyện gì dù sao cũng là ở trên biển lan l ộ t không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đối với nhân tuyển trà m ì hẳn cũng sớm có ý nghĩ cái k i a chính là người cá công chúa có thể hủy thiên diệt địa cổ đại binh khí nắm giữ trong tay hắn mới có thể phát huy ra tuyệt hảo hiệu quả đi theo dòi b o y chẳng có tác dụng gì có hắn cũng không biết nguyên tắc bên trong dòi b o y là tại sao thua v ề phần làm sao không chế người cá công chúa trà m ì hẳn cũng đã tính trước bởi vì tình yêu hormon đỏ b à m ì nệ là vô địch hắn muốn để người cá công chúa cũng rơi vào b ể tỉnh coi như người cá công chúa là giống được hắn cũng sẽ đem đối phương biến thành giống cái sau đó lại tiêm vào đỏ và mỹ nệ cuối cùng vẫn sẽ đối với hắn khăng khăng một mực bị cha hủy hoàn rất nhỏ dăn dậy một phiên eddie v à t i n o v n đã mãn đều biến thành ngoan b ả o bảo bất quá đều tại lẫn nhau chừng mắt uy hiếp rõ rệt chưa từng mở miệng nhưng lẫn nhau đều có thể nghe được chết nắp nổi chết cùng nhìn lén tử s ắ c gấu trúc các loại từ ngữ tóm lại ba người đều lẫn nhau thấy ngứa mắt từ từ ánh mắt càng ngày càng tối ánh mặt trời cùng dù kị mạn cây đức phát sáng đã biến mất may mà đáy biển có đông đảo phát sáng tạo loại hoặc là b ầ cá cha hủy hoàn một mực đứng ở đầu thuyền hắn nhất định phải cảnh giác lên ở trong môi trường này thật là không có chút nào cảm phản phất không đáy thoáng chấp mắt những cái kia phát sáng giống loài liền biến mất đưa tay không thấy được năm nón hắc cám xâm nhập tới đột nhiên phía trước nước biển lan lộn hai tòa đỉnh núi lớn nhỏ trong mắt mở ra một đạo cự đại vô cùng bóng ma hình dáng xoay quanh tại trong thâm n g u y ê n là không biết tên hải vương tất cả mọi người nín hơi liêm âm thanh khẩn trưng lên có thể rõ ràng nghe được không ít n ư ớ t tâm thanh nếu là đặt ở ngoại giới căn bản cũng không sợ nhưng đây là tại biển sâu đáy biển đối phương tùy tiện xoay người liền có thể để bọn hắn thuyền hủy người vong lan. hải vương phát ra đ ì n h thai nhất có hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ lập tức trốn mỗi ngày biến mất tại sâu trong bóng tối đám người t h ở phào tiếp xuống đang đi đường giải phóng hào gặp rất bao sâu b i ể n rộng lớn quái vật cũng có các loại tướng mạo rất sinh vật khủng bố hoặc bầy cá may mà đều bị t r ả m y hoàn hạ ủ sổ cụ trấn n h ấ t đi nguyên bản trên đường đi là gió êm sóng nặng thẳng đến gặp được biển sâu dòng chảy ngầm giải phóng hào bị c u ố n vào trong đó dọc theo dòng chảy ngầm một đường tiêu xạ tiến lên đương thời mặc kệ là trạm y hoàn vẫn là những người khác mặt mũi chẳng bệnh tia ế sáng rất sung túc liền là t r u n g quanh nước biển không còn băng lãnh ngược lại giống như nước sôi nóng hổi vô cùng nguyên bản t h ở phảo đám người tâm lại treo lên may mà độ màng bong bóng đến cuối cùng đều là hoàn hảo không chút tổn hại trên đường đi quang ám rực rỡ núi lửa bốc phát quái vật tập kích vách núi đất lở đánh bay thạch c u ộ n c u ộ n sóng ngầm chỉ có nghĩ không ra không có không gặp được nguy hiểm nhưng đều hữu kinh vô hiểm bởi vì dù gì sò、so、gì hảo vẫn phát huy tác dụng ngay cả như vậy mấy người cũng là kinh hãi nhục thể tin tức lớn dỗ cờ sĩ ký băng hải tặc xuất hiện tại quần đảo xạ ba học đi giải phóng tất cả nô lệ anh hùng vương bảy bị lộn nhì ẩn trạm ỹ hoàn cùng lục quân đại tướng tăng binh rộ soạn sgt xạ lì hụ sở phát sinh xung đột lục quân đại tướng tăng binh thủ thương q u â n đảo xạ ba ảo đi chia năm xẻ bảy dô cờ xì kỳ băng hải tặc t h ô n g dong rút đi chính phủ thế giới ban bố mới nhất treo giải thưởng anh hùng vương bảy bị lộn nhì ẩn trạm ỹ hoàn tiền treo thưởng tăng lên tới một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu hôm sau thứ nhất tin thời sự báo cấp tốc huyết tán đến trên đại dương ba la trạm y hoàn cùng lục quân đại tướng tăng binh chiến đấu gây nên rộng khắp chú ý tất cả mọi người rõ ràng lại một cái cường đại cấp biển không cường đại hải tặc ra đời có thể từ đại tướng trong tay bình yên rút đi đủ để chứng minh anh hùng vương thực lực không hề nghi ngờ lục quân đại tướng tăng binh trở thành t r ả m y hoàn thành danh b ả n đạp a lạp lạp lạp không hổ là phó thuyền trưởng sóng gợn lăn tăn trên đại dương bao la doi boi doi bớt gos nhìn xem trong tay tin thời sự báo ba người trên mặt đều nổi lên ý cười t r ả m y hoàn vẫn là bọn hắn nhận biết cái tia t r ả m m o y hoàn ừ trên thuyền những hạm đội khác thuyền trưởng hoàn toàn như trước đây đối trạm y hoàn không phải rất cảm bạo cá biệt trên mặt đều là xem thường cùng ghép bỏ đối chiến đại tướng mà thôi chỉ là một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu có cái gì tốt báo cáo tại bọn hắn trong nhóm người này treo giải thưởng hai tỷ trở lên liền có năm cái không đề cập tới ngoại giới các phương diện phản ứng lúc này mấy ngàn thước đáy biển giải phóng hào đi qua liên miên bất tuyệt núi lửa đen kịt vượt sâu không đáy quái thạch khí thế hẻm núi rốt cục đi vào một mảnh rộng lớn chi điện nhu hỏa quang mang xua tan hôn ám một tòa to lớn vô cùng hòn đảo lơ lửng tại dưới biển sâu bị một tầng ngũ quang thập sắc lộng lấy bong bóng che đậy bao trùm thân tích cảnh sát trước mắt giống như bức tranh làm người ta nhìn má than thở cuối cùng đã tới đây chính là dãy hội i n sao thật xinh đẹp đầu thuyền bên trên dù gì so g ì cùng ạ mặt sủ kỳ tổ kỳ hai mắt đều loé ngôi sao nhìn phía xa viên kia khổng lồ hình cầu hòn đảo phảng phất trong tinh không lộng l â y nhất sao trời sặc sỡ loá mắt chiếu sáng rặng rỡ eddie vatino vẹn đạ mặn cũng đều bị thật sâu hấp dẫn chỉ có trạm ủy hoàn trong bóng tối thở dài một hơi cuối cùng là đến đột nhiên một thanh khổng lồ vô cùng xin cá lấy tốc độ cực nhanh hướng về giải phóng hào đâm vào thuật phương hướng nhìn lại còn có đại lượng xấu xí ngư nhân bọn hắn bị để mắt tới ngay phía trước trạm ủy hoàn đưa ngón trọ ra nhẹ nhàng điểm một cái xin cá cứ như vậy cách thuyền mạng dừng lại tại đỏ thâm t h i ể m điện hỏa hoa trung tầng tầng vỡ nát h ó a thành bột mịt huyết hồng đôi mắt băng lánh nhìn chăm chú phía trước tất cả ngư nhân nhao nhao mất đi ý thức hướng về đáy biển rơi xuống đây là một đám ngư nhân ác ôn đ o á n chừng là đến a n cướp k h ú c nhạc dạo ngắn giải phóng hào thẳn g tắp tiến lên rất nhanh liền tiến vào dãy ô d ì n bến cảng ngoài dự liệu thuận lợi cũng không có lại gặp đến tập kích hoặc là trở ngại nhảy xuống c r ạ m ủy hoàn rơi vào bến cảng cứng rắn trên tảng đá loại kia cướp đạp thực địa cảm giác an toàn một lần nữa t r ở về không thể nói an lòng cảm giác vận mệnh lại tại trong t thật l à n h như mậu ảo thiên đường dù gì so gì cùng ạ m à sủ kỳ tổ kỳ giao s o n g đỗ phí mấy người đứng tại bến cảng quan sát thành trấn nơi này kiến trúc đại đa số đều là đá san hô cùng cỡ lớn sò、so、b i ể n đường phố bên trên khắp nơi có thể thấy được nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc nhân loại cũng không ít đi thôi đi dạo một vòng cái này đáy b i ể n nhạc viên không thể không nói giải ô dìn hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta nhất là những cái kia nữ tính mỹ nhân ngư nhan t r ị đều là không thể bắt bẻ nửa người trên đường còn càng là làm cho người vô hạn mơ màng nửa ngư dưới không đề cập tới cũng được trái lại nam tính người cá hoặc là ngư nhân tộc không nói xấu đến sâu trong linh hồn nhưng cũng là thiền kỳ bách quái độc lĩnh phong tao đi trên đường thường xuyên có thể thấy dùng quả tỉnh tổ hợp phương tiện giao thông cùng công trình tỷ như một ít cỡ lớn loài cá sẽ ở trên lưng phụ t ả i lấy cỡ t r u n g c h â u ngồi cùng quả tỉnh đảm nhiệm cá xe taxi hoặc cá xe buýt một đoàn người cũng thu hoạch được không ít á c ý nhân loại cùng ngư n h â n tộc thù địch lẫn nhau sớm tại mấy trăm năm trước lại bắt đầu trước kia có lẽ không có nghiêm trọng như vậy nhưng theo chính phủ thế giới đánh bại cổ đại vương quốc chế độ nô lệ độ cao phát triển liền nhất định giữa song p ư ơ n g sẽ càng ngày càng căm thù đừng nói chúng tộc khác nhân loại ngay cả mình đều đấu giá có thể nghĩ nhân tinh có bao nhiều sâu xí không đầy một lát một ít người đi tới đi tới liền đi mất đi cuối cùng chỉ còn lại có t r ả m ỹ hoàn một cái đi vào người cá vị biển nơi này là người cá quần cư địa phương mặc dù là biển sâu khu vực lại có thể nhìn thấy trời xanh ánh nắng cùng mây trắng đơn giản liền là kỳ tích khắp nơi có thể thấy được mặc nội y mỹ nhân ngư đối với k h ô n g chế người cá công chúa t r ả m ỹ hoàn không có chút nào gấp mà là nhàn nhã tản bộ tại từng cái đường đi hè nhỏ d à i ồn quật quảng trường có gian hiệu san hô nhà trọ các loại đều lưu lại c ư ớ c bộ của hắn trong lúc đó cũng tao nộ không ít cướp bóc bắt trẹn càng có muốn đem trạm y hoàn bắn đi có gặp cảnh như nhau còn có cái khác người trong đó dù gì s ỏ gì cùng ạ mạt s ủ kỳ tổ kỳ càng là phiền phức không ngừng bởi vì hai nữ nhan chị tại tuyến khí chất đặc biệt mặc kệ là một mình hưởng thụ vẫn là buôn bán đều là kiếm lời lớn san hô cà phê đường phố một nhà mẹ mặt cà phê trung gió văng lên trạm ủy hoàn đẩy cửa vào lập tức liền có thanh xuân rào rạt nửa người dưới đ ô i cá phủ lấy bong bóng vòng trôi nổi nữa bốc tới hoan g nên q u a n lâm khách nhân cần gì đến chén các ngươi trong tiệm quý nhất cà phê trạm ủy hoàn gần cửa sổ ngồi xuống điểm bên trên một chén cà phê sau xuyên tấu qua pha lê nhìn ra phía ngo để đó rất thoải mái dễ chịu âm nhạc hắn là cố ý tới này nhà quán cà phê ở bên ngoài đi dạo lúc trà m ì hoàn ngẫu nhiên nghe được nhà này quán cà phê cửa hàng trưởng là thầy xe bói vẫn là cá mập x a n h nhân ngư tộc đơn giản liền cùng tám trăm năm sau ạt lòng cùng cha khác mẹ mội mội xì ở lì phu nhân một cái t ị c bản nghe nói người cá công chúa còn cùng cửa hàng trưởng là bằng hưu thường thường liền sẽ đến quán cà phê uống cà phê quan niệm về số mệnh đây là xuyên qua toàn bộ văn tỷ hệ sở thế giới rõ ràng là chống không một trăm năm nhưng rất nhiều người cùng sự lại cùng tám trăm năm không có cái gì hai loại đơn giản liền là bình mới rượu c ũ đơn giản liền là một cái l u n hồi cho nên trạm ủy hoàn suy đoán người cá công chúa khả năng cùng xì dạ hồ x ĩ không sai bị lắm nếu như là dạng này vậy nhưng thật sự là không có chút nào ý mới trạm ủy hoàn xem chừng lấy vận may của mình có lẽ có thể ở chỗ này gặp được người cá công chúa lúc này quán cà phê trong phòng nghỉ một trận nũng nịu thỉnh cầu thanh â m vang lên anna ngươi liền cho ta xem bói một cái nhà ta đều ba mươi mốt tuổi chân mệnh thiên tử còn chưa có xuất hiện sửa sang ấm áp trong phòng nghỉ một vị xóa tung mềm mại thay đổi dần xanh tóc vàng hình lông mày con g cong dưới một đôi sao trời đôi mắt đều là linh động khoe mắt phải có ba mảnh nhỏ bé thanh l ầ n nửa người trên mặc lộ vai xanh nhạt loa tay háo tuyệt thế mỹ nhân ngư chính vô cùng đáng thương đầu ngón tay nắm thật chặt một cái cao lãnh cá mập xanh mỹ nhân ngư tại cái kia mảnh eo thon chỉ dưới là một đầu có được hoàn mỹ tỷ lệ tỏa sáng trói lọi vảy màu xanh nước biển đuôi cá nha nươi nha, phiền chết ta xem bói không phải văn năng chỉ có thể đoán được tương lai không thể cho ngươi xem bói chân mệnh thiên tử được gọi là anna cá mập x rủ xuống lấy một đầu đen nhánh t ó c ngắn mặc rộng mở màu lam đậm tay áo dài áo sơ mi l ã n h mô bên trong đều là bất đắc dĩ cùng đau đầu đường đường dã ô d ì n công chúa đều ba mươi mốt tuổi còn tại hướng tới tình yêu cách một đoạn thời gian liền đến quay dối nàng nếu không phải cái này xuẩn người ca công chúa là nàng bản thân nàng đã sớm một bàn tay qua bay chương một trăm thế gian có thần cầm xuống hải vương họ s ả i đồn chương một trăm thế gian có thần cầm xuống hải vương họ s ả i đồn thử một chút nha liền thử một chút thật sự là chịu không được ngươi Anna bưng bít lấy đầu thỏa hiệp một ánh mắt tới người cá công chúa ạ gì ẹn lập tức đứng dậy đôi cá biến thành thon dài trắng tinh đôi chân dài tại cái nào đó trong ngăn tủ ô m ra thủy tinh cầu mọi người đều biết nhân ngư t ổ n thuộc về nhân loại phạm vi thuộc về loài có vú đẻ con sinh dục cùng bồi dưỡng phương thức cùng nhân loại giống nhau nữ tính người cá tại ba mươi tuổi về sau đôi cá liền sẽ tách ra thành đôi chân nam tính người cá thì cả đời không cách nào đem đôi cá biến thành hai chân bắt đầu thủy tinh cầu đặt ở trước mặt Anna hai tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên bắt đầu xem bói theo một đoạn chú ngự đập lên nguyên bản đ m đạm vô quan g thủy tinh cầu đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng qua mang a di h n vô ý thức đóng lại hai con người mà anna thì gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu bởi vì phía trên nổi lên hình tượng màn ảnh không ngừng lên cao xuyên qua một tầng lại một tầng mây trắng thẳng đến đứng ở thiên trí thượng màn ảnh hướng xuống s ơ n hà vỡ vụn hòn đảo nghiêng cái kia chia cắt biển cả màu đỏ, đỏ đại lục đ ứ t gãy càng có biển động che mây khuất trời kinh dị thiểm điện cùng gió bao hình thành thiên t a i tàn phá bừa bãi lấy nhân gian đáng sợ nhất là từng đoá từng đáng sợ nhất ừ n g bành trướng mênh mông cây nấm mây Vô số thi thể đột nhiên màn ảnh rớt xuống ngàn trượng lướt qua thiên sơn và thủy một đường đi lên trên đi vào hình thành bức tường đổ hẻm núi màu đỏ đại lục ở bên trên sớm đã máu chạy thành sông thi thể như núi mà tại núi thây biển máu bên trên một đỉnh bị màu đỏ s ậ m máu tươi nhuộm đỏ huyền không vương tọa bên trên ngồi một vị không cách nào thấy rõ thân ảnh mơ hồ thần thánh cao quý mạ vàng khí diễm như nhật trùng thiên một đầu màu đỏ tươi diễm vân vần vờn quanh hai vai kinh dị kinh khủng đỏ thâm t h i ể m điện vòng ánh sáng đứng ở phía sau làm cái kêu một đầu bạch sắc hỏa diễm trạng tóc triệt để hiện hiện ra bao trùm chúng sinh phía trên huyết hồng con mắt mở ra giống như hai đạo tới từ địa ngục ngọn lửa n h i ế nhân tấm phách anna kêu thả một tiếng té ngã trên đất khỏe mắt chảy ra máu tươi có do thân thể run lời bầy thủy tinh c a dn bị giật này mình mở mắt ra vội vàng đỡ dậy lông mau dựng đứng khủng hoảng muôn dạng anna đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoảng hốt sợ hại anna phải biết từ nhỏ đến lớn anna thế nhưng là rất dũng cảm chẳng lẽ ta chân mệnh thiên tử lớn lên rất đáng sợ a dn không khỏi tâm x i ế t chặt cứ việc nàng không phải nhan chị phái nhưng nhiều ít vẫn là hy vọng một nửa khác có thể bình tường h điểm a dn ta nhìn thấy dẫu dìn hủy diệt thế giới hủy diệt nhất định cùng cái kia vương tọa bên trên tồn tại có quan hệ n g ụ lớn thở dốc chầm thật lâu anna bị a dn đỡ dậy trong mắt còn có tán không đi hoảng sợ dẫu dị A-Z-N thần tình nghiêm túc bởi ắ t tình yêu cùng giới đều rất trọng yếu. Đã anna nói, trông thấy giới bị diệt, vậy liền nhất định sẽ bị diệt. đầu, đối đều đã định yêu yếu, với nói giới nói giới liền vậy nàng cùng dìn Anna dìn mà hủy hủy ô ô bị bị b sẽ vì anna xem bói tiên đoán độ chính xác cao tới một trăm linh khuyết điểm duy nhất là không thể biết trước sự kiện phát sinh thời gian chính xác không chỉ là giải ô dìn ngoại giới rất nhiều hòn đảo đều biến mất liền ngay cả trong truyền thuyết ngăn cách biển cả màu đỏ đại lục cũng gây mất nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ thi thể trồng chất như núi các loại thiên thai bao phủ thế giới đây là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn là thế giới tật thế anna ô n đầu rất thống khổ bởi vì xem bói hình tượng thật đáng sợ tàn nhẫn nói là sinh linh đồ thán nhân gian luyện ngục cũng không đủ ngồi tại h u y ề n không vương tọa bên trên đến cùng là dạng gì tồn tại thần sao đáng tiếc không cách nào thấy rõ chân dung bất quá một chút đặc thù lại cực kỳ bắt mắt mạ vàng khí diễm màu đỏ tươi diễm vần tia chốc màu đen vòng ánh sáng hỏa diễm trạng dựng t h ẳ n g tóc huyết hồng đồng tử nặng cả một đời cũng sẽ không quên thế giới tật thế a di ẹn trong lòng một l ộ buộc tâm tình lập tức liền không tốt thần đó nhất định là thần là thần muốn hủy diệt thế giới anna đã không cách nào giữ vững tỉnh táo run dậy nói một mình bộ kia tận thế hình tượng ngoại trừ thần có thể làm được nàng thực sự là nghĩ không ra những khả năng khác thế gian làm sao có thể có thần cứ việc thiên long nhân tự xưng là thần là tạo vật chủ nhưng truy nguyên đều là nhân loại đơn giản liền là người thắng À g ì em rất thanh tình xưa nay không tin tưởng hữu t h ầ n luận nàng là kiên định kẻ vô thần cho nên suy đoán anna nhìn thấy chẳng qua là nhân loại mạnh mẽ t h ư ợ n h ư thiên long nhân như thế kẻ thất bại trở thành tội ác hậu duệ người thắng trở thành thần hậu duệ thế gian có thần thái dương thần n h ĩ cả chính là chân thật tồn tại chúng ta sở dĩ có thể tìm tới dỡ hộ dìn cũng định ở lại đây không phải liền là bởi vì thái dương thần chỉ dẫn sao trong đó còn có thái dương thần nhì cạ minh xác ghi chép khác biệt hạ dị ẩn anna là rất tin tưởng những cái kia văn hiến ghi lại cho nên tin tưởng vững chắc thái dương thần nhì cạ là chân thật tồn tại đã thế gian có thái dương thần như vậy liền có khả năng tồn tại cái khắc thần huống hồ nàng điều tra qua tại rất nhiều chủng tộc trong truyền thuyết đều có thần ghi chép được tôi được tôi có thần a dì n gả con mổ t ó c giống như gật đầu biểu lộ thần thái đều hết sức quen thuộc bởi vì cái này chủ đề hai người bọn họ từ nhỏ tranh đến đại đằng sau nàng đều lười nhác tranh luận gặp anna còn muốn tiếp tục cùng với nàng tranh luận a dì n trước một bước nói sang chuyện khác hết sức tò mò nói thần là dặm gì cùng thái dương thần giống nhau là màu trắng chiến sĩ sao a dì n hồi tưởng lại ngư nhân tộc ghi lại văn hiến phía trên minh s ắ c ghi chép thái dương thần là màu trắng chiến sĩ sẽ cho thế nhân mang đến vui cười cùng tự do cũng sẽ giống mới lên mặt trời cho đại đ i ệ mang đến quan mang cùng ấm áp không phải anna lắc đầu nàng cảm giác mình nhìn thấy thần là một vị t à á thần bởi vì đối phương cho nàng giác quan là quần bạo mặt trái trời long đất nở thầy ngang k h ắ p đ ộ n g những cảnh tượng này bất kể thế nào nhìn đều không phù hợp một vị chính diện thần ta nhìn thấy thi thể trồng chất như núi máu tươi hội tụ thành dòng sông tại cái kia phía trên có cái huyền không v ư ơ n g toạ thần an vị ở phía trên toàn thân tiêu đốt lên mạ vàng khí diễm phảng phất muốn đem bầu trời đ ố t xuyên hai vai phiêu động lấy màu đỏ tươi diễm vần phía sau đứng thẳng lấy không rét mà run tia chớp màu đen vào ánh sáng một đầu hỏa diễm t r ạ n tóc trắng dưới là một đôi coi thường sinh mệnh huyết đồng ta không cách nào thấy rõ toàn cảnh căn cứ an nam miêu tả a dì n bắt đầu ở trong đầu liên tưởng nhẹ nhàng càng cảm thấy liền xem như thần cũng hẳn không phải là h ả o thần bởi vì hình tượng quá mức tạ ác g i ạ i ô dìn cũng tại chàng thai nạn này bên trong bị hủy chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ nhất định phải tìm tới vị này thần thế nhưng là đi nơi nào tìm chúng ta không thể tùy tiện đến mặt biển đi coi như đi thế giới lại lớn như vậy gian phòng an tính lại hai nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ lập tức c ủ rũ rõ rệt sớm biết trước đến họ chuyện phát sinh nhưng các nàng lại bất lực ta về trước long cung thành nói cho phụ vương a thật lâu a dì n đứng dậy chuẩy trở về long cung thành rõ ràng là đến dự đoán chân mệnh thiên tử kết quả bị anna dự đoán được thế giới tận thế đ ã kích quá nặng nề ta không đưa ngươi anna tinh khí thần phán g p h ấ t bị quất không sững sờ nhìn xem tràn đầy vết rách thủy tinh cầu nàng cũng một lần hoài nghi có phải hay không mình dự đoán sai dù sao tiên đoán bên trong thần là tại z lai na bên trên nơi đó thế nhưng là tạo vật chủ hậu duệ ở lại mã dì từ khi cổ đại vương quốc bị tiêu diệt sau liền không có cái gì thế lực có thể chống cự chính phủ thế giới ngươi nghỉ ngơi thật tốt vừa có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi gặp anna không quan tâm a dì ẩn cắt g ặ t một câu liền kéo cửa ra đi ra ngoài xuyên qua hậu đường đi vào phòng trước l i ế c nhìn một vòng phát hiện chỉ có ba cái khác h nhân trong đó hai cái vẫn là một đôi người cá tình lữ ngồi ở trong góc tình t r à n g ý thiếp a dì e n khỏe mắt mang theo một tia hâm mộ nàng t ừ lúc còn nhỏ bắt đầu vẫn ước mơ lấy tình yêu cũng ảo tưởng qua chân mệnh thiên tử là dặn gì g có lẽ là ôn tồn lễ độ ngọc thụ lâm phong cũng hoặc là là khí vũ hiên ngang đỉnh thiên lập địa bất kể như thế nào hắn nhất định là hoàn mỹ ánh mắt nhất truyền a dì e n nhìn về phía cái cuối cùng khác nhân ngồi ở vị trí sát cửa sổ một sợi tà dương chiếu xạ tại trên thân lộ ra cực kỳ ánh nắng làm cho người phá lệ chú mục là một đầu hơi có vẻ xốc x í t màu trắng tóc dối con người giống như đỏ tươi ướt át hổ phách sáng ngời có thần không mất lăng lệ hai đầu lông mày càng là h i ể n thị rõ tôn quý cùng thoải mái đường cong rõ ràng bộ mặt hình dáng cũng vừa đúng rõ rệt chỉ là an ngồi yên ở đó lại cho người ta một loại ngoài ta còn ai vô địch thiên hạ đại khí phách rất mạnh đây là ạ dì ẻn thứ nhất cảm thụ trong cõi u minh thậm chí có c ố kiệu khắc cảm xúc để tâm tình của nàng không cách nào bình tĩnh rất quái dị thậm chí có cỗ tim đập nhanh cảm giác cái này tuyệt đối không phải vừa thấy đại yêu ngược lại có loại vương gặp vương ngưng tr so sánh một cái ạ gì ẹn rất nhanh liền phủ định con mắt màu đỏ ngòm đối mặt màu tóc cũng đối bên trên nhưng lại không phải hỏa d i ễ m trạng cái khác đặc thù đều không phù hợp mình làm sao cũng biến thành nhất kinh nhất xạ ngay n g tại lúc này cha mỹ hoắn quay đầu mắt đỏ cùng tinh mâu đối mặt cũng không có sinh ra cái gì tình yêu hỏa hoa hết thể đều lộ ra rất bình tĩnh nhưng trà mỹ hoắn lại trong lòng xích chặt h ắ n vậy mà từ nữ nhân này trên thân cảm nhận được uy hiếp không đúng hẳn là người cá khoe mắt dưới nhỏ bé vạy xanh bại lộ cảm giác rất mâu thuẫn đối phương khí tức cũng không mạnh nhưng cảm giác được uy hiếp lại là thật sự c h ạ n g m hoàn hơi nghi hoặc một chút hai con ngươi không khỏi lóe lên hào quang màu tím hắn tại biết trước tương lai không thu hoạch được gì công chúa đại nhân ngươi phải đi về sau không khí có chút tiến tĩnh nữ buộc rất kịp thời đi vào hạ gì ẻn trước mặt mang theo một chút t à n nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tôn kính bởi vì đây là bọn hắn d ễ ổ dịn công chúa chẳng những tâm địa thiện l ư ơ n g còn rất bình dị gần gũi thâm thụ toàn đảo nhân dân kính yêu đúng vậy tại công tác đồng thời muốn ăn cơm thật n g o n nha a dì e n từ trà mỹ hoàn trên thân thu hồi ánh mắt quay đầu lộ ra ấm áp mỉm cười chân thành nàng nhớ kỹ trước mắt nhỏ người cá thường xuyên vì công tác mà quên ăn cơm công chúa đại nhân nghe được xưng hô thế này trà mỹ hoàn một trận tại giải ô dìn có thể được xưng là công chúa tám chín phần mười hẳn là cũng chỉ có một vị Chứ phi công chúa chỉ là ngoại hiệu xem ra là hảo vận có hiệu lực khó trách có thể từ trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp làm tam đại cổ đại binh khí thứ nhất hải vương ỏ xây đồn có được câu thông hải vương cùng khống chế hải vương năng lực lại thêm thân ở giải ô dìn đối phương là tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn lúc trước sở dĩ sẽ cảm thấy mâu thuẫn có thể là bởi vì đối phương bản thân thực lực có hạn chí ít tại trạm ỵ hoàn xem ra rất yếu nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể uy hiếp được hắn nguyên lý rõ ràng liên c u n g một đứa bé cầm súng ngắn có thể uy hiếp được người trưởng thành đồng dạng không có súng ngắn thì không chịu nổi một kích cho nên muốn bắt nắm đối phương là dễ như t r ở bàn tay ta biết công chúa đại nhân đối mặt hạ gì ẹn quan tâm nữ bộ khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ liên tiếp gật đầu lập tức cao hứng bừng bừng vẫy tay gặp lại bởi vì hạ gì ẹn quay người rời đi vô thanh vô tức không có một chút báo hiệu nơi hẻo lánh tình lữ cùng nữ buộc n h a u n h a u ngã xuống đất mất đi ý thức chuẩn bị trở về đầu hạ dì ẹn chỉ cảm thấy sau cái cổ đau xót lập tức hai mắt tối sầm không còn chi giác trạm y hoàn thu hồi cổ tay chặt một tay vây quanh ở hạ dì ẹn quỳ một chân trên đất móng tay tăng vọt một đoạn vào hạ dì ẹn m ả n h eo thon chi bên trên đại lượng tình yêu ho m o n đỏ và mì nẹ r ó t vào liều thuốc muốn xa so với lúc trước tiêm vào cho hạ mà sù kỳ tổ kỳ nhiều lắm dù sao đối phương là hải vương mặc dù bản thân thực lực rất yếu vừa ý chí tuyệt đối là phi phạm cho nên trạm y hoàn đều không dùng hạ ủ sổ cụ tr c sau mười phút nam g không phải người c tạ chạ ú a mỹ hoàn trong ngực gạ gì ẹn dần dần tỉnh táo lại lông mi dài rung động sao trời con mắt đỏ giống như giống như hổ phách trong suốt sáng long lanh trước mắt vào năm còn có chút mơ hồ hạ gì ẹn bám một cái liền đỏ m ặ t bắt đầu đỉnh đầu càng là bước lên đại lượng n h i ệ t khí nhịp tim trong nháy mắt bao tố đến tối cao tựa như bồn t r ồ n đồng dạng bành bành bành dù là bên ngoài đường phố bên trên cũng có thể nghe thấy giờ k h ắ c này a dn vừa thấy đã yêu không có bất kỳ cái gì sức chống cự rơi vào bể tỉnh sao trời con mắt một lần biến thành á i tâm trên đời tại sao có thể có như thế đẹp trai nam nhân hương vị cũng là như thế thấm vào tim gan liền ngay cả mỗi sợi tóc tơ đều tại phát sáng không có bất kỳ cái gì lý do a dn biết đây chính là nàng chân mệnh thiên tử cũng là nàng một mực chờ đợi người kia người không sao chứ trang h hoằn nhịu mày có vẻ như đỏ và mì nẹ tiêm vào nhiều lắm đối phương cái này quá độ mặt đỏ tới mang thai cùng hô hấp tăng thêm nhất là thân thể đều phiếm hồng nóng bỏng rõ ràng là một bộ ăn xuân dược triệu chứng trạm mỹ hoàn không mở miệng còn tốt mới mở miệng tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây r â m r ạ n g á d n chỉ cảm thấy là tiếng trời linh hồn đều tê tê dại dại hình quả tim đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên mê ly lên bên trong tất cả đều là trạm mỹ hoàn hình dạng thân thể hoàn toàn không bị khống chế á dị ẹn ôm chặt lấy trạm m hoàn liền cùng, nhiệt hôn lên. Liệt diễm môi đỏ cùng mút lấy trạm m hoàn chỉ là có chút kinh ngạt liền thuận thế mà vì hết thẻ nước c h ạ mẹ y h o a n lần đầu bị đẩy lên nơi này có một đoạn xét duyệt bất quá nửa giờ sau a dn sắc mặt tường hồng còn có chút mê ly nhưng đầy đủ thanh tình ngay cả như vậy cũng hàm tình mạch mạch chằm chằm vào c h ạ m mèo y h o a n nàng đã rơi vào b ể tình thật sâu yêu cái này nam nhân mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thể cũng hoặc là là tâm đều là tràn đầy yêu thương nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt so thế gian hết thể đều mỹ hảo giờ này khác này hắn chính là mình toàn thế giới cũng là mạng của mình bên trong nhất định ta gọi a dn là giải n công chúa b ậ bị lô ni ẩn cha mẹo y hoàn chăm miệ một lời song phương kinh ngạc một cái cha mỹ hoàn ra hiệu a di ẹn trước tiên nói ta tin tưởng vừa thấy đại yêu ngươi chính là của ta chân mệnh thiên tử ta muốn gả cho ngươi a di ẹn không có một chút thẻ t h ù n g ngược lại dũng cảm đáng sợ liền cùng cha mỹ hoàn lúc trước mời dù di sò di lên thuyền đồng dạng cái sau cũng giống như nhau quả quyết sự thật chứng minh a di ẹn cùng tám trăm năm sau sẽ hy dạ h ồ xì khác biệt không có chút nào nhát gan thích khóc ngược lại rất hiền lành dũng cảm gặp được mình thích sự tình đều sẽ cố gắng theo đuổi đồng thời từ nhỏ đến lớn đều có hai giấc mơ một cái là hướng tới tình yêu muốn nói một trận khắc cốt minh tâm yêu đường cũng gả cho mình chân mệnh thiên tử một cái là để ngư nhân cùng người cá cũng có thể sinh hoạt trên mặt biển cùng chúng tộc khác chung sống hòa bình hưởng thụ đồng dạng ánh nắng mây trắng hoa cỏ cây tối nàng rất khẳng định mình yêu cái này nam nhân lại thêm đã giao hòa mặc kệ trạm mỹ thuận là loại não tộc có không có thích nàng nàng đều sẽ dũng cảm theo đổi u đối mặt lạ gì ẹn ánh mắt sáng rực cùng n h i ệ t yêu thương trạm mỹ thuận cũng là nhìn quen lắm rồi dù sao từ ạ mã xù k ỳ tổ k ỳ trên thân nhìn thấy qua nếu như đối phương đầy đủ thanh tỉnh lý trí sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề nhưng ai gọi ả gì ẹn đã yêu đương nao cấp trên nữa nha đạt được mục đích kết hôn ta không có ý nghĩ nhưng yêu đương trước tiên có thể đà vừa vặn lẫn nhau tìm hiểu một chút Trà mỹ hoàn rất tỉnh táo cực kỳ giống cặn bán a m lần này đỏ và mỹ nẹ liều thuốc đích thật là nhiều đi lên liền là kết hôn lúc trước cả mà sủ kỳ tổ kỳ đều không có như thế gấp gáp qua chúng ta nhất định sẽ kết hôn gặp trà mỹ hoàn không có cự tuyệt ạ dì ẻ n n h ị p tim bành bành nhảy đứng người lên hai tay nắm thành nắm tay nhỏ một mặt kiên nghị hoàn mỹ đường cong dáng người cũng triệt để bạo lộ tại trà mỹ hoàn trước mặt nhưng nàng không có chút nào thẹt thủng tương phản mười phần lớn mật lộ ra được khoan hay nói rất hiên ngang tư thế a dì n bản thân liền dung nhan kinh thế dáng người càng là độc nhất vô nhị căn bản là nhìn không ra đã ba mươi mốt tuổi kết hợp nhân ngư tộc so với thọ mệnh của nhân loại dài điểm này ba mươi mốt tuổi cũng tương đương với mười tám mười chín tuổi chương một trăm linh một con cá này cái gì cấp bậc ngư nhân tộc lịch sử chương một trăm linh một con cá này cái gì cấp bậc ngư nhân tộc lịch sử ngươi trước tìm bộ y phục xuyên a trạm ủy hoàn nói sang chuyện khác cả gì hẹn rất nghe lời nhẹ nhàng một chút gật đầu về sau tiến vào phòng nghỉ đi tìm a n na quần áo gặp thoáng qua lúc rất lớn mật lại tự nhiên tại trạm ủy hoàn nghiệm bên trên hôn một cái nàng đã tiến vào thê từ nhân vật trạm uy hoàn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút nói thầm có vẻ như ạ gì ẹn tính cách có chút cường thế mở ra tiếp xuống sẽ không có tu la chẳng a cứ việc ạ mã s ụ kỳ tổ kỳ bình thường rất ôn nhu h i ề n t h ụ nhưng yêu đương trong đầu nữ nhân không thể theo lẽ thường đi đối đai về phần d ù gì xò gì cũng không cần lo lắng bởi vì tính cách nguyên nhân tương đối tài trí yên tĩnh vẫn luôn là ở sau lưng yên lặng trả giá trạm uy hoàn là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không bị tình cảm tà hữu càng không khả năng bởi vì nữ nhân mà ảnh hưởng đến sự nghiệp bởi vì từ vừa mới bắt đầu dụ dị xò dị ạ mã sủ kỳ tổ kỳ đều là mình tìm、hợp. a dì n cũng giống như thế tính chẳng qua là sinh hoạt gia vị chỉ là tình yêu căn bản là không có tư cách cùng lực lượng đánh đồng nờ dần nạ im có thể ngồi em tì thơ dồn hắn bậy bị lộn ì ẩn trà m ì h o n cũng có thể huống hồ tam nữ cũng không phải chân chính yêu hắn toàn bộ nhờ mình tiêm vào đỏ và mỹ nhẹ tại kiên trì a dì n đ ầ u ngươi ngất đi đi làm sao có thể nhanh như vậy liền gặp được chân mệnh thiết tử không có chờ một lát một trận âm thanh ổn nào từ trong phòng nghỉ bên cạnh chuyển đến nguyên lai、like、là a dì n phát hiện anna ngủ thiết đi đánh thức sau hưng phấn chia sẻ lấy mình tìm được chân ái một lần gây nên anna công y làm bạn đi ra anna n g ư ơ nhìn đây chính là t a đ t lình gọi b a b y lô ni ẩn t r a mèo y hẳn vừa nhìn thấy t r a m y hẳn ạ gì ẹn liền một mặt tiêu dung cùng hạnh phúc lanh lợi đi vào t r a m y hẳn bên người ôm lấy cánh tay hướng anna giới thiệu lúc này t r a m y hẳn nửa người trên chân trụi loa lộ bên ngoài cơ ngực cùng tám khối cơ bụng phá lệ làm người khác chú ý nửa người dưới thì mây mù lượn lờ lấy một đầu màu trắng hơi nước còn đùi hắn không có quần áo chỉ có thể tiến vào s â y mệ kì cạn dùng hơi nước thay thế bốn mắt nhìn nhau anna biểu lộ có chút xếp chặt lập tức giống như là nghĩ đến cái gì buông lỏng bắt đầu sau đó không phải rất l cái kia lanh diễm gương mặt người sống chợ tiến cho trạm y hoàn giác quan không phải rất tốt tóc trắng mắt đỏ cũng không khả năng anna tại nói thầm trong lòng đối phương tóc mặc dù là màu trắng nhưng không phải h ỏ a diễm hình mắt đỏ ngược lại là rất phù hợp cũng không có cái khác đặc t h ủ xem ra là mình có chút thần kinh suy ngược lấy lại tinh thần anna sầm mặt lại có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn về phía a dị n ngươi là giáo dịn công chúa nhất định là không cách nào có được tình yêu trên đời không có t r ư n g hợp chỉ có giáp tâm bất lương ta chỉ là h i p mắt một hồi ngươi liền gặp được chân mệnh thiên tử người hiểu rõ hắn bao、nhiêu. anna nói xong liền muốn tiến lên kéo ra a dì n cái này nữ nhân ngu xuẩn thật là một điểm người ca công chúa dáng vẻ đều không có giống thuốc cao d a chó đồng dạng dính lấy đối phương không có một chút thục nữ nên có t h ậ t trọng hắn chính là ta đ ặ t lĩnh ta yêu hắn a dì n ngẩng lên cái c ằ m từng chữ nói ra chém đinh chặt sát lập tức hàm tình mạch mạch tại trạm ủy hoàn trên mặt xoạch một ngụm trong không khí đều phiêu đã ngái tâm nàng đã không thể tự kiềm chế cái gọi là đ ặ t lĩnh là nàng từ nhỏ đến lớn nhìn một bản chuyện cổ tích trong sách xư hô là thân yêu người thương xư hô cũng là trợ phu một nửa khác phu quân chân mệnh thiên tự ý tứ từ nhỏ nàng liền đang mong đợi một ngày này hiện tại rốt cục có cơ hội hô lên người cho ta tỉnh anna đều sắp tức giận bút khói điên cùng nắm lấy ạ gì ẹn hai vai lung lay cứ việc nàng biết được ạ gì ẹn một mực ước mơ lấy tình yêu thật không nghĩ đến sẽ như thế nao tản rõ rệt bình thường là trí thông minh tại tuyến anna ta tìm tới tình yêu h ắ c h ắ c ạ gì ẹn thân thể theo anna lay động mà đong đưa quay đầu như cái đ ồ đần đồng dạng hai mắt con thành nguyệt nha nhìn xem cha mẹo ả y n g h a o ý hoàn còn kém chảy n ư ớ miếng xong xem xét ạ gì ẹn này tấm bị hạ dược thiệu năng trí tuệ dạng anna trong l nếu như là bình thường người cá yêu đương liền luyến mặc kệ nhiều si mê cũng không quan trọng nhưng ạ gì ẹn là dấu ổ dìn công chúa nhất định không cách nào giống phổ thông người cá như thế yêu đương kết hôn nghĩ đến cái này anna ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía t r a mẹo ý hoàn coi như ạ gì ẹn là yêu đương não cũng không có khả năng nhanh như vậy không cách nào tự kiềm chế quá không bình thường ngươi đối nàng làm cái gì có chút hùng hổ dọn người anna ý đ ồ tại trạm o ý hoàn trên mặt tìm ra một chút kẽ hở trong g ó i u minh nàng cũng cảm giác là trạm ý hoàn dở cho quỷ nhân loại đều là rất giả hoàn hạng từ trong phòng nghỉ đi ra anna liền nhận ra trạm ỹ hoàn là nhân loại giác quan không phải rất tốt lại thêm a gì ẻn không hiểu thấu luân hãm giác quan thì càng không xong trạm ỹ hoàn con mắt lãnh đạo đối anna chất vấn rất khó chịu cái k i a m ộ t bộ căm ghét giống nhìn rác r ờ i đồng dạng ánh mắt suýt nữa để trạm ỹ hoàn động sát tâm con cá này cái gì cấp bậc ngay cả hải quân đại tướng băng tuyết tột mạn thịu sct không quân đại tướng mà sở h ó theo sở ai đổ quỵ sọt đàn nam mạ lục quân đại tướng tăng binh rộ soạn sct xạ lỵ hủ sợ đều chưa từng miệt thị như vậy qua hắn lấy hắn thực lực hôm nay căn bản cũng không cần áp chế nội tâm dạ thú húng chi chạm hủy h o à n g chưa hề nghĩ tới áp chế banh k ế t một đạo đen bên trong thấu đỏ t h i ể m điện vô căn cứ nổ tung anna giống như trong kích sắc mặt dừng lại cấp tốc tái nhợt hai chân mềm n h ũ n g liền quỳ trên mặt đất từng k h ỏ a n g mồ hôi không ngừng từ trên trán trượt xuống h o à n g sợ trải rộng linh hồn toàn thân đều run dậy không thôi anna ngươi thế nào một bên ngốc hề hề hạ dị ẻn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì cảm giác anna đột nhiên liền ngã trên mặt đất run lời bẫy hắn rất nguy hiểm hai tay nắm chắc ngồi sổ người xuống hạ dị ẻn anna dùng hết chút sức lực cuối cùng mặt mũi tràn đầy hoảng s trạm y hoàn rõ ràng là một đầu hồng hoang manh thú dứt lời anna không thể kiên trì được nữa đổ vào adn trong ngực đã mất đi ý thức anna anna adn lay động một cái xác định anna chỉ là ngất đi về sau thở dài một hơi lấy nàng hiện tại trí thông minh căn bản là phát giác không được là trạm y hoàn làm chỉ sẽ cho rằng là anna thiếu máu hoặc là ngã bệnh đắc đình ngươi đợi ta một cái ta đem anna dịu vào phòng nghỉ gần nhất nàng khả năng quá mệt mỏi đi thôi trạm y hoàn gật gật đầu không quan trọng không đến một phút đồng hồ adn liền đi ra đổi lại bình thường khẳng định sẽ lưu lại chiều cố nhưng nàng hiện tại trong lòng chỉ có trà mèo y hoàn đắt đỉnh chúng ta đi hẹn họ a a dì ẻ n thân mật ôm trà mỹ è o hoàn cánh tay phải thường thường còn biết dùng hung khí ma sát h ắ n không thể đem trà mỹ è o hoàn hòa tan vào trong thân thể trà mỹ è o hoàn gật gật đầu rời đi quán cà phê anna đã sớm bị a dì ẻ n ném sau hốt ở sau đó hẹn họ bên trong a dì ẻ n thường thường tựa như hút cây thuốc phiện điên của người người trà mỹ è o hoàn hương vị bao giờ cũng không dính lấy trà m è o y hoàn hoàn toàn liền là bệnh nguy kịch trà mỹ hoàn tự nhiên mà vậy nghe được rất nhiều thứ a dì ẹn hiện tại đối với hắn là biết gì nói đấy nói là ngoan ngoan phục tùng khăng khăng một mực cũng không đủ A-di-en đích tuổi h ậ t là n g trẻ lúc ở bên ngoài sáng tạo ra tiếng tăm lừng lấy danh vọng đằng sau trở thành quốc vương mới yên tính xuống bởi vì hắn trên vai khiêng chính là toàn bộ chủng tộc cùng vương quốc bây giờ chỉ có thể ở trời tối người yên lúc nhớ lại cái gì đã trôi qua khoai ý ân cứu đồng thời cũng một mực đem a gì ẻn xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng rõ rệt ạ gì ẻn mặt trên còn có hai cái ca ca phía dưới còn có hai cái đệ đệ nhưng dẫu dìn tương lai vương vị giống như là mệnh t r u n g chú định là a gì ẻn mặc kệ là hai cái ca ca vẫn là đệ đệ đều không t r a n h không đ o ạ n ngược lại so bất luận kể nào đều muốn sùng ái a gì ẻn có thể nói a gì ẻn từ nhỏ là tại yêu bầu không khí bên trong lớn lên cho nên mới sẽ như thế dũng cảm hoa bát thậm chí là đơn thuần tiện h lương trang ủy hoàn suy đoán ạ gì ẻn tổ mẫu phụ thân mẫu thân hai cái ca ca đệ đệ đều biết ạ gì ẻn thân phận chân thật ngư nhân t trừ cái, cái đó ra a dì n cũng thức tỉnh hải vương họ xây đồn lực lượng có thể cùng sinh vật biển câu thông ở một mức độ nào đó có thể khống chế hải vương thoả thoả đại s ắ t ký một đường hẹn hò đi dạo tại trạm y hoàn yêu cầu dưới đi vào hải chi sầm ở vào ngư nhân đường phố phía đông bắc đáy biển rừng rậm bởi vì rất nhiều trong biển thuyền đàm thuận thủy triều lưu động bị vận chuyển ở đây cho nên lại có t h u y ề n c h i mộ địa biệt s ừ n g nơi này không chỉ có rất nhiều thuyền đắm còn có rất nhiều hình t h ủ kỳ quái san hô càng có đại lượng bảy cá ở chỗ này kiếm ăn bởi vì tên hồ a dì e n đ e m sẽ không cùng giói bôi gặp nhau cũng sẽ không bị giói bôi hố tương lai tạ tội văn lịch sử bản văn cùng loạ phương chu đều có thể sẽ không xuất hiện trạm ủy hoàn đóng giữ một lát lại cùng a dì end đi vào cá dân văn hóa hội quán mạ dìn trung tâm thương mại gồm nước chấn này địa phương ven đường rất nhiều cư dân đều chừng to mắt một mặt trấn kinh cùng không thể tin công chúa của bọn hán đại nhân vậy mà giút vào một cái g i ả hoạt nhân loại trong ngực bắt cóc hạ dược sử dụng thủ đoạn hẹn hạ tất cả ngư nhân cùng người cá đều là một cái ý nghĩ cái kia chính là ạ d ì ẹn công chúa có nguy hiểm khẳng định là bị nhân loại l ừ a hoặc là bắt chỉ là tất cả ý đồ cứu ra ạ d ì ẹn ngư nhân còn không có tới gần liền không hiểu thấu hôn mê ngã trên mặt đất ở vào yêu đương trong đầu ạ d ì ẹn căn bản là không có phát hiện có vấn đề gì thuyền trưởng nơi nào có náo n h i ệ t chỗ đó liền có vẽn đạ màn không nhìn bốn phía ngã xuống ngư nhân vẽn đạ màn trong tay cầm đột ngột khánh hết lấy miệng mắt quần thâm có chút chừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một tay vây quanh ạ dị ẹn vòng e o trà mèo y hoàn mới tách ra một hồi thuy dù gì so gì cùng ạ m ạ sủ kỳ tổ kỳ hai vị nữ sĩ nên từ hắn cái này đơn thuần một lòng gấu trúc đi thủ hộ đó là người ca sao thật xinh đẹp hắn lại gặp được tình yêu vung nàn g ra một thanh vút bỏ đ ú ố c nút vẹn đạ m ạ n hét lớn một tiếng nổi giận đùng đùng hướng về trạm ỹ hoàn đi đến còn lột lấy tay áo một bộ muốn quyết đấu bộ dáng nhưng cái rửa gần xấu x i、si、gương mặt liền lộ ra vị này ánh trăng chính đẹp không bằng đi uống ly cà phê như thế nào một vút trên nóc mấy cây màu đen lông ngắn vẹn đạ mặn mười phần ưu nhã túi xuống thân rất lịch sự hướng ạ dị ên phát ra mời ngươi có thể hay không có chút ý mới trạm y hoàn có chút ghét bỏ nhìn xem vẹn đạ mạn con hàng này cho không đổi được đ ấ c phân bắt chuyện mãi mãi cũng là câu nói này phàm là gặp được có tư sắc mỹ nữ đều cho rằng là tình yêu đến con t h ằ n g thắn nói mình đối với hắn có không đ ổ i trời trung đoạt vợ mối hận thật sự là đầu góc có bệnh quyết đấu lại đánh không lại hắn nhưng miệng vĩnh viễn là cực rắn thuyền trưởng xin ngươi đừng nói chuyện vẹn đạ mạn ngồi dậy nghĩa chính ngôn từ đưa tay ngăn cản trạm y hoàn thần sắc trang trọng mà nghiêm túc hắn có chút khống chế không nổi muốn cùng trạm y hoàn quyết đấu không để ý đến. y đến trạm y hoàn trận vân vân đợi một chút thuyền trường ngươi là ở nơi nào ngặt ta cũng muốn đi thử xem gặp t r a mỹ hoàn không để ý tới mình v ẹ n đạ mạn vội vàng đội kịp bộc lộ ra tâm tư thật dày ra mặt thượng đô chất đ ố n g cười cứ việc giấu dỡ dịn có rất nhiều mỹ nhân ngư nhưng cùng t r a mỹ hoàn ôm vị này so ra cách xa đơn giản rất lớn thuyền trường ngươi liền không sợ dụ gì so gì nữ sĩ cùng hạ m à s xủ kỳ tổ kỳ nữ sĩ sao thuyền trường nàng kêu cái gì thuyền trưởng thuyền trưởng ta muốn cùng ngươi quyết đấu trên đường đi cãi lộn không ngừng cha mỹ hoàn một mực chịu được liền đợi đến vẽn đạ mạn câu này quyết đấu căn bản cũng không cho vẽn đạ mạn bất cứ cơ hội nào. dứt lời liền là bang bang mấy quyển thế giới lập tức an tính lại đặt lỉnh đây là gấu trúc ca a dì ẹn chớp lấy mắt to quay đầu nhìn xem mặt mũi bầm dập đau cả đầu một vòng bị chạm u y hoàn giống kéo cho chết đồng dạng kéo lấy v ẹ n đ à m màn vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy con này gấu trúc rất không có lễ phép nhưng mà phía sau không cho là như vậy bởi vì đặt lỉnh giống như cùng đối phương nhận biết thủ hạ ta đợi lát nữa giới thiệu cho người thành viên khác d ạ i ô dìn vị trí địa lý nhất định rất khó cùng ngoại giới duy trì tin tức cùng hưởng dộ cờ xỉ kỳ băng hải tặc ở trên biển đã đầy đủ nội danh nhưng tại dạy ô d i tươi ít có người biết vì thế a dn cùng anna đều không có nhận ra trả mẹo y hoàn có đôi khi bên ngoài phát sinh đại sự một năm nửa năm sau g i ờ i ổ dị mới có thể biết được vừa mới gấu t r ú c nói ngươi không sợ rủ gì s ỏ gì nữ sĩ cùng ạ mà sủ kỳ tổ k ỳ nữ sĩ là có ý gì a dn rất n h y bén ở vào yêu đương trong đầu nàng đối với những khác nữ tính phá lệ mất cảm không hiểu có loại cảm giác nguy cơ trí thông minh tại lúc này đã để cao đến hai phần trăm đợi lát nữa các ngươi gặp mặt sẽ biết nói trả mẹo y hoàn không có giải thích quá nhiều cứ việc ngữ khí rất bình thản nhưng bên trong đều là bá đạo cường thế cùng không thể nghi ngờ tại không bị tình cảm liên lụy tình hôn dưới tu la chẳng cái gì căn bản là uy hiếp không được hắn a dì n tinh mâu lập lọe cũng không có lựa chọn tiếp tục hỏi nữa nàng đối thân phận của mình dung mạo dáng người đều là tự tin không nghi ngờ đối với tìm tới những người khác trả mỹ hẳn cũng là xe nhẹ đường quen đi các loại tiệm bán quần áo hoặc trang điểm cửa hàng đồ trang sức cửa hàng xác định vững chắc có thể tìm tới dù gì xò gì cùng a mà xù kỳ tổ kỳ đi sòng bạc khẳng định gặp được eddi e v à t i n o nhất định tại giác đấu trường cùng chiến đấu đấu trường bên trong vẹn đã mãn lại càng không cần phải nói có địa phương nào nhiệt liền có hắn rất nhanh eddi cùng vatino bị tìm tới hai người nhìn thấy a dì n lúc là kinh ngạc. bởi vì ạ gì ẻn đối t r ả mà y hoàn rất thân mật giống như là cố ý tại tuyên bố chủ quyền đồng dạng hai người rất b ắ t quái theo sau lưng hỏi thăm về đỉnh lấy đầu heo vẹn đạm mạn chỉ là không đến một lát ba người liền lẫn nhau nguyền r u a mắm nhau cùng nhìn lén nắp n ồ i sắc gấu trúc các loại xương h ồ xem như bị triệt để đ ị n h chết rốt cục tại eddie bẹn đạm mạn và tí nổ tu la chàng trong chờ mong mấy người tại thương nghiệp đường phố một nhà tiệm bán quần áo tìm tới rủ dị xỏ dị cùng ả mã xù kỳ tô kỳ mosanna trong không khí trở nên một ngạt trở nên nặng nề tam nữ đều là trong lòng một lục bộ trang là ai A mà xù kỳ tổ kỳ chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại lông mày gấp tụ cùng một chỗ thanh em k h ẽ run, dù gì sỏ、so、gì ở một bên không có mở miệng chỉ là đưa tay nâng đỡ trên sống m ũ i viền vàng kính mắt ta gọi a gì ẩn dạy ổ di người cá công chúa không đợi trả m ý hoàn đ á p lời a gì ẩn tiến lên một bước hơi ngước cái c ằ m mười phần trăm chú mà lại kiêu ngạo nói cũng là đặt l ĩ n h vị hương ô n thê. đ i thê là luôn người ắ tốt kích thích ta đều khẩn trương tu h la chẳng a thuyền trưởng sẽ giải quyết như thế nào sau lưng eddie vatino ben đã mặn đều rất phấn khởi đây chính là vừa r a đại bắc ngoái a dn chúng ta sau này mới đồng bạn cũng là nữ nhân của ta dù gì so gì a m ã sủ kỳ tổ kỳ cũng là ta trọng yếu nhất nữ nhân t r ạ n g mỹ hoàn không có chút nào chần chờ mười phần đương nhiên lại bá đạo khẳng định giới thiệu hắn căn bản cũng không sợ tam nữ sẽ mất khống chế bởi vì hết thệ đều nằm trong lòng bàn tay hắn không có khả năng bị nắm không khí làm cho người ngã tở tam nữ đối mắt như nhau dù g ì s、so、ò g ì cùng ạ mà s ủ kỳ tổ kỳ đều rất bình tĩnh dù sao đi theo trạm y hoàn đã rất lâu rồi đối trạm y hoàn tính cách cũng mười phần hiểu rõ căn bản liền sẽ không bị tình yêu tình ái trói buộc cũng sẽ không bị tình yêu tình ái chỗ uy hiếp hai nữ đều rất thông minh cùng nó đi áp chế khống chế còn không bằng b u n g tay cho nên dù g ì s、so、ò g ì cùng ạ mà s ủ kỳ tổ kỳ bình thường đều là không có gì giấu nhau ở trung hòa thân t ỷ mỗi không có gì khác biệt cuộc sống bây giờ hai nữ đều rất hài lòng dù dì xò dì d ầ cờ si kỳ băng hải tặc cái si hoan n ê ngươi gia nhập chúng ta ạ mà sù kỳ tổ kỳ dô cờ xì kỳ băng hải tặc đô bếp xin chỉ giáo nhiều hơn dù gì s o gì hoàn toàn như trước đây già dặn trước tiên mở miệng tự giới thiệu mình từ trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác có chỉ là bình tĩnh ạ mà xù kỳ tổ kỳ theo sát phía sau thanh âm ôn h o a n g a y thẳng còn đối ạ gì ẹn lộ ra mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút run dày đau đớn nguyên bản ạ gì ẹn là có khí tinh mô đều phấn g lên đám người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ạ gì ẹn cái kia cực kỳ ấm lên cảm xúc nhưng dù gì sỏ、so、gì cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ hữu hảo giới thiệu một lần lại làm cho nàng không chỗ phát tiết đối mặt người khác rất lễ phép dân cần thăm hỏi mặc kệ là từ nhỏ đến lớn giáo dục vẫn là bản thân tính cách đều không thể để ạ gì ẹn đúng sai không phân loạn phát t ỷ khí rõ rệt tim như bị đau cắt rõ rệt rất tức giận nàng một mực chờ mong cũng chờ đợi chân mệnh thiên tử tại sao có thể có những nữ nhân khác đây là ạ gì ẹn chưa hề tự hỏi qua nàng ước mơ tình yêu không phải là dạng này nhưng nàng thật yêu ạ dị ẹn cảm giác đã không cách nào rời đi trạm y hoàn tựa như con cá rời đi nước đồng dạng sẽ chết phụ vương ngươi căn bản cũng không hiểu hắn chương một trăm linh hai người cá công chúa phụ vương ngươi căn bản cũng không hiểu hắn ta gọi ạ g ì ẩn a g ì ẩn miễn cưỡng lên tinh thần cắn chặt môi một mặt kiên định nàng mới sẽ không nhận t h u a dù cho nội tâm đã đang dì máu rất muốn khóc các nàng đều là ta tin cậy có thừa đồng bạn ngươi lại thích các nàng trang mỹ h o à n cũng phát giác được gạ g ì ẩn cảm xúc đưa tay vô vô ạ g ì ẩn đầu lấy đó an ủi lập tức q u a y đầu cho một mặt t i ế c nối ba người một á n h mắt bất thình lình eddi vatino vẹn đã mặn đều phía sau lưng mắt lạnh ta gọi dạ tờ men e d i ô cờ xị kỳ băng hải tu thợ đóng thuyền kiêm chiến đấu viên ta gọi tồn tạ tờ tạ vạ tì nổ dỗ cờ sĩ kỳ băng hải t ạ c hậu cần bảo vệ viên kiêm chiến đấu viên ta gọi vẽn đa mạn dỗ cờ sĩ kỳ băng hải t ạ c nhà khoa học kiêm chiến đấu viên ba người chứng chặt đàng hoàng tự giới thiệu lấy bọn hắn đôi ạ gì ẹn lên thuyền không có bất kỳ cái gì ý kiến cho dù có cũng vô dụng dù sao đây là thuyền trưởng nhân tình ở bên kia tìm tới công chúa nhanh nhanh nhanh, nhanh. bao vây lại đông nhiên đường đi bốn phía xuất hiện đại lượng quốc vương quần chân trời còn có không ít cưỡi cá mập kị sĩ cùng đôi phượng xe như thế đại trận cho hiển nhiên không phải người bình thường nhân loại không nên vung ra a diễn công chúa bị vây chật như đem tối đại lượng họng súng cùng binh khí cùng nhau nhắm ngay t r ả m y hoàn một đ o à n người có thể từ quốc vương quân ngư nhân trên mặt nhìn thấy không che giấu chút nào căm ghét cùng phẫn nộ nơi xa càng là có đại lượng phẫn hận cư dân vây xem a diễn người không sao chứ trên bầu trời anna rơi xuống đất thần sắc khẩn trương nhìn xem t r ả m y hoàn bên người a diễn phát hiện a diễn không có việc gì về sau thở dài một hơi quốc vương quân là nàng thông báo đồng thời a xua quốc vương tự mình mang theo quân đội tới thân là a diễn từ nhỏ đến lớn bản thân vô luận như thế nào đều không thể bỏ mặc a diễn bị xảo trá nhân loại cho lửa gạt Azien t ỷ t ỷ cùng thời khắc đó bốn cái thân thể khỏe mạnh ngư nhân nắm vũ khí tiến lên tất cả đều cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào trạm y hoàn một đ o à n người những nhân loại này dám t ạ i g i ã y ô d ì n bắt cóc người ca công chúa thật sự là gan to bằng trời huynh trưởng phụ vương azien sắc mặt xích chặt anna cùng hai vị huynh trưởng đệ đệ xuất hiện nàng không có chút nào khẩn trương khẩn trương là lơ lửng giữa không trung đạo kim quan g k i a loẹ loẹ hùng tráng nam nhân như cồn phong lông mày cùng thái dương giữ lại màu vàng dâu k h a i nón k h o mắt phải có t h i ệ điện đường vân vết thương rắng người khôi ngô hàm dưới có hai viên răng hầm răng xoa tung một đầu màu đen đầu、nhím. làn da xanh t h ẳ m bị áo giáp màu vàng nóng bao trùm đầu đội hoàng kim bảo thạch vương miện g tráng kiện cánh tay phải nắm lấy một thanh hàn quang lẫm liệt hoàng kim tam xoa kích 4 m 6 tả hữu thân cao hiển thị rõ cảm giác c áp bách chỉ là đứng ở nơi đó liền tất cả đều là vương giả phong độ ngư nhân vương ạ xua lại xưng ạ xua kim giải ố gì nương nhiệm quốc vương kỉnh xa ngư nhân tại cờ răng lại nạ bên trên lưu lại đông đảo truyền thuyết là một vị thanh danh h i ể n hách cờ giả dù dị sọ dị thần sắc nghiêm túc ra hiệu mọi người chú ý bọn hắn đối mặt không phải người bình thường kỳ thật không cần dù dị sọ、so a diễn không muốn cùng bọn họ trộn lẫn hòa vào nhau rất nguy hiểm ngư nhân vương ạ s u a lúc này thần sắc cũng rất nghiêm trọng bởi vì hắn nhận ra t r a m è o y hoàn tin tức b ế tắc chỉ có đối giá ổ dìn dân chúng bình thường hữu dụng thân là quốc vương ạ s u a là một mực có chú ý phía ngoài cơ hồ cách mỗi ba ngày đều sẽ điều động thủ hạ tiến về trên biển thu thập tin tức cho nên biết rõ trong khoảng thời gian này trên biển cả phát sinh chuyện lớn cũng hiểu biết trước mắt trên đại dương bao l a như nhật trùng tiên hai cái băng hải tặc phụ vương đạt lĩnh là ta mệnh trung chú định trợ phu ta yêu hắn đồng bọn của hắn cũng rất ôn u a diễn vô ý thức đem cha mẹo hoàn bảo h rất nghiêm túc nhìn về phía Ả sùa đem yêu đương nao hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đạt l ị n h chợ phu Ả sùa k i n h nguyên bản nghiêm nghị biểu lộ mất khống chế như cùng phong lông mày trực tiếp dựng thẳng lên cái kia kim sắc dâu quai nón không gió mà bay nổi gân xanh đại thủ hạ ý thức nắm chặt tam xoa kích đáng chết thân ái nhất nữ nhi bị trộm thân là phụ thân hắn làm sao có thể không biết ạ gì ẹn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng một cái là tìm tới mệnh t r ú n g chú định chân mệnh thiên tử một cái là kế thừa thê tử mộng tưởng để ngư nhân cùng người cá sinh hoạt trên đất bằng ạ gì ẹn ngươi không nên h ồ náo thân là công chúa ngươi không thể cùng nhân loại kết làm AGN hai vị huynh trưởng cũng bị hù đến không thể tuyệt đối không thể hải vương ỏ xây đồn việc quan hệ g i ữ a Âu d ì n an toàn cùng chủng tộc kéo dài vì cái gì không thể rõ rệt có rất nhiều người cá gà cho nhân loại còn có rất nhiều ngư nhân cưới nhân loại AGN không hiểu giải Âu d ì n là không cấm kết hôn cho nên trên thế giới mới có nhiều như vậy ngư nhân hôn huyết hoặc là người cá hôn huyết AGN ngươi là đặc t h ủ huống hồ ngươi yêu người rất nguy hiểm A s u a kim đã ở trong lòng giết t r ả mỹ hoàn trâm ngàn lần cố nén nộ khí từ trong ngực móc ra một chương tin thời sự báo ném cho AGN trước khi tới hắn vừa vặn xem hết Si、c o gì、so、gì, ngay t r n cả thiên long nhân quốc vương cũng giám giết thậm chí hai ngày trước còn tại trên đầu quần đảo xạ ba áo đi cùng chính phủ thế giới lục quân đại tướng tăng binh rổ soạn sct xạ lị hủ sơ đại chiến đối mặt loại này gan to bằng trời hải tặc giải ô d ì n có thể ít dính líu quan hệ liền thiếu đi kéo cũng ngay tại lúc này đổi lại trước kia còn không phải quốc vương thời điểm hắn đã sớm động thủ giáo hơn anh hùng vương cũng dám đem chủ ý đánh vào hắn nhất nữ nhi mến yêu trên thân không cần nghĩ tuyệt đối là anh hùng vương sử dụng thủ đoạn nào đó bằng không hắn đâu hiếm cô gái ngoan ngoan không có khả năng bị lừa vừa nghĩ tới lúc trước gã dì n còn che chở đối phương ạt sủa liền giận không chỗ phát t i ế t hoa đ ặ t lình hóa ra như thế lợi hại đối mặt ạ ã sủa kinh xua đổi t r ả mỹ hoàn đang định cự t u y ệ t mảnh này trên đại dương bao la còn không có ai có thể dạy hắn làm việc kết quả một bên a dì n bỗng nhiên phấn khởi tinh mô bên trong đã bị nồng đậm yêu thương cùng sùng bái ba khỏa a dì n đã xem hết tin thời sự báo hoàn toàn bị rổ c ờ xỉ kỳ băng hải tặc sự tích hợp dẫn đến nguyên lai、like、đặt lình mạnh như vậy những người khác cũng không thua kém bao nhiêu giải phóng nô lệ quét ngang tam đại vương giả băng hải tặc cán bộ đối chiến đại tướng số tiền thưởng khoảng chừng một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu không có sai cái này chính là mình đau khổ chờ đợi chân mệnh định thiên lập địa bá đạo vô song bình thường thu hoạch một viên mê muội trạm n ủy hoàn lộ ra rất bình tĩnh như loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều một mực tại đơn độc trong hoàn cảnh lớn lên mặc kệ nam nữ đều có một cái bệnh chúng cái t i ế chính là đối với ngoại giới rất h ế u kỳ rất rõ ràng AGN là m m ư ờ i phần hướng tới phía ngoài lại thêm AGN hiện tại ở vào yêu đương não một trái tim toàn ở trên người hắn trạm ủy hoàn liền có n ắ m chắc hơn bắt cóc coi như a sủa kinh thân là phụ thân cũng không ngăn cản được AGN a, a sủa kinh suýt nữa khí ra bệnh tim nhìn xem chết k ì n h hướng trạm ủy hoàn trên thân thiếp AGN trận mắt tròn xoe sau răng ránh đều cắn nát hắn cô gái ngoan ngoãn mà làm sao lại biến thành dạng này chỉ là một cái xú nam nhân vẫn là xảo t r á nhân loại tỉ bỉ trái tim thật đau AGN ngươi trở lại cho ta v ậ bị lô ý ẩn cha mẹo y hoàn các ngươi lập tức lập tức cho ta lan ra giải ổ dịn từng chữ nói ra cơ h ộ i là thấp hết ra lúc này a sủa kinh tựa như là thụ thương hồng hoang manh thú chỉ cần c h ạ m hủy hoàn dám nói một chữ không hắn lập tức liền dùng tam xoa kích đâm chết đối phương đánh cược phụ thân danh nghĩa tuyệt đối a dì n là nữ nhân của ta coi như ngươi là phụ thân của nàng cũng không có tư cách dạy ta làm sự tình c h ạ m hủy hoàn mắt đỏ bên trong lóe lên tia chớp màu đen tay trái ôm lấy a dì n v ò n g e o duy ngã độc tôn bá đạo ý chí phảng phất núi lửa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào không khí một lần ngạt t dù gì so dì a mạ xù kỳ toky eddi và tino vẽ đã m ạ n thần sắc đều là ngưng tụ chỉ cần trạm ỵ hoàn ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ độc thủ quốc vương quân cũng căng thẳng thân thể chờ đợi mệnh lệnh thế cục hết sức căng thẳng a dn ngươi bị lừa nhân loại đều là giảo hoạt h è n hạ chẳng lẽ ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đối địch quốc vương đối địch chúng ta sao anna mắt đỏ trước kia a dn không phải như vậy hiện tại tựa như hoàn toàn biến thành người khác để nàng cảm thấy rất lạ l ắ m ta không có bị lựa g ạ t đắt lình không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế a dn rất xoắn suýt một mặt là bạn trí thân của mình cùng phụ thân một mặt là mình âu yếm nam nhân sự tình làm sao lại phát triển đến nước này đâu cùng nàng ngay từ đầu nghĩ chung sống hòa bình tương thân tương ái không đồng dạng phụ thân huynh trưởng nhóm hẳn là sẽ chúc phúc chính mình mới đúng làm sao cả đám đều tại để cho mình rời xa đặt lính đâu a d i e n ngơi không thể cùng nhân loại cùng một chỗ nhất là hắn a sủa kim càng đau lòng hơn còn thật lạnh thật lạnh hắn ngoan ngoan thân nữ như vậy mà tại do dự trước kia đều là kiên định lựa chọn hắn vì cái gì phụ vương vì cái gì đối đặt lình lớn như vậy ác ý rõ rệt mới là lần đầu tiên gặp mặt a diễn rất không minh bạch cũng dần dần tức giận lên vừa thấy mặt tất cả mọi người liền đều tại phản đối cùng phủ định đặt lình rõ rệt cái gì cũng không làm bởi vì hắn là h ạ i tặc là nhân loại càng là chính phủ thế giới truy nã tội phạm mà ngươi là dẫu dìn công chúa à sùa kinh hít thở sâu một hơi tâm đã sớm đang dì máu thành kiến phụ vương ngươi căn bản cũng không hiểu hắn ta nhất định phải cùng đặt linh cùng một chỗ à dì e n mí môi hoàn toàn như trước đây che t r ở cha mẹo y hoàn cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất vì người khác mà chống đối phụ vương trong chốc lát à sùa kinh tay chân lạnh bước linh hồn rơi vào hầm băng thậm chí có chút khó tin lùi lại một bước v ư n g bít lấy lồng ngực n g ụ n lớn thở hạo hẹn nguyên bản coi như không giận tự uy gương mặt cũng lập tức tái n h ậ n À、gì ngươi đang làm gì? Tỉ tỉ. gì em, hai làm Tỷ tỷ. vậy ị vị huynh hai như thấy khó thể chọn. quát đều quỷ trưởng cùng na tin, ta ra bởi gì có bao lựa vì v đệ đệ, đã là làm ra lựa chọn. Vậy mà phấn đấu quên mình lựa chọn ngoại nhân từ bỏ bọn hắn bọn hắn không nguyện tin tưởng nhưng hiện thực bày ở trước mắt ba mươi một năm che chở làm bạn vậy mà không địch lại một cái nhận biết mới không đến ba giờ đồng hồ nam nhân ta đã lớn lên cũng có sự lựa chọn của chính mình tựa như mẫu thân khi còn sống nói với ta phải dũng cảm theo đuổi tình yêu cùng tự do thật xin lỗi phụ vương ta yêu hắn nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương phụ vương hứng trưởng đệ đệ cùng anna a diễn quay đầu ôn n u nhìn xem cha mèo y hoàn lập tức kiên định không thay đổi dũng cảm mở miệng bên cạnh dù gì so di a m a sủ kỳ t o kỳ eddie và tino v n đã mãn đều tràn ngập kính ý nhìn xem a diễn nguyên bản còn có chút địch thì a mà sủ kỳ t o kỳ cũng bị mất địch ý bởi vì nàng không cách nào căm thù một cái cố gắng theo đuổi tình yêu nữ nhân ngươi là bị tình yêu làm đầu hóc trong váng anna không kèm được bắt nàng cho ta bắt lấy nàng a sùa kinh nhắm hai mắt cố gắm không cho lão lệ tràn ra hớp mắt lập tức côn loạn g i n g i ậ n hôm nay vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản a diễn hết thể đều do cái này nam nhân ngươi đến cùng đối hạ di ẻn làm cái gì hạ sủa kim giận tí mặt đem tất cả gầm thét đều c h ú t xuống tại trạm y hoàn trên thân một nhiều s ợ i gân xanh sớm đã nhô lên bỏ đầy cái chán lúc này nắm hoàng kim tam xoa kích phóng tới trạm mèo y hoàn không đâm chết trạm y hoàn hắn khó tiêu mối lận trong lòng cuốn phong nổi lên một phía tại một trận kim qua thiết mã trong đụng trạm trạm y hoàn mái đầu bạc trắng nhấc lên tay trái ôm lấy hạ di ẻn phải ngón trỏ nhẹ nhàng đệm tại trước mặt màu đỏ thấm hỏa hoa bắn tung toén ổ tung ngón trỏ cùng hoàng kim tam xoa kích không tiếp xúc Cùng sạch bốn bạo khí h í áp p quét anh k h i ế c o người c hùng ú n quanh nhau nhau lui lại ra ngoài, cứng rắn dày đặc đường đi xé rách ra từng đầu vết nước chấn động không、thôi. Anh g lui đầu ra ra rách thôi. h lại đi dày đặc vết vương dạy ổ dìn không chào đón ngươi à sùa kim ánh mắt như điện vương miệng dưới giống đầu con n h í m tiểu tóc cao tăng lên lên phối hợp thêm tấm kia thu kệch gương mặt lộ ra cực kỳ hung ác tay phải nắm chặt lấy hoàng kim tam xoa kích cao lớn uy mánh trên người cũng dần dần lóe lên đỏ thâm t h i ể m điện ngươi có thể thử một chút dùng vũ lực khu trục ta nhưng tự gánh lấy hậu quả trạc ủ y hoàn hai con ngươi nhắm lại con ngươi màu đỏ ngọc bên trong đều là cao cao tại thượng ngạn mãi đầu bạc trắng không g i mà bay dựng thẳng lên hai vai cũng dần dần đã nổi lên màu trắng hơi nước quanh thân kinh dị thiểm điện hỏa hoa cũng càng ngày càng nhiều nơi này là giải ô dìn hạ sủa kinh dựng thẳng đồng từ quét ngang quân lâm thiên hạ ý chí tịch quyển thiên hạ trong tay tam xoa kích tăng lớn lực lượng sụp ra trạm mưu y hoàn n g ó n t r ỏ thẳng tắp hướng về trái tim đâm tới m u ố n chết trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tinh không vạn lý d i ữ a ô dìn trong nháy mắt lâm vào hôn đám thường đạo dùng mình đỏ thấm lôi điện đánh xuống trạm y hoàn tức sủi bấm mép hỏa diễm chạm dựng thẳng tóc triệt để định hình hai vai màu trắng diễm vân kịch liệt phiêu động đậu đấu hình thức đinh thai trạm ủy hoàn lấy tuổi trọ không tiếp xúc ngăn t r ở hoàng kim tam xoa kích s o n g phương lui lại ra ngoài quả nhiên là không tiếp xúc ả s ù a kinh biến sắc đáy lòng nổi lên ngập trời giật mình sóng làm sao có thể ông ngong ngong trạm ủy hoàn xoay xoay cổ trí cao vô thượng bệ nghệ vạn vật hạ ủ sổ cụ triệt để phóng xuất ra mạ vàng sắc khi diễm s ô n g lên mây xanh vừa xài bước ra cả tòa d i ữ a ố ì n bắt đầu chấn động g i a o động trong chốc lát phương viên năm km một lần biến thành từ địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phóng tầm mắt nhìn tới người đến người đi đường phố bên trên tất cả đều là lâm v à hôn mê ngư nhân hoặc người cá、Thần. anna trước khi hôn mê chừng tóm mắt trên mặt tất cả đều là sợ hãi cường đại như thế vương giả ý chí còn biết trong truyền thuyết vương giả quấn quanh hạ sủa kim sắc mặt rất khó nhìn đối phương vương giả ý chí vậy mà mạnh tới mức này lại nhìn bên cạnh mình đã không người có thể đứng lên trái lại rổ cỡ xỉ k ỳ băng hải tặc tất cả mọi người không có việc gì hắn cũng có được hạ ủ sổ cụ nhưng xa xa không có cường đại như vậy hồi tưởng lại lúc trước va chạm đích thật là không tiếp xúc anh hùng vương chẳng những có được cực mạnh vương giả ý chí còn biết trong truyền thuyết vương giả quấn quanh đây chính là cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ năng lực cũng là mình cả đời đều tại truy cầu năng lực đáng tiếc đến nay đều không có đầu mối đột nhiên ở đây tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cho dù là t r ả m y hoàn cũng sắc mặt cứng đờ eddie mấy cái càng làm mồ hôi lạnh chảy r ò n g che mây khuất trời nhìn không thấy cuối không biết lúc nào dãy ô d ì n bên ngoài xuất hiện ba đầu quái vật khổng lồ là loại cực lớn hải vương màu đỏ tươi t r o n g mắt giống như sao trời dãy ô d ì n đều không có trong đó một đầu nửa thân thể đại cự vật cảm giác sợ hãi biển sâu cảm giác sợ hãi tại lúc này kéo càng đám người vô ý thức quay đầu chỉ thấy ạ gì ẹn giờ phút này sợi tóc trùng tiên gi một cỗ có thể làm cho thế giới bị diệt khí tức khủng bố đang tại từ a d yển trong thân thể dâng lên、Arianu. a d yển a sủa kinh thanh em run r à y mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hải vương bỏ xây đồn năng lực nhưng hắn vẫn là thâm thụ rung động đồng thời còn kèm theo đau thương cùng đau khổ bởi vì a d yển trước kia triệu hắn đều là cỡ nhỏ hải vương chúng liền hình hải vương cỡ lớn hải vương đều chưa từng triệu hắn qua nhưng lần này vì một cái nam nhân lại vô ý thức triệu hắn loại cực lớn hải vương mình thật còn không có một cái nhận biết không đến ba giờ đồng hồ nhân loại nam nhân trọng yếu nghĩ đến cái này A sủa kinh giống như là bị rút khô tinh khí thần lập tức trở nên cực kỳ m ỏ i mệnh dán mua. A dị n trạm y hoàn nhìn xem có chút không bình thường a dị n không có do dự trực tiếp tiến lên một tiếng này giống như là đem không có cảm tình thần minh kéo về hiện thực a dị n tinh mô bên trong dần dần xuất hiện cảm xúc thân thể mềm lún g thời khắc mấu chốt hai cái cường tráng hữu lực cánh tay kéo lại trạm y hoàn trực tiếp đem a dị n công chúa ôm vào trong lòng mà a dị n giống như là bị tiêu hao đồng dạng sắc mặt trắng bệnh đều là mọi m ệ n đặt đình c h a n g hủy hắn đem ạ gì ẻ n có chút s ố c xếp sợi tóc đ u ố t đến bên thay mắt đỏ bên trong đều là quan tâm đây chính là hắn cổ đại binh khí có thể làm cho hắn ngồi lên ẻ m t y thợ dồn bên trên treo đối diện a sủa kinh lại lần nữa bị bạo kích hắn lúc trước kêu gọi chẳng có tác dụng gì có nhưng anh hùng vương kêu gọi lại tỉnh lại ạ gì ẻ n lý trí nhìn xem hai người như keo như sơn a sủa kinh nguyên bản có thể nâng lên một mảnh bầu trời bả vai trong nháy mắt liền sụp đ ổ mất chuyện gì xảy ra ta làm sao biết cái này ba đầu loại cực lớn hải vương sẽ không phải là ạ gì ẹn triệu hắn a ngươi sẽ không dùng con mắt nhìn sao thật sự là không thể tưởng tượng nổi. m ộ trọng bên Eddie, Vatino, Pendamon, Eddie, Duzi Amasuki Toki Soji, đều ấ t là r、so、yếu nhất chính là ba đầu loại cực lớn hải vương cuối người màu đỏ tươi cự nhãn chính nhìn về phía hạ dị còn lộ ra nhân tính hóa lo âu và hỏi thăm ánh mắt kéo ra sẽ phát hiện dấu ô tin tưởng như một viên lớn chừng bàn tay thủy tinh cầu bị vây vào giữa nhỏ bé cảm giác là làm người tuyệt vọng ta không sao cảm ơn các người quan tâm rất thoải mái dễ chịu nằm tại trạm mỹ hoàn trong ngực á gì ẹn nhìn về phía ba đầu loại cực lớn hải vương miễn cưỡng miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười Trưng Trưng tổn thương ta, ta trọng nhất. rổ rốn rổ rốn người no mi go đảo. Mẹ dổ mẹ dổ no mi go đảo. Giống. Bọn hắn không nghĩ tổn thương ta, đều là ta người yếu nhất. Giống. go go 103, 103, mẹ mẹ mi mẹ mẹ mi đảo. đảo. đều yếu là hắn nghe được là gầm rú a dn thì cùng đối phương đang tiến hành không chướng n g ạ i giao lưu xem ra câu thông rất hòa hợp eddy mấy cái lại lần nữa kinh động như gặp thiên nhân đối với a n nhận thức lại lần nữa bên trên một bậc thang đối phương chẳng những có thể triệu hoán hải vương còn có thể cùng đối phương giao lưu chẳng lẽ hải vương có trí tuệ gặp lại a dn khôi phục một điểm ký lực đưa tay làm lấy gặp lại tư thế rất nhanh ba đầu loại cực lớn hải vương liền biến mất tại biển sâu trong bóng tối t h ở pháo liên tiếp đám người căng cứng thần kinh đều đúng lòng lấy lại tinh thần mới phát hiện phía sau lưng đã sớm bị ướt nhẹp vừa mới nếu là ba đầu loại cực lớn hải vương khởi xướng tiến công giải cố gìn sẽ ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vừa mới bọn chúng tại hỏi thăm có người hay không tổn thương ta nếu là gặp được nguy hiểm lời nói liền lại triệu h o á n bọn chúng a dn c h ấ p lấy mắt to rất hiểu chuyện phiên dịch một cái lúc trước đối thoại ngươi có thể nghe h i ể u bọn chúng nói chuyện bọn chúng có trí tuệ dù gì sò gì rất hiếu kỳ đã móc ra lữ hành nhật ký đây chính là toàn chi chi thụ đều chưa từng ghi lại tri thức có vẻ như thế nhân chưa hề nghĩ tới hải vương có trí bọn chúng đều là biển sâu trí giả a dì n không có cự tuyệt trả lời dù gì s o gì. khó có thể tin thật sự là phát hiện lớn a chân kinh e n đi mấy cái xem như thêm kiến thức lại một liên tưởng đến a dì n vậy mà có thể cùng bọn chúng giao lưu thậm chí là triệu hắn ánh mắt lập tức liền không đồng dạng phụ vương tại trạm ủy hoàn nâng đỡ a dì n đứng người lên nhìn về phía đối diện một mặt cô đơn giả hơn rất nhiều a t sổ kim tinh mô bên trong dần dần tràn ngập lên hơi nước ta muốn đi bên ngoài nhìn xem với lại ta thật yêu hắn từ yêu trạm ủy hoàn đồng phát sinh quan hệ một khắc này ạ thì liền biết cái kết quả này đồng thời cũng làm ra lựa chọn trước đó nàng còn nghĩ đến đem trạm ủy hoàn lưu tại giải ô dìn nhưng nhìn qua tin thời sự đáp lại sau nàng biết cái này nam nhân là không thể nào bị nho nhỏ giải ô dìn bầy khốn thế giới của hắn là tinh thần đại hải đồng thời nàng cũng muốn đi xem một chút mẫu thân miêu tả mặt biển thế giới nàng cũng sẽ kế thừa giấc mộng của mẫu thân để ngư nhân cùng người cá có thể sinh hoạt tại chân chính bầu trời cùng d ư ớ i thái dương coi như không có đạt lịnh một ngày nào đó nàng cũng sẽ rời đi giải ổ dìn đi thôi tránh cho bị chính phủ thế giới hiểu lầm sau đó ta thông suất tập các ngươi a sùa kim mệt mỏi xoay người không nhìn tới a dì ẩn nước mắt đã nhanh khống chế không nổi tuân ra h ố c mắt phụ vương a dì ẩn muốn nói lại thôi bất quá bị t r ả m ủ hoàn lôi kéo hướng về bến càng đi giải cứu ì n là ngốc không được nữa bất quá mục đích đã đạt tới sau này hải vương họ xây đồn sẽ bị hắn nắm giữ từ giờ phút này bắt đầu thế giới đã có một nửa khắc lên hắn bảy bị lộ nỉ ẩn t r ả m ủ hoàn tên chúng ta đi thôi a dì ẩn c ắ n chặt môi hai mắt đấm lệ mông lung đem mặt trôn ở trạm ủ hoàn trong n ự c tùy ý trạm ủ hoàn đem mình ôm lấy rời đi thật xin lỗi phụ vương ta xác định trạm y hoàn một đoàn người đã sau khi rời đi a sủa kinh xoay người gào khóc như thằng bé con đồng dạng bất lực hắn từ nhỏ sùng ái đến lớn nữ nhi đi theo nam nhân khác đi đáng giận b ậ y bị lộn nhỉ ẩn trạm mèo ý hoàn ngươi nếu là đối ạ gì hẹn không tốt liền xem như chân trời góc biển ta cũng sẽ đâm chết ngươi đến từ một vị phụ thân lợi t h ể nước mắt rơi như mưa a sủa kinh gầm thét uy hiếp cũng mặc kệ trạm y hoàn có thể nghe được hay không dù sao đã không nhìn thấy người có lẽ dạng này cũng tốt hải vương họ xấy đồn sứ mệnh là nặng nề sau này nhất định sẽ mang trên lưng toàn bộ dã ô d i n cùng chủng tộc lúc kia ngươi làm mất đi tất cả Bẩm nhiệm sinh sẽ ngươi càng trách cho là để không cách rốc, còn có có cứ chăm chú có cũng thở thừa thể kiên mấy năm, liền hảo hảo hưởng thụ thân là phụ thân nhất thể như nhìn phản phất có thể nhìn thấy lên thuyền cũng nhìn về phía nào kiên năm, ngươi liền lên, ẹn lên à. là là làm. À do ta trì tự ta sủa dịp duy Kim gì mấy Đây vậy về biết ê n này, thẳng đến thuyền h ả tặc triệt để rời đi dài i để ô dịn. Không b quá khứ bao lâu hôn mê hai vị huynh trưởng cùng đệ đệ còn có anna cùng một đám quốc vương quân đều tỉnh táo lại đập vào mi mắt là một mặt cô đơn ạt sùa kim phụ vương a dê âu hướng ngoại giới ban bố tuyên bố d ù cờ s ỉ kỳ băng hải tặc tội ác cùng cực anh hùng vương bẫy bị lộn n h ỉ ẩn trả m o y hoàn bắt cóc người cá công chúa nếu ai có thể cứu ra người cá công chúa cũng hoặc là giết chết bẫy bị lộn n h ỉ ẩn trả mẹo y hoàn sẽ thu hoạch được dầu dìn hữu nghị cùng hai tỷ bờ gì. đã ngủ sóng gợn lăn tăn dưới biển sâu đại lượng phát sáng sứa bao quanh d i ả i phóng h à o sóng nước dập dờn l ộ n l ấ y từng đôi mắt đều nhìn từ trong khoang thuyền đi ra trả mẹo y hoàn ngủ muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi trả mỹ hoàn gật g ậ đầu nhìn xem muốn nói lại thôi năm người ngồi trên đế hết sức quen thuộc tiếp nhận dù gì x thuyền trường ngươi có phải hay không biết a ạ dị ẩn có thể triệu hoán hải vương lại đoán trước tương lai sao v ạ t i n nổ trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn hai tay ôm vai chằm chằm vào t r a mèo y hoàn đám người ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến giống như t r ạ m y hoàn biết tất cả mọi chuyện thậm chí đến giờ ô t ì n đều là chuyên môn bị a ạ dị ẩn có thể triệu hoán hải vương đây quả thực là có thể lực lượng hủy d i ệ t thế giới chuyến đi tất nhiên sẽ bị gây nên sóng to gió lớn không biết bao nhiêu thế lực xe môn có được h dị ẩn ngẫm lại đều đáng sợ đoán trước tương lai có ý tứ gì vatino Pẹn đạ mạn đều nộng bức nhìn về phía a mà sủ kỳ tổ kỳ liền là lao đại có thể biết trước tương lai eddie một bộ giống nhìn nhà quê đồng dạng nhìn xem không kiến thức và tì nổ cùng Pẹn đạ mạn cái gì hai người hít sâu một hơi mới bị ạ g ì e n có thể triệu hoán hải vương không hợp thói thường năng lực rung động đến lúc này ngươi nói cho ta biết hai thuyền trưởng sẽ biết trước tương lai muốn hay không như thế không hợp thói thường đây coi là cái gì nhị tỷ đầu còn có thể xuyên việt thời không đâu đại tỷ đầu còn có thể tâm tưởng sự thành đâu eddie lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi và tỷ nổ cùng vẽ đạ mạn đã nói không ra lời t r ư ờ n g lớn con ngươi như cái đ ồ đần đồng dạng không cách nào ngôn ngữ bọn hắn đến cùng gia nhập cái quái vật gì trại tập trung biết trước tương lai xuyên qua thời không tâm tưởng sự thành mặc kệ cái nào đều là tại khiêu chiến bọn hắn nhận thức bây giờ lại thêm một cái có thể triệu hoán hải vương hai người đã tại hoài nghi nhân sinh nguyên cho là mình trên thuyền là một thiên tài không nghĩ tới bình thường sẽ là mình một loại tự bế cảm xúc bắt đầu xuất hiện tại v ạ t ì nổ cùng vẹn đả mạn trong lòng bên trên đừng nghe eddie nói cao lớn như vậy bên trên ta có thể trông thấy tương lai là bởi vì kẻ bùn s ô cụ dù gì s、so、ỏ gì cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ là bởi vì trái ác quỷ năng lực nhìn xem sinh cơ bị q u ấ t không cả người đều khô héo lên và tì nổ cùng bẹn đàm mạn trạm ý hoàn vị để tránh cho hai người lâm vào bản thân hoài nghi không gượng dậy nổi hơi giải thích một chút coi như như thế hai người cũng để không nổi một tia tinh thần đả kích so với trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn ngươi lại biết cái gì và tì n ổ ý đồ từ edd trên thân tìm về tự tin bình thường không thể chỉ là chính hắn ta sẽ trong suốt thật thân edd một vòng cái mui rất dám thối tú tú hai đầu cơ ta còn biết chế tạo tấm gương đâu ta vẫn là nhà khoa học đâu và tín ổ cùng vẽn đạ mạn chỉ cảm thấy là đàn gậy hai c h â u song phương hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên bất quá cảm xúc lại là đã khá nhiều đi sau này ạ gì ẹn chính là chúng ta mới đồng bạn đợi nàng sau khi tỉnh lại mở tiệc rượu về phần ta đoán trước tương lai rất mơ hồ ta chỉ biết tất cả chúng ta mộng tưởng đều thực hiện trạm ý hoàn cũng không có đề cập cổ đại binh khí mà là vẽ lên một trường bánh cùng nay đồng thời tự do băng hải tặc cũng đ ặ t tới gói đ ả o là một tòa hình dạng như cái khô lâu to lớn hào cũng là đại bá chủ thứ nhất thiên thần bàn năm là là đại địa bá thứ sông a u sẽ s bởi vì hải vì vượt phụ cận sông lên hải nhân, đảo lưu nguyên nhân, qua đảo một ngửa qua một bầu ị địa, sông Sông lên trên cao, tính cả dân bản địa, động vật, cùng di tích cổ. Sông lên vật, tích cao, cả cổ. di b trời bộ phận là đầu lâu cùng mặt cũng chính là s ờ cai island mà lưu tại mặt đất bộ phận là khô lâu r ă n g tương lai gọi một tảo bây giờ trên đảo còn không có có lưu chống không một trăm năm lịch sử bởi vì phía trên ghi lại là đủ để hủy diệt một quốc gia cổ đại binh khí hải vương ở xây đồn địa phương dạy ổ dìn sán đo dạ gò đảo bên trên huy hoàng đô thị cùng với những cái khác hòn đảo vương quốc đ ồ n dạng đoa đảo phía trên tồn tại các loại vấn đề san địa nhất tộc cùng đoa người mâu thuẫn đã đến không cách nào điều tiết tình trạng san địa nhất tộc phía sau đều có một đôi màu trắng cánh tự nhận là huyết thống cao quý một mực ước hiếp lăng nhục lấy đoa người cho rằng đoa người là tì vết phẩm đê đoan huyết thống là đoa người điếm ô bọn hắn san địa nhất tộc cao quý huyết mạch đoa người là san địa người với người loại cùng chủng tộc khác kết hợp mà ra đời phía sau đều không có cánh cho dù có cũng là một cái hoặc là không c h ọ n vẹn cho tới nay đụng phải chính thống san địa nhất tộc kỳ thị cùng nô dịch trên đảo các loại công việc bẩn thiệt cực đều là đoa người đang làm bọn hắn không có nhân quyền cũng không có tự do đời đời k i ế p k i ế p đều ở vào xã hội tầng dưới c h ó p nhất t h ằ n g đến c ổ đại vương quốc xuất hiện tự do bình đẳng lý niệm bắt đầu ảnh hưởng đến q u a người tại thời gian rời đổi dưới q u a người rốt cuộc phản kháng làm sao sản đi á người nắm giữ lấy xã hội tất cả tài nguyên bởi vậy q u a người thua rất triệt đề thế nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy có lần thứ n hai ấ t thứ chống có h liền lần lại lần thứ ba song phương bắt đầu tìm kiếm ngoại viện cũng hoặc là là dẫn sói vào nhà đại hải tặc thiên thần đũ lạ chính phủ thế giới bởi vậy tham gia bởi vì bọn họ từ từng cái đường tắt biết được goa đảo bên trên tồn tại m à vàng vì để tránh cho có càng nhiều thế lực tham dự vào đại hải tặc thiên thần đũ lạ cùng chính phủ thế giới đặt thành hiệp nghị cùng nhau chia cắt g o a đảo chính phủ thế giới đạt được mỏ vàng cũng thừa nhận g o a đảo thuộc về thiên thần đũ lạ thiên thần đũ lạ bởi vậy tẩy trắng quang minh chính đại thống trị g o a đảo san đi á người cùng g o a người lưỡng bại câu thương thiên thần đũ lạ cùng chính phủ thế giới trở thành người thắng Vâng! trâm Hòn hiện đốt thiên đại tạc? Một chiếc to lớn phương chiếc chu đảo đốt đại bạo to xuất tạc. Một vô cùng vô tận trắng bệnh lôi đình a n h kích lấy núi non sông ngòi hai c ố khí thôn b ạ n giảm hạ ủ sổ cụ đang tại va chạm dói bôi máu me khắp người trận mắt tròn xoe đối diện trước cái này chính đại bá chủ thiên thần ủ l ạ phát động một k í c h cuối cùng song en t r ộ là ta trọng yếu nhất đồng bạn ngươi vậy mà nô dịch tộc nhân của nàng thủy diện cố hương của nàng không thể tha thứ từng tiếng họ hét dói bôi đã đánh bạc tính mệnh hắn đi vào q u a đảo chính là vì cho song en t r ộ lấy lại công đạo đồng bọn của hắn cho bất chấp mọi thứ người khi dễ mặt đất phế tích bên trong tự do băng hải tặc hạm đội thứao thân mang một thân dính đầy cho bụi cùng vết máu lộ vai vánh ngắn phía sau cánh chim màu trắng b ẻ gãy ngưỡng vọng trên bầu trời chiến đấu rơi lệ không ngừng cái k i a dung nhan tuyệt mỹ cùng làm cho người ta lo yêu bộ dáng có thể làm cho bất luận kẻ nào cam tâm tình nguyện đi chết phóng t â m mắt nhìn có thể nhìn thấy đại lượng bị hóa đ á được nhân khi còn sống tất cả đều duy trì bị bắt làm tù binh bộ dáng mặc kệ là hai mắt vẫn là trái tim đều đã hình thành cụ hiện hóa hình quả tim nàng vốn là tâm địa thiện lương sơn đi ra người cùng người nhà vẫn cho rằng đoa người cũng là san đi a người bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng kỳ thị qua, qua người cũng mười phần phản đối san đi a người nô dịch chỉ là nhân ngôn hơi nhẹ thằng đến hai mươi năm trước trận kia chiến tranh mặc kệ là xã n đi à người vẫn là goa người đều vừa người nhà của nàng đều bị giết mà nàng thì trở thành nô lệ được đưa tới m a g i z thuyền trưởng en c h ổ khóc không thành tiếng đối với nàng mà nói g i ó i bôi liền là ánh sáng là g i ó i bôi để nàng thoát đi địa ngục đồng dạng m a g i z hòn đảo các nơi tự do băng hải tặc những hạm đội khác thuyền trưởng cùng hải tặc đều tại cùng thiên thần đũ l à thủ hạ chiến đấu tất cả mọi người cảm động en trổ nàng không phải lẻ loi một mình nàng còn có đồng bạn có thể dựa vào lập tức liền muốn đến mặt biển gờ răng lại na nửa đ ằ n sau x o n g cả mánh liệt mặt biển tóe lên đại lượng bọc nước một chiếc tinh xào thuyền hải tặc phá hải mà ra theo ngũ quang thập sắc cua quả tìm vỡ tan ư ớ c át mặn m ặ n biển gió đập vào mặt tại đáy biển đi thuyền một ngày cuối cùng là đạt tới gờ giang lai nạ nửa đ o ạ n sau đây chính là mặt biển sao ánh mặt trời ấm áp ư ớ c át gió biển trắng tinh mây trắng đầu thuyền bên trên ạ d ì ẹn mánh liệt hít một hơi không khí mới mẻ giang hai tay ra hưởng thụ lấy cái này cùng tại g dạ ổ d ì n cảm giác hoàn toàn khác biệt là tự do khí t ứ c so sánh ạ dị ẹn vui thích mới mẹ cảm giác bom thuyền những người khác thì âm thầm thở ph dù sao ở trong biển thật rất ngột ngạt cũng thật không có cảm giác an toàn đồng thời lần này giữa ổ d ì n chi hành cũng rất vội vàng đều không có thật tốt đợi một đoạn thời gian hiểu rõ phong thổ có thể nói dù gì sò、so、gì là tiếc nuối nhất chúc mừng a ạ dị ẻn gia nhập mở tiệc rượu a lầu hai trên l a n g can trạm hủy hoàn hai tay chống lấy l a n g can nhìn thoáng qua đầu thuyền bên trên hưởng thụ gió biển a ạ dị ẻn vừa nhìn về phía bong thuyền những người khác ở trong biển đi thuyền lúc tất cả mọi người không có tâm tư hiện tại cảm giác an toàn mười phần có thể mở tiệc rượu hào, hào bông lòng một chút huống hồ mở tiệc rượu uống rượu cũng là dễ dàng nhất rút ngắn tình cảm. hậu c u n g có thể hài hòa lời nói vẫn là hài hòa điểm tương đối tốt bình thường cãi nhau ầm ĩ cũng được tựa như eddie v a tino vẹn đã mản ba người như thế mặc dù thường xuyên lẫn nhau thấy ngứa mắt thậm chí đánh nhau nhưng đều không phải chân chính lục đục với nhau người lừa ta gạt c h ạ m ủy hoàn không hy vọng tam nữ viên nào túi bụi thậm chí là đến người chết ta sống tình trạng bình thường ngăn dấm đùa dỡn có thể nhưng gặp chuyện nhất định phải là nhất trí đối ngoại giống hạ độc thủ phía sau đâm đao loại sự t ì n h này quyết không cho phép một cái nội bộ lục đục lẫn nhau không phải ngươi chết chính là ta sống đ ồ n đội nhất định không cách nào cho hắn mang đến lớn nhất tích lợi nếu là như vậy, cái kia chính là không nghề tình dùng ác liệt thủ đoạn tiến hành k h ô n g chế tựa như đáy cabin bên trong những vận may kia bao đồng dạng ta đi câu cá thắp quan sát bên trên Eddie ông chủ thuyền cắn một đường trượt đến đáy hào hứng chạy vào trong khoang thuyền không đến mười giây đồng hồ vậy mà liền đổi một kiện thương cảm cùng quần bãi biển cái chán còn mang theo mặt trời kính mắt trong tay cầm một cây loẹ loẹt cần câu lộ thiên nướng thế nào ta đi chuyển giá nướng cùng tháng tuổi khi lấy được đám người sau khi đồng ý v ạ tino cũng tiến nhậm khoang thuyền nắp nổi chờ ta một chút ta đi lấy rượu vẹn đạ mản cũng đi theo sau lưng ta đi chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn a Gì so、gì t bởi ú n g vì thật rất cần dung khí đổi lại các nàng không nhất định có lớn như vậy dung khí tới chống đỡ đụng phụ thân của mình có lẽ a dị ỵn hiện tại không hề giống mặt ngoài biểu hiện như vậy nhẹ nhàng nội tâm khẳng định là rất khó chịu các nàng đều rất hoan nghênh ngươi trạm y hoàn trợt lách người đi vào a dị ỵn trước mặt đối dù dị sỏ dị mấy người biểu hiện rất hài lòng ân nhìn xem bởi vì chính mình mà bận rộn đám người ạ gì hẹn lộ ra ngọt ngào tiêu d u n g lập tức nhất cử nào về phía t r à m mèo y hoàn thổi qua liền phá bờ môi nhiệt liệt mút lấy đối mặt t r à m è o y hoàn nàng hoàn toàn như trước đây lớn mật cùng nhiệt tình như lửa một bên câu cá hẹn đi đều sửng sốt cũng quá cục n Tin g giã. t mới nhất. Tự dã treo giải thưởng hai tỷ bảy trăm ba mươi triệu lần lợi dị ạ tộc hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ sủi vạ sủi vạ no mi năng lực giả hạm đội thứ hai thuyền trưởng cự nhân phản đồ cờ lạ vụ dê titan treo giải thưởng hai tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu cự nhân tộc hệ vạ dẹ m ẹ xì、si、ạ mini mini no mi năng lực giả hạm đội thứ ba thuyền trưởng thiên sứ h m b ờ dê jessica treo giải thưởng hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu tam nhã n tộc hì t ổ n hì tôn no mi hệ mịt t h ị cản moden e n t o hạm đội thứ tư thuyền trưởng dạ hệ g i cụ dạ vít to dĩ ạ treo giải thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi triệu đầu giá tộc hệ bị hệ bị no mi thì cản bắt kỳ đại xà hình thái. hạm đội thứ năm t u y ể n trưởng đại kiếm h à o c ổ dù kỳ du di treo giải thưởng 2,2 tỷ nghề đục đá nhất tộc đại kiếm h à o hạm đội thứ sáu t u y ể n trưởng thiết quyền hoặc tờ dê hệ lì a tạ treo giải thưởng 1,7 t ỷ dê chi nhất tộc hệ vạ d ẹ mẹ xì a chỉ cả chỉ cả no mi năng lực giả hạm đội thứ bảy t u y ể n trưởng sư tử hiệp xì xì lị an treo giải thưởng 1,6 t ỷ mìn cụ d ậ cụ hạm đội thứ tám t u y ể n trưởng mỡ đờ xả song an t r treo giải thưởng một ỷ san đi a người hệ vạ dẽ、sì、mẹ xì a mẹ rộ Dồ, mẹ rộn no mi năng lực giả hạm đội thứ chín t u y ề n trưởng chân g i i đầu bếp gọ mồ lạ treo gi chân g i i tộc hệ vạ dẽ mệ sĩ ạ bản bản no mi năng lực giả h ạ đội thứ mười thuyền trưởng cá trình bồ nông ngư nhân gồs treo giải thưởng một phẩy hai tỷ ngư nhân tộc h ạ đội thứ mười một thuyền trưởng hồ vương bù căn do bờ treo giải thưởng một phẩy một tỷ bù căn tộc hệ z o an hồ hình thái năng lực giả h ạ đội thứ mười hai thuyền trưởng bờ lách lệ át r e o giải thưởng hai phẩy ba tỷ tuyết quốc người hệ lọ dị ạ dẽ mỹ dẹ mỹ no mi năng lực giả chương một trăm lẻ bốn minh vương tợ lũ tổ cùng loa phương tru chương một trăm lẻ bốn minh vương tợ lũ tổ cùng loa phương tru phụ trương phụ trương dù cờ sĩ kỳ băng hải tặc thuyền trưởng anh hùng vương bẫy bị lô nhì ẩn tràm y hoàn bắt cóc người cá công chúa a dn giải ô d ì n quốc vương ngư nhân vương ạt sửa chuyển ra ngoài tuyên bố nếu ai cứu ra người cá công chúa hoặc là giết chết anh hùng vương sẽ thu hoạch được giải ô dình hữu nghị cùng hai tỷ bờ di trên biển xuất hiện đại lượng bắt chước tự do băng hải tặc cùng dỗ cờ sĩ kỳ băng hải tặc băng hải tặc dòi bôi bị các nô lệ xưng là giải phóng chiến sĩ tự do chiến sĩ bẫy bị lô nhì ẩn tràm y hoàn bị các nô lệ xưng là anh hùng vương nô lệ chúa cứu thế t a một đại v ngày mười giáng h ả tặc thời lâm toàn thế giới đều bị đại lượng tin thời sự cho vật lên có chính bản tin thời sự cùng tạp chí cũng có dân gian một chút tân văn xã cùng tạp chí tại đưa tin các loại sự kiện lớn bắt quái đều cái gì cần có đều có cùng thời khắc đó dòi bôi cùng trạm ỹ hoàn đều nhìn lẫn nhau tin thời sự một cái xử lý chín đại bá chủ một cái bắt cóc người cá công chúa bị treo giải thưởng hai tỷ bờ gì. hai người tin thời sự nhiệt độ có thể nói là giá cao không hạ cũng bởi vì hai người hiện tại càng ngày càng nhiều ra b i ể n đều gọi mình là hải tặc ngay cả hải tặc cờ đều dần dần thống nhất là đâu lâu có thể nhìn ra dòi bôi cùng trạm ỹ hoàn hai người lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn thật sự là tìm được một đám đáng sợ thủ h ạ lần nữa nhìn thấy tự do băng hải tặc thành viên khác trạm y hoàn thần sắc là có chút n g h i ê trọng bởi vì trong này không có một cái là nhân vật đơn giản tất cả đều là một chút cường hãn chủng trái ác quỷ năng lực cũng không thể coi thường lão đại phía trước phát hiện một tòa đ ả o tháp quan sát bên trên e d d i để ống dòm xuống nhìn về phía b à n ngồi ở mui thuyền nhìn xem tin thời sự báo t r a mèo y hoàn b o n g thuyền rủ d ì sò d ì cùng ả m ạ sù kỳ tổ kỳ đang tại chỉ đạo ả d ì ảnh ọ c tập rổ cờ sĩ kỳ và tín ổ ồ tại đôi thuyền khai phát mỹ dạ mỹ dạ no mi vẹn đã mặn tại phòng thí nghiệm làm khoa học kỹ thuật từ g dã ô d ì n rời đi đã qua ba ngày trong lúc đó ả dị ả mỹ dạ nô mi ba người đều trung đụng không sai trong tưởng tượng tu la chẳng cũng không có phát sinh a di ẹn tại dạy hội n h kiên định không thay đổi lựa chọn t r ả m y hoàn đã được đến dù dì sò dì cùng a ma sù kỳ tổ kỳ tán đồng ba ngày này dù dì sò dì hướng a di ẹn giảng rất nhiều mạo hiểm cùng tri thức thậm chí còn đem lữ hành nhật ký cho a di n nhìn không có gì bất ngờ xảy ra a di ẹn trực tiếp bị dù dì sò dì tri thức cho chinh phục còn mười ngàn cái đồng ý t r ả m y hoàn nói dù dì sò dì là hành tàu bách khoa toàn thư sự thật a ma sù kỳ tổ kỳ đơn giản hơn trực tiếp xuống bếp đem a di ẹn dạ dày cho nắm chuẩy lên ảo trạm y hoàn đứng người lên nhìn xem dần dần biến lớn hơn chỉ là càng xem càng cảm thấy không thích hợp bởi vì cả tòa đảo đều bị lôi vân bao vây lấy tựa như cự thú chiếm cứ chân trời thương thương liền có vạch phá thương khung hoặc nối liền trời đất thô to lôi đình hiện lên ngay cả trong không khí đều là địa tích rất rõ ràng đây là một tòa cực đoan hòn đảo liền cùng lúc trước gặp phải hòa sơn đảo đồng dạng bởi vì khí trời ác liệt cùng từ trường mà hình thành đặc biệt hòn đảo phía trên trên cơ bản đều không tồn tại lấy sinh mệnh c r a n g ủy hoạn suy đoán tòa đảo này có thể là lôi thần đảo tám trăm năm sau thông qua giáo ổ tìm tiến về thế giới mới lộ tuyến thứ nhất cũng là cực các thời đại mặt m không nghĩ tới tám trăm năm trước liền đã tồn tại xem ra muốn xa so với tám trăm năm sau to lớn hơn nguy hiểm hơn thuyền trưởng thật muốn lên đảo sẽ có hay không có điểm qua loa loại này đảo bình thường đều sẽ không có sinh mạng thể giải phóng hào liền xem như rừng sắt ở an toàn phạm vi cũng suýt nữa bị tràn ra thiểm điện đánh trúng đồng thời mỗi người tóc đều sủ lông thân thể cũng thường thường tê tê dại dại bút lên địa bang trong không khí điện hải ẩn cũng vượt quá tưởng tượng và tí nổ cùng vẽn đạ mạn gặp t r ả mỹ hoàn trầm m ặ không nói dù gì so gì ạ mạn sủ kỳ toky e d d ba người lại như là biết chút ít cái gì một mặt bất đắc dĩ hai người không khỏi trong lòng một l ộ n bột có cố dự cảm bất tưởng a dì n c h ấ p lấy tinh mâu tất cả đều là hiếu kỳ trên thế giới lại có tất cả đều là lôi điện hòn đảo quá thần kỳ quá có mới mẹ cảm giác cha m y hoàn đại nhân muốn đợi một đoạn thời gian sao đều chuẩn bị sẵn sàng a a ma s ù kỳ t o kỳ a dì n cùng đi với ta mang một ít thay đi giặt quần áo tiếp xuống chúng ta e sợ muốn ở trên đảo đợi một đoạn thời gian song không thể không nói rủ gì s、so、ỏ gì đầy đủ giải cha mẹo y hoàn vừa thấy được tòa đạo này nàng liền biết cha mỹ hoàn khẳng định sẽ lưu lại tu luyện một đoạn thời gian không giống ả mà sủ kỳ tổ kỳ biết rất rõ ràng đáp án còn muốn hỏi thăm một phiên nàng trực tiếp đi chuẩn bị ngay cần thiết phẩm eddie thì một trận k ê u trên hòa sơn đảo bóng ma mới quá khứ không bao lâu hiện tại lại tới một tòa lôi điện đảo nếu là lại nghỉ ngơi một năm hắn sẽ chết có ý tứ gì tòa đảo này có đổ bộ tất yếu sao v a t í n ổ cùng vẹn đã mang động a d n cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bị rủ gì xỏ gì lôi đi tiến vào khoang thuyền đi chỉnh lý cần thiết phẩm lôi điện rèn thể hẳn là sẽ có rất không tệ hiệu quả trang u hẳn cảm thấy rất hứng thú ban đầu ở hỏa sơn đảo tu luyện một năm liền nắm giữ hạ ủ sổ cụ quân quanh bật sổ sổ cụ tăng cường biết trước tương lai tăng cường dồ c ờ sĩ kỳ tăng cường n ụ c thể kim cương bất hoại d ù g ì so g ì a m à sù kỳ t o k ỳ eddie càng l à đều nắm giữ sầy mề ẩy kỳ cạn cầm lôi điện rèn luyện đã là tất cả trong tiểu thuyết chung nhận thức đã gặp được không có đạo lý không đi lên thử một chút vừa vặn thực lực của hắn cũng lâm vào của mình một mực tiêm vào sinh trường hovs mòn cũng không có lấy trước như vậy có hiệu quả trạm ủ y hoàn cảm giác gần đây thực lực đến một loại nào đó cấp độ sẽ rất k h ó nhanh chóng mạnh lên cho dù là có thiên phú d ranh két lôi xà bạo động thiểm điện máy mắt hơi tới gần một điểm liền sẽ bị thiểm điện đánh trúng bất quá đua thô thiểm điện còn không cách nào cho đám người tạo thành tổn thương cảm giác cũng không tệ lắm thê tê dại dại hết sức tân kỳ một sợi điện quang rời r ạ c tại dù g ì sò、so、g ì đầu ngón tay lấy nàng bây giờ cường độ thân thể tám mươi triệu phía dưới vôn đã không cách nào tạo thành tổn thương nếu như dùng tới bật sổ sổ c u hạ kỳ tiếp nhận một hai ước vôn không là vấn đề dứt bỏ cha mỹ hoàn không nói kỳ thật dù g ì sò、so、dì à mà sù kỳ toky eddie nục thể phòng ngự cũng là quái vật cấp bậc cho tới nay sinh t r ư ở n g hozmon tăng cường thể chất sậy mệ kỳ cạn cường hóa bật sổ sổ cụ hạ kỳ tinh l u y ệ n tẹt cài tăng cường đều làm ba người nhanh có sắt thép thân thể cần tiến về hòn đảo chỗ sâu mới được ạ mạt sủ kỳ tổ kỳ nhìn chăm chú hòn đảo chỗ sâu nơi đó lôi điện đã hình thành thác nước từ cựu thiên bên trên rủ xuống giống như ngân h à quang ám rực rỡ nhiều nhất ba tháng hy vọng các người ba người có thể nắm giữ sậy mệ ậy kỳ cạn trang mỹ quay đầu nhìn về phía vạ tino vẹn đạ mạn cùng a d i e n trước hai người còn tốt điểm gia nhập so a d i e n sớm dồ cờ xì kỳ đã sẽ mấy thức duy chỉ có a ạ di n một thức cũng sẽ không bất quá đang bật hặc dưới hẳn là chẳng mấy chốc sẽ học được hiện tại điều kiện không giống hắn lúc trước tu luyện rổ cờ xỉ ký lúc lại thêm a ạ di n lại là người cá lại là hải vương thiên phú khẳng định là vậy mạnh tới đi một ngày một chớp mắt không thể thiếu sinh trưởng hormone trang hủy hoàn tay phải móng tay biến thành mười cm ra hiệu đám người lần lượt tiến lên đồng thời d ủ gì x ò gì cũng đi tới bên cạnh chuẩn bị cho mọi người giao phó hảo vận tại lên đảo chức nàng đã cướp bóc mười chín cái vận khí bao vợt thế lão đại điểm nhẹ edd vừa dứt lời liền kêu lên một tiếng thật đau xót nghe răng trận m theo sát phía sau là v a ti n o cùng vẹn đàm m n cuối cùng là a m a sủ kỳ thô kỳ a g n cùng dù d ì xót d ì đối tam nữ trạm ỹ hoàn không chỉ vẹn vẹn tiêm vào sinh trưởng hovmon còn có bảo trì tình yêu cùng n h i ệ t yêu thương đọ pà mị nẹ mỗi lần tiêm vào sinh trưởng hovmon lúc trạm ỹ hoàn đều sẽ tiêm vào hơn một giờ ba án thủy chung để đọ pà mị nẹ bảo trì tại một cái trình độ bên trên tiến lên treo mở ra trạm ỹ hoàn vung tay lên bắt đầu dẫn đầu hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến việc đã đến nước này sau lưng mấy người cũng chỉ đánh giữ vững tinh thần mở làm từ từ a g n dừng lại tại hai mươi triệu vôn khu vực c ù n g tám trăm n ă m sau đồ hèn nhát xì dạ hồ x ĩ khác biệt a dì ẩn bản thân là có nhất định sức chiến đấu chẳng những nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn có đặc thù kẻ bùn sổ cụ căng sephis mackaz người cá c ổ thuật g dạy ô dinh dút ngư nhân vương a xua ngoại trừ dành cho a dì ẩn vô tận sùng ái bên ngoài cũng có h ả o hảo bồi dưỡng a dì ẩn vốn là đối với mấy cái này không có hứng thú nhưng vì có một ngày có thể ra ngoài tìm kiếm chân mệnh thiên tử cho nên liền đem những n à y học xong chỉ có thể nói tình yêu có thể khiến người ta trở nên hèn mọn cũng có thể để cho người ta trở nên vô cùng cương đại bởi vậy cái giới này người cá công chúa so 8 0 m n ă m người cá công chúa mạnh lên rất nhiều phiên bản và tí nổ cùng vẽn đạ mạn thì dừng lại tại một trăm i triệu vôn khu vực d ù gì so gì, ạ mã sủ kỳ toky eddie trên cơ bản đều bồi hồi tại một trăm năm mươi triệu vôn hướng lên khu vực trạm y hoàn chớ nói chi là trực tiếp đi đến hòn đảo trung tâm lôi đ ỉ n h thác nước mặt trời mọc rồi lại lặn thời gian tựa như là cầm không được lưu xa tại ngươi còn không có chú ý thời điểm liền lặng yên chạy trốn ba tháng này trên đại dương bao la phát sinh rất nhiều chuyện trong lúc đó tự do băng hải tặc đến đọa tờ sẽ vẩn giói bôi nói h thật a say Tại trong, rượu bên g bòi nói ra giấc mộng của mình hắn muốn giải phóng toàn thế giới tái hiện cổ đại vương quốc vinh quang thực hiện chủng tộc bình đẳng cùng người người tự do thợ đóng thuyền nhóm rất cảm kích giói b ò i cũng rất tán đồng giói b ò i lý niệm vì cảm tạ giói b ò i cũng thực hiện hòa bình tự do mộng tưởng thợ đóng thuyền nhóm quyết định vì tự do băng hải tặc kiến tạo một chiếc thuyền hải tặc hành động danh hiệu vì t h lụt tổ ngay kế tiếp tự do băng hải tặc một lần nữa xuất phát ven đường giải phóng m ư ơ i tòa hòn đảo cũng tiêu diệt cũng hợp nhất rất nhiều cấp biển càng đánh chìm rất nhiều q u n hạo tại đến quần đảo xạ ba áo đi lúc chính phủ thế giới điều động hai vị không quân đại tướng cùng đại lượng không quân tinh anh theo thứ tự là thất trọng thao không s c t e đại tướng cùng sct rủ nhì nạn đại tướng song phương phát sinh đại chiến quần đảo xạ ba áo đi lại lần nữa bị thai họa hư hao nghiêm trọng tự do băng hải tặc thành công rời đi cũng tiến về giải ổ dìn tại đáy biển đi thuyền hai ngày tự do băng hải tặc đổ bộ giải ổ dìn bởi vì giải phóng ngư nhân đường phố bị ngư nhân nô dịch nhân loại cùng trùng tộc khác tự do băng hải tặc cùng giải ổ dìn cực đoan ngư nhân thế lực phát sinh xung đột cuối cùng tại ngư nhân vương cùng gỗ thương lượng cố gắng giới song phương dừng tay giảng、hòa. sau đó ngư nhân vương mời tự do v a n g hải tặc tiến về l o n g cung thành một phiên nói chuyện với nhau sau ngư nhân vương từ dòi bò trên thân thấy được cải biến thế giới hy vọng say rượu bên trong dòi bòi cùng ngư nhân vương định ra ước định chi tru hứa hẹn dòi bòi đáp ứng tương lai lại trợ giúp dỡ ổ dìn h cư dân tiến về mặt đất mà dỡ ổ dìn h chỉ cần kiến tạo một chiếc thuyền lớn đ ặ t tên là n đọa không ai biết ngư nhân vương vì sao lại đáp ứng dòi bòi càng không có ai biết ngư nhân vương tại sao lại từ dòi bòi trên thân nhìn thấy cải biến thế giới hy vọng hòa trùng có lẽ là bởi vì dòi bòi kế thừa cổ đại vương quốc ý、chí. càng là dê chi nhất tộc thậm chí là cùng trong truyền thuyết thái dương thần nhị c ả đồng dạng có thể tự do có ruổi thân thể cũng không bài trừ là tự do băng hải tặc hiện tại nhân tài đông đúc cường giả như mây nhưng vô luận loại nào ước định chi c h u n g đoạ vẫn là phát sinh chỉ là cùng dói boi ước định không phải người cá công chúa hải vương họ xảy đồn mà là vị này giải ổ dịn quốc vương ngư nhân vương à xua nghe ngóng rổ cợ sĩ ký băng hải tặc khi nhắc tới trả mỹ hắn lúc nết miệng lộ ra cười to đồng thời để ngư nhân vương à xua yên tâm hắn sẽ đem người cá công chúa bình an mang về tự do băng hải tặc lần nữa xuất phát rốt cục đến gờ răng lại nạ nửa đoạn sau hình tượng nhất truyền bị lôi đình phong bạo vây quanh lôi thần đ o vô cùng vô tận t h i ể m điện chính xé rách khí quyển cầm thét xuyên thấu qua đen nghịt tầng mây cùng cực chú t h i ể m điện ánh sáng có thể nhìn thấy hai trăm triệu vôn khu vực có người đang chiến đấu lấy bên cạnh còn có người q u o n chiến đến ước định thời gian đặt linh làm sao còn chưa có đi ra dù xuống lấy thay đổi dần kim màu xanh lá tóc dài adn hai vai phiêu động lấy màu trắng diễm vân một đôi sáng chói tinh mâu rất nóng lỏng nóng nhìn hướng lôi đỉnh thác nước chỗ sâu nàng đã có một tuần không có gặp trạ mẹo y Mặc kệ là, linh hồn hay là thân thể đều tại tưởng niệm. giống như trong sa mạc đi lại mười ngày mười đêm k h á t vọng uống đến nước đồng dạng sớm đã vội vã không nhịn nổi À g ì ẻ n tiên phú rất cao thể chất cũng khác hẳn với thường nhân tại sinh trường hormone và vận may liên tục trợ giúp cùng chúng quanh ác liệt hoàn cảnh kích thích d ư ớ i ba tháng ngắn ngủi liền thành công nắm giữ rổ cờ sĩ k ỳ cũng sơ bộ thức tỉnh xây mẹ ẩy k ỳ c à n tốc độ nhanh chóng là tất cả mọi người ở trong nhanh nhất nơi xa đang tại chiến đấu và tì nổ cùng ẹn đạ mản hai vai cũng đều c u ố n quanh lấy màu trắng d ễ vân hiển nhiên đều đã nắm giữ xây mẹ ẩ kỷ c à n dù gì so dì a mạ xù kỷ tô kỷ ẹt i lại cảng không cần phải sau này màu trắng diễm vân sẽ là rổ cỡ xì kỵ băng hải tặc thành viên chủ yếu tiêu chí tới ạ mạt xù kỳ tổ kỳ cũng tại mong mọi cùng chồng mong không có ạ gì ẹn to gan như vậy nhiệt tình là tương đối hàm xúc dù gì sọ gì thì yên lặng như thường lệ bình tĩnh cơ hồ cùng một thời gian tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cố khí tức quen thuộc quen can kết trắng loa thiểm điện rời giặt lấy trên trời dưới đất đều tràn ngập hủy diệt một bóng người hình dáng dần dần rõ ràng là cha mỹ h o ẳ n ở trần nửa người dưới lượn lờ lấy màu trắng diễm vân dùng để che chắn trọng yếu bộ vị đỏ tươi ướt át con mắt càng phát ra thâm thúy lăng lệ bộ mặt hình dáng đường cong giống như tỉ mỉ đ i ề u khác bá đạo bên trong không mất k i ệ t não cái kêu một đầu màu trắng tóc dối biến dài khoác lên trên vai có vẻ hơi lộn xộn từ xa nhìn lại trang mỹ hoàn giống như là trưởng thành càng thành thục hơn đạt đỉnh t r a mỹ hoàn đại nhân a dì ẻn trước hết nhất lao ra nhảy lên treo ở trà mỹ hoàn trên thân nhiệt tình ôm ô n lấy ạ mà sù k tổ kỳ bước chân có chút chầm dần cuối cùng vẫn là không có a dì ẻn của dã như vậy phóng đẳng một trận k không kịp ngăn cản nữa lời nói cái này người cá có thể sẽ tại chỗ đạp đổ hắn dù sao cũng là có tiền hoa tới t r ạ m g uy hoàn hiểu được xử lý sự việc công bằng kêu gọi ạ mà sủ kỳ tổ kỳ chờ thêm trước sau ông ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng cho hôn ngôi một đường trái ông phải ấp đi vào eddie vatino và v n đ ã mạn trước mặt còn nghĩ đến đối dụ gì xỏ gì ra tay nhưng cái sau chỉ là đẩy đẩy kính mắt trận mắt chừng một cái liền không nhìn không có cách nào tính cách còn tại đó t r ạ m g uy hoàn cũng không xấu hổ rất hài lòng nhìn xem vạ tino vẽ đạ mạn cùng ạ dị ẹn hai bờ vai quấn quanh màu trắng diễn vân eddie ạ m à sù kỳ tô kỳ dù gì s o gì khí tức cũng so ba tháng trước c à n g cường đại nội liễm không sai xem ra các ngươi đều có thu hoạch riêng ngươi cũng không có khiến ta thất vọng trạm mỹ hoàn thân là người lãnh đạo biểu thị gia đối với thủ hạ khẳng định còn nặng tán dương hạ dị ẻn để cái sau tươi cởi dạng d ỡ tinh mâu bên trong đều là tan không ra yêu thương ta chưa hề nghĩ tới thiểm điện còn có thể như thế dùng sậy mệ kỳ cạn càng, càng là có thể tự do khống chế thân thể thuyền trưởng ngươi là thiên tài và tín đ cùng vẽn đạ mặn đã triệt để bị trạm y hoàn tin phục trên mặt không chút nào che giấu kính n g h bọn hắn thuyền trưởng thật là cái quái vật tuổi con trẻ liền sáng tạo ra phù hợp nhân thể cơ học trạm ỹ hoàn rổ cờ xì kỳ có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm kỹ xào giết người trọng yếu nhất chính là dù là người bình thường khổ luyện cũng sẽ có điều hồi báo chỉ cần tập được một thức liền có thể thoát ly kẻ yếu hàng ngũ tập được hai thức hoặc là rổ cờ xì kỳ trực tiếp từ phạm nhân biến thành siêu nhân vận mệnh đem ở một mức độ nào đó từ ta không do trời ngoài ra trạm ỹ hoàn rổ cờ xì kỳ còn có tiến một bước t h ứ c tỉnh xây m ệ ây kỳ cạn cương đại cỡ nào kinh khủng năng lực tương đương với ăn một viên động vật trái cây mấu chốt là đối thân thể tự do khống chế còn có ăn liền có thể khôi phục nhanh hơn c tính Lại lực là hạ. tiếp tiềm xây mệ kỳ càng còn có thể tiếp tục đào thể sâu, tiềm lực là vô、hạ. bởi vì người thể huyền bí quá bí phách n ứng dây chuyển. Bởi vì thể cường hãn hạ ký liền có thể dung nạp càng nhiều trái ác quỷ cũng có thể khai thác càng xa bất ninh h ó t gần nhất trên đại dương bao la có không có cái mới xuất hiện sự tỉnh trạm ủy hoàn nối mông ngựa bất vi sở động thân ả n h cách mặt đất hướng về giải phóng hào bay đi dù gì xỏ、so、dị mấy người cũng đều không đi theo bên cạnh ba tháng đủ để cho trà mẹo y hoàn đem lôi thần đảo lợi dụng xong nay lúc không giống ngày xưa ban đầu ở hỏa sơn đảo hao phí một năm là bởi vì ngay lúc đó mình rất yếu có không ít tự do băng hải tặc giải phóng hỏa tợ sẽ vẫn ở bên trong mấy chục tòa hòn đảo còn tại quần đảo xạ ba áo đĩ c ũ n g không quân thất trọng thao không sctei scte dù nhị nạn hai vị đại tướng giao chiến qua đằng sau hẳn là đi giải ố dìn tin tức mới nhất đưa tin tự do băng hải tặc xuất hiện ở g rang lại nửa đ ằ n sau cùng chúng ta hàng tuyến khác biệt nhưng cũng không xa chúng ta muốn hay không đi gặp một mặt dù gì sọ gì quay đầu nhìn về phía trà mẹo y h o n không cần sau này sẽ có cơ hội trạm y hoàn trầm mặt một lát l á t đầu hắn hiện tại cũng không tính cùng g i ó i b o y do bất cùng g h o s t gặp mặt bởi vì không cần thiết hắn đã bắt đầu từ số không làm lá bản cũng không có khả năng lại đi khi tự do băng hải t ạ c phó thuyền trưởng trước mắt g i ó i b o y với hắn mà nói đã mất đi giá trị lợi dụng đến tiếp sau các loại g i ó i b o y lật đổ chính phủ thế giới lúc có lẽ có thể lại lợi dụng một chút trước mắt đi gặp mặt có chút sớm tại bắt cóc ả g ì d n về sau trạm y hoàn liền một lần nữa chế định kế hoạch lấy hắn bây giờ sức chiến đấu đủ để hoành hành bá đạo nắm giữ vận mệnh của mình cũng không tiếp tục là đã từng cái tia k h ố n n ú n con hắn hiện tại hoàn toàn có thể t r ọ n g quyền xuất kích ở trên biển đi ngang mạ g ì bên trên ẻ mt ì t h ờ r ồ n hắn cũng muốn ngồi một chút bởi vậy tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn sau đứng vững theo hầu là rất có tất yếu bàn đạp đều nghĩ kỹ thay thế tam đại vương giả băng hải tặc bên trong một cái có cơ hội cũng đem mặt khác hai cái thu thập hết dạng này liền sẽ có đại lượng vận khí bao cũng tùy thời có thể sử dụng thủ đoạn khống chế ngang nhau làm những vận may này bao đến lúc đó ngồi xem thiên hạ phong vân chương một trăm linh năm bất từ điều siêu thị cự kẹ, kẹ bùn sổ củ chơi trong gió nhẹ l u ồ n gió g mát thổi qua mặt biển nhấc lên sóng cả trung điệp đưa mắt nhìn lại bốn phía nước thiên t ư ớ n g tiếp vô biên vô tận trong biển rộng chỉ có một chiếc thuyền hải tặc chập trùng không chừng đầu thuyền bên trên t r ạ m g lưỡi h n nửa người trên một kiện rộng mở áo sơ mi trắng cùng tóc dài xóa vai đang tại trong gió bay múa nửa người dưới thì là một đầu đến bắp chân chỗ còn đùi hai chân trần t r ù i cách mặt đất một ly không dính bất luận cái gì bụi bặm nhìn qua là đứng trên mặt đất nhưng thật ra là người không hắn gặp vụ đã tu luyện tới cảnh giới cao hơn sau lưng một trận lộn xộn tiếng bước chân chuyển đến là con cua hồi lâu không thấy nóng bỏng dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến để mười chín người vô ý thức đưa tay ngăn trở con mắt dâm đáng gió biển mới mẻ ngọt ngào không khí vậy mà làm cho tất cả mọi người đều rơi lệ lại thấy ánh mặt trời chân chính lại thấy ánh mặt trời bọn hắn đã thật lâu không có nhìn thấy mặt trời cùng b i ể n rộng nguyên lai、like、miễn phí gió biển miễn phí không khí là tươi đẹp như vậy còn sống thật là tốt bậy bị lô ni ẩn tra mèo y hẳn mười chín xong k i ự u thị tức giận đôi mắt nhìn về phía cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắp quan sát lan can bùm thùng gỗ bên trên đều có tay của đối phương dưới tại nhóm người mình bên trái còn có một đầu tiệc h cơ động bàn dài phía trên tất cả đều là các loại ăn thịt cùng dưa rau quả rau trên mặt đất càng có mười chín thùng rượu cảm ơn a các ngươi còn có canh chừng cơ hội t r ạ m g ủy hoàn q u e n người ở trên cao nhìn xuống không chứa một điểm cảm xúc nhìn xem mười chín cái vận khí bao bọn g i a hỏa này bị giam giữ lâu vậy mà nghĩ đến tự sát bị bất đắc dĩ t r ạ m g ủy hoàn chuẩn bị trong những ngày tới thường thường để mười chín người đến bong thuyền hóng gió một chút dạng này có t r ợ giúp cầu sinh dục nếu không phải bọn hắn vô tư trả giá mình mạnh lên con đường cũng sẽ không thuận lợi như vậy muốn châu n g a chạy khẳng định là muốn cho ch không phải liền sẽ tìm tự sát đối trả mà y hoàn tới nói tổn thất một cái đều sẽ thì đau cũng lần nữa cảm thấy vận khí bao quá ít cho nên tam đại vương giả băng hải tặc tất yếu tăng tốc cầm xuống n g ư ơ i có ý tứ gì không giết chúng ta lại không cho phép chúng ta tự sát chỉ là đơn thuần giam giữ chúng ta chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì tra tấn tê giác thị trường dài gòn trầm thấp đôi mắt những người còn lại đều cắn răng nghiến lợi nhìn xem trả mẹo y hoàn được làm vua thua làm giặc thân là kẻ thất bại các ngươi không có lựa chọn nào khác bên tiên là vì các ngươi có một ngày thời gian đợi ở bên ngoài không cần y đổ nhảy xuống biển tự sát các ngươi hẳn là rất rõ ràng chết là một loại rất hy vọng xa vời sự tình trạm ủy hoàn còn không có hướng tù binh giải thích thói quen quay người mặt hướng biển cả giơ ngón tay lên trên đầu ngón tay bốc cháy lên một túm lưu kim sắc h ỏ a diễm bên ngoài lóe ra lôi điện màu đen an đi sau này các ngươi còn có đi ra cơ hội ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cùng ạ gì ẹn là có chút đáng thương những người này bất quá thương hại về thương hại nhưng cũng hiểu biết mười chín người đối trạm ủy hoàn tầm quan trọng tại yêu đương não trước mặt thiện lương cũng muốn nhượng bộ lui binh đối hai nữ tới nói trạm ủy hoàn liền là chân lý đáng giận mười chín người đều là không t ă n lòng nhưng rất hiện thực tăng ố c khi cái thứ nhất đi hướng bàn ăn lúc đằng sau liền có cái thứ hai cái thứ ba thứ mười chín cái ăn xong mười chín người một mực đợi trên b o n g thuyền hưởng thụ lấy đã lâu ánh nắng cùng gió biển đã từng bọn hắn không thèm để ý chút nào nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng chân quý cho dù là không khí cũng so thấp trong khoang thuyền n g ọ t nào tới mát hoàng hôn g á n g lâm mười chín người lần nữa tiến vào tối tăm không ánh mặt trời thấp khoang thuyền lồng sắt bên trong đó tranh lệch làm cho tất cả mọi người đều trầm ặ c bất tử điệu hôm nào là tam đại vương giả băng hải tặc bất tử điệu băng hải tặc đại bản doanh muốn đến cần đi qua hỏa cả vương quốc này địa phương thân là tam đại vương giả băng hải tặc mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều cực kỳ khổng lồ đèn đốt sáng trưng trong phòng bếp đám người vừa ăn bữa tối một bên nghe rủ gì s ò gì nói chuyện đồng thời đều nhìn bày ra tại trước mặt cổ xưa tin thời sự báo cũng không biết rủ gì s ò gì là từ đâu tìm đến tóm lại bách khoa toàn thư tác dụng chưa hề khiến người ta thất vọng qua bất tử đ i ề u sphinx bất tử đ i ề u băng hải tặc thuyền trưởng hệ z o n tỏ gì tỏ gì no mi hệ mị t t h ì càn bất tử đ i ề u hình thái năng lực giả treo giải thưởng ba tỷ một trăm hai mươi ba triệu dưới tay có ba mạ sờ năm cán bộ tam đại mạ sờ theo thứ tự là gạ dụ a giả tước, sư thiếu. bọn hắn trái ác quỷ năng lực cùng danh hiệu là giống nhau hệ mị t h ì c ả n gạ rủ ạ hình thái hệ mị t h ì c ả n dạ tước hình thái sư thiếu hình thái phân biệt treo giải thưởng 2,4 tỷ 1 t ỷ 940 t r i ệ u 1 t ỷ 370 triệu năm cán bộ cũng không thể coi thường trong đó bốn vị đều là trái cây r i á c tỉnh giả ngốc cưng hải âu cú mèo diên đại bàng vàng đại bàng vàng liền là ma diết tại khoang đáy r i m d ữ cũng là năm cán bộ bên trong yếu nhất mới treo giải thưởng 370 triệu bốn vị khắc cán bộ treo giải thưởng từ cao xuống thấp là c h í t r i ệ u tám t r i ệ u bảy t r i ệ u bảy triệu trừ cái đó ra bất tử điệu băng hải tặc còn có sáu mươi cướp biện tinh anh thống ngự hòn đảo có năm mươi hai tòa vương quốc có m ộ ư ơ i bảy cái là danh phủ kỳ thực trên b i ể n vương giả trên t h ủ vị trạm ủy hoàn b ư n g lên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch nhìn xem bất tử điệu sphinsteel giải thưởng ảnh trụ vậy mà cũng là đầu giữa cùng mát cô có năm sáu phần tương tự cũng không biết là trùng hợp vẫn là số mệnh một chút trái á c quỷ chẳng những có thể ảnh hưởng đến chủ ký sinh tính cách có lẽ còn có thể ảnh hưởng đến khuôn mặt nhất là hệ z n trái á quỷ ba ngự chủ cùng năm cán bộ đều là đầu chim nhân thân đủ loại kiểu dáng hoặc hung hãn hoặc q n hòa đều là ở vào nhân thú hình thái b nếu như hình dạng người đều có thể bảo trì vì thái độ bình thường lời nói đã nói lên trái ác quỷ đã khai thác cực mạnh t r ạ m g ủy hoàn sở dĩ trước để mắt tới bất tử điệu băng hải tặc hoàn toàn là bởi vì cái này băng hải tặc bên trong đều là hệ z o an năng lực giả thỏa thỏa vận khí bao nhiêu tuyển lại có ba cái là trong truyền thuyết hệ mị thi c ạ n đây chính là so hệ lọ gì ạ còn hy hữu trái cây thế lực thật to lớn bất tử điệu Sphinx s p h i n x cùng ba mạng sơ tờ năm cán bộ cộng lại số tiền thưởng đều cao tới một tỷ nghe nói hệ z c an sau khi thức tỉnh rất khó giết chết không có gì phải sợ thuyền trường liền làm bất tử điệu băng hải tặc、A. chỉ là có thể hay không c h ấ c quấn một chuyến đi giờ dị sở rộ xạ vạn tí nổ căn bản cũng không biết sợ chữ viết như thế nào q u ả n hắn là hệ mị t t h ì c ả n vẫn là hệ lọ gì ạ đi lên làm liền xong rồi đáng tiếc là giờ dị sở rộ xạ không tại tiến về bất tử đ i ề u hòn đảo hàng tuyến bên trong mấy người đều nhìn về cha m è o y hoàn mọi người đều biết vạn tí nổ tình huống có thể cha mèo y hoàn cự tuyệt tạ mà sủ kỳ tổ kỳ ngược lại rượu đỏ cũng bông xuống treo giải thưởng tình báo đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi đến chúng ta x ô n nhập chính phủ thế giới lục quân cứ điểm a đám người giật mình nhao nhau đi theo cha ngụy hoàn đi ra con thuyền hiện tại đã tiến vào ban đêm lọt v à kẻ bùn sổ cũ gì、so、gì, h cứ cứ gì、so、gì càng càng siêu thị rác đây là dù dỉ sỏ dỉ tại lôi thần đảo tu luyện lúc thức tỉnh kẻ bùn sổ cũ kỹ xảo có loại kính viết vọng thiên lý nhãn ý tứ tương lai ở sộp cũng sẽ thức tỉnh loại này kẻ bùn sổ cũ nói như vậy loại này kẻ bùn sổ cụ đều xuất hiện tại tay bắn tỉa cường giả trên thân ở nơi nào ta không có phát hiện a và tino ben đã mắn đều cầm lấy kính viết vọng nhưng trong tầm mắt một mảnh đen kẻ bùn sổ cụ cũng không có phát vấn đề gì dầm dầm e d d i phát động năng lực đem giải phóng hào trong suốt biến mất không sai biệt lắm nửa giờ sau một vòng yếu ớt ánh sáng bắt đầu xuất hiện trong đêm tối các loại đầy đủ tới gần sau một tòa đèn đốt u sáng trưng hòn đảo xuất hiện cái kêu cao lớn trên vách núi đá cũng đích thật khắc lấy h m t mươi bảy chữ mọi người đều biết chính phủ thế giới hải quân cứ điểm là d mở đầu lục quân thì là h không quân là trong i bóng tối đều có rất nhiều cái còi có cường quang đèn pha một mực chiếu vào mặt biển khoảng cách thời gian vẹn vẹn chỉ có một mươi giây mang ý nghĩa liền xem như con mũi xâm lấn cũng sẽ bị phát hiện đáng tiếc giải phóng hảo là trong suốt thân thân một đường thông suốt c h ạ m g hủy hoàn liền đem giải phóng hào d ừ n g s á t ở cuối cùng một tòa cột đá tháp quan sát dưới sau đó cùng những người khác bay về phía xào xào nháo nháo bến cảng edd hiện tại có thể đem giải phóng hào trong suốt hóa bảo trì tại trường một tháng nếu như không có chân thực đụng phải giải phóng hào lời nói bình thường là rất khó phát hiện nhanh nhanh nhanh đều cẩn thận một chút đem loại thịt bột mì rau quả trái cây đều chuyển tới quán cơm đạn giữ súng ống cần phải kiểm kê rõ ràng bến cảng bên trên ánh đèn loa mắt có đạn lục quân binh sĩ tại vận chuyển vật tư thậm chí có một vị lục quân thiếu tướng tự mình toa trấn cũng có mấy vị sĩ quan tại kiểm k vừa vặn dù gì sọ、so、gì hảo vẫn chưa hề để cho chúng ta thất vọng thuyền trưởng trực tiếp động thủ sao hẳn là sẽ có năng lực giả trạm hủy hoàn một đoàn người liền đứng ở bên cạnh nhưng lui tới binh sĩ đều không có phát hiện bất thình lình thanh â m trực tiếp đem mấy người lính hụ dọa đổ đầy dưa rau quả món ăn cái dương trực tiếp đập xuống đất bên kia chuyện gì xảy ra báo cáo chúng ta nghe đến thanh â m đông nhiên một cỗ nhìn không thấy chi cao uy áp quyết tán nguyên bản ồn ào bến cảng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả lục quân binh sĩ cùng sĩ quan nhao nhao mới ngã xuống đất không có ý thức cũng tại thời khắc này cứ điểm tối cao trưởng quan trong văn phòng đang tại phê chỉ thị chính vụ hạ ni tạ một đôi sắc bén con mắt cách không nhìn chăm chú hướng bến cảng vương giả ý chí là ai cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất nhưng hạ ni tạ lại cảm giác bén mẹ đến thật có ý tứ lại có người xâm lấn h á t mươi bảy là không biết mình lâm thời c h ấ n thủ tại chỗ này vẫn là cố ý đến t h i ê u khích mặc kệ loại nào tại cái này đêm hôn khuya khoát tìm đến sự tỉnh thật rất ảnh hưởng lão tâm tình của người ta người tới đại phật đại nhân đối văn phòng hô một tiếng một vị lục quân thiếu tướng tiến đến đi cái q u â lễ bến cảng xảy ra chuyện để bệ ga dĩ dăm lọi ba vị trung tướng đi xử lý một chút à nghỉ tạ cũng không có phát hiện cái khác khí thức chỉ là cảm giác được một cô vương giả ý chí bất kể như thế nào ba vị trung tướng xuất mã đủ để giải quyết hết thẻ phiến thức là rất nhanh cứ điểm bên trong nghỉ ngơi ba vị lục quân trung tướng cấp tốc hướng về bến cảng tiến đến trên đường ba vị trung tướng đều rất nghĩ hoặc cũng rất nội phục đến đây xâm lấn người chẳng lẽ bọn hắn không biết c h ấ n thủ h 1 7 cứ điểm chính là lục quân đại tướng đại phật tạ n h ỉ tạ đại nhân sao kính thế giới bến cảng bên trên và tì nộ trên hai tay tiếp theo rồi một mặt to lớn tấm gương bị chế tạo ra đứng tại trên mặt đất dù g ì s o gì, i m à sù kỳ toky a zn v e n、ben、đ a k mạn e d d i đều hành động đem nguyên bản thuộc về h 1 7 cứ điểm tiếp tế ném vào trong gương tấm gương mặt ngoài nổi lên sóng nước gần sóng bên trong thì là kính thế giới đồng đẳng với rổ cờ s ỉ kỳ băng hải tặc mang theo trong người một cái to lớn dị không gian giống như vậy vận chuyển vật tư rút lui tập kích đều rất thuận tiện đồng thời tại trạm ỹ hoàn yêu cầu dưới một đường đi thuyền tới trên hòn đảo vạ thì nỗ đều có có lưu rất nhiều cái gương hoặc giấu ở dưới mặt đất hoặc giấu ở trong khe nước trên cây lùm cây các loại nói cách khác rổ cờ xỉ kỳ băng hải tặc tùy thời có thể thông qua k i n h thế giới tiến về kiếm sơn đảo tuật nở trị vương quốc quần đảo xạ ba học đi giải ố dìn lôi thần đảo bởi vậy đối trà mỹ hoàn tới nói trở về gờ giang lại nạ nửa đoạn trước rất thuận tiện sau này ở trên biển đi thuyền lúc lời nhàm chán hoàn toàn trước tiên có thể đi quần đảo xạ ba học đi giải ố dìn này địa phương du lịch giải sầu một chút trở lại đồng thời cũng mang ý nghĩa ở trên biển tao ngộ t hai nạn trên biển thức ăn thiếu nước ngọt tài nguyên các loại đều không là vấn đề、Bá. sáng trói kiếm quang chiếu sáng đêm tối ven đường cứng rắn băng lãnh tảng đá đường bị tùy tiện mở ra là kiếm hào vung ra c h ạ m kích đồng thời nơi xa có đại lượng binh sĩ tay cầm vũ khí vây quanh c h ạ m ủy hoàn cũng không có động tác các loại c h ạ m kích đến lúc đưa ngón trọ ra nhẹ nhàng điểm một cái cái kêu ba mươi m cao trắng sáng c h ạ m kích cứ như vậy hóa thành điểm sáng biến mất người nào dám xâm lấn hải tặc thuyền trưởng anh hùng vương bảy bị lộn h ị ẩn trả mèo ủy hoàn nhanh chóng đánh tới châm đoán cầm đầu đ ệ gà dị mỹ trạ găm lọi ba vị trung tướng biến sắc nguyên lai tưởng rằng là một đám không biết tự lượng sức mình cướp biển không nghĩ tới là đại nhân vật dù c gì s n gì hải t ông một sao lại u dương cà chua ném vào trong gương không nghĩ tới tòa này cứ điểm sẽ có ba tên lục quân trung tướng trong đó hai vị còn là năng lực giả là thật là đưa tới cửa vận khí bao trang mỹ hoàn không nói gì huyết sắc mắt đỏ có chút ngưỡng tụ trong khoảnh khắc trời long đất lở bá đạo ý chí quét sạch ra trong không khí tràn ngập đỏ thấm tiệm điện hỏa hoa bốn phía trợ giúp binh sĩ đều ngã quỵ cầm đầu đậy gà dị mỹ trạ giam lọi rùm mình thân thể mềm n ú n liền hai đầu gối quỳ xuống đất nằm trên đất to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng từ trên gương mặt sẽ qua đáng chết đây là cỡ nào vương giả ý chí đầy gà toàn thân không chế không nổi run dày hai tay gắt gao nắm lấy mặt đất ý đổ biến thân thành hồ giang kiếm nhưng bình thường một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh lúc này lại dị thường gian nan một bên dị mịt trạ cũng là run l y bậy ngay cả linh hồn đều là cứng ngắc động cho ta động a giam lỏi gắt gao cắn sau răn g ránh không cam l ò n g cảm xúc tràn ngập ở bồng t i m cũng mặc kệ nàng dễ ruột như thế nào cũng che giấu không được cái k i a cỗ sợ hãi thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế lão đại hạ ủ sổ cụ thật không hợp t h ó i thưởng đang tại vận chuyển vật liệu eddie bếp môi hơn ngàn tên lính sĩ quan vừa đối mặt liền nằm xuống đường đường lục quân chúng tướng càng là không có chút nào sức phản kháng bảo trì lại một điểm cuối cùng ý thức không ngất đi cũng đã là cực h ạ n giải quyết địch nhân phương thức cũng quá đơn giản dễ dàng thật hâm mộ đừ tranh thủ thời gian chuyển vật tư người mãi mãi cũng sẽ không có vương giả khí phách và tí nộ một bầu nước lạnh r ộ i xuống thu hoạch được edd buộc trở về người đồng dạng cũng không có chết người lùn đ ằ n mắt hai người bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ nửa đường vẽn đạ mặn cũng không biết làm sao dính vào lập tức ba người đều hùng hùng h ổ h ổ lẫn nhau châm trọc khiêu khích bên cạnh ạ mạ xủ kỷ tổ kỷ cùng ạ gì em nhìn quen lắm rồi về phần dù dị xỏ、so、dị thông qua tấm gương về tới giải phóng hào bên trên các loại từ trong gương sau khi ra ngoài hai tay mang theo bao tay cầm ba bước xỉ ạ tồn còng tay kỳ thật dù dị xỏ、so、dị dù gì sọ、so、gì đi vào bẫy gà ba người trước mặt nhìn về phía trà mèo y hoàn dựa theo trà mỹ hoàn trước đó định ra vận khí bao tuyến hợp lệ là trái ác quỷ năng lực giả hệ z có an là thứ nhất lựa chọn giáp lòi chỉ là một tên trung tướng cũng không là năng lực giả có thể trở thành trung tướng đều là có bản lĩnh quay đầu cho ăn một viên trái ác quỷ là được rồi trà mỹ hoàn cũng không tính bông tha giáp lòi thịt mỡ cũng là thịt vừa vặn trong tay hắn có từ ạ lạ bạ tạ hoàng cung lấy được bốn quả trái ác quỷ khai phát tiềm lực đều không phải rất lớn giữ lại cũng không có tác dụng gì còn không bằng phế vật lợi dụng đến trung tướng cấp bậc này đã coi như là một phương t i ệ u cao thủ cho nên vận thế cũng không kém không có lý do bỏ đi không cần hồ a ha ha b ậ y bị lô ni ẩn t r à mèo ý hoàn các ngươi không nên xâm lấn hát mười bảy cứ điểm ngươi nghĩ đến đám các ngươi tháng sau chúng ta đại phật đại tướng thế nhưng là tại cứ điểm bên trong hôm nay các ngươi rổ cỡ sĩ kỳ băng hải tặc nhất định sẽ toàn viên bị bắt dù cờ s ỉ kỳ băng hải tặc lại như thế nào liền xem như tam đại vương giả băng hải tặc tới cũng đừng hỏng lại trở về bởi vì đại phật đại tướng ở chỗ này các ngươi chết chắc rồi gặp trạm ỵ hoàn cùng dù d ì sỏ d ì nhắm mắt làm ngơ đừng nói kinh hoàng ngay cả một tia biểu lộ đều không có nhất là trạm ỵ hoàn không biết lúc nào đã nhìn về phía cứ điểm chỗ sâu giống như là đã sớm cảm giác được si a tôn q u ò n g tay khảo ở bẫy gạ cùng d ì mịt trả chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị quất không lập tức triệt để co cắp trên mặt đất g i m lọi ngược lại không có cảm giác gì dù sao không là năng lực giả nhưng dù dị sỏ dị một cái cổ tay chặt liền mất đi ý thức. ngay tại dù gì s、so、ò gì động thủ muốn đem ba người ném cho và tì nổ ném vào trong gương lúc tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời một đạo thân ảnh mơ hồ từ trên trời ra xuống cuối cùng chậm rãi rơi vào trồng chất lên trên thùng gỗ r a n két mấy đạo kinh dị thiểm điện đánh xuống trên không trung chia ra đông đảo địa c ẩ n nguyên bản vạn rằng không mây bầu trời đã mây đen bao phủ làm cho người hít thở không thông y áp tràn ngập trên không trung chương một trăm linh sáu đại tướng bị đánh bại dễ dàng người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đáng sợ cũng quá không đem lão nhân ra đưa vào mắt ngươi cứ nói đi b ệ bị lô ni ẩn cha mèo y hoàn h ô i có vẻ khàn khàn lại đều là khí tức sơ sát thanh â m chuyển đến xuất hiện khắp nơi trà mỹ hoàn một đoàn người trước mặt là một vị lão giả bò đầy ba đầu vết sẹo đầu chọc dưới giữ lại thật dài màu trắng dâu rịa đỉnh cột sắt thép phi tiêu nửa người trên chân trụi phía trên trải rộng vết thương đều nói rõ là thần kinh bắc chiến cơ bắp hở ra tựa như là từng khối sắt thép phân bố cân xứng bên hông quấn quanh lấy băng lãnh kim loại đ a i lưng chỉ là đứng ở nơi đó tràn ra hung mạnh khí tức cũng đủ để cho vạn thú khiết đảm từ đầu đến chân đều viết không thể địch nổi bốn chữ lớn đại phật tạ nạ sĩ -si -no -si、tạ nita lục quân ba đại tướng thứ nhất. hệ z có an hì tổ hì tổ no mi hệ mịt thì cạn đại phật hình thái năng lực giả dù gì so gì v ẹ mặt nghiêm túc đối phương cho cảm giác gác bách thật sự là quá mạnh rõ rệt đều không có chủ động phóng thích khí thức nhưng nguy hiểm thì t r u n g xoay quanh ở bồng tim ta hoàn toàn chính xác không có đem n g ư ờ i để vào mắt dù sao đều cao tuổi lực suy gần đất xa trời ở chỗ này gặp được đại tướng là trạm ý hoàn không nghĩ tới nhưng gặp được liền là kinh hỷ bây giờ cũng liền đại tướng cấp bậc cường giả tài năng câu lên hứng thú của hắn nay lúc không giống ngày xưa lúc trước gặp được vị thứ nhất băng tuyết đại tướng tộc m ạ n phịu sợi tóc chỉ có thể chạy chối chết lần thứ hai gặp được lục quân đại tướng tăng binh rộ soạn s c t xạ lì ủ s ờ lúc hắn hơi yếu một bậc lần thứ ba không có lý do so hai lần trước còn m u ố n kém tuổi trẻ thật tốt kiệt nạo g bất tuân không coi ai ra gì s c t ạ nghỉ tạ con mắt nhu hòa hồi ức bắt đầu phản phất từ t r ả m n h ỉ hoàn trên thân thấy được tuổi trẻ lúc mình đồng dạng ngạo mạn vô lễ không ai bị nổi thoáng c h ố p mắt mình cũng giả tràn đầy gian nan v ấ t vả nếp nhăn trên mặt đều là cảm thán cùng tiếp cận một giây sau sắc bén trở nên nguy hiểm tiếp tục nói ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú có thể liên tục từ phịu cùng xạ lì ủ sơ trong tay vào tàu nhất định có phi phạm ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú trạm ủy hoàn xoay xoay cổ một tia đỏ thâm tiểm điện bắt đầu rời rạc ở trên người nguyên bản rủ xuống trên vai tóc trắng cũng phất phới thuyền trưởng không cần chuyện gì đều xông lên phía trước nhất dạng này sẽ để cho ta cảm thấy mình rất rắc rưởi bị ngoại nhân trông thấy đối hình tượng của ta không tốt ta nhưng cổ bị tổ rồ cụ đệ nhất dũng sĩ là tuyệt đối không thể cho tiểu nhân tộc mất mặt chật lấy người và tí nổ xuất hiện tại trạm ủy hoàn bên người mang theo bao tay trắng xong quyền đụng vào nhau trứng mắt giận mắt hiển thị do hung ác khâm phục đen kịt nắp nổi kiểu tóc k h o c lên trên đầu hai cây bén nhọc vương vật phẩm trang sức trong mi tâm cụ hấu vết sẹo nhìn thấy mà giật mình coi như đối mặt là đại tướng v ạ tì nổ vẫn như cũng là bộ kia sinh tử coi nhẹ không phục liền làm khi thế tại trong tự điện của hắn không có sợ hãi chỉ cần đầu đủ s á t liền xem như thần hắn không phục cũng muốn làm cái này rất vạ tì nổ vậy ngươi liền đi thử một chút c h ạ m ủ y h o à n t ú i đầu nhìn xem hai mươi lăm cm vạ tì nổ cũng không có ngăn cản thủ hạ có cái này giác n ộ rất tốt vừa vẫn có thể xác minh một cái lôi thần đạo ba tháng thành quả tu luyện huống hổ v ạ tì nổ đầu tiết tính cách còn tại đó mắt thấy muốn đi trước giờ dị sợ xạ trạm uy hoằn cũng không khó đoán ra vạ tì nổ tâm lý khẳng định là muốn sông r a càng lớn thanh danh dạng này mới xem như áo gấm về quê thiếu nhân tộc s c t a nhỉ g tạ gặp vạ thì nổ tiến lên c ơ n g n g h ị hung manh trên gương mặt giàn mua đều là một bộ rất đau đầu dáng vẻ thật bị coi thường bất quá s c t a nhỉ g tạ cũng không có sinh khí bởi vì trong mắt hắn những người này là thi thể vừa vặn từ trận kia sau khi chiến tranh kết thúc hắn liền chưa từng chiến đấu qua hôm nay liền bồi những n à y tuổi trẻ khinh của người trẻ tuổi chơi bừa cứ việc thời đại là thuộc về người tuổi trẻ nhưng chỉ cần bọn hắn những người này không chết gừng liền vẫn như c ũ là lao tay nhiệt độ cao hơi nước từ nhỏ nhỏ trong thân thể phun ra cuối cùng vờn quanh tại hai bờ vai hình thành màu trắng diễn vân vạ tì nổ trận mắt tròn xoe xong quyền đụng vào nhau toàn thân trên giới đều bạo phát ra nổ tung khí thế nhớ kỹ đánh bại n g ư ờ i cổ bị tổ rổ cụ đệ nhất dũng sĩ t ổ n tạ tợ tạ vạ tì nổ kính thế giới vạ tì nổ khí thế rất dọn người hai tay kéo một phát một mặt ba mươi m cao tấm gương bị chế tạo ra lập tức hai tay nắm lấy một góc sử dụng sột chống rông xuất hiện tại sĩa sĩ tạ trên đầu tựa như bắt lấy một ngọn núi dùng sức n ệ xuống khí lưu bị đẻ nát phát ra gà ghét năng lực giả sĩ tạ có ch bởi vì đối phương so với trong tưởng tượng còn muốn yếu một chiếc gương lại có cái gì lực phá hoại cho dù là một tòa ngàn trượng trọng nhạc đẻ xuống cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương húng chi là nhẹ nhàng đụng một cái liền nát tấm gương dư quang liếc nhìn cha mẹo y h o n scta nỉ h tạ cũng không có đem v ạ t h n ổ để vào mắt chỉ là tay phải nắm tay quấn quanh lấy bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ chuẩn bị trực tiếp một quyền đem tấm gương cùng v ạ t h n ổ nhất cử diễn sắt đi nhìn chung ở đây tất cả nhân khí hơi thở duy chỉ có bầy bị lộ nỉ ẩn trả mà y hoàn cho hắn một điểm áp lực xoa soát khí quyển oanh minh nổ tung sgt a nhì tạ một quyển giống như màu vàng mặt trời lên công hóa thành thế không thể đỡ màu vàng sóng xung kích thẳng tiến không lùi trong tưởng tượng tấm gương vỡ vụn cũng không có phát sinh chỉ thấy tấm gương giống như hồ nước mặt ngoài nổi lên vợ sóng màu vàng sóng xung kích trực tiếp bị n u ố t hết p h ả n phất trong kính có cái không đáy nguyên bản khinh miệt chủ quan sgt a nhì tạ biến sắc một giây sau âm ảnh lồng che đậy ánh mắt tối đen lập tức cánh tay cùng toàn bộ người đều bị n u ố t hết tấm gương trùng điệp đập xuống đất quẳng thành vô số thật nhỏ mạnh vỡ lại nhìn sgt ạnh hơi một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng chuẩy nhúng tay trạ mèo lập tức sáng lên giống như là nhìn thiên tài đồng dạng nhìn xem v a n tino đầu tiết h về đầu tiết h nhưng không có chút nào ngốc v a n tino ngươi một bên như lâm đại địch cũng tại xúc tích lực lượng chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu v a n tino dù gì xỏ gì mấy người cũng đều là đầu tiên là kinh ngạc lập tức giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì cũng là bất khả tư nghị nhìn xem v a n tino không có gì bất ngờ xảy ra lục quân đại tướng đại phật tạ n h ĩ tạ hẳn là bị v a n tino đánh bại đơn giản chính là thời gian vấn đề thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng vạn tino có khả năng bị đánh chết đâu năm nổi ngươi là thế nào nghĩ đến cái này chiều vậy mà nghĩ đến đem đối phương n h ố t vào kính thế giới bên trong cứ như vậy đều không cần động thủ k h ố n đều có thể vây chết đối phương đúng thế ngươi chừng nào thì thông minh như vậy vẹn đạ màn cùng eddie đều kinh động như gặp thiên nhân giống là lần đầu tiên nhận thức đến v ạ t ỷ nộ trí thông minh bình thường dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn v ạ t ỷ nộ là không thể nào có đầu ó c một mực không phục liền làm đầu thiết cứng rắn là được rồi đây chính là đại tướng vậy mà vừa đối mặt liền bị thu thập thuyền trưởng trước đó không phải đều hướng chúng ta để trái cây khai thác khả năng sao ta chẳng qua là linh hoạt lợi dụng mà thôi v ạ tị nộ hai tay ôm vai dấm lên gật t rất trên trong mấy người, thấy rất sát một mặt không thể tưởng tượng tình thụ. cầm cao cùng mọi lên lòng đã phiêu phiêu nhiên. nhìn xuống quan người, người không nổi Hắn rất hưởng ở biểu sợ, kiếp đã ừ đây chính là xem thường tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ hạ tràng đại tướng lại như thế nào còn không phải bị hắn vây ở kính thế giới bên trong cầm t ù bên trên mười ngày nửa tháng khác cũng có thể chết khát đối phương hoàn toàn liền là không hưởng phí thổi bay chi lực rất tốt h i ể u được b i ế n báo trạm ủy hoàn cách mặt đất l ư ớ c ngang tới đối vạ t i nô đột nhiên tới một chiêu này biểu thị khẳng định hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới chiêu này đây chính là thần kỳ trái ác ủy một chút nhìn qua rất yếu năng lực tại đặc biệt thời cơ phát huy ra liền là t u y ệ t s á t đương nhiên muốn trách thì trách s、yes, t xì t ạ nghỉ tạ quá phớt lờ từ đầu tới đôi cũng không có đem vạ t ì nô để vào mắt có vẻ như cũng không rõ ràng mỹ dạ mỹ dạ no mi có gì năng lực trận này ăn trộm gà chiến đấu không thể nghi ngờ là rất thành công lấy cái giá thấp nhất lấy được khó như lên trời hiệu quả kính thế giới bên trong còn có cái khác thông đạo đối phương rất có thể sẽ thông qua những thông đạo kia rời đi dù gì so gì bình tĩnh tỉnh táo một trậu nước lạnh rót xuống tới kính thế giới rất rộng rãi cũng rất cứng rắn tương đương với dị không gian không cách nào từ nội bộ dùng man lực mở ra chỉ có thông qua những cái kia tấm gương tài năng đi vào bên ngoài một đường đi thuyền tới mỗi tòa đảo đều có v ạ tị nổ lưu lại tấm gương cho nên s c t ạ n g h ỉ tạ là có rất lớn tỷ lệ thông qua những cái kia tấm gương đến kiếm sơn đảo tụt nở trị vương quốc quần đảo xạ ba học đi giải ổ dìn lôi thần đảo này địa phương ngay cả giải phóng hảo bên trên đều có rất nhiều tấm gương kết nối lấy kính thế giới t i ê n tâm đi ta đem những cái kia tấm gương đều giấu ở kính thế giới chỗ sâu nhất ngoại trừ ta ai cũng không tìm tới v ạ tị nổ một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ hôm nay v ạ tị nổ cho chúng ta chiến đấu cũng không phải là đao đao thấy máu chỉ cần hiểu được biến báo linh hoạt sử dụng năng lực là có thể hóa mục nát thành thần kỳ vạn tị nộ lần này quả thực là đem trả mỹ hoàn kinh diễm đến t í n h ngươi lợi hại Cắt.、Eddie、cùng cũ phục cây mục có chút cứ một tiếng, tín mắt, nhưng đã tại bản thân tỉnh trái thế nát thành thần kỳ. Vẫn là có chút khó tin, đại tướng Eddie lại mi kimono đại bại. bẽn mạn lạnh vẫn như nhìn nộ không nhưng bản no nên như nào Vẫn như đánh bị đà đã là À mà vạ hư hóa khó vừa vậy kẻ kẻ kỳ. k� sủ sủ sủ chân chính chiến đấu và t ỷ nộ chắc chắn sẽ không là đối thủ nhưng nương tựa theo trái ác quỷ năng lực cùng đối phương khinh địch vậy mà nhất cử cầm xuống kỳ tích là rất thường gặp dù gì sọ、so、gì ở một bên rất bình tĩnh bởi vì rất nhiều đối người khác mà nói là kỳ tích hoặc là chuyện bất khả t ư nghị đối với nàng mà nói đều là rất thường gặp vận khí tốt liền là tùy h ư ớ n g đều đi xem một chút còn có vật gì tốt cần rời đi là hơn một giờ đồng hồ cả tòa h á t mươi bảy cứ điểm phát sinh kịch liệt bạo t ạ n sinh ra ánh lửa chiếu sáng đêm tối giải phóng hào thắng lợi trở về rời đi bến cảng bên trên rất nhiều tình lại binh sĩ đều đều là sợ hãi cùng khuất i m trước u n g t n g đều bị rổ ờ ký băng hải tặc đây á đánh n thành tù binh mang、đi. liền ngay cả bọn hắn coi là thần minh, vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh bại đại Phật đại tướng cũng h khó khả Phật bại bại bại. đại đại đi, coi trở tù Trước là đều đ cả có không lâu hình tượng đối bọn hắn tới nói cùng trời sập không có khác nhau bởi vì bọn họ là tận mắt nhìn thấy sct ạ nhỉ ta đại nhân bị đánh bại rõ mồn một trước mắt vĩnh viễn cũng lãng quên không được mấu chốt đánh bại sct ạ nhỉ ta đại nhân còn không phải anh hùng vương b ậ bị lộn h ỉ ẩn trả mèo ý hẳn lúc này giải phóng hào bên trên dù g ì so g ì chính nhìn xem máy ảnh bên trong ảnh chụp còn có một đoạn gen gen như xỉ thu video nàng cần tinh tuyển một chút đi ra sau đó bán cho tin thời sự chim tại cái kia một trong bốn giờ eddie dùng sẩy mệ k ỳ cạn k h ô n g chế cơ b ắ p cùng xương cốt biến thành sct a nĩ tạ cuối cùng bị vạ tì nổ đánh tan ngã trên mặt đất không phải dùng tấm gương như lợi mà là bằng vào đau thật thương thật chơi ngã dù sao sau này vạ tì nổ còn muốn dùng một chiêu này đi âm người là không thể bộc lộ ra đi dù g ì so g ì ở một bên thu chụp ảnh ạ mà xù kỳ tổ kỳ cùng h gì ẹn thì đánh thức mấy tên sĩ quan cùng binh sĩ để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy đây là một mục đích là vì cho vạ tì nổ dương danh huống hồ sĩ t hạ nghỉ tạ đích thật là bị vạ tì nổ đánh bại trạm ủy hoàn cũng không sợ vạ tì nổ danh tiếng che lại hắn điểm ấy lồng ngực khí phách hắn vẫn phải có nếu như thật không biết xấu hổ hoàn toàn có thể cho eddie vẹn đạ m ạ n mấy cái lại biến thành cái khác hải lục không đại tướng sau đó diễn một t n g k ị c h cam đoan không được bao lâu thế giới sẽ nhấc lên kinh đ à o hải lãng dương danh hắn có là biện pháp nhưng nạo m ạ n tận trong xương thủy cùng tự tin để trạm ủy hoàn khinh thường làm loại sự tình này hắn càng hưởng thụ quang minh chính đại đánh bại cường địch n h ữ lợi cuối cùng không phải kế lâu dài có loại tốt mã rẻ tủi miệng cọp gan thỏ cảm giác liền đem viên này trái ác quỷ đút cho nàng v o n g thuyền t r ạ m g uy hoàn cầm trong tay gà c h ố n g trái cây ném cho eddie ra hiệu cưỡng ép đút cho g â m lòi vị này nữ kiếm hảo trung tướng đã bị cưỡng ép làm tỉnh lại đáng giận các ngươi là thế nào chạy ra hát mười bảy cứ điểm s c t hạ nghỉ tại đại nhân đâu âu âu cũng không đợi dăm lòi nói hết lời eddie đem gà c h ố n g trái cây lột ra bẻ một khối liền cưỡng ép đút cho gân lòi theo thịt quả vào trong bụng dăm lọi xem như trở thành năng giả trang u hoàn p h t phất tay eddie liền kéo lấy dì mịt trạ đi đến phòng đáy ven đường cũng mặc kệ g i a m l o i các loại t h é t lên chất vấn lại có ba cái xui xẻo ra hỏa nhìn chế phục là chính phủ thế giới lục quân trung tướng không nọ h động t ĩ n h bừng tỉnh cái khác mười chín vị vận khí bao có người thông qua g i a m l o i ba người mặc nhận ra là lục quân giáng lâm con cua b ù i gai nhện sâu g i ó m trọng trào long tấn mạnh long các ngươi có biết hay không chưa thấy qua nhưng đích thật là lục quân trung tướng tấn mạnh long sáu cái hải quân trung tướng đều lắc đầu dù sao chính phủ thế giới cơ cấu rất lớn hải lục không tướng lĩnh sĩ quan bình thường là rất ít tiếp xúc trừ phi là đại tướng uy Các cái người ba tốc ặ c bắt t lấy? độ băng cướp biển trường tiên nạ tạ luy dẫn đầu đặt câu hỏi bởi vì g dăm lỏi liền bị nhốt ở bên cạnh nàng các ngươi là g dăm lỏi toàn thân bất lực có chút kinh nghi bất định bị giam giữ trường tiên nạ tạ luy bọn người bởi vì trong đó có mấy cái nàng là gặp qua treo giải thưởng anh c h ủ từ từ mười chín cái vận khí bao thông qua g dăm lỏi biết một chút chuyện ngoại giới k í n h thế giới duy nhất thuộc về vạ t ỷ nộ mị dạ m no mi thế giới giống như vặn vẹo hắc bạch phương cách bản cờ bị kéo dài hình thành ốn lượn vĩnh vô chỉ cảnh bất quy tác động lớn đường hành lang nguyên bản phương cách trên vách tường là có rất nhiều tấm gương những cái k i a tấm gương kết nối lấy hiện thực bất quá đã sớm bị vã t ì nổ ẩn tàng vê anh đ ú n g làm cho người mù màu vàng phật quang tràn ngập tại toàn bộ kinh thế giới bên trong chỉ thấy một tôn chỉ tồn tại trong thần thoại màu vàng phật đà dự thẳng trưởng c u ố n quanh lấy đỏ thâm t h i ể m điện hỏa hoa đối trước mặt vách tường quanh một cái trong chốc lát sơn băng địa liệt một cố màu vàng sóng xung kích bao quanh t h i ể m điện thế như t r ẻ tre hát bạch phương cách vách tường đại diện tích lon xuống vỡ vụn còn tạo nên nảy trời cho bụi cùng k ó i lửa kim cương trứng mắt Chí、cao h í c vô thượng b á đạo ý chí bao phủ s c t a nghỉ tạ tiến vào toàn thú hóa biến thành đại phật một trưởng lại một trưởng phá hư nhìn thấy trước mắt chi vật toàn bộ kính thế giới đều tại lắc lư chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ nguyên bản yên tĩnh t ĩ n h mịch sân bãi liền trở nên thùng trăm ngàn lỗ bắt đầu cũng mặc kệ s c t a nghỉ tạ làm sao phá hư đều không có tìm được đường đi ra ngoài đây rốt cuộc là địa phương nào s c t a nghỉ tạ nhìn trong chú đầu này ám trầm đường hành lang trước sau huyện uốn lượn diên không nhìn thấy bờ hắn di chuyển nhanh chóng qua cũng phá hư qua nhưng đều không có tác dụng nơi này tựa như là tại một cái thế giới khác bên trong một dạng k ẹ bùn xô cũ mức độ lớn nhất phóng xạ ra ngoài không có cái gì s c t hạ nghỉ tạo biết rõ mình bị nhốt rồi không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy chỉ là hơi phất lờ liền mã thất tiền đ ể khí tiết tuổi già khó giữ được tình cảnh quả thực là hỏng bét t ự độ nếu như tìm không thấy đường đi ra ngoài một mực bị vây ở chỗ này không ra mười ngày nửa tháng hắn liền sẽ bởi vì thiếu nước mà chết coi như không ăn không uống gắn gượng g qua mười ngày nửa tháng cũng thật không qua một tháng hai tháng hắn bại bại thất bại thẳng hại nhưng thật sự là không thể nào tiếp thu được tốt trói mắt kỳ quang kém chút đem con mắt loe sáng ngủ bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc sgt a nhì tạ ngẩng đầu nhìn một cái hai bóng người từ không rơi xuống cuối cùng đứng ở giữa không túi đầu nhìn xuống hắn b ậ bị loni ẩn tra mèo y hoàn tôn tạ thở tạ vatino sgt a nhì tạ không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là băng lánh nhìn về phía hai người cùng đỉnh đầu vách tường biến mất tấm gương chỉ cần xuất hiện liền tốt liền sợ không ai xuất hiện khi tổ h ỷ tốn ro mi hệ mịt thì càn đại phật hình thái t r a m g hoàn ở trên cao nhìn xuống trong mắt màu đỏ ngòm không nhìn màu vàng p h ậ t quang nhìn xem biến thân thành thần thánh to lớn màu vàng thật quang nhìn xem biến thân dài nhỏ lông mày cung hướng lên b ú c lên mũi t h ở thư giãn môi d ư ớ i k h o a n hậu dài dày vành thai bên thai vòng hợp thành một thể đỉnh đầu có thịt b ố i tóc phía trên đều đều lộ c h e kín quyển bối trạng xoắn bốc phát cao lớn cổng kênh thân thể càng l ạ như bị kim dịch tới nước vô cấu không tỉ vết vô cùng u y nghiêm toàn thân đều khuyết tán trướng mắt màu vàng cường quang cũng có thể nói là phật quang chỉ bất quá quan g mang cũng không có cái gì năng lực đặc thù chỉ là rất phổ thông kim sắc quan g mang không hề nghi ngờ đây là một viên trang ngập thần tính trái ác quỷ cùng n h ỉ cả trái cây đồng dạng cũng có thể bị mang theo thần năng lực của ngươi rất cường đại vậy mà có thể chế tạo một mảnh ngay cả ta đều không đánh tan được dị không gian s c t a n g h ỉ ta nhìn thẳng và tin nổ trên người màu vàng phật quan g cấp tốc hấp lại cuối cùng hình thành một đạo phật l u ô n đứng ở sau đầu cách chân chính phật đà hàng thế còn kém một cái tòa sen nhưng không thể không nói cái này về ngoài thật là bức cách trần đấy nguyên bản tầm mắt buông xuống một mặt bình tĩnh trạm y hoàn trong lòng nổi lên vận sóng có lẽ hắn cũng hẳn là thành thần trong lúc nhất thời trạm y hoàn trong lòng xuất hiện thần bộ dáng lập tức ngoại hình cấp tốc xuất hiện biến hóa nguyên bản khoác lên trên vai tóc trắng như hỏa diễm trạm trùng thiên màu trắng diễm vần quanh hai vai xây mê ây kì cạn mạ vàng sắc khi diễm lưu động toàn thân bật s ố sô cù hạ kỳ tràn ngập kinh dị tối hồng s ắ c t h i ể m điện màu đen diễm vòng đứng ở sau đầu hạ ủ sô cù hạ kỳ huyết hồng đôi mắt lóe ra màu tím cường quang kẽ bùn sô cù biết trước tương lai thần liền nên như thế chương một trăm linh bảy lợi hại trái cây khai phát chương một trăm linh bảy lợi hại trái cây khai phát thuyền thuyền trưởng một bên vạ t ỷ nổ trứng mắt nhìn xem trạm mỹ hoàn biến hóa có chút trận mắt hốc mồm hắn đã bị trùng kích đến nói không ra lời trên mặt đất t n h ỉ tạ cũng là những mày lại nhưng hắn từ trạm ỹ hoàn trên thân cảm nhận được uy hiếp cho nên cái này liền là của ngươi hình thái chiến đấu sao ngươi cảm thấy thần cùng phật đà ai mạnh hơn trạm ỹ hoàn hai tay ôm ai từ không rơi xuống cách mặt đất mười thước huyền không tạ scta n h ỉ tạ trước mặt huyết hồng cường q u a n g t r o n g con ngươi đều là bệ nghệ cùng ngạ mạng nguyên bản có thể đem scta n h ỉ tạ vây chết ở chỗ này nhưng trạm ỹ hoàn không có mà là nghị kỹ hiếu chiến đấu một trận bất luận thành bại scta n h ỉ tạ đều là không cách nào rời đi kinh thế giới bởi vì tiếp xuống scta n h ỉ tạ sẽ trở thành rổ cỡ xì kỳ băng hải tặc tất cả thành viên đá mà không ra khỏi cửa liền có cường giả đỉnh cao chỉ đạo phân đãi ngộ này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thưa ken két làm cho người hít thở không thông trong không khí bắt đầu chống r i n g xuất hiện đại lượng màu đen hồng sắt h i ể m điện s c t a nhì tạ ánh mắt bông xuống phật đà trên mặt không có chút nào từ bi ngược lại sát khí như vực sâu giữa không trung vạ tín nổ m í mắt điên cùng loạt động thân thể biến mất tiếng phương cách vách tường các loại xuất hiện lúc đã tại một chỗ khác duy trì đủ xa lại khoảng cách an toàn ken két tia chấp màu đen đánh xuống cực kỳ gấp gáp lóe lên một cái rồi biến mất sita nhì tạ xuất hiện tại trạm m hoàn đỉnh đầu to lớn nắm đấm bao phủ màu vàng khí áp che đậy phía trên rời g i ặ c lấy lít nha lít nhít t i ề m điện hỏa hoa phật quyền không khí đẻ ép bị quét sạch chống không vừa ra tay liền là tuyệt s á c long thương c h ạ m hủy hoàn không sợ hãi tay phải nắm tay phía trên cũng bao phủ mạ vàng sắc khí ép che đậy đồng dạng tràn ngập kinh khủng t i ề m điện hỏa hoa phía sau thậm chí cụ hiện hóa ra một đầu ngàn mét thần long long đầu thì là nắm đấm không tiếp xúc va chạm trung tâm nhất biến thành hình cầu t i ệ m điện t r ầ n n g ự tại toàn bộ kính thế giới run run bên trong hai đạo hạ ụ sổ cụ hình thành thực chất hóa khí áp che đậy bành trướng kịch liệt điện đụ hình khuyên sóng sung kích không góc chết lao xuống ra ngoài ven đường cứng rắn dậy đ ặ t mặt đất cùng vách tường n h a u n h a u d ạ n nước bị tung bay dù là cách cực xa vạ tì nổ cũng không thể không lại rút lui a、ah, ah, ah, ah. ha ha ha ha U sô cụ thật đúng là tràn lan t r ạ n g bị hoàn hỏa diễm trạng tóc trắng của mũ chính diện chống đỡ s t a nghỉ tạ nắm đấm coi trời bằng vùng vẹn vẹn chỉ là một kích hắn liền h i ể u mình đã có triệt để cùng đại tướng chống lại thực lực không còn giống tại dở vợ mũn v á n h như vậy bỏ trốn mất dạng quần đạo xạ bà ảo đi như vậy hơi kém một chút bởi vì trước mắt sct ạ nghỉ tạ so phị hụ bất quá vạn người không được một hạ ủ sổ cụ cũng quá thường gặp còn nói là hải lục không chín vị đại tướng đều có hạ ủ sổ cụ là bởi vì đánh tan cổ đại vương quốc trở thành người thắng nguyên nhân sao thời đại này không khỏi quá trừu tượng tâm kỹ thể gồm nhiều mặt vương giả quân quanh xem thường ươi s c t ạ nghỉ tạ càng khiếp sợ hơn đồng thời trong lòng chầm xuống người trước mắt này tuổi còn trẻ liền đã có được thực lực mạnh mẽ như thế thậm chí còn thuần thục nắm giữ vương giả quân quanh đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành chính phủ họa lớn trong lòng nhất định phải bóc chết tới đi lấy lòng ta trạm ý hoàn nhiệt huyết sớm đã sôi trào lên khi thế trùng thiên ngoài ta còn ai hạ gụ sổ cụ cụ hiện hóa hình thành màu đỏ vàng khí áp che đậy tiếp tục bành trướng ép hướng đối phương phật chi trùng kích đợt phật mục nội t r ư ờ n g s c t ạ nghĩ tạ cũng không nói nhảm tay trái dựng thẳng trưởng bao phủ màu vàng khí áp che đậy nhanh chóng đ è xuống trạm nghĩ hoàn không cam lòng lạc hậu tay trái cũng nắm tay vanh sát ra ngoài trong lúc nhất thời trời đất sụp đổ toàn bộ đường hành lang đều bắt đầu và mèo từng vòng từng vòng ngũ quăng thập sắt sóng xung kích đang khuếch tán trong nháy mắt một người một phật xuất hiện tại ngàn mét có hơn ạ n h ĩ ta một quyền đánh xuống tạo thành mặt đất lom xuống gò núi đứng ngỏ phanh phanh phanh nhục thể va chạm chém giết c h ạ m ủy hoàn hóa thành lưu quang chiếu n g h i ê n g đại địa một đường lăn lộn lưu lại tiền đồ tươi sáng còn không đợi cho b ụ i triệt để bao phủ đuổi sát theo sgt a nhì tạ công thân người con lại ngũ q u a n vặn vẹo há m ồ m p h u n ra màu tươi không đợi c h ạ m ủy hoàn có tiếp theo một kích sgt a nhì tạ bắt lấy c h ạ m ủy hoàn chân phải dùng sức một ném tại to lớn trong bạo tạc phương cách vách tường chia năm xẻ bảy phật quyền màu vang cường quang đập vào mặt trạm ủy hoàn mới từ trong vách tường trong hố sâu đi ra lập tức liền cảm nhận được một k h trời long đất lở lực lượng toàn bộ thân thể đều bị đè ép hối dù là thân thể sớm đã kim cương bất hoại thậm chí có bật sổ sổ cụ hạ kỳ trạm y hoàn cũng gặp trọng k í c h ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí trong miệng mũi tràn ra máu tươi đối với ngang nhau cấp độ cường giả mà nói kim cương bất hoại cũng không phải là kim cương bất hoại chân chính kim cương bất hoại chỉ là so tự thân yếu có phòng ngự tuyệt đối người trẻ tuổi đều có một cái m a bệnh cái kia chính là quá mức nạo g m ạ n tự phụ luôn cảm giác mình là vô địch một quyền, quyền. sĩ tạ nghỉ tạ trong lời nói đều là băng lãnh n i ệ m ai trạm y hoàn khi phách di í là hắn thấy qua tất cả vương giả bên trong cản rỡ nhất ư việt cao cao tại thượng không coi ai ra gì hoàn toàn không biết là từ đâu tới tự tin cùng ưu việt không đợi trạm ủy hoàn trả lời s c t a n g h ỉ tạ đệ lại trạm ủy hoàn đầu dọc theo vách tường một đường va chạm mỗi một lần đều là hạ tử thủ đông nhiên vạn trượng cột sáng tràn ngập tại kính thế giới bên trong chỉ thấy trạm ủy hoàn không biết lúc nào đã hai tay hợp nhất hiện lên đài hoa t r ạ n g đối chuyển s c t a n g h ỉ tạ lồng ngực đắn g chết lúc nào cảm nhận được cái tia c ố kịch liệt bành t r ư ớ n g hủy diệt năng lượng sĩ tạ nhì tạ biến sắc muốn thu tay nhưng đã tới không kịp dô cờ c ký ô hô môn giấc kỳ rằng thế giới mất đi sắc thái và tí nổ vô ý thức lấy tay ngăn cản tại trước mặt chỉ cảm thấy tại chỗ rất xa sáng lên một viên cực t r ú mặt trời lập tức phiên giang đ ả o hải sóng xung kích đánh tới cả người bị tung bay ra ngoài đập tầm ầm ở trên vách tường sắc mặt c h n g nhuận nguyên bản hắn là có thể tùy ý h ò a tan vào vách tường nhưng cái kia hai cố hạ ủ sổ c ủ quá mạnh mẽ áp chế hắn mỹ dạ mỹ dạ no mi năng lực nhưng mà công kích cũng không có kết thúc thế cục đảo ngược Dô、si、kêu tứ hoàng hai đoá đài hoa hợp hai là một càng thêm khổng lộ một vòng áo kim sắc mặt trời lên công tại liên tiếp trong tiếng gầm giống tức giận nổ tung khí quyển tại dạng đức bốn phương tám hướng hết thể đều tại hủy diệt v ạ tị nộ đã hám sâu trong vách tường không cách nào nhúc ních lúc này trong lòng của hắn đều là hoảng sợ mình lại bị hai người chiến đấu dư ba áp chế không cách nào hành động may mắn k i n h thế giới trình độ chắc chắn không phải cùng thực lực của hắn móc đ ố i mặc kệ mạnh cỡ nào người bị n u ố t vào đến đều không thể đánh phá không tường ngăn lũy nếu không thiết t ư ờ n g không chịu nổi không có gì bất ngờ xảy ra k i n h thế giới cùng doa doa no mi mở ra dị không gian là đồng dạng độc lập trừ phi thực lực thật đạt tới trên cái thế giới này hạn ế u không đều khó mà từ nội bộ phá vách tường chuyện gì xảy ra đều vạn rằm không l ê giải phóng hào đi thuyền tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển bong thuyền ạ gì ẹn nhìn xem trên vách khoang treo tầm gương dung nhan hoàn mỹ bên trên đều là lo lắng dù sao trạm mỹ hoàn cùng v tỷ tiến vào kính thế nộ kính ngày. giới vào đã y hoàn đại nhân cùng vạ tị nộ không có sao chứ ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng ở một bên mặt lộ thần sắc lo lắng cứ việc nàng đối trạm ỹ hoàn làm ù quán g tự tin đều mười ngày trôi qua đại tỷ đầu ngươi không có chút nào lo lắng sao mạn thuyền bên cạnh ô mặt trời che chắn ẹt đi như cái chó săn đồng dạng bưng tới ướp lạnh đồ uống đưa cho dù dị xỏ dị mà dù dị xỏ dị mặc đồ tắm nằm tại trên ghế nằm. dù xuống lấy một đầu mềm mại mái tóc đen lên dài chính là xem một q u y ể n sách tài trí điềm tĩnh không cần đến lo lắng dù gì sọ、so、gì đưa tay lấy xuống trên sống m ũ i kính mắt đưa tay tiếp nhận ẹt đi đưa tới ướp lạnh đồ uống nàng quá hiểu t r ả mẹo y hoàn cũng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng t r ả mẹo y hoàn bao quát t r ả mẹo y hoàn bản thân cho nên đừng nói là mười ngày liền xem như một tháng một năm không r a n à n g đều sẽ tin tưởng t r ả mẹo y hoàn còn sống và ảnh đột nhiên trong khoang thuyền truyền đến một tiếng bạo tạc đại lượng khói lửa cùng ánh lửa quét xảy ra nguyên bản còn tại lo lắng chả mẹo chết gấu chúc ngươi vừa đang làm gì eddie đối quần q u ầ n khói l ử a giận hô hào lúc này ạ g ì e n d đã nhảy vào trong biển hai tay bay múa khống chế nước biển hình thành một con cá lớn đ ỗ n g nhiên tưới vào bước h ỏ a ra cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tất cả mọi người nhìn quen lắm rồi từ cứu viện thuần thục động tác liền có thể nhìn ra dù gì sọ、so、gì thậm chí đều chưa từng từ trên ghế n ằ m qua k h ú k h ú giống cái gì giống ngươi cái chết cùng nhìn lén ta chẳng qua là tại phát minh đồ vật mà thôi đẩy ra tạp nhạp tấm ván gỗ v ẹ đạ mạ đầy bụi đất ho khan đi ra trong miệng khói đen bốc lên thân là nhà khoa học nghiên cứu thất bại là chuy dẹp đi đi ngươi không cảm thấy cười đã chưa thân là nhà khoa học đem mình phòng nghiên cứu nổ rất bốn lần hay là tại trong vòng mười ngày g a mờ nhà khoa học edd i e hoàn khí rất lớn bởi vì hắn là rổ cợ sĩ kỳ băng hải tập tu thợ đóng thuyền vẹn đạ mạn mỗi một lần tạo thành nghiên cứu phá hư đều là hắn đến giải quyết tốt hậu quả c h u i đích ắ n đã sớm hoài nghi vẹn đạ mạn nhà khoa học thân phận ngươi mới là g a mờ bản gấu trúc đã nghiên cứu ra laser người máy vẹn đạ mạn nổ t r ừ n g edd i e một chút cái kia tràn đầy bụi tròn vo mặt to lộ ra gian trá tiêu dung Tại hắn hấp thu xong t r ả m ỹ hoàn đối phủ cụ p h ủ cù no mi khai phát đề nghị cùng dù gì sọ、so、gì giảng giải vũ khí bách khoa toàn thư về sau hắn vẫn t ạ i nghiên cứu rốt cục hao phí hơn ba tháng thời gian làm ra tới thuộc về gấu trúc người máy tiến giai bản gấu trúc laser người máy biến thân đến xem dù gì sọ、so、gì hiếm thấy ngồi thẳng lên tại lôi thần đạo tu luyện lúc vẹn đạ mạn vẫn tại tỉnh h giáo nàng cùng vũ khí phương diện có liên quan tri thức kết hợp với t r ả m ỹ hoàn nói với hắn phủ cụ phụ no mi khai phát phương hướng lập tức đầu gấu này mèo liền định ra cái gọi là gấu trúc laser người máy khai phát hạng mục trong khoảng thời gian này vẫn luôn tải mất, ăn, mất ngủ, nghiên cứu. k h ô n gặp có vấn đề. g dù gì sỏ、so、gì muốn nhìn mình mới nhất thành quả b ẹ n đạ mạn giơ hai tay tú lấy hai đầu cơ bộ ngực bên trên hai viên đỏ ái tầm cũng đi theo nhảy lên đại lượng màu hồng phấn xương mù từ b ẹ n đạ mạn trên thân phước ra cấp tốc huyết trương lan tràn đến toàn bộ giải phóng hào bên trên làm tất cả mọi người đã mất đi ánh mắt b à n h thùng thùng két một trận kim qua thiết mã kim loại giọng thấp pháo tiếng ma sắt vang lên mỗi đạo va chạm sinh ra âm phủ đều cực kỳ gia tính tại cái tiêm màu hồng phấn trong xương khói một đạo bóng ma cấp tốc biến hình bành t r ư n g ánh mắt khôi p h ụ xuất hiện tại rủ gì sỏ、so、gì bốn người trong mắt chính là một đầu khổng lồ lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác khổng lồ cổng k ả n h thép thiết hùng mèo toàn thân trên giới bị kim loại máy móc bao trùm sắt thép trong lòng bàn tay là một vòng ánh ánh phát sáng thái cực độ trình thể có loại là ở trong không gian lẫn vào cảm giác như hh thế nào xuất khí a đặt mình vào tại mười mét laser người máy bên trong vẹn đạ mặn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngây người eddie cùng rủ gì sỏ、so、gì, một bên ạ gì ẻ n cùng ạ mà xù kỳ tổ kỳ cũng bị hấp dẫn tới bang bang bang eddi khanh nít lấy miệng khép lại tiến lên tại máy móc cổng cảnh sắt thép trên đùi g phát ra thanh âm bang bang vang rất cứng bất quá ăn ngay nói thật rất v vũ người đây là tại bên ngoài chụp vào một tầng s á t s á t so với cùng là nam nhân n đi thân là nữ nhân dù dì xó gì, ạ、so、g ì ẻn ạ m à, à s ụ kỳ tổ kỳ biểu thị thưởng thức không được tại tam nữ trong mắt liền là chụp vào một tầng bóng loang s á t s á t ngoại trừ trở lên lớn một điểm có loại kim loại băng lánh cảm giác bên ngoài giống như liền không có cái khác đ ặ điểm bất quá bởi vì chất liệu có lẽ có thể làm phòng ngự cứng một chút đối mặt chất vấn v ẹ đa m ạ n không có trả lời mà là tay phải dựng thẳng lên nhắm ngay xa xa mặt biển năng lượng chuyển hóa áp xúc trứng mắt cường quang làm lòng bàn tay trước khí quyển gấu trúc pháo laser hugh không thể kháng cự đẩy lưng cảm giác làm giải phóng hào chìm xuống suýt nữa lẫn nghiêng một chùm một mét thô màu trắng laser bắn ra ba đạo bức tường âm thanh quang hoàn v ư n quanh t r u n g quanh tia sáng đều bị n u ố t hết năm giây qua đi nơi xa mặt biển t r u y ề n đến kinh tiên động địa bạo tạc một đoá bao quanh quang hoàn cây nấm mây đứng vững kinh khủng sóng xung kích trực tiếp n h ấ c lên ba mươi mét biển động gió lốc cùng nước biển chảy ngược eddy du gì so gì a mà sù kỳ toky a gì n tất cả đều há to mồm trận mắt hốc mồm tóc dài cùng quần áo tại trong cồn phong lập vũ toàn thân cũng bị tóe lên nước bi nhưng lúc này bốn người đã bị chấn nói không ra lời gấu trúc súng laser hiện ra còn chưa kết thúc vẹn đạ mảng cánh tay phải kim loại máy móc bắt đầu chia hóa phá giải lại cấp tốc tổ hợp thành một cái quái dị súng laser một trận c ọ c c ọ c c ọ c bắn ra dĩ nhiên là con đạn bạo tạc liên tiếp lít nha lít nhít quang đạn chút xuống hướng phá vỡ tới biển động sinh ra liên tiếp phiến bạo tạc t r ù n g kích liền giống như cỡ nhỏ bản buộc xạ lì nổ dạ xạ cà nì no mạ gạ tạ mạ đại chiêu kế tiếp còn có gấu trúc laser súng ngắn gấu trúc laser đạn đạo liền ngay cả kiếm ánh sáng đều chỉnh ra tới phong mang bức người chém sắt như chém ủn biển động đến đây ta tới đi vẹn đạ mạn đến tiếp sau công kích cũng không có đem biển động chống đỡ cổ rủ kỳ tổ kỳ rút ra bên hông cờ dở kiếm n e o sử dụng sột trong nháy mắt đi vào đầu thuyền một chiêu lực phách hoa sơn v ù n g dài trăm mét c h ắ n g kích chỗ đến thế không thể đỡ các loại hết thể bình tĩnh lại sau một đầu cái khe to lớn xuất hiện trên mặt biển mà biển động cũng bị tách ra một đường vết rách giải phóng h à o vừa vặn từ miệng từ bên trong nước qua cho nên liền là thăng cấp một cái từ vũ khí bình thường thăng cấp đến laser vũ khí đích thật là biến hóa về chất đi qua hiểu rõ vẹn đạ mạn liền là đem gấu chúc người máy thăng cấp bình thường vũ khí đổi thành laser vũ khí các phương diện trị số nhất là lực phá hoại đều đề cao rất nhiều đây đều là phủ cù củ phủ cù no mi biến trang đi ra ngay tại a dì ẩn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc khoang thuyền trên vách tường đột nhiên xuất hiện một chiếc gương v ạ t i n o rất chật vật từ đó rơi xuống đi ra ngục lớn thở dốc sắc mặt tái nhợt ngay cả nắp nổi kiểu tóc đều loạn phải biết v ạ t i n o bình thường là rất quan tâm mình kiểu tóc v ạ t i n o làm sao chỉ một mình ngươi đặt lính đâu trang b y hoàn đại nhân đâu cơ hồ là chăm miệng một lời vatino bị vây quanh ở trung ương a dì ẩn cùng a mạ xủ kỳ tổ kỳ tâm đều đã níu chặt bắt đầu làm sao lại vạ tino một người liền xem như d ủ gì sỏ gì cũng lông mày nhăn lại thuyền trưởng còn tại cùng đối phương chiến đấu chốc lát hẳn là còn không cách nào kết thúc vạ tì n ổ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán cái kia hoàn toàn liền là hai cái quái vật không ngủ không nghỉ không ăn không uống liên tục cường độ cao chiến đấu mười ngày căn bản cũng không biết mọi m ệ n h sgt ạ nghỉ tạ thân là hệ z o an năng lực giả có được siêu cường sức khôi phục siêu cường sinh mệnh lực vạ tì n ổ là lý giải dù sao hệ z o an đặc điểm liền là như này huống chi còn là hệ mỹ thi càn nhưng hắn không nghĩ tới nhà mình thuyền trưởng cũng không thua kém bao nhiêu tố chất thân thể tam s i á c hạ kỳ thể thuật khí phách không có chút nào yếu đối phương ngay cả gây chi trùng sinh đều xuất hiện hắn tận mắt nhìn thấy thuyền trưởng hai ngón tay bị v ị đoạn nhưng chỉ là mười phút đồng hồ không đến liền lại mọc ra đ ề u mười ngày làm sao còn không có kết thúc a g ì e n cùng a mà sủ kỳ tổ kỳ đầu tiên là t h ợ phảo lập tức lại ưu tâm dù sao cũng là lục quân đại tướng công nhận trên biển sức chiến đấu cao nhất chỉ cần cha mỹ hoàn không có việc gì là được rồi lấy rủ gì xỏ gì đối cha mỹ hoàn hiểu rõ cũng đã đắm chìm tại trong chiến đấu không đến cuối cùng một khắc là sẽ không dễ dàng kết thúc mười ngày hoàn toàn không phải cực hạn của hắn có sầy mệ k ỳ cạn cùng họ t h o á o m i cộng thêm bản thân cũng đã là quái vật thể chất kiên trì nửa tháng trở lên cũng không thành vấn đề chính như dù gì x ò gì nghĩ như vậy ngày thứ mười hai ngày thứ mười lăm và tí nỗ ăn bổ sung một điểm tiêu hao lại tiến vào dị không gian phát hiện chiến đấu còn tại tiếp tục bất quá đã không phải là gây cấn nhưng vẫn như cũ rất khốc liệt kính thế giới sớm đã tàn phá không chịu nổi bốn phương tám hướng hắc bạch phương cách vách tường chia năm xẻ bảy tre kín lít nha lít nhít đại vết nước khắp nơi đều là đứng vững gò núi cùng hố to phản phất trải qua khai thiên tích địa thế giới đất lại ngày thứ mười sáu dù gì soji a g n a mà sủ kỳ toky eddie vẽ đã mắn đều tiến nhập kính thế giới bởi vì s c t a nhì tạ đã trọng thương kiệt lực uy hiếp lực cơ hồ đã không có trước mọi người sở dĩ không cùng lúc tiến vào kính thế giới là bởi vì lo lắng s c t a nhì tạ cho cùng rất dậu không để ý bất cứ giá nào bắt lấy một người bởi vậy đến tiến hành Uy hiếp rời đi kính thế giới một tên đại tướng được ăn cả ngã về không đây tuyệt đối là kinh khủng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất hiện tại không đồng d ạ n g s c t a nhì tạ đã cùng trạm ủ hoàn chiến đấu mười sáu ngày coi như còn có dư lực cũng không đáng để lo mấy người đều có thể tùy tiện ứng phó t r ạ n m n o y hẳn phật chi c h i nộ sita n i t ạ chân lý sao trung tử cùng loạn s ớ m đã không thành nhân dạng tàn phật cùng thẳng thần lẫn nhau thổ hết u y gầm t h é t phát ra sau cùng t u y ệ t sướng tiêu hao hết thể lực lượng ngưng tụ tại một kích cuối cùng bên trong trong n g á y mắt kia một viên màu vàng hình cầu t h i ể m điện mặt trời cùng một viên màu vàng đen hình cầu t h i ể m điện lưu lại thật dài l ô n g đôi vạch phá khí quyển h à n h không đụng vào nhau thế giới lâm vào cực chú bên trong nguyên bản quan chiến dụ dị sò dị đám người sắc mặt đại biến nhanh chóng chui vào trong gương đi vào ngoài giới hôm nay là ngày thứ hai mươi mặc kệ là s c t hạ nghỉ tạ vẫn là trạm ỹ hoàn biến thái đều vượt qua mấy người tưởng tượng vốn cho là là tại mười sáu ngày kết thúc chiến đấu không nghĩ tới đằng sau hai người quả thực là kéo tới hai mươi ngày dòng g ã hai mươi ngày chen biết sớm đã siêu việt nhân thể cực hạ ngay cả như vậy còn bảo lưu lấy một chiêu cuối cùng át chủ bài chương một trăm linh tám dói bôi cho trạm ỹ hoàn một phong thư chương một trăm linh tám dói bôi cho trạm ỹ hoàn một phong thư k h o a n lác toàn bộ kinh thế giới phảng phất tại bành trướng từng đạo cường quang hình thành c ộ sáng lên trời xuống đất trung ương nhất hai cái mặt trời tại đè ép đục t ạ m một tiếng khai thiên tích đ i ệ tiếng vang vô hạn tia chớp màu đen từ trung ương nhất bành trướng mà lên cuối cùng càng lúc càng lớn càng ngày càng hưng h ự c diện mục dữ t ậ n thổ hết u y gào thét tạ nỉ tạ cùng trạm y hoàn bị bao phủ hoàn toàn không biết quá khứ bao lâu hết thẻ phong bạo dần dần biến mất kính thế giới nguyên bản hoàn cảnh đều biến mất lại xuất hiện chính là núi hoang hẻm núi cùng vực sâu vết n ư ớ c trên trời dưới đất cũng còn tràn ngập v ủ diệt ba động cùng tia chớp màu đen một chiếc gương xuất hiện tại mái vòm là bóp lấy điểm một lần nữa tiến đến rủ dị xò dị đám người khi nhìn xem hoàn toàn thay đổi đã cải thiên hoán đ i ệ kính thế giới lúc tất cả mọi người là một mặt rung động. Đạt đỉnh. a dì n cùng ả mà sù kỳ tổ kỳ đã tới không kịp quan sát kẻ bùn sổ cụ cấp tốc tràn ngập lập tức nhanh chóng hướng về một cái hướng khác bay đi rốt cục hai nữ tại một chỗ phế tích loạn thạch bên trong tìm tới t r a mèo y hoàn bất quá t r a mèo y hoàn lúc này hình tượng rất thê thảm có thể nói là vô cùng thê thảm đạt đỉnh a dì n đau lòng không thể t h ở nổi nước mắt tựa như rơi chân c h â u đồng dạng rầm rầm t u ô n ra hốc mắt ả mà sù kỳ tổ kỳ cũng không thua kém bao nhiêu tại sao muốn quật cường như vậy nhất định phải đơn đà độc đấu ta giao phó một chút may mắn dù gì so g ì mấy người tuần tự rơi xuống từ trên không mỗi người sắc mặt đều là siết chặt bầu không khí lộ ra phá lệ k i ể m chế nặng nề trong tầm mắt t r ạ m g hủy hoàn tay phải từ khuỵu tay trô bất quy tắc hình gáy mất bạch cốt xâm xâm chỉ còn lại có từng mảnh thịt nát treo một đạo cự đại huyết nhục ra bên ngoài lật vết sẹo từ cái cổ lan tràn đến phần bụng đẫm máu nội tạng có thể thấy rõ ràng chân trái bắp chân cũng quỵ dị hỗn l ự a lấy chỉ còn lại có mấy cây gân cùng da thịt tổ chức kết nối trên thân những bộ vị khác cũng tất cả đều là vết thương có thể nói cả người đều là thùng trăm là lỗ một đầu bị máu tươi nhiễm đỏ ướt súng tóc trắng rất sốc xếp khoác lên trên mặt nguyên bản thần thái sáng láng đều là cao ngạo con mắt màu đỏ ngỏm đã không có ngày xưa s á c thái có chỉ là ảm đạm vô quang đừng để s c t a ni ta chết đứt quãng trạm mỹ hoàn miệng bên trong không ngừng phun b ằ n máu nói xong cũng kháng cự không ở lâm vào trọng độ hôn mê thu hoạch được cả gì ẻn cùng ả mà sủ kỳ tổ kỳ nước mắt rơi như mưa ngu xuẩn dù gì sò、so、gì cắn chặt n ô i hận không thể trực tiếp cho trạm mỹ hoàn một bàn tay nhất định phải đem mình tra tấn đau đến không muốn sống mới bằng lòng kết thúc đưa tay trạm đến hướng trạm mỹ hoàn trái tim dù gì sọ、so、gì bắt đầu vận dụng năng lực đem từ 22 cái vận khí bao trên thân cướp bóc tới vận thế đều giao phó trả mèo y hoàn bảo đảm trả mèo y hoàn sẽ không thật chết đi các ngươi ba vận thế trước cho ta dù gì sọ、so、gì ra hiệu ạ dị ẹn cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ có thể cho trả mèo y hoàn băng bó sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ẹn đi và t i n o cùng vẹn đàm ạn ba người nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lập tức mất k h ô n g chế không hẹn mà cùng lùi lại một bước kinh hoàng bọn hắn cũng đều biết vận thế bị t ư c đoạt sau sẽ tao nộ cái gì đây tuyệt đối là không may chi thần cụ thể lúc nào cũng có thể sẽ chết không rõ、ràng. sẽ cho các ngươi lưu một điểm chỉ là ngược lại không may sẽ không có nguy hiểm tính mạng đại tỷ đầu ngươi nói nhẹ nhàng ta không dám không có khả năng không có một chút do dự eddie vatino b e n đ ã mạn trực tiếp tự tuyện thật tốt bọn hắn mới không nghĩ không may nhanh lên các ngươi thuyền trưởng không nghĩ sgt a ni tạ chết mất dù gì sọ gì lông mày nhăn lại tạ kẽ b ù n sổ cụ cảm giác bên trong có thể phát giác được sgt a ni tạ khí tức đang nhanh chóng yếu bớt nhất định phải đem cuối cùng một hơi kéo lại mới được mặc dù không biết trà mỹ hoàn tại sao muốn giữ lại đối phương nhưng đã bàn giao nàng liền sẽ cố gắng đi hoàn thành đáng giận thuyền trường là đầu hóng gió đối phương chết mất sẽ chết rồi và tì nộ cùng vẽn đa mạn hùng hùng h ổ h ổ eddie thì một mặt khổ đại cứu thâm bởi vì dù gì sò、so、gì dẫn đầu ra tay với hắn hắn không dám tránh cũng không dám phản kháng bởi vì đại tỷ đầu tức giận lên là đáng sợ nhất không cách nào kháng cự ba người trên thân vận thế bị dù gì sò、so、gì cướp bóp tám tầng sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ không đầy một lát tìm tới rách dưới đá vụn trong hầm sgt ạ nhì tạ đã bất tỉnh nhân sự thương thế của đối phương cũng không so trả mỹ h n h ẹ bao nhiêu, dù dị sỏ dị hơi quan sát một chút liền phát hiện sgt ảnh vị trí t o à nửa thân 206 giờ xương sau trạm ủy văn cùng sgt ạ nỉ tạ đều bị băng vải băng bó kỹ dùng thuốc là vẽ đạ mạn phát minh trùng hợp vẽ đạ mạn trước t i ê cũng đã từng làm bác sĩ đám người cũng không có đại kinh tiểu khoái dù sao trước mắt còn chưa phát hiện vẽ đạ mạn không có làm qua nghề nghiệp liên lạc đều không tinh thông thuộc về gà m ở cuối cùng đem sgt a nghỉ tạo một người lưu tại k i n h thế giới bên trong đám người liền mang theo hôn mê bất tỉnh trạm Ý hoàn đi ra ngoài so với sgt a nghỉ tạo giống mẹ kế nuôi trong nhà phó thác cho trời trạm Ý hoàn khôi phục đãi ngộ liền tinh xảo nhiều a dn cùng a mã sù kỳ tổ kỳ đều là quan tâm tỉ mỉ một t ấ c cũng không rời chiều cố thoáng chớp mắt năm ngày quá khứ giải phóng hào trong phòng bếp đĩa đã trồng đến đến mấy mét cao trạm Ý hoàn chui trong đó đang tại ăn như hổ đói nhiệt độ cơ thể đang tại cực tốc tăng cao a dn a mã sù kỳ tổ kỳ đang tại luôn cúng tay chân nấu nâng lấy may mắn sớm chuẩn bị e d d i e cùng vatino vẹn đạ mặn cũng tại đánh xuống tay không phải căn bản là theo không kịp trả m ì hoàn ăn tốc độ bên ngoài b o g thuyền dù gì sỏ、so、gì đang cùng mấy con hải âu tiến hành nói chuyện với nhau đem vatino đánh bại đại phật sct ạ nghĩ tạ cop đi video cùng ảnh chụp buôn bán đồng thời cũng tại tin thời sự chim nơi đó mua một phần tin tức gần đây hơi quét mắt một vòng phát hiện h 1 7 cứ điểm sự kiện còn không có bị báo cáo ra xem ra là bị chính phủ thế giới l ạ lại bất quá không quan hệ trên đại dương bao la có rất nhiều dân gian tòa báo cùng bắt q á i tạp chí trước mắt cái này mấy con tin thời sự chim liền là dân gian Các l gì、so gì tại, gì so、gì tại, tại lôi n thần i sự b đảo i tu luyện ba tháng trạm ủy hoàn s â i mệ kỷ cạn cùng chữa trị hosmon e đều tiến thêm một bước lại thêm bản thân quái vật thể chất cho nên làm sức khôi phục mạnh hơn từ một số phương diện mà nói liền là gãy chi t r ù n g sinh cứ việc không cách nào làm đến trong khoảnh khắc nhưng chỉ cần không phải yếu hại trên cơ bản tốn hao thời gian nhất định liền đều có thể khôi phục như ban đầu bởi vậy tàn tật đối t r ả mỹ hoàn tới nói là không tồn tại không có b ấ t quá rất nhanh thế giới liền sẽ bởi vì vạ t ì nổ mà máy liền dù gì sò、so、gì lắc đầu người mặc tạp rẻ vẹn đa mạn rất lịch sự kéo ra cái ghế để dù gì sò、so、gì ngồi xuống mỗi một giây ưu nhã đều là nắm gắt g a o công ty cùng ảnh chụp bán đi vạ tị nổ hai mắt sáng lên mình nổi danh thế giới thời gian muốn tới cắt đơn phần liền là may mắn người đó là m è o mù gặp cá rán chân chính đánh bại hẳn là giống thuyền trưởng như thế đường đường chính chính quang minh chính đại đánh bại l i ê n l a l i ê n l a ôi chu cùng vẽn đa mạn khịt mũi coi thường trong mắt đều là khinh bỉ nhìn về phía v ạ tino có bản lĩnh hai người các ngươi cũng may mắn đánh bại một vị đại tướng chết cùng nhìn lén thử x á t gấu trúc v ạ tino trận mắt tròn xoe lúc này liền phản bác trở về còn cực kỳ lực sát thương liếc mắt c h ầ m trọc mặc kệ là chính diện đánh tan vẫn làm mưu lợi đánh bại và tino đánh bại đối phương là sự thật trang uy hoàn trực tiếp bóp chết sắp tầm ý lên băng chiến b ấ t quá ba người rõ ràng đều là k h ô n g phục tất cả đều dùng ánh mắt đao lấy lẫn nhau ăn uống no đủ sau t r ạ m ủy hoàn một tay nâng đại lượng thức ăn tiến nhập kính thế giới h ã n tự dụ gì x ò gì trong miệng biết được sgt ạ nhì tạ còn sống chỉ là một mực ở vào trong hôn mê lại một mực rất suy yếu dù sao không ai quản rơi xuống từ chết không nhìn xem bị băng vải quấn quanh thành xác cướp sgt ạ nhì tạ đích thật là hấp hối hôn mê bất tỉnh nếu như không có dụ gì x ò gì trước đó ban cho hảo vận cùng băng bó tại không ai quản tình hôn dưới sgt ạ n h tạ hẳn phải chết không nghi ngờ đổi lại chạm ủ hoàn cũng là như thế có thể nói trận chiến đấu này hai người là đồng quy vô tận trạm ủy hoàn thực lực cũng đích thật đ ạ t đến đại tướng trình độ không nói là yếu nhất đại tướng chiến l ự c nhưng trên không lo thì dưới lo làm q u á i gì vẫn là dư sức có thừa hệ m i t h ì can đại tướng không lợi dụng đến cực hạn đều là phung phí của trời đối với sgt ạ nỉ h tạ s ử trí trạm ủy hoàn cũng sớm có ý nghĩ giết khẳng định là sẽ không giết như thế lực chiến đấu mạnh mẽ khẳng định là muốn hào, hào lợi dụng vừa vặn xem như phó bản bình thường cũng không có việc gì liền đến soát soát kinh nghiệm các loại đằng sau lại đến một bộ biến tính hormone cùng tình yêu hormone tổ hợp làm sct ạ nhỉ g tạ rơi vào bể tình biến thành yêu đương não đến lúc đó chỉ đâu đánh đó đại tướng vẫn là cường giả đỉnh cao bình thường thủ đoạn khẳng định không cách nào thu phục đối phương đã như vậy cũng chỉ có thể chuyển di mạch suy nghĩ dùng một chút ác tâm thủ đoạn cái khác cường giả dùng thực lực chinh phục thế giới mà hắn bẫy bị lộ ni ẩn trạm y hoàn còn có thể dùng tình yêu chinh phục thế giới chữa trị hormone tập bệnh hormone đau nửa đầu móng tay biến dải hai loại hormone dóc vào t i ế n sct ạ nhỉ tạ trong thân thể l ậ cùng nay đồng thời một chiếc chiến hạm cùng hai chiếc quân hạm cũng đi tới gờ giang lại nạ nửa đằng sau là ạ là bạ tạ đại tướng quân mờ lecker mà khác hai chiếc quân hạm tối cao trưởng quan thì là trạm sơn trung tướng cùng linh cậu chu si ba người mục đích đều chỉ có một cái cái kia chính là bắt lấy trạm ủy hoàn đáng nhắc tới linh cầu chủ sỉ từ thiếu tướng thăng chức thành trung tướng thời gian là hai mươi ba ngày trước cũng là lục quân f m ộ ư ơ i bảy cứ điểm bị rổ cợ sĩ kỵ băng hải tặc xâm lấn đại tướng đại phật sct ạ n h ỉ t ạ mất tích không lâu hai ngày sau đương thời mạ dị cử hành qua một tràng hội nghị bởi vì lục quân nguyên xoáy tột màn sct bổ cụ dị bị dưới tay người báo cáo sct ạ n h ỉ t ạ lại bị rổ cợ sĩ kỵ băng hải tặc tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tồn tạ tờ tạ vạ tì nổ đánh bại rất nhiều hát mười bảy cứ điểm sĩ quan cùng binh sĩ đều nhìn thấy đây chính là sự kiện lớn một vị đại tướng lại bị đánh bại bắt đi vẫn là bị một vị tên không thấy chuyển hải tặc nói ra đều là thiên phương sau đó chính phủ thế giới không có lộ ra mà là tiếp tục trong bóng tối điều tra hoặc truy kích rổ cờ xì kỳ băng hải tặc hành tung thẳng đến 25 n g à y nghiêm chỉnh mà nói là sau 26 ngày đại lượng đến từ dân gian tin thời sự tòa báo cùng bắt quái tạp chí đăng báo hoặc là ban bố tin thời sự nhất cử để nguyên bản coi như bình tĩnh biển cả trở nên lòng trời lở đất phụ trương phụ trương siêu cấp tin tức lớn gờ răng lại nạ nửa đoạn sau lục quân h một m ư cứ điểm bị rổ cờ xì kỳ băng hải tặc công phá tối cao trưởng quan lục quân đại tướng tên hiệu đại phật hạ nạ sĩ nổ sgt hạ mỹ tạ m đại tướng bị đánh tan dồ c ờ sĩ k ỳ băng hải t ạ c thuyền trưởng anh hùng vương thủ hạ tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tồn tạ thờ tạ vạ tì nổ đánh bại lục quân đại tướng đại phật tạ nạ xì nổ scta ê n ì t ạ treo giải thưởng hai trăm chín mươi chín triệu dồ c ờ sĩ k ỳ băng hải t ạ c tồn tạ thờ tạ vạ tì nổ một tin h o t để trên đại dương bao la tất cả vương quốc cùng cường giả lâm và khó có thể tin bên trong pham là nhìn thấy tin thời sự báo ý nghĩ đầu tiên liền là giả nhưng đến từ khác biệt tân văn xã hoặc tạp chí xã đều tại đưa tin nếu như một cái là giả nhưng đại đa số đều tại báo cáo lời nói đã nói lên tin thời sự là thật đùa gì thế điều đó không có khả năng đây chính là đại tướng. trên đại dương bao la đ ỉ n h tiêm chiến lược làm sao lại bị chỉ là một cái treo giải thưởng hai trăm chín mươi chín triệu tiểu nhân tộc hải tặc đánh bại nếu như là anh hùng vương b ấ y bị lộn ị ẩn trả m ị hoàn đánh bại đối phương ta còn có một chút xíu t i n tưởng nhưng tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ là cái gì tiểu nhân vật rất nhiều tân văn xã đều tại đưa tin chẳng lẽ là thật đáng chết không đơn giản có ảnh c h ụ p làm chứng lại còn có video là thật chính phủ thế giới lục quân đại tướng bị hải tặc đánh bại bắt làm tù binh theo trên thị trường một chút video cùng ảnh trụp toát ra tới để nguyên bản hoài nghi đều không thể không tin tưởng không hề nghi ngờ tồn tạ vạ vạ tị nội danh dồ cờ sĩ kỳ băng hải tặc danh vọng cũng đi theo cất cánh có không ít cơ cấu bắt đầu xâm nhập sở nghiên cứu có thành viên chính phủ thế giới bi danh thì nhận đến cực lớn khiêu chiến m à dị thiên long nhân nhóm càng l à g i ậ n tím ặ t không đến một ngày có quan hệ dồ cờ sĩ kỳ băng hải tặc mới treo giải thưởng bị chính phủ thế giới công bố từ số tiền thưởng bên trên cũng có thể nhìn ra thiên long nhân nhóm phẫn nộ lồn trạm tỷ triệu tỷ. hoàn triệu Cờ kiếm hào hạ m à c sủ kỳ tổ kỳ năm trăm mười triệu một phẩy một tỷ vẹn đạ mạng sáu mươi sáu phẩy sáu sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu phẩy sáu sáu triệu tồn t ạ thợ tạ vạ t ỷ nổ hai trăm chín mươi chín triệu ba tỷ hai trăm chín mươi chín triệu a g ì ẻn không có bị treo giải thưởng ngoại giới vẫn cho rằng là bị rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc bắt cóc dù sao ngư nhân vương cũng phát ra đối rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc treo giải thưởng không ngoài sở liệu vạ t ỷ nổ treo giải thưởng một lần đi vào tối cao hơn nữa là duy nhất một lần tăng vọt ba tỷ bờ di t r i để đem trả mỹ hòn ép xuống đương kim trên đại dương bao là treo giải thưởng vượt qua ba tỷ b chín đại ba chủ đều không có vượt qua cái này treo giải thưởng duy chỉ có tam đại vương giả băng hải tặc thuyền trưởng mới tại ba tỷ tạ h ư u r ó i bôi bởi vì nó thân phận đặc thù cộng thêm tại mạ gì đại náo qua một trận cũng mới khó khăn lắm ba tỷ và t í nổ cái này một phiếu trực tiếp làm đến kim tự thắp đỉnh Giờ gì sợ rộ xạ bị nô dịch tiểu nhân tộc nhóm nhìn thấy phần này tin thời sự báo tất cả đều hiện ra hy vọng bọn hắn đệ nhất dũng sĩ vậy mà đánh bại đại tướng trái lại rợ gì sợ rộ xạ vương tất lại chẳng thèm nó tới bởi vì bọn họ là không tin bất quá đồng bọn của ta cũng không kém thật chờ mong gặp mặt đâu g ờ răng lại nạ nửa đoạn sau nào đó đầu hàng tuyến bên trên tự do hào thuận gió p h á sóng giói b o i mang theo mũ dơm ngồi xếp bằng tại thùng rượu bên trên cái cằm đã mọc ra c ổ ngắn gốc dạng mặc lộ tuyến cổ xưa áo sơ mi cùng quần hất lên màu đen áo choàng cả người đều lộ ra viết ngáy thô kệch rất nhiều một bên giỏ bật cùng gột khỏe miệng cũng không tự giác hất lên bởi vì mặc kệ sau này phó thuyền trưởng còn có thể hay không trở về cũng sẽ là bọn hắn kiên cố nhất dựa vào gặp được nguy cơ lúc là có thể cứu trợ đương nhiên hai người đều hy vọng trả mỹ hoẳng dù sao phó thuyền trưởng chức thuyền trưởng đỉnh lấy tất cả áp lực một mực bỏ trống lấy liền là hy vọng tương lai có một ngày phó thuyền trưởng có thể trở về ừ thật có ý tứ vậy mà có thể đánh bại đại tướng thú vị có lẽ chúng ta có chút xem thường cái này cái gọi là phó thuyền trưởng tự do băng hải tặc những hạm đội khác thuyền trưởng nguyên bản rất nhiều khịt mũi coi thường đều lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá đều vẫn là không thế nào quan tâm dù sao đánh bại đại phật không phải bầy bi lô ni ẩn tra mèo y hoản mà là thủ hạn so sánh một chút liền lộ ra càng khốc dùng jessica giói boy không biết từ chỗ nào móc ra một chương sớm đã viết xong phong thư ngẩng đầu n é t miệng lộ ra tiếu dung nhìn về phía nhà mình hạm đội thứ ba thuyền trưởng amg jessica tên hiệu thiên sứ treo giải thưởng hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu bờ gì. một đầu c ó sợi tóc màu xanh lục trong gió nhảy múa có lưu hơi có vẻ s ố c xế tóc cắt ngăn chán cùng c h ạ m ý hoàn đồng dạng con ngươi là huyết hồng sắc đồng thời trên chán còn có một con mắt bởi vì jessica là tam nhãn tộc ngũ quan tinh xảo đường cong rõ ràng khí chất lãnh nạo ánh mắt sập bén chuyện gì đối mặt g i i boy kêu gọi j e c a cái tia lãnh diễm khí chàng lập tức phá công, hai đầu lông đây là ta trước đó viết x u ố n g tin làm phiền ngươi đi đưa cho rổ cờ s ỉ kỹ băng hải tặc thuyền trưởng bẫy bị lộn lì ẩn trả mèo y hoàn cáo chi đối phương năm tháng sau tại phụt vạn tần đào gặp mặt ngươi có được năng lực phi hành lại so với những người khác càng nhanh càng an toàn chút nhìn xem đi tới jessica dói bôi một điểm thuyền trưởng giá đỡ đều không có kinh lịch nhiều như vậy đối với mình tín nhiệm người hắn vẫn là bộ kia không tim không phổi đồ đàn dạng nếu là thuyền trưởng mệnh lệnh vậy ta liền cố mà làm đáp ứng a jessica không có cự tuyệt đổi lại những người khác đã sớm một bàn tay đập tới đi để nảng đường đường tự do băng hải tặc hạm đội thứ ba thuyền trưởng treo giải thưởng cao tới hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu cường giả giống làm việc lặt vặt đồng dạng đi đưa tin đơn giản liền là đang vũ nhục nàng jessica thay chúng ta hảo hảo quan sát một chút để thuyền trưởng do bất cung gos đều nhớ mãi không quên phó thuyền trưởng xem hắn đến cùng có bản l á n h gì những hạm đội khác thuyền trưởng thần sắc khác biệt nhưng đều nhiều hứng thú nói bóng gió rất rõ ràng liền là để jessica đưa tin lúc cho đối phương một hạ mã huy jessica không nói chuyện chỉ là gật gật đầu sau một khắc jessica bóng loáng phía sau lưng toát ra một đôi trắng tinh như tuyết cánh đ một, một chỗ khác giải phóng hào bên trên truyền đến hai ha tiếng cười to và tì nổ cầm mình treo giải thưởng ba tỷ hai trăm chín mươi chín triệu so thuyền trưởng còn mượn cao dợ dị sợ rộ xạ các tộc nhân nhất định có thể trông thấy chờ xem các ngươi đệ nhất dũng sĩ lập tức liền trở về đến lúc nhất định sẽ học tập đổ quỵt x ấ t gia tộc ta treo giải thưởng tăng 600 t r i ệ u bởi gì hầu như đều tăng 600 t r i ệ u và tỷ nộ lần này hẳn là triệt để nổi danh có lẽ là cho đến tận này treo giải thưởng tốc độ tăng lớn nhất đ ừ n g cao hơn g quá sớm treo giải thưởng tốc độ tăng càng lớn đã nói lên chính phủ thế giới càng phẫn nộ chúng ta tiếp x u ố n g sợ rằng sẽ bị trọng điểm chú ý ô mặt trời phía dưới đám người ngồi vây chung một chỗ mỗi người trong tay đều có mấy phần tin thời sự báo đến từ khác biệt tin thời sự tòa báo cùng tạp chí xã dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn hắn rổ cờ sĩ kỹ băng hải tặc hôm nay trở thành nóng lục soát sau này cũng sẽ trở thành chính phủ thế giới cái đinh trong mắt đều trong dự liệu trạm ủy hoàn trên người băng vải đã dỡ bỏ có thể nhìn thấy trên thân còn có không ít không có khép lại vết sẹo nhưng đây đều là việc nhỏ tay phải chân trái đều tại mắt thường không thể gặp tốc độ xuống tái sinh nếu là chủ động vận chuyển s â y m ẹ k ỳ cạn cùng tiêm vào chữa trị hormone sinh trưởng hormone lời nói tái sinh tốc độ còn biết càng nhanh có lẽ trong vòng ba tháng liền có thể khôi phục như ban đầu mà đang khôi phục trong lúc đó hắn hoàn toàn có thể dùng bật sổ sổ cũ hạ k ỳ đến kéo dài thay thế trạm ủy hoàn bây giờ thể chất sớm đã không thể tính toán theo lẽ thường không nói trước những này các loại sgt ạ nghỉ tạ gần như hoàn toàn khôi phục về sau các ngươi thay phiên bên trên sau này phải đối mặt cường địch sẽ càng ngày càng nhiều mặc dù các ngươi đều đủ mạnh nhưng cũng còn không có đạt tới yêu cầu của ta tối thiểu nhất cũng muốn sánh vai đại tướng trạm ủy hoàn đem thả xuống tin thời sự báo hắn là tin tưởng mấy người t i ề m lực húng chi còn có hắn sinh t r ư ở n g hosmon cùng vận khí bao hai cái treo chỉ cần thời gian đầy đủ sánh vai đại tướng là dư x à i hiểu rõ cầm đại tướng khi đá mài đ à o sao có phải hay không quá xa xỉ bất quá thật khiến cho người ta hưng phấn đám người cũng đều rất không chịu thua kém đồng thời mỗi người đều có mạnh lên lý do dù sao bọn hắn cái đoàn đội này bên trong người đều gánh vác lấy đau đớn không có không thảm chỉ có thảm hại hơn đối mạnh lên đều là rất cố chấp bất quá đều không có t r ả m ỹ hoàn biến thái như vậy đi cùng bởi vì bọn họ ngoại trừ lực lượng bên ngoài còn có cái khác quan tâm đồ vật nhưng t r ả m ỹ hoàn không đồng dạng cho đến trước mắt vẫn như cũng là lực lượng vào đầu Vang phanh. vạn rằng không mây gió nhẹ quất vào mặt một viên đạn đạo xẹt qua bầu trời lưu lại thật dài lông đuôi thẳng t ắ p hướng về trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc đánh tới nhưng còn không có tới gần liền bị một đạo kiến quang một phân hai nửa kịch liệt bạo tạc thang không khói lửa cấp tốc tràn ập ạ m à s xù kỳ tổ kỳ đứng ở đầu thuyền bên trên một đầu cạn màu xanh lá tóc dài phất phới nhìn xem đường chân trời bên trên nhanh chóng xông tới chiến thuyền hổ phách con mắt ngưng tụ dơ cao lên cờ dở kiếm neo trứng mắt kiếm quang t r ù n g t i ê n một đạo sáng trói trạm kích thế không thể đỡ tách ra mặt biển b ê n đường lưu lại to lớn danh biển vết n ư ớ c không ngừng hướng giải phóng hào phát pháo chiến thuyền tại chỗ liền đoạn vỡ thành hai mảnh bốc cháy lên đại lượng hòa diễm trên thuyền đại lượng chiến trường binh sĩ k é thảm đợt thứ sáu một bên dù gì so gì a dì n đều đã nhìn quen lắm rồi bọn hắn đã ở trên biển đi th nhưng đều không có hai ngày này tao nổi nhiều lắm bởi vì bọn họ tiến nhập vạ cả vương quốc hải vực nhìn thấy hòn đảo tháp quan sát bên trên eddie để ống dòm xuống đ ố i bong thuyền hô lúc này cha mẹo ý hoàn vatino v n đa mạn cũng vừa v ậ n từ kính thế giới bên trong đi ra vatino cùng v n đa mạn thụ thương một tháng này tất cả mọi người tại thay phiên cầm sct ạ nhỉ tạ khi đá mài đao cũng không biết có phải hay không là cách dở dị sở dộ xạ càng ngày càng gần vatino gần nhất đều rất chăm chỉ khiêu chiến sct ạ nhỉ tạ số lần là nhiều nhất đương nhiên sct ạ nhỉ tạ trước mắt vẫn còn trạng thái hư ngược bên trong từ cùng trạm y hoàn một trận chiến sau liền không có khỏi hàn qua không phải thời kỳ toàn thịnh sct hạ nghỉ tạ căn bản cũng không phải là vạ t ỷ nổ mấy người có thể chống đỡ h o a cạ vương quốc danh sưng chiến tranh vương quốc là chín đại bá chủ thứ nhất q u ỷ đạo đa dạ hồ thống trị quốc độ cũng là danh phủ kỳ thực quân sự cường quốc q u ỷ đạo đa dạ hồ bị ngoại giới mang theo chiến tranh hoàng đế kẻ độc tài tên hiệu tại không có trở thành h o ạ cạ vương quốc quốc vương t r ư ớ c treo giải thưởng là hai tỷ ba trăm m ư ơ i triệu trong nước có được sáu trăm ngàn quân thường trực bị quỹ đạo đa dạ hồ tín nhiệm nhất bốn vị quân trưởng thống xoáy lấy theo thứ tự là đông quân quân trưởng ạ mặt khác chiến tranh hoàng đế quỹ đã đạ dạ hộ là hệ z o r ở n g zoran hệ mịt thị cạn thanh long hình thái năng giả dù gì sỏ dị ra hiệu đáng người tới lập tức cũng không biết từ chỗ nào móc ra một chương hải đồ cùng không ít treo giải thưởng hoặc là tin thời sự báo để lên bàn những người khác tất cả đều như cái ngoan bảo b ả o đồng dạng cầm lấy tình báo một bên nhìn một bên nghe rủ gì x ò gì giàn giải chúng ta hai ngày này tao nộ tập kích liền là họa cả vương quốc đội du kích trên cơ bản tất cả tiến vào và o họa cả vương quốc hải vực mặc kệ là cướp biển vẫn là cái khác đội thuyền đều sẽ bị kiểm tra hoặc trực tiếp bị đánh chìm họa cả vương quốc tại chiến tranh hoàng đế quỷ đ ã đạ dạ hổ chủ nghĩa đế quốc bá quyền thống trị dưới thường xuyên đối xung quanh quốc gia khởi xướng chiến tranh từ đó cướp bóc nhân khẩu cùng tài phú trước mắt họa cả vương quốc đã diệt đi chín cái vương quốc tại xung quanh hải vực là tuyệt đối bá chủ trừ phi tất yếu liền ngay dù gì so gì đ ầ y đ ầ y trên sống mùi kính mắt không thể không nói tọa cả vương quốc rất mạnh đã siêu việt trên đại dương bao la chín mươi chín quốc gia ngay cả chính phủ thế giới đều có chút kiêm kỵ đại tỷ đại ngươi từ nơi nào đạt được những tin tình báo này e d i tâm tư không có ở những tin tình báo này bên trên hắn rất sớm đã muốn hỏi đại tỷ đại là hành tàu bách khoa toàn thư không sai nhưng thu thập những tin tình báo này là cần con đường a chẳng lẽ rộ cỡ sĩ kỳ băng hải tặc còn có cái khác thế lực là hắn không biết được ta cũng rất tò mò chúng ta từ đâu tới tình báo nguyên a a mà sù kỳ toky a gn và tino v ẹ n đạm m n cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía rủ gì xò、so、gì, bình thường cũng không thấy rủ gì xò、so、gì thu được cái gì tình báo chúng ta tiêu diệt băng hải tặc xâm lấn chính phủ thế giới cứ điểm giải phóng qua vương quốc tin thời sự chim Rủ gì xò、so、gì một vớt sợi tóc nguyên lai、like、là dạng này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng minh bạch vì cái gì mỗi lần đánh bại địch nhân rủ gì xò、so、gì đều trước thu thập những cái kia trang giấy văn bản tài liệu hoặc là địch nhân quyển nhật ký cái gì nguyên lai、like、những cái kia liền là tình báo nguyên trước đó xâm lấn h m ộ cứ điểm thời điểm càng là tại lục quân phòng tài liệu bên trong chờ đợi thật lâu còn rơi không ít thứ lên thuyền những cái k i a đều không phải là vàng bạc châu đ á u mà là lục quân tài liệu trọng yếu các người lên đ ả o chuyện thứ nhất không phải đi sòng bạc liền muốn đi r á c đấu trường bằng không liền muốn đi xem náo nhiệt mà dù g ì sọ、so、g ì muốn đi thu thập tình báo tin tức đều học tập cho giỏi đối dù g ì sọ、so、g ì ở sau lưng không có tiếng tâm gì trả giá trả m ì hoàn một mực là biết được đây không phải là d ạ o phố sao e d d i e l ầ m bẩm rõ ràng là d ạ o phố làm sao lại biến thành thu thập tình báo bởi vì những địa phương kia lại càng dễ thu thập được rất nhiều bắt quái tiến hành phân tích sau có thể được đến không ít tin tức hữu dụng dù dì sọ dĩ giống như là đang nói một chuyện rất đơn giản đ ồ n dạng biểu lộ lạnh nhạt hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khó trách trên đường đi gặp phải hòn đảo chúng ta đều sẽ đổ bộ cho nên h ọ a cả vương quốc chúng ta đi định t ừ n g đôi ánh mắt đều ngưng tụ ở trạm y hoàn trên thân bất quá h ọ a cả vương quốc quốc lực giống như rất mạnh mấy năm trước liền treo giải thưởng hai tỷ ba trăm mười triệu chiến tranh hoàng đế tứ đại quân trưởng trang bị đủ lương sáu trăm ngàn quân thường trực bất kể thế nào nhìn đều là không thể dung chuyển quái vật khổng lồ quét ngang là được rồi trạm y hoàn cũng không có đem đọa cả vương quốc tổng hợp quốc lực để vào mắt tại cái này vĩ lực quy về bản thân trong thế giới trừ phi là cao thủ như mây thế lực nếu không chỉ là nhiều người lời nói cũng không đáng để lo hắn đều có được đại tướng thực lực một dạng k ỳ hạ cụ xuống dưới liền có thể chết một mảng lớn càng đừng đề cập thanh binh áo e đại chiêu hạ ủ sổ cụ bên ngoài đã biết liền có năm cái vận khí bao vô luận như thế nào đều là không thể bỏ qua nhất là chiến tranh hoàng đế quỷ đạo đã dạ hổ cùng scta ni tạ đều là trọng yếu tài nguyên tưởng tượng năm đó tại tiên nhân cầu đảo khai phát ra tình yêu hovmon lúc kia trạm y hoàn liền có một cái kế hoạch nữ cường giả dùng tình yêu hormone không chế nam phải dùng biến tính hormone thêm tình yêu hormone không chế lại lấy tật bệnh hormone đau nửa đ ầ u phụ trợ những cao thủ này đều chỉ có thể để cho hắn sử dụng này lên kia xuống x u ố n g d ư ớ i tương lai d ư ớ i tay của hắn tất cả đều là thanh danh hiển hách cường giả đến thời đại giới chỉ là vật trong túi của hắn trước mắt trên thuyền hai mươi hai cái vận khí bao không phải trạm y hoàn không nghĩ ủy thác trách nhiệm thật sự là có yếu tại suy nghĩ của hắn bên trong có thể trở thành hắn tay chân thấp nhất tầng thứ cũng phải là ra cường phiên bản saki bù cái cả tạ cụ di mắt cô kích các loại vận khí bao là vận khí bao tay chân là tay chân mà dù gì s o gì mấy cái thì là tâm phúc khác nhau rất lớn nhưng đều là thủ hạ của hắn trạm ủy hoàn đại nhân có cần hay không chế định kế hoạch À mà xù kỳ tổ kỳ cùng ạ gì en đều chấp lấy mắt to hai nữ hiện tại càng phát quyến rũ động lòng người cũng so dị vãng càng thêm tư thế hiên ngang không cần phiền toái như vậy mục tiêu của chúng ta có ba cái trạm ủy hoàn dỗi ra ba ngón tay tiếp tục nói trái ác quỷ năng lực giả cần phải toàn bắt lấy đây là rất trọng yếu vận khí bao cái thứ hai giải phóng nô lệ cái thứ ba liền là cái khác tài nguyên tài bảo trái ác quỷ trạm huy hoàn từ vừa mới bắt đầu cũng không tính lãng phí thời gian lấy bọn hắn bây giờ chiến lược đâu còn cần không đúng trực tiếp chọn quyền s u ấ t kích quét ngang là được rồi d u n g é n đi năng lực thần không biết quỷ không hay đến vương đô sau đó bắt giặc trước bắt vua đến lúc đừng nói h ọ a c ả vương quốc là quân sự vương quốc cho dù có quân thường trực mười triệu cũng vô dụng nếu không phải không rõ ràng mạ gì sâu c ả trạm huy hoàn đều muốn cầm chiêu này trực đảo hoàng long siêu phàm thế giới dạng không phải chém chém giết g i ế t cũng không là nhân tình nói lời mà là đơn giản thô bạo phách lối điểm không coi ai ra gì của một điểm dô cờ xị kỳ băng hải tặc cùng trước đó đã không đồng dạng chúng ta đều rất mạnh đủ để trên biển cả sofa t r ạ m g ủy hoàn nhìn xem bọn này còn không biết mình mạnh bao nhiêu thủ hạ ngồi dậy ngạo trong mắt đều là vương thả bản thân từ khi cùng sgt hạ nghỉ tạ lưỡng bại câu thương về sau t r ạ m g ủy hoàn ngạo m ạ n tận trong xương tủy cùng ưu việt đã triệt để đã không có c h ó i buộc tân thủ kỳ bởi vì quá yếu chỉ có thể không đúng cẩn thận chặt chẽ bây giờ đều đại tướng chiến lược không có đạo lý còn lo trước lo sau đệ nén nội tâm coi trời bằng vung là được rồi giai đoạn trước không đ ú n không có đạo lý đến hậu kỳ còn không đ ú n ngàn mét trên cao một cái to lớn lại trong suốt thép thiết hùng nhỏ quái điệu chấp lấy cánh khổng lồ tiến hành trên lưng đứng đấy rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc t và viên trước mắt rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc cũng không thiếu đi đường phương thức giống b ẽ n đã mản khai phát ra phủ cụ củ phủ cụ no mi thay đổi trang phục năng lực phi hành chỉ cần một ngày thời gian liền chạy tới hỏa cả vương quốc thủ đô đổi lại đường bộ cùng đường thủy lợi nói ít nhất cũng cần năm ngày trở lên nguyên bản c h ạ mỹ hoàn là dự định vận dụng vận khí bao giống hạ là bạ t ạ phó hộ vệ t r ư ở n g rồi là tỏ d ì tỏ d ì no mi chim c ắ c hình năng lực giả bất tử điệu băng hải tặc cán bộ đại bàng vàng ma ziết cũng là tỏ dị tỏ dị no mi đại bàng vàng hình thái năng lực giả hoàn toàn có thể đem hai người xem như các lực Lần này kế hoạch tác chiến rất đơn giản. bắt giặc trước bắt vua không cần âm mưu quỷ cái gì chỉ cần tìm tới mục tiêu nhân vật đánh bại là được đột xuất liền là đơn giản thô bạo nhớ kỹ họa cả vương quốc tứ đại quân trưởng một cái cũng không thể ít nếu là còn có cái khác trái ác quỷ năng lực giả đều đều bắt đi chúng ta cần nhất không phải tài bảo mà là vận khí bao trạm mỹ hoàn đối tài bảo cái gì không có hứng thú hiện tại r ồ i c ỡ sĩ kỳ băng hải tặc thiếu sót nhất liền là năng lực giả vận khí bao bởi vì trạm mỹ hoàn phát hiện thực lực bây giờ càng ngày càng khó tăng lên lấy hắn thực lực hôm nay cấp độ coi như rủ dĩ sỏ dĩ đem trên thuyền hai mươi hai cái vận khí bao vận thế đều cướp bóc chống không giao phó hắn cũng rất khó đưa đến rõ rệt hiệu quả không giống ngay từ đầu một cái vận khí bao vận thế liền có thể cam đoan hắn trong tu luyện thuận b u ồ n xuôi gió vì thế hắn cần càng nhiều vận khí bao chất lượng không đủ vậy liền số lượng đến đ ủ có thể nói rổ cỡ xỉ ký băng hải tặc tiếp xuống quy hoạch liền là khắp nơi bắt trái ác quỷ năng lực giả chỉ có trái ác quỷ năng lực giả vận khí mới càng nhiều cũng không dễ dán chết hoàn toàn có thể tuần hoàn lợi dụng là ác không thể thiếu tài nguyên tu luyện đối trạng y hoàn rất trọng yếu với lại năng lực giả thực lực càng cường đại càng tốt t h như chín đại b á chủ tam đại vương giả chín đại tướng là minh bạch biết cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tất cả mọi người gật gật đầu dù sao đều từ vận khí bao trên thân nếm đến qua ngon ngọt, ngọt bên trên trạm ủy hoàn nhảy xuống những người khác theo sát phía sau hoàn toàn liền là vật rơi tự do kế hoạch tác chiến cái gì căn bản cũng không có trực tiếp tất cả mọi người xâm lấn hoàng cung là được đến lúc địch nhân tự sẽ tiến lên đưa quanh can kết cùng phong nhắc lên tất cả mọi người sợi tóc cùng quần áo tại vật rơi tự do đến tám trăm mét lúc trạm ủy hoàn huyết hồng đôi mắt chừng một cái trong k vương cung nhất tịch quân trang cách đan mạc mang theo non lính miệng bên trong ngậm thuốc lá mắt trái mang theo bị mắt có lưu gốc dâu cảm cường nghị trung niên nam nhân trên cao sáu trăm linh m trạm n ủy hoàn ngoại hình cấp tốc biến hóa mạ vàng khí diễm n ố t c h á y hỏa diễm t r ạ n g tóc trắng dựng thẳng lên hai vai phiêu khởi màu trắng diễm vân sau đầu màu đen diễm vòng dựng đứng trên trời dưới đất trí cao vô thượng ý chí làm toàn bộ c h u nặng tầng mây đều chuyển động nguyên bản c h e kín khí quyển đỏ thâm thiểm điện đều thu nạp ngưng tụ tại trên nắm tay trạm ủy hoàn cũng thay đổi thành to lớn kinh khủng hình cầu thiểm điện từng đạo cực chú cổ sáng xuyên thấu tầng mây chiếu sáng thế gian sau lưng rơi xuống rủ dị xỏ dị mọi người hai bờ vai cũng đều cấn u lên màu trắng d i ễ m vân đây là rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc chuyên môn hình thái toàn thế giới độc nhất ngăn nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trả mỹ hoàn tay phải cùng bắp chân trái đã tái sinh rất nhiều thiếu hụt bộ phận đều là bật sổ sổ cụ hạ kỳ kéo dài cho nên nhìn qua là mạ vàng sắc địch tập là thiên thạch không đúng đó là người đáng giận đây là cái gì kinh khủng ý chí không tốt là đ ị c h nhân hai vai đều lượn lờ lấy màu trắng d i ễ m vân chẳng lẽ là là rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc là rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc nhanh thông chi hoàng đế bệ hạ cảnh giới cảnh giới địch nhân là rổ cờ xì kỳ băng hải tặc vương đô đã loạn cả một đoàn cái kia hình cầu thiểm điện còn chưa g á n g lâm đã có mảng lớn mảng lớn dân chúng bắt đầu hôn mê ngã xuống đại lượng hộ vệ đội cùng binh sĩ tranh nhau chen lấn trang bị bên trên vũ khí quảng bá cũng đang không ngừng g ầ m thét một chút quân dụng hình chiếu trên màn hình càng là rõ ràng báo cáo rổ cờ xì kỳ băng hải tặc toàn viên rổ cờ xì kỳ băng hải tặc là chúng ta trong tưởng tượng cái kia rổ cờ sĩ、si、kỳ băng hải tặc sao anh hùng vương nô lệ chúa cứu thế so với cảnh giác phòng thủ quân đội kinh hoàng đào tàu dân chúng vô số nô lệ ngước đầu nhìn lên bầu trời nguyên bản chết lặng không có bất kỳ cái gì sắc thái con người tại lúc này tỏa ra hy vọng sống sót cái k i a một viên lõe thập tự hình hình cầu t h i ể m điện mặt trời l i ề n l à bọn hắn cả ngày lẫn đêm chờ đợi ánh sáng thân là nô lệ có thể không biết chính phủ thế giới nhưng tuyệt đối không thể không biết rổ cợ sĩ ký băng hải tặc nhất là trong truyền thuyết anh hùng vương nô lệ chúa cứu thế đó là các nô lệ tín ngưỡng cũng là các nô lệ cầu nguyện t r ư n g hợp họa cả vương quốc thân là chiến tranh vương quốc thường xuyên nhấc lên chiến tranh xâm lấn chung quanh vương quốc cướp bóc nhân khẩu cướp bóc tài phú tự nhiên là dẫn đến trong nước nô lệ khắp nơi đều có từ trên cao túi nhìn đại điệu bên trên có vô số đếm không hết con kiến những cái kia đều là nô lệ đang tại tu kiến từng tòa nhà cao tầng có thể nói họa cả vương quốc phồn hoa dầu có đều là xây dựng ở nô lệ bên trên cung kiếm sơn đ ả o tốt nở chịt vương quốc đồng dạng thậm chí so kiếm sơn đ ả o tốt nở chịt vương quốc còn muốn khoa trương nã pháo công kích công kích ra lệnh một tiếng đại điệu bên trên mấy trăm mai các thước đạn đạo bay vụn thân là chiến tranh vương quốc chính là không bao giờ thiếu vũ khí nóng phóng tầm mắt nhìn thị giáp tính kéo căng chân lý sao trung tử vô hạn lôi đỉnh nổ tung kỳ quái hình cầu mặt trời kịch liệt bành trướng. một giây sau vượt qua tốc độ âm thanh bao quanh khí áp quang hoàn xuất hiện tại trăm mét không trung khoác lấp oanh toàn bộ thế giới sáng như ban ngày hết thẻ thanh âm đều biến mất tất cả mọi người mất thông c ư ơ n g một trăm một mươi chính phủ thế giới hành động chương một trăm một mươi chính phủ thế giới hành động tại ngũ quang thập sắc cường quan g phóng xạ bên trong sóng xung kích giống như b i ể n động không góc chết quyết tán chỗ đến sơn băng địa liệt trời đất sụp đổ vàng son lộng lấy nguy nga hùng vĩ hoàng cung ngay đầu tiên biến mất rất nhiều binh sĩ tại trong tiếng kêu thảm bị khí hóa các loại cái kêu baoanh ba đạo quang hoàn to lớn cây nấm mây tiêu tán về sau trung ương nhất b ả y biện ra chính là một vòng đường kính là mười cây số hỗ t r ờ i trung tâm nhiệt độ đủ để hòa tan sắt thép lại mười cây số chỉ là trung tâm vụ nổ càng xa chỗ thì bị sung kích đợt biến thành đất bằng tạo thành tổng thể tổn thương phạm vi tại năm mươi km tả hữu đây là trạm ỹ hoàn một kích mạnh nhất nhưng xa xa không có phiểu sct loại này hệ lọ gì a đại tướng tạo thành thai hại phạm vi rộng lúc trước một lần băng phong hơn trăm dặm càng là có thể thời gian dài ảnh hưởng nào đó khu vực khí hậu so với a o e tổn thương tam hệ trái a quỷ bên trong vẫn là hệ lọ di a được chờ ưu ái coi như, như thế trạm y hoàn một kích này cũng là hủy diện tính ai cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ có địch nhân lấy loại phương thức này gan to bằng trời tập kích tọa cả vương quốc thủ đô hoàng cung danh sưng sáu trăm ngàn quân thường trực các loại cao đoan vũ khí tại lúc này không có nổi chút tác dụng nào đây chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới một người hủy một nước hủy một đảo đều không phải là truyền thuyết từ không rơi xuống đứng ở đèn kịt vượt sâu không đáy phía trên c h ạ m hủy h o à n bệ nghệ thiên hạ kẻ ẹ bủn sổ cùng một mực khóa chặt tại một chỗ phế tích bên trong đối phương cái tia khí tức khủng bố là giấu không được nhân cơ hội này cho chính mình tới một châm chữa trị hotsmon eddie đều bao quanh màu trắng d i ễ m vân từng cái thần thánh phi phạm khí tức như vực sâu cực xa trên đường chân trời có mấy cố cường hành khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận còn có thiên quân vạn mã hướng về hoàng cung tới gần cầm đầu thình lình lại là họa c ả vương quốc tứ đại quân t r ư ở n g tiếng xé gió vang lên d ù gì so gì sáu người lần lượt biến mất không thấy gì nữa mỗi người bọn họ đều có nhiệm vụ của mình rầm rầm đổ nát thê lương phế tích bị xốc lên cùng bạo bá đạo ý chí quyết tảng ra ủy đạ đạ dạ hồ đẩy bụi đất đi tới vừa vạn quân trang cùng đón lính đã không thấy nguyên bản cương nghị túc sắt trên mặt đều là dơ b lăng lệ t r o n g con n g ư ơ i như đao đều là sát khí cùng phẫn nộ anh hùng vương b ầ y bi lộn nhi ẩn t r a mèo y hoàn từng chữ nói ra đạ đạ dạ hồ đều nhanh đem sau răng danh cắn nát hắn hoàn toàn không nghĩ ra rộ cỡ sĩ kỳ băng hải tặc tại sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống tập kích hắn song phương không từng có qua giao tế đơn giản liền là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống chẳng những không có dấu hiệu nào cũng không hiểu đ â u c h í n đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế quỷ đạ đạ dạ hồ lần đầu gặp mặt trang ý hoàn thân ảnh rơi xuống đứng ở đạ đạ đã đ ạ dạ thô mặt tâm trầm đ ổ i những người khác hắn đã đậu thủ nhưng anh hùng vương bày bị lộn ý ẩn trạm ý hoàn khác biệt người có tên cây có bóng chiến tích đều là như cha là danh p h ù kỳ thực cường giả cùng là chín đại bá chủ thứ nhất c ự tinh ấy đổ liền là bại ở trong tay người nọ trọng yếu nhất chính là anh hùng vương dưới tay tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tồn tạ thợ tạ vạ t h nổ đây chính là đánh bại lục quân đại tướng tồn tại tin thời sự nhiệt độ đến bây giờ cũng còn không có yếu bớt kẻ yếu không có tư cách chất vấn người duy nhất giá trị liền là giúp ta tu hành trạm ý hoàn ở trên cao nhìn xuống hai tay ôm vai con mắt lướt kéo thái độ như thế để đạ đạ dạ h ổ cái chắn n ô lên một nhiều sợi gân xanh lại trần lộ bên ngoài làn da bắt đầu xuất hiện v ả y màu xanh ánh mắt của đối phương tựa như đ ố i đại giáp r ư ỡ i đồng dạng côn vọng một tiếng q u á t lớn quân lâm thiên hạ hạ ủ sổ cụ triệt để bộc phát đã đạ dạ h ổ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa giữ t ậ n sừng rồng v ả y rồng màu xanh long uy đập trên mặt đất lóe lên liền biến mất nương theo lấy rồng ngâm âm thanh đạ đạ dạ h ổ tại trong chớp mắt tiến vào nhân thú hình thái h ô n g t h ấ ngập trời đi vào trạm ủ hoàn trước mặt tay phải biến thành lòng trào lóe hàn quăng thẳng đến trạm ý hoàn cái cổ Nói động thủ liền động thủ. không có một tơ một hào do dự gọn gàng mà linh hoạt khiến người ta khó mà phòng bị thời gian tại thời khắc này c h ậ m dần trạm hủy hoàn con mắt màu đỏ ngòm đã hoàn toàn bị hào quang màu tím bao phủ tập kích của đối phương tại hắn biết trước bên trong trong điện quang hỏa thạch ngồi xuống một đầu hỏa diễm trạng tóc trắng đông nhiên mà tăng mạnh rồi tóc cùng hai tay hợp nhất xác sỡ lóa mắt năng lượng tràn ngập kinh dị hỏa hoa cực t ố c bành trướng dô cờ si kỳ ô hoa n o n tứ hoàng thương v ừ lên đến liền phóng đại bởi vì đối phương vừa ra tay hắn liền thất vọng coi như đáng chết i giờ phút này đã đạ giả hổ ánh mắt bên trong tiết lộ chính là khó có thể tin đối phương tránh thoát công kích của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kinh sợ nhất chính là cái kia vừa đúng phản kích phán phất đã sớm biết hắn sẽ từ góc độ này đi tiến công mọi cử động tại người khác tính toán không bỏ sót bên trong、Phúc. nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh không thể địch nổi vạn quân chi lực tại không tiếp xúc bên trong bộc phát đã đạ dạ hồ hai mắt trắng giã phun ra máu tươi cả trương v ả y dòng mặt đã vặn m ẹ o cùng một chỗ cái k i a rộng lớn nâng lên lồng ngực chuyển ra dùng mình đứt gây âm thanh tại lom xuống bên trong đồng thời phía sau xông ra một cỗ sóng năng lượng một lần làm hố trời biến thành thiệt trạng cái này một dây đạ đạ dạ hổ là hít thở không thông cho dù là hệ mị t t h ì cản ă n g lực giả cũng không thể thừa nhận ở cái k i a cố lực bộc phát tại chỗ hóa thành lưu qua một đường phi nhanh ven đường lưu lại vết máu loang lộ đập xuống đất đang lăn lộn ra hơn vạn mét sau bị bùn đất đá vụn bao phủ vỏ quả đất bở trạm mỹ hoàn chống rông xuất hiện nhìn phía dưới khói đặc quật quận một cước đá ra hình thành trăm mét dạng k ỳ hạ cụ cho bụi cùng đại địa trong nháy mắt bị cắt ra biến thành hẻm núi vết nước tương h lai đoạn ngắn xuất hiện trạm mỹ hoàn hướng bên trái na di năm m một đạo kinh khủng nhiệt tức phóng lên tận trời sấm chấp rền v à n g tầng mây tại chỗ bị sỏ xuyên chật lách người trạm mỹ hoàn đã xuất hiện tại mặt đất long thương nguyên bản dương miệng to như chậu máu phun ra long tức đã đã dạ hổ cái kia sung huyết trong đôi mắt lại lần nữa xuất hiện không thể tin đối phương lại vừa đúng tránh thoát công kích, của hắn, cũng tiến hành kích. là làm sao làm được hỏng bét không cách nào tránh đẽ vang tận mây xanh tiếng long ngâm quyết tán tràn hủy hoàn phía sau xuất hiện một đầu dài đến một cây số mạ vàng sắc thần long toàn thân bao quanh tia chớp màu đen đã đã dạ hồ triệt để bị dìm ngập trong miệng phát ra cồn g loạn gầm thét tại từng đợt đất dung núi chuyển bên trong vượt ngang năm km tiền đổ tươi sáng xuất hiện đại đạo hai bên bùn đất đá vụn nhau nhau hở ra cuối cùng tạo thành một chút trông không đến ạ tạ mạ loan khu khu khu màu đỏ tươi máu tươi không chế không nổi từ miệng trong núi phun ra đổ vào phế tích bên trong đã đạ dạ hổ chống đỡ lấy thân thể tái n h u ậ trên gương mặt đều là ngân lệ hắn thương đến rất nặng ngước đầu nh trạm y hoàn hai tay ôm vai giống như cao cao tại thượng tần h m ì n h huyết hồng đôi mắt càng không ngừng lóe ra hào quang màu tím phía sau tia chớp màu đen vòng ánh sáng cũng tràn ngập hỏa hoa nếu như thần hữu hình trạng đó nhất định là trạm y hoàn lúc này hình dạng、F. đà đà dạ hồ thở hồn hẹn đứng dậy khởi s ư ớ n g một vòng tiến công mới hai tay liên tiếp vung vẩy hình thành đại lượng phong nhận bất quá những này đối trạm y hoàn đều không dùng tại biết trước tương lai g i ớ i đà đà dạ hồ liền cùng không có mặc quần lóc đ ồ n dạng mọi cử động tại trạm y hoàn trong tầm mắt dĩ vãng trong chiến đấu trạm y hoàn cũng không có thể hiện ra biết trước chưa đáng sợ hơn bở nhưng hôm nay đã không cẩn chặt như vậy bức bách một mảng lớn tàn ảnh dừng lại trên không trung c h ạ m ủy hoàn đi tới đà đ ạ dạ hổ trước mặt có thể rõ ràng trông thấy đà đ ạ dạ hổ tơ máu trong mắt kinh hoàng lôi minh hòa diễm đà đ ạ dạ hổ chỉ cảm thấy hàn khí trải rộng toàn thân toàn thân kéo căng cánh tay phải lóe ra lôi đ ỉ n h cùng hòa diễm hạ kỷ càng lạc như lửa bó đúc bành trướng đi chết đi đấm ra một quyền sơn băng địa liệt một kích này chúng chắc chắn chết thế nhưng là không như mong muốn trạm ủy hoàn lại một lần nữa nghiêng người né tránh không nhiều không ít vừa vặn theo sát phía sau thì là nắm đấm không tiếp xúc hãm sâu đà đà ngũ t ạ n g lục phủ lệnh vị trí trong thất khiếu xuất huyết nhiều đà đà dạ h ồ c o n g thân người cong lại một mặt thống khổ cố nén thân thể run rẩy long y quấn quanh lấy hạ kỳ quất bạo không khí đánh út về phía trà mèo y hoàn trong tưởng tượng va chạm cảm giác không có phát sinh chỉ thấy trạm è o y hoàn nhàn nhã như bước ngửa ra sau thân thể tại tránh thoát đuôi rồng quét ngang thời điểm mũi chân phun ra dạng kỳ hạ cù hà n mang nhất cử đá vào đà đà dạ hổ trên cằm cứng rắn dày đặc vẩy rồng ngay tiếp theo bộ phận cơ thịt bay tư tung đà đà dạ hổ cái cảm chuyển ra xoà xoạt t m thanh mình đầy thương tích thân thể càng là nhất phi trùng thiên. b á khí vô song hạ kỳ tại lúc này không được mảy may tác dụng vì cái gì đối phương có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của mình vì cái gì mỗi lần đều có thể dự phán công kích của mình một loại cảm giác bất lực bắt đầu tràn ngập tại đà đà dạ hồ trái tim thần mây đang nhanh chóng rút lui ngang thương không bạo động s o n g cả mánh liệt tầng mây bắt đầu chuyển động đại lượng lôi xà thiểm điện đánh xuống tại cái kia chợ sáng trận tối k i a sáng bên trong đà đà dạ hồ thân thể bắt đầu b à t r ư n g sừng như liệu đầu giống như lạ đà mắt giống như thỏ cổ giống như rắn bụng giống như thận vảy giống như cá trào giống như ưng trưởng giống như hồ hai giống như bò tiến vào toàn thú hóa một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần lòng từ tầng mây bên trong thò đầu ra hủy thiên diệt địa năng lượng bắt đầu ngưng tụ tại trong miệng cuối cùng hình thành hỏa trụ c u ố n quanh lấy phong lôi dễ như t r ở bàn tay thẳng tắp hướng về trên mặt đất trà mẹo y hoàn rơi xuống ầm ầm kinh tiên h động địa bạo tạc k h ổ n g l ồ cây ngấm mây đứng vững hết thể đều bị phá hủy hầu như không còn đột nhiên toàn thú hóa đã đạ dạ hổ ra đầu sắp vỡ l o n g nhạn hướng lên lật một cái một viên hình cầu tiệm điện không biết lúc nào xuất hiện là trà mẹo ý hoàn là lúc nào không không chịu nổi lực lượng để ép long tức im bặt mà rừng cái kia to lớn lòng trên đầu hàm dưới vỡ nát ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra đã đạ dạ hồ hóa thành thiên thạch từ trên trời giáng xuống địa chấn bắt đầu bộc phát dây núi sừng sức lại vỡ vụn cùng nay đồng thời dỗ cờ sĩ ký băng hải tặc xuất hiện tại họa cả vương quốc tin tức cũng cấp tốc bị ngoại giới biết nhất là một mực chú ý chính phủ thế giới trạm ý hoàn xuất hiện phương thức quá kiêu căng húng chi họa cả vương quốc bản thân liền có chính phủ thế giới thám tử cơ hội tại dỗ cờ sĩ ký băng hải tặc từ trên trời giáng xuống cái kia một giây đại lượng điện thoại liền đã thông qua đi chính phủ thế giới cũng khai thác hành động thanh đ i ệ mạ di càng là minh xác ra lệnh nhất định phải đem rổ c ỡ s ỉ kỳ băng hải tặc bóp chết tại họa cả vương quốc bên trong lại họa cả vương quốc cũng không cần tồn tại họa cả vương quốc đông quân quân trưởng ạ p o t tạ, hệ vạ dẹ mệ s ỉ ạ satsnomi năng lực giả hôn loạn vương đô bên ngoài vạ tì nộ một người đã đủ giữ con hải đối mặt hơn vạn binh sĩ mà không đổi sắc dẫn đầu thình lình lại là đông quân quân trưởng ạ p o t tạ. t i ể u nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tổn tạ thờ tạ vạ tì nộ ạ pota cùng một đám sĩ quan con ngươi đột nhiên d ụ lại thậm chí là hít vào một ngụm khí lạnh một chút binh sĩ đã nuốt nước bọt hai chân run dày lên treo giải thưởng ba tỷ hai trăm chín mươi chín triệu đại hải không có sai xác định là đoạn thời gian trước đánh bại lục quân đại tướng tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ à b o t a sắc mặt khó coi đã tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ xuất hiện ở đây như vậy lúc trước náo ra động tính to lớn kẻ cầm đầu không cần nói cũng biết là dồ cờ s i kỳ băng hải tặc giàn kỳ a c ụ xác định là mục tiêu của mình và tì n ổ trực tiếp độc thủ một cước đá ra cuốn lên c h â n không hình thành trăm mét c h ạ m kích thế không thể đỡ độc thủ hắn chỉ có một người ta không tin tưởng ngươi có thể đánh bại đại tướng h u h u h u ra lệnh một tiếng hơn vạn binh sĩ n h o nhao nổ súng hoặc là phát á o cứ việc không ít người đều rất hoảng sợ nhưng ở hỏa lực cường đại hạ đô tìm về một k i a cảm giác an toàn nơi này chính là hỏa ca vương quốc bọn hắn mỗi một vị đều là tinh anh đối phương coi như có thể đánh bại đại tướng lại như thế nào mưa bom báo đạn bạo tạc không ngừng khói đặc cùng ánh lửa khuyết tán b ộ n phía và tì nổ biến mất tại nguyên chỗ các loại xuất hiện lúc đã trong đám người một cước đá r a huyết vũ bay tán loạn các loại kêu thảm cùng sợ h ã i không ngừng tràn ngập đồ s á t tựa như làm thịt heo chó nhận phong quyền hai quyền va chạm một cố khí áp quét ra ạ vào tạ xuất thủ hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem và tì nộng và tì nộ đ ạ phật tạ gắt gao nhìn chằm chằm vạ tino nguyên bản kiên kỵ lòng đang đối quyền bên trong biến mất không còn t â m tích liền chút thực lực ấy có thể đánh bại đại tướng quả nhiên là giả là một đám sĩ quan cùng binh sĩ cũng hiểu biết lưu lại vô dụng ngược lại sẽ kéo ạ phật tạ quân t r ư ở n g lui lại vì thế nhau nhau hướng về nội thành tiến đến vạ tino cũng không có ngăn cản một bên khác e d d i e đối mặt tây quân quân t r ư ở n g sô kỳnh ệ vạ d ẻ mệ xị、si、ạ tỏ, tỏ dầu no mi năng lực giả thân thể có thể biến thành một não nhưng quần áo lại không thể đi theo biến thành một não là một viên rất có tranh luận tính trái cây a a m dù dì so dì cùng a dì ẻn đang giải phóng nô lệ đồng thời tiêu diệt tọa cả vương quốc truy binh theo càng ngày càng nhiều nô lệ được cứu ra chiến hỏa cũng tiến một bước lan tràn một chút bị nô dịch cứu nô lệ nguyên bản sớm đã đánh mất chống c ự tính nhưng làm nghe được rổ cờ sĩ k ý băng hải tặc anh hùng vương nô lệ chúa cứu thế c h ạ m uy hoàn các loại tên hiệu cùng tục danh về sau cả đám đều tỏa ra hy vọng tiến hành phản kháng tại thời gian trôi qua tuyết rơi cầu càng lan càng lớn không chỉ có vương đô chiến hỏa bay tán loạn liền ngay cả những thành thị khác cũng bắt đầu lân hãm lan tràn đến cả nước là chuyện sớm hay muộn đ m ầm phiên giang đ ả o hải sóng xung kích tùy ý nhất lên mặt đất trung tâm nhất loạn thạch bay vụt cho bụi c u ộ n cuộn, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thần long bị người nắm lấy cái đôi vừa đi vừa về đập trên mặt đất mỗi một kích đều là lòng trời lở đất đạ đạ dạ hổ đang gào thét tiêu thảm nóng hổi máu tơi ư biểu ở tại không trung cũng mặc kệ hắn dây ruột như thế nào cũng vô pháp tranh thoát ra ngoài so với tương lai dùng ngăn người, người đơn giản liền là đang vũ nhục viên này trái ác quỷ trang hoàn bá khí bắn ra trong lời nói đều là đối đạ đạ dạ hổ k i n h miệt tại hệ mị thị cạn trong hàng ngũ thanh long hình thái có thể nói là mạnh nhất thứ nhất. Kết quả tại quả đáng à đà dạ hổ t r tay k h ô n giận có mình s đầy thương tích thân thể rơi vào trong đất bùn đà đà dạ thổ giữ tợn nghiêm mặt gầm nhẹ gầm thét sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở không trung đạo thân ảnh kia hắn làm sao lại thua lao tử thế nhưng lại hỏa cả vương quốc chiến tranh hoàng đế cùng loạn sát ý trung thiên m n g trăm ngàn lỗ đại địa kịch liệt l y động đỏ thâm thiểm điện lốp bốp lấp lóe đ á vụ n đuổi đất tại trí cường năng lượng bên trong bắt đầu trôi nổi đà đà dạ hồ trong miệng phun ánh lửa một lần nữa biến thành nhân t h u hình thái khí tức so trước đó càng thêm cường hoành kinh khủng cho người ta một loại là từ địa ngục bỏ ra tới hạ lòng diện mục càng l à vạn b ẹ o chảy máu không ngừng cả người đều trở nên cực kỳ tà ác bạo ngược trạm m ị hoàn hai tay ô m vai rơi xuống từ trên không nguyên bản giống nhìn rác rời đồng dạng ánh mắt lần đầu xuất hiện vẻ mong đợi đà dạ hồ bạo chủng đã dạ dạ h ồ bị phong hỏa lôi điện bao khỏa dưới chân nổ tung hình thành trăm mét hô to cơ hồ là tại nháy mắt quan g h ò a ở giữa đi vào trạm ủy hoàn trước mặt trên hai cái long c h ả o ngưng tụ ngũ thải ban làn lực lượng một c h ả o rơi xuống khí quyển vỡ vụn không hoài nghi chút nào có thể làm cho phương viên năm km trở thành tuyệt địa người bình thường tại loại này cực tốc công kích đến không cách nào tránh đi nhưng trạm ủy hoàn lại khác công kích hình tượng đều bị sớm b i ế trước t Phanh. hoàn thần định Trả mùi tại đạ đạ dạ hổ vung xuống một khắp này nghiêng người tranh thoát đồng thời một quyển chính giữa đạ đạ dạ hổ phần bụng máu tươi dâng trào đạ đạ dạ hổ hai mắt s u n g huyết ngũ q u a n vặn cùng một chỗ con thân người con lại phía sau xông ra một cỗ to lớn sóng xung kích quét ngang mặt đất tạo thành hẻm núi đường hầm kịch liệt đau đớn trải rộng toàn thân ngũ t ạ n g lục phụ tổn hại lệ h vị trí nguyên bản khép lại x ư ơ n g sườn lần nữa đứt gãy cái kia cố làm hắn cảm giác hít thở không thông cũng lại lần nữa t g ã i kia c làm hắn cảm g i t h ở không thông cũng lại n nữa đ ấ đạt bạo ngược lệ khí bốc lên đ mở ra miệng to như chậu máu gần trong gang tốc đối trạm ủy hoàn phun ra một đạo nhiệt tức tương lai bị b i ế t trước trạm ủy hoàn trước một bước động thủ đấm móc chính giữa đà đà dạ hồ cái cảm lao tử thế nhưng là chiến tranh hoàng đế đà đà dạ hồ đã hoàn toàn mất lý trí lâm vào điên cuồng giống như c h ó cùng dứt dậu làm lấy sau cùng dãy ruộng quả thực là chống đỡ lại lần nữa khởi xướng tiến công tiếng gầm gừ cũng một tiếng so một tiếng đ ạ i lao tử thế nhưng là chiến tranh phanh phanh phanh liên tiếp năm lần gió nổi mây phun giống như tận thế thương không dừng lại chuyển động kịch liệt lay động đại địa khôi phục lại bình tĩnh đà đà d dạ hồ sau cùng gào thép cho dù là hệ mị t h ì c ẳ n cũng không chịu nổi loại này không nhân tính đơn phương ẩu đả chương một trăm mười một anh hùng cùng giải phóng chiến sĩ chương một trăm mười một anh hùng cùng giải phóng chiến sĩ nói cho ta biết ngươi là như thế nào làm đến mỗi lần đều có thể né tránh ta công kích cũng phản kích đã đã giả hô một mặt x ầ m trắng tràn ngập tàn bạo tơ máu trong con ngươi chỉ muốn biết một cái t r ậ n tướng vì sao vì sao mỗi lần anh hùng vương đều có thể sớm đoán trước công kích của mình tựa như chuyên môn trở lấy hắn đồng dạng liền xem như kẻ bùn sổ cụ cũng không có khả năng cường đại như thế biết trước tương lai trạm ủ hoàn thu hồi máu me đầm địa nằm đấm lui lại một bước hất lên phía trên máu tươi thịt nát con mắt màu đỏ n g ò m bên trong hào q u a n g màu tím tiêu tán lại nhìn đạ đạ dạ hồ lồng ngực sớm đạ máu thịt be bét giống như thịt nát mặc kệ là ngoại bộ vẫn là nội bộ đều đã không chịu nổi gánh nặng đạt tới cực hạng có thể kiên trì lâu như vậy tính đạ đạ dạ hồ lợi hại thanh long hình thái cũng là tăng thêm đại p h ầ n dù sao từ đầu tới đuôi đạ đạ dạ hồ đều là đơn phương tại tiếp nhận t r ả m ủ hoàn cái t i a táng tận thiên lương lộc đà trái lại đạ đạ dạ hồ cơ hồ không có đ ụ n ả i trả m è hoàn lúc này trạm ủ hoàn mới cho thấy biết trước chưa đáng sợ hơn có thể nói như vậy. Tại không có kẻ bùn đây chính là chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế a một chút không sợ chết phóng viên hoặc là người quan chiến xuyên tấu qua kính viết vọng nhìn xem đổ vào trạm ủy hoàn trước mặt đã đạ dạ hồ lúc tất cả đều kinh hại không thôi cả trang quyết đấu chiến tranh hoàng đế đều không có chiếm được tiện nghi gì thậm chí có thể nói là bị anh hùng vương đơn phương áp chế c ự l i s a quay chụp máy ảnh đèn thờ lát sáng lên cái kia tràn ngập thị g i á c tính một màn bị quay chụp xuống tới càng có nô lệ thật sâu ghi lại giờ khác này trong đó có quỷ tộc nô lệ còn m ọ gì còn m ọ gì một bên khác đổ nát thê lương phế tích cùng công trình kiến trúc n h a o n h a o bị điên cùng sinh trưởng thực vật bao phủ tại một g ố c to lớn dây leo d i n q u ầ n quân, quân trưởng điên cùng dây r ù a thân thể tất cả dây leo thực vật pháng phất có sinh mệnh hình thành thực vật biển động trùng trùng điệp điệp hướng về ạ mà sủ kỳ tổ kỳ quần quần cô tới chỉ cần bị dìm ngập liền sẽ bị kéo và vô tận trong bóng tối liền xem như thần cũng đừng hòng chạy ra lúc tránh, Đối một c giây này che sau nam quân quân trưởng sắc mặt dừng lại nam chắc thắng lợi trong tay tiếu dung dần dần diễn biến thành khó có thể tin cùng kinh thế hai tục bởi vì tại dây leo chiều cùng ạ mặt sủ kỷ tổ kỷ va chạm một khắc này tất cả đều xuyên thể mạc qua ạ m à s ủ kỳ tổ kỳ phảng phất hóa thành ư u linh không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích không có khả năng nhìn xem liên tiếp thoáng hiện xuyên qua dây leo c h i ề u đi vào trước mặt mình ạ m à s ủ kỳ tổ kỳ nam quân quân trưởng tay chân lạnh buốt lông tơ đều nổ nhanh như cầu rồng đầy trời hoa anh đào nở rộ bay múa chót mũi thậm chí có thể ngửi được hương hoa nam quân quân trưởng cứ như vậy bị biển hoa chém ấ t từng đợt kêu thảm chuyển ra các loại biển hoa anh đào hóa thành điểm sáng biến mất về sau nam quân quân trưởng máu me khắp người ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức hô ạ mặt thu hồi cờ dở kiếm neo đưa tay đem có chút s ố c x í c cạn sợi tóc màu xanh lục vớt đến bên hai v ẫ y bay lên ánh mắt sáng chói đây là nàng lần thứ nhất sử dụng lúc tránh hiệu quả chính như trạm ủ hoàn đại nhân nói như thế không có kẽ hở trừ phi gặp được cấp cao nhất hạ k ỳ cờ ư n giả g lúc tránh ạ mặt sủ k ỳ tổ kỳ dựa theo trạm ủ hoàn cho đề nghị khai phát ra tổ k ỳ tổ kỳ no mi năng lực để tự thân trở lại tương lai mười giây trong lúc đó đồng đẳng với thân thể họ cả có thể miễn dịch hết thể công kích nhìn qua ạ m ặ sủ kỷ tổ kỳ còn tại hiện thực kỳ thật đã tới mười giây sau tương lai sở tác sở vi kỷ thật đều tại mười giây, giây trước lại như thế nào có thể công kích đến mười giây sau đâu cứ việc tổ kỳ tổ kỳ no mi không cách nào trở lại quá khứ nhưng chỉ bằng trở lại tương lai điểm này liền đầy đủ khai phát ra rất nhiều vô cùng cường đại năng lực cũng có thể để cho mình tiên tiên đứng ở bất bại dựa theo trạm ủy hoàn mạch suy nghĩ các loại hạ mặt xù kỳ tổ kỳ đem tổ kỳ tổ kỳ no mi khai phát đến trình độ nào đó hoàn toàn có thể từ hiện tại công kích tương lai cùng một thời gian vẹn đạ mạn cũng đánh bại bắc quân quân trưởng từ đầu tới đôi đều là hỏa lực áp chế vẹn đạ mạn vừa lên đến liền biến thành gấu trúc laser người máy các loại kiếm laser súng laser, laser đạn đạo của ngành l o ạ tặc mặc cho bắc quân quân trưởng tại bất kỳ địa phương nào bơi lội cũng hoặc là lặn đều vô dụng một đạo laser xuống dưới phương v i ê n ngàn mét không có một ngọn cỏ cho nên có thể nhìn thấy v ẹ n đạ mạn phía sau đứng vững từng đoá từng đoá cỡ nhỏ bạo t ạ ằ mây các loại khói đặc cho bụi t á n đi sau thì là lớn nhỏ không đều bất quy tắc c á i hố bắc quân quân trưởng cũng là khổ tán đời ed ý bên này chớ nói chi là tây quân quân trưởng sổ quyền làm sao bại cũng không biết ngay cả người đều không có nhìn thấy liền ý thức tối sầm lầm và hôn mê kẻ bùn sổ cụ cảm giác không đến ánh mắt nhìn không thấy mùi người không thấy thoảy số quyền xung quanh binh sĩ cũng bị h ù đến mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g bởi vì bọn họ đã nhìn thấy quân t r ư ở n g nghèo đầu liền ngã xuống còn không chờ bọn họ kịp phản ứng liền lại biến mất không sai liền là thanh thiên rõ ràng ngày tại bọn hắn trong tầm mắt hư không tiêu thất cùng gặp quỷ đồng dạng và tín hộ bên này cũng rất nhanh kết thúc chiến đấu vừa mới bắt đầu còn cùng đông quân quân trưởng ạ v ọ t tạ trao đổi một chút công phu quyền cước đằng sau mất đi hứng thú liền như t h i ể m điện đem đối phương nhốt vào kính thế giới bên trong lúc này đông quân trưởng ạ pot tạ đang cùng trôi qua không phải rất tốt sĩ tạ mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy tứ đại quân tr dù gì s、so、ò gì cùng hạ gì ẻ n giống như chỗ không người mưa bom bão đạn núi đ a o biển lửa đều phiến lá không dính vào người các loại công kích đều sẽ tránh đi hai nữ hai nữ cứ như vậy một bên giải phóng nô lệ một bên thu thập thứ cần thiết đáng tiếc hoàng cung bị trạm ủy hoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát sau bảy tiếng dô cờ xỉ、sì, kỳ băng hải tập t o à n viên tập hợp đủ trạm ủy hoàn đều đã đem tiêu hao thể lực cho bù lại một châm chữa trị hoa b o n x u ố n g dưới lại tìm đến một chút thức ăn trên cơ bản số không tiêu hao mục tiêu hoàn thành và tín ỗ đều đem riêng phần mình tù binh v ứ t trên mặt đất cơ hội đều không u đổ phí thổi bày chi lực tứ đại quân t r ư ở n g kỳ thật rất mạnh bất quá hẹn đi bọn người càng mạnh rất tốt trang ủy hoàn nhìn xem tam đại quân t r ư ở n g cùng q u ỷ đạo đạ dạ hồ rất hài lòng gật đầu trong đó bắc quân quân t r ư ở n g đã tại k i n h thế giới bên trong lần này c h ọ n vẹn thu hoạch năm cái vận k h í bao chuyến đi này không tệ q u ỷ đạo đạ dạ hồ hoàn toàn có thể cùng sgt hạ nghỉ tạ đồng dạng trước trở thành rổ cợ sĩ kỵ băng hải tặc bồi luyện phó bản tương lai kết hợp với biến tính h o r mon cùng tình yêu h o r mon tiến hành khống chế trở thành tay chân tứ đại quân trưởng chỉ có thể trở thành cấp thấp nhất vận khí bao. m ù s xa m ù s xa nomi sui sui nomi tò dầu nomi atsat nomi trang uy hoàn coi trọng nhất là atsat nomi bởi vì viên này trái ác quỷ tiềm lực rất lớn tiếp xuống chia ra hành động tiến về họa cả vương quốc những thành thị khác gặp được năng lực giả l i ê n bắt không có liền giải phóng nô lệ ba ngày sau tại giải phóng hào bên trên tập hợp trang uy hoàn liếc nhìn một vòng bị cải biến hình dạng mặt đất vương đô đã hủy hoại chỉ trong chốc lát cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi đều là chiến họa cùng tiếng la diết còn lại liền là giải phóng họa cả cả nước chủ yếu là trang uy hoàn muốn thử thời vẫn có thể hay không lại bắt mấy cái năng lực giả có dù gì sỏ gì may mắn che chở sát xuất hẳn là là rất lớn chỉ là h ọ a cả vương quốc cương vực rất lớn đã biết cự hình thành thị liền có ba mươi cái một chút xa xôi địa phương vẫn tồn tại thôn xóm ba ngày thời gian là còn thiếu rất nhiều nhưng không làm khó được t r ạ mẹo y hoàn gia hiệu vạ t i nộ mở ra kính thế giới t r ạ mẹo y hoàn tiến vào bên trong nhanh chóng đi vào kính thế giới trung tâm có thể nhìn thấy từng cái lồng sắt bị đặt ở rộng lớn chi địa bên trên nguyên bản một mực giam giữ tại giải phóng hào khoang đáy hai mươi hai cái vật khí bao đều bị chuyển di đến nơi này sita n h ỉ tạ thình cũng ở trong đó lại tất cả mọi người mang theo xì atồn còn tay xì、sì、hạ t ổ n chân còng tay xì、sì、hạ t ổ n vòng cổ vì để phòng v ậ n nhất cha huy hoàn đều tiêm vào tật bệnh hormon đau nửa đầu sau lưng ở vào trong hôn mê quỷ đạo đã giã hồ tứ đại quân trưởng đều bị e d d i e cùng bẽn đa m ạ n dẫn vào không nhìn tất cả vận khí bao bình thản hoặc ánh mắt phẫn nộ cha huy hoàn cho năm người tiêm vào xong chữa trị hormon lập tức liền đem sớm chuẩn bị tốt xì、sì、hạ t ổ n còng tay chân c ò n g tay vòng cổ đều đeo ở năm người trên thân sau đó ném vào mới lồng sắt bên trong ngươi vì cái gì còn có thể hành động lúc này lồng sắt bên trong sgt ạ nghỉ tạ t r ừ n g to mắt không thể tin nhìn xem trạm y hoàn làm xong đây hết thảy nếu như hắn không nhìn lầm những cái kia còn tay chân còn tay là s、si、ỉ ạ tồn a vì sao bẫy bị lỗ nghỉ ẩn trạm y hoàn có thể tùy ý cầm lấy còn không nhìn s、si、ỉ ạ tồn đặc tính không có mềm yếu bất lực cái k h á c vận khí bao cũng là một mặt thiên phương dạ đảm mỗi người đều có bí mật trạm y hoàn rất bình tĩnh hắn cứ việc còn không có hoàn toàn miễn dịch s、si、ỉ ạ tồn mang tới bất lực nhưng như loại này không hao phí bao nhiêu khí lực sự tỉnh vẫn có thể làm được nói đến rổ cửa sĩ ký băng hải tặc bây giờ có được xỉ á tồn còn tay chân còn tay còn có vòng cổ đại đa số đều là từ h 1 7 cứ điểm có được độ tinh khiết cao có t h ấ p có khảo ở sĩ t a ni h tạ liền là trăm phần trăm độ tinh khiết xỉ á tồn cái k h á c vận khí bao xỉ á tồn còn tay độ tinh khiết cũng liền 90% đến 95% ở giữa làm sao có thể sĩ t a ni h t ạ nhận thức bị phá vỡ hắn biết xỉ á tồn độ tinh khiết quan hệ đến năng lực giả bất lực trình độ năm người kêu bên trong bên trong một cái bị còn bên trên độ tinh khiết t r ă còn tay bởi vì phía trên có ký hiệu cùng khảo ở mình một dạng cho nên sgt ạ nhỉ g tạ xác định mình không nhìn lầm mặc kệ là độ tinh khiết thấp vẫn là trăm phần trăm bậy b í lộn nhỉ ẩn t r à m y hoàn chạm đến đều vô sự x o ạ n soạn không để ý tới sgt ạ nhỉ g tạ cả đám hoài nghi nhân sinh t r à m y hoàn mở ra ba cái lồng sắt cùng còng tay chân còng tay ra hiệu bất tử điệu băng hại tặc cán bộ đại bàng vàng ma g i ế t ạ lạ bạ tạ phó hộ vệ t r ư ở n g rồi tốc độ băng cướp b i ể n cán bộ hồ mang gà kỳ gần đi ra kêu cái gì t r à m y hoàn không nhớ rõ dù sao chỉ là sâu kiến chỉ biết là là đại bàng vàng chim cắt xa dì xa dì no mi năng giả ba người t h ầ n sắc là khẩn trương bởi vì không biết trạm ủy hoàn muốn đối bọn hắn làm cái gì có loại lúc nào cũng có thể sẽ bên trên tây thiên cảm giác sợ hãi các ngươi tất cả nhân thể bên trong đều bị tiêm vào qua bệnh bất trị trên đời chỉ có ta có thể trì hoãn cùng cứu chữa không phát tắc đúng giờ tin tưởng các ngươi đều thể nghiệm qua muốn sống liền nghe lời nói không muốn sống liền chi một tiếng ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết thống khổ chết đi trạm ủy hoàn là nhìn xem đại b à n g vàng chim cắt bánh xe ba người nói cũng là nói cho cái khác vận khí bao nghe trở lại ngoại giới đại bằng vàng chim cắt bánh xe ba người đều vô ý thức hít thở sâu một hơi nguyên lai tưởng rằng là không khí mới mẻ. Thật không nghĩ đến lại là gây mũi mùi khói thuốc súng trong tầm mắt cảnh hoang tàn khắp nơi dù gì so gì, ạ mã sù kỳ toky ạ gì ẹn các n g ư ơ i ba cái cùng một chỗ hành động à. cưới đại bằng vàng v Và ạ t í ì nộ cưới bánh xe ẹn đi cưới chim cắt n g ư ơ i có được năng lực phi hành liền không cần cất lực trạm ủy hoàn cuối cùng nhìn về phía b e n đ a m ạ n về phần hắn cũng không cần tọa kỵ lệ đại bằng vàng chim cắt bánh xe phân biệt vận dụng trái ác quỷ năng lực một đầu to lớn đại bằng vàng một đầu dương cánh chim cắt còn có một cái hai chân biến thành bánh xe tiến triển cực nhanh không là vấn đề xuất phát dù gì so di ạ m à sù kỳ toky ạ gì ẻ n tam nữ nhảy đến đại bàng vàng trên lưng không gian là dư xài e d d i e đứng tại chim cắt trên lưng cũng giống vậy vatino lại càng không cần phải nói hai tay ôm vai nhảy đến bánh xe đầu người bên trên hai mươi năm cm hình thể không chút nào thu hút đại bàng vàng chim cắt bánh xe ba người rất nghe lời thành thành thật thật nghe theo lấy an bài một điểm cũng không có đã từng n ạ o khí thời gian dài cầm tù hao mòn hết bọn hắn đấu trí cùng dũng khí cho dù có ý nghĩ cũng vô dụng bởi vì dù gì so gì vatino eddy mấy người đều có thể tùy tiện trấn áp thuyền trưởng ta cũng đi vẹn đạ mản biến trang già phi hành khí Phun phi hai nhất ngọn cũng trùng tiên biến ra lửa đạo mặt khác thông tin trang bị tồn tại khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi liền sẽ mất đi tác dụng không giống gen gen missi toàn cầu thông dụng chỉ là gen gen missi rõ là sống lấy cần luôn ấm cả hai bắt đầu so sánh đều có ưu khuyết bầu trời sắp vỡ trạm ý hoàn phía sau xuất hiện âm bạc mây hóa thành lưu quang cũng rất nhanh rời đi vô đô loại này phương thức phi hành là kết hợp sột gợp v ủ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỷ phun ra vì động lực muốn tốc độ có tốc độ muốn bộc phát có bộc phát còn có thể chuyển biến thành thuấn di đặt tới cùng loại xúc địa thành t h ấ n không gian na di các loại hiệu quả nhưng luận cự ly xa di động vẫn là phi hành tương đối có lời dù gì sọ、so、dị mấy người cũng là có thể làm được nhưng đều không có trạm ý hoàn biến thái như vậy năng lực bay l ê n tục c n g nay đồng thời xa x ô i chân trời một đạo hỏa quang tách ra tầng mây Phía sau sinh sau ra âm bây o m c à n giờ lúc lớn, càng có trên h thấy h là g đại dương bao la rổ cờ sĩ ký băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc đã trở thành hải tặc cọc tiêu như nhật trùng thiên thanh danh dẫn đến toàn thế giới hải tặc càng ngày càng tăng lực ảnh hưởng cực lớn đã đến chính phủ thế giới không thể coi thường trình độ nhất định phải bóc chết cho nên đại tướng tới anh hùng vương màu trắng diễn vân là anh hùng vương dưới tay anh hùng nô lệ chúa cứu thế là chân thật tồn tại chúng ta tự do một ngày hai ngày d ù cờ sĩ kỳ băng hải tặc tại tất cả họa cả trong thành thị giải phóng nô lệ dung trời hám địa sùng bái la lên đã bao phủ thương k hùng tất cả các nô lệ vui đến phát khóc bởi vì bọn họ tín ngưỡng không phải truyền thuyết bọn hắn cầu nguyện thực hiện anh hùng vương nô lệ chúa cứu thế hình tượng tại toàn thế giới là phần độc nhất bao quát dưới tay mấy vị anh hùng tất cả đều có mang tính tiêu chí màu trắng diễn vân thần thánh không thể xâm phạm truyền ôn trên đại dương bao la còn có một khối lực lượng khác cũng đang giải phóng nô lệ được xưng là giải phóng chiến sĩ dẫn đầu gọi dòi voi kiến lập tự do băng hải tặc là dê chi nhất tộc nhưng còn lâu mới có được lấy anh hùng vương kiến lập rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc nổi danh vì phân chia đi ra các nô lệ đem rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc coi là anh hùng đem tự do băng hải tặc coi là giải phóng chiến sĩ vô luận như thế nào đối các nô lệ mà nói tự do băng hải tặc cùng rổ cợ sĩ kỵ băng hải tặc đều là bọn hắn hy vọng mà anh hùng vương bẫy bị lộn ì ẩn trả mà hoàn cùng giải phóng chiến sĩ g i ò i b o y thì là treo ở trên bầu trời mặt trời chỉ dẫn lấy bọn hắn cho bọn hắn mang đến quang minh g i á n g mây trập trùng cùng phong tàn phá bừa b ã i tại trên cao đối t h o ạ cả vương quốc tới nói ba ngày này là hát đám rổ cợ sĩ kỵ băng hải tặc xâm lấn lấy một loại vô nao lại thô bạo phương thức quét ngang hết thảy chiến tranh hoàng đế quỷ đã đạ dạ hộ bị anh hùng vương đánh tan tứ đại quân trưởng cũng trở thành tù binh trong nước bảy tám mươi cái danh s ư n g này gờ răng lại nạ nửa đoạn sau vĩ đại quân sự cường quốc cứ như vậy sụp đổ quá trình là nhanh chóng đến hoa cạ vương quốc hòa diễm cầu v ò n g từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến lưu lại thật dài lông đuôi sau đứng ở giữa không hai đạo khí tức nội liễm lại làm cho người ngăn không được run dày thân ả n h xuất hiện bên trái là một vị kiệt ngạo bất tuân g ầ y cao nam nhân giữ lại máy bay đầu nhím sợi tóc màu đỏ tươi giống như nhuộn qua m à u lá phong mang theo màu đỏ mặt trời kính mắt trên thân thường, thường sẽ bắn tung tóe ra màu vỏ quýt ngọn lửa rõ ràng là hải quân ba đại tướng thứ nhất hỏa diễm đại tướng sgt bùston hệ lọ gì ạ mệ dạ mệ dạ no mi trái cây năng lực giả bên phải thì là một vị người mặc chiến tranh quân trang hung ác nam nhân có lưu mái tóc dài vàng lóng cùng gốc dâu cảm diện mục bên trên vết sẹo phá lệ dữ thợn một đôi con người làm màu trắng khí tức không có hỏa diễm đại tướng sgt bùston mạnh nhưng bởi vì tướng mạo cùng khôi nô cao lớn dáng người cảm giác gáp bách là viễn siêu sgt bùston sgt dù ni nạn không quân ba đại tướng thứ nhất hệ vạ dẹ mệ、si、dồn, dồn no mi năng lực giả dù ni nạn đại nhân chúng ta thu được tình báo rộ cỡ sĩ kỳ băng hải tặc còn không hề rời đi họa cả vương quốc. Tại SCT trong cơ dù nì nạn tinh thể, anh, anh mặt thiếu tướng các 20 tên. Mà còn có tinh anh binh sĩ, đã làm tốt tùy thời xuất trinh tiêu diệt anh binh địch nhân chuẩn còn các có Mà làm m bị. sĩ, đã ngoài nhìn chính phủ thế giới lần này chỉ phái hai vị đại tướng nhưng trên thực tế lại là một c h i cường đại quân đội hệ vạ d ẻ mệ xị à s hijos h i j o nomi là tương lai c ự các c thời đại cạ còn bậc dùng ăn trái ác quỷ, trái cây năng lực có thể đem trong cơ thể biến thành một tòa lâu đài còn có thể đem bất luận cái gì vật thể như thủ hạ của mình đại pháo thậm chí ngựa thu nhỏ sao dấu trong thân thể hai vị đại tướng nội kích chương một trăm mười hai hai vị đại tướng nội kích tương đương với lợi dụng chú đóng ở trong cơ thể thiên quân vạn mã hướng ngoại giới chuyển vận hỏa lực hoặc đem đối thủ tù binh đến trong thành bão bằng vào chi phối trong thành bão các loại vũ khí đến làm ra công kích nói cách khác sct dù nhi nạn liền là di động chiến tranh thành lũy một người tức quân đội xem như tin tức tốt ta rất muốn biết lúc trước phiều sct sct b ọ a nam ạ sct xạ lụy ủ sơ sct ạ nhị tạ là thế nào làm cho đối phương chạy thoát thậm chí sct ạ nhị tạ còn bị đánh bại bắt làm tù binh S.C.T. s Bù ngoại d ù n n trừ t, đỉnh đỉnh mắt, đại, tướng, đại, t. Binh, đại tướng giống hạ là bạ tạ quốc vương nở phệ tạ dì dê sít ạ kệ ly đại tướng quân mở lepper chín đại bá chủ thứ nhất cự tinh là ẩy đồ cũng đều là thanh danh hiện hách biện cả cờ giả hiện tại còn phải lại tăng thêm một vị chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế quỷ đà đã ra hổ từng cọc từng cọc chiến tích đều rất hoa lệ tùy thời có thể t r a loại này tốc độ phát triển là làm người sợ hãi cho nên mạ di lần này phái bọn họ hai vị đại tướng đến mục đích đúng là triệt để bóp chết tại n à y sinh bên trong bởi vì lại để cho bẫy bị lộ nỉ ẩn trả mỹ hoàn cùng d ộ c ờ xỉ kỵ băng hải tặc trưởng thành t i ế p tất nhiên sẽ trở thành chính phủ thế giới họa lớn trong lòng ta cũng rất muốn biết sĩ tê dụ nhi nạn đốt một điếu xỉ gà m á n liệt quất một ngụm sau phun ra vào khói không có chòng trắng mắt trong con mắt cũng tận là tìm tỏi nghi nhất là đại phật tạ nạ s ì nổ sct ạ nỉ tạ bị thua dù là có ảnh chụp cùng video cũng khó có thể để chính phủ thế giới một đ á m cao thủ tiếp nhận đi gần nhất bến cảng thành thị họa d i ễ m bước lên sct bù sơn nắm lấy sct d u nhì nạn liền hóa thành ánh lửa biến mất trên công chúng lúc này bến cảng trong thành thị tiếng la diết tiếng nổ mạnh một mạnh nguyên bản ngựa xe như nước đường phố bên trên đều là phản kháng nô lệ lão đại bọn họ cũng, cũng sắp đến trong thành kiến trúc cao nhất bên trên edd cùng c i m cắt ở vào trong suốt t h n thân bên trong ba ngày này hai người bọn họ giải phóng không ít thành thị hôm qua thông qua tin tức muốn tại bến cảng thành thị tập hợp tiếp xuống liền là chờ đ tự nhiên nơi xa trên cao chuyển đến âm bạc thanh xuất hiện hai bóng người để không có việc gì eddie biến sắc thậm chí xoa xoa con mắt cho làm ì n h nhìn lầm một bên chim cắt thần sắc không hiểu trong mắt xuất hiện một tia hy vọng nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống hắn bị bẫy b í lỗ nỉ ẩn trạm mà hoàn b a n cho bệnh bất trị coi như chạy đi thì đã có sao kết quả là vẫn là sẽ đầu đau muốn n ứ c thê thảm chết đi bất quá hải quân hỏa diễm đại tướng sgt bùn không quân đại tướng s t dù nị nạn làm sao lại cùng nhau xuất hiện tại h ỏ cả vương quốc chẳng lẽ là vì bắt rổ cờ si kỳ băng hải tặc chim c ắ t đã từng thân là ạ lạ bạ tạ phó hộ vệ trưởng làm sao có thể không biết chính phủ thế giới dưới chướng hải lục không chín vị đại tướng đây chính là biển cả đỉnh tiêm chiến lược mỗi một vị đều là truyền thuyết cường giả hôm nay hắn vậy mà duy nhất một lần nhìn thấy hai còn không phải cùng một cái cơ cấu đại tướng là hải quân cùng không quân eddie tự nhiên mà vậy cũng là nhận biết đại tỷ đầu có thời gian cùng bọn hắn phổ cập qua phương diện này kiến thức mặc kệ là chính phủ thế giới cường giả vẫn là trên đại dương bao la những cường giả khác tình báo rất trọng yếu biết đối phương năng lực cùng không biết khác nhau là rất lớn hai vị này đại tướng là chạy bọn hắn rổ cờ s ỉ kỳ băng hải tới t hoa một cố ba động từ trên trời giáng xuống cấp tốc bao phủ cả tòa thành thị là kẻ bùn xô cũ eddie mười phần lưu loát một cước đem chim cắt đá bay sau đó kéo dài khoảng cách hắn có tự tin mình sẽ không bị phát hiện nhưng chim cắt liền không đồng dạng và nhất chim cắt cố ý lộ ra chất ngựa đối mặt hai vị đại tướng hắn chỉ có một con đường chết thậm chí có khả năng sẽ bị lấy ra xem như uy hiếp lao đại bọn họ thẻ đánh bạc trọng yếu nhất chính là hắn không muốn trở thành tù min Nằm ở không phải chúng ta muốn tìm mục tiêu xem ra rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc người cũng không tại tòa thành thị này s c t bụi sơn cung s c t dù nhị nạn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chim cắt xác định không phải rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc thành viên lúc này chim cắt là rất muốn ra bán edd nhưng cuối cùng vẫn là n h ị n được hắn còn muốn còn sống lão đại hải quân hỏa diễm đại tướng sct bụng sần cùng không quân đại tướng sct juni nạn xuất hiện ở bến cảng thành thị rất có thể là chạy chúng ta tới edd bên này đã kết nối thông tin đang từ phương hướng khác nhau chạy tới thành viên khác đều n g h e trước tiến đến hai vị đại tướng khẳng định là chạy chúng ta tới edd ngươi không có bị phát hiện a d ù gì so gì a mãn sù kỳ toky a gì ẻn tam nữ thanh nhâm cùng nhau chuyển đến ngay sau đó và tin nổ vẹn đạ mản cũng mở miệng nói ta lập tức tới ngay ta cũng sắp điệp h ì h ì chỉ cần ta không n g u y ệ n ý liền xem như đại tướng cũng đừng hòng phát hiện ta eddie dương dương đắc ý trong mắt đều là tự tin ừ vatino cùng vẽn đạ mạn vô ý thức muốn c h â m chọc khiêu khích ấy nhỉ bất quá vẫn là nén trở về bởi vì điểm ấy không cách nào phun phương diện khác bọn hắn có thể phun đến eddie thương tích đầy mình nhưng điểm ấy eddie là thật có thực lực vatino người tại vị trí nào trạm ủy hoàn thanh nhâm vang lên đang nghe có hai vị đại tướng lúc ánh mắt của hắn là tham lam đây không phải đưa tới cửa tay chân sao vận hành tốt có lẽ có thể đem hai vị đại tướng đều lưu lại xem ra phải dùng nương hóa một chiêu kia thuyền trưởng ta tại hai mươi vị trí là muốn động thủ sao và t ì n ổ thanh âm phấn khởi đầu t h i ế t hắn đang nghe có hai vị đại tướng lúc phản ứng đầu tiên không phải kiêng kỵ hoặc là tránh đi mà là làm đại tướng cũng không phải chưa từng làm trước lạ s a u quen cùng lắm thì lại hướng kính thế giới bên trong giam giữ hai cái đại tướng đúng tranh thủ đem hai cái đại tướng đều lưu lại eddie đem hai người kia ngăn chặn t r ạ m h u y hoàn trả lời làm cho tất cả mọi người đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy huống h ổ lấy bọn hắn rổ cỡ sĩ kỵ băng hải tặc thực lực bây giờ là thật có cơ hội lưu lại hai vị đại tướng t r a n hủy hoàn đối phó một vị bọn hắn sáu người hợp lực đối phó một vị như thế xem xét ưu thế tại ta không đầy một lát trạm ủy hoàn cùng vạn tino gặp nhau thuyền trưởng mở ra kính thế giới sau đó ngươi tiếp tục tiến về bến cảng thành thị rơi xuống từ trên không trạm ủy hoàn không kịp cùng vạn tino ấu chuyện cái sau gật gật đầu hai tay kéo một phát chế tạo ra một chiếc gương lập tức trạm ủy hoàn tiến vào bên trong đi vạn tino đứng tại bánh xe trên đầu ra hiệu tăng thêm tốc độ tiến về bến cảng thành thị giờ phút này bến cảng thành thị bên trong edd chủ động bạo lộ thân phận bởi vì hắn muốn ngăn chặn họa diễm đại tướng sct bù s tần cùng không quân đại tướng sct dù nị nạn tránh cho hai người rời đi bến cảng thế giới áp lực có lẽ đối với những người khác rất lớn bất quá đối với eddie tới nói chỉ là hữu kinh vô hiểm bởi vì hai vị đại tướng kẻ bùn sổ cụ không cách nào tìm tới hắn gột ba mươi chín eddie s a t e r m a n eddie khói đen quần quận hỏa diễm trùng thiên bến cảng trong thành thị nguyên bản muốn rời khỏi hải quân hỏa diễm đại tướng sct bù sần cùng không quân đại tướng sct dù ni nạn dừng lại hai người đều nhìn chăm chú trước mặt không khí có ý tứ kẻ bùn sổ cụ không cách nào cảm giác ánh mắt không cách nào trông thấy không có bất kỳ cái gì mùi trước khi tới hai vị đại tướng có nhìn qua liên quan tới rổ cợ sĩ kỵ băng hải tặc tất cả thành viên tư liệu đối phương mới mở miệng kết hợp với tình huống trước mắt không khó đoán ra là ai hai vị có thể chờ một chút ta lão đại đang tại trên đường chạy tới eddie hiện lộ ra thân ảnh hai tay một đám một bộ rất đau đầu dáng vẻ thật không biết lão đại là nghĩ như thế nào vậy mà để hắn ngăn chặn hỏa diễm đại tướng cùng không quân đại tướng xin nhờ đây chính là hai vị đại tướng vạn nhất ra tay với hắn làm sao bây giờ thật sự rất đáng sợ trong khoảnh khắc một cô bá đạo vô song trí cao ý chí hướng về sdfd là hạ ủ sổ cụ s c t bù sần muốn đặt đến ra vai phủ đầu hiệu quả cũng không có đặt thành sd vẫn là cái kia một bộ đã đau đầu v ớ i bất đắc dĩ dáng vẻ có thể hay không chức không đậu thủ đối mặt các ngươi hai vị áp lực thật rất lớn ta liền một làm tiểu đệ lao đại lên tiếng ta cũng không có cách nào không nhìn s c t bù sần cái kia càng ngày càng m ặ t không thay đổi t h ầ n sắc sd thở dài đồng thời trong lòng một trận xem thường l i ê n cái này hạ ủ sổ cụ cường độ là thế nào có dũng khí đối với hắn thả ra một điểm cảm giác á c bách đều không có còn không có không hạ lao đại hạ ủ s ổ cụ cường. Đối m ặ t ta h bủ sơn cụ thể sắc, hùng bắt đầu lần đầu mắt nhìn thẳng hướng eddie ngay từ đầu hắn là không lọt vào mắt dù sao chỉ là khu khu sâu kiến cô trùng ai t kêu ta có cái điên phê l a o đại đâu eddie vừa nghĩ tới l a o đại cũng không có việc gì liền đối bọn hắn tiến hành hạ ủ sổ cụ huấn luyện liền rất bất đắc dĩ bất quá hiệu quả là có tựa như hiện tại sĩ t bủ sơn hạ ủ sổ cụ hắn một điểm cảm giác đều không có nội tâm có thể nói là không có chút nào ba động trừ phi hạ ủ sổ cụ cường độ viễn siêu lao đại không phải trên cơ bản là miễn dịch có thể hay không thu hồi ngươi hạ ủ sổ cụ đâu ta liền một tiểu lâu la một mực bị bao phủ vẫn là rất sợ sệt gặp sgt bù sơn còn không thu hồi hạ ủ sổ cụ e d d i e hơi nhắc nhở một cái không khí một lần an tĩnh lại mặc kệ là sgt bù sơn vẫn là sgt dù nhị nạn đều t r ờ mặc nhìn một đốm mà biết toàn thân báo chỉ là anh hùng vương một cái thủ hạ đ á n phách vậy mà như thế cao minh có thể thấy được rổ cợ sĩ kỷ băng hải so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn không tầm thường thế nhưng dừng ở đây rồi ngươi nói anh hùng vương bậy b i lộ nhi ẩn trả mà y hẳn đang trên đường đi s c tê rủ nhi nạn đốt một điếu xì gà Cứ các hung trên mặt đều là nguy hiểm đám người này thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm tại biết thân phận của bọn hắn sau không nghĩ lần đầu tiên chạy trốn lại còn để tiểu đệ đến lưu bọn hắn lại thậm chí bản thân còn muốn tự mình tới cứ việc chưa từng gặp mặt nhưng s c tê rủ nhi nạn đã biết anh hùng vương c u ồ n g ngạo cùng tự phụ loại người này trên biển cả vừa nắm một bó to chết ở trong tay hắn càng là đếm mại không hết hẳn là sẽ không để cho các ngươi lời lâu ngược lại các ngươi cũng là tới bắt chúng ta nếu biết vì sao không trốn vì sao phải trốn e d d i tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem s c t buston thật sự là đủ không hiểu đấu ngươi đại tướng cũng không phải thần vì sao bọn hắn nhìn thấy nhất định phải trốn d ù cờ sĩ kỳ băng hải tặc cũng không phải chưa từng làm đại tướng kính thế giới bên trong liền nằm một vị đâu bình thường đều là tất cả thành viên đá mài đao nhìn ra được các ngươi rất tự tin s c t dù nhi nạn lộ ra cười lạnh hắn đợi lát nữa ngược lại muốn xem xem đám côn trùng này là dũng khí từ lâu tới người trước mắt này có lẽ là đồ đần không phải đối mặt bọn hắn không có khả năng còn chấn định như vậy tự nhiên nơi xa một mực chưa từng rời đi chim cắt từ mở đầu đến bây giờ đều chừng trong mắt tại hắn thị giác bên trong eddie đơn giản đ i ề u phát nổ đối mặt hai vị đại tướng vậy mà mặt không đổi sắc còn một bộ cà lơ phất phơ không quan trọng dáng vẻ từ đầu đến chân đều chưa từng xuất hiện vẻ kinh hoàng phải biết hắn lúc trước chỉ là cùng hai vị đại tướng liếc nhau liền dọa đến câm như hến sự sợ hãi ấy cảm giác là đến từ huyết mạch cùng trong linh hồn giờ k h ắ c này eddie hình tượng tại chim cắt trong mắt vô hạn nổ cao lại có người tới ngay tại bầu không khí dần dần q u dĩ lúc sct buston sct dù ni nản e d i e đều nhìn về bầu trời một cái cơ giáp gấu trúc hai tay hai chân phun ra khí diễm chậm chạp rơi vào s đi bên cạnh hô hô hô thật đúng là hai vị đại tướng a vừa rơi xuống đất vẹn đạ mạn m i ế t miệng nhìn về phía sĩ t bụ sơn c u n g sĩ t dù nhìn nạn giống như là đang đánh giá trong vườn thú giống như con khỉ mày dậm mắt còn thầm có rất mạnh s â m lược tính cơ ngực bên trên hai cái ái tâm còn rất phối hợp n h y lên rất cay con mắt sĩ t bụ sơn c u n g sĩ t dù nhìn nạn chỉ là có chút g i ò xét một cái vẹn đạ mạn liền lại đem ánh mắt nhìn về phía chân trời một đầu manh cầm chính quạt cánh chim chạy nhanh đến trên lưng đứng đ ứ y ba vị khí chất đặc biệt mỹ nữ. Đại nhị tỷ đầu tam tỷ đầu ẹn đi vây tay tam nữ tại tất cả dưới ánh mắt bình ổn rơi xuống đất đắt linh cùng vạ tino còn chưa tới sao À g ì ẹn không nhìn thẳng s c t bù s tần cùng s c t dù ni nàn tồn tại lần đầu tiên tìm kiếm chính là cha m è o y hoàn cảm giác một ngày không thấy như cách ba thu À mà s ù kỳ tổ kỳ cũng là như thế chỉ bất quá so à g ì ẹn hàm s ú c chút dù gì so gì ngược lại là nhìn về phía s c t bù s tần cùng s c t dù ni nàn bất quá biểu lộ quá lãnh đạm bình tĩnh một điểm đối mặt đại tướng nên có chấn kinh cùng kiên kỵ đều không có còn không có ta vừa tới e d i cùng vẽn đa mạn gặp a ạ gn nhìn qua đều lắc đầu người cá công chúa a gn ngươi không có bị rổ cờ xì kỳ băng hải tặc bắt cóc mà là trở thành trong đó một thành viên sdt b ụ sơn cùng sdt dù ni nản ánh mắt chuyển qua a gn trên thân thế này sao lại là bị bắt cóc phân biệt liền là rổ cờ xì kỳ băng hải tặc bên trong một thành viên là ngư nhân vương ạ xua lừa gạt thế giới sao còn nói là b ấ y bị lộn ì ẩn trà mỹ hoàn vận dụng thủ đoạn nào đó để người cá công chúa không thể không gia nhập nhưng nhìn lấy không giống ta đã không phải là dễ tín công chúa hiện tại chỉ là rổ cờ xì kỳ băng hải tặc bên trên nhân viên cứu sinh cũng là đặt lịnh vị hôn thê a gn bỏ qua công chúa của mình thân phận liền tại lúc này một trận gấp rút tiếng oanh minh từ xa đến gần vạ t ì nổ cũng chạy đến trạm hủy hoàn đại nhân đâu ạ mà sủ kỳ tổ kỳ thấy chỉ có vạ t ì nổ cùng bánh xe hai cái không khỏi nhìn về phía cuối con đường nàng nhớ không lầm trạm hủy hoàn đại nhân tại thông tin bên trong nói là muốn cùng vạ t ì nổ sớm tụ hợp tại cái này vạ t ì nổ nhảy xuống bánh xe đầu đứng trên mặt đất hai tay kéo một phát một mặt năm mét cao tấm gương bị chế tạo ra đông đông đông một trận tràn ngập cảm giác á p bách tiếng bước chân từ trong gương truyền ra đồng thời còn kèm theo lốp bóp SIT b ụ sơn cùng SIT dù nhị nạn h i ế p lại hai con người người còn không có xuất hiện cái k i a cố làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố liền phong xả mở cùng phong không biết lúc nào có lên nguyên bản liệt nhật treo cao thời tiết cũng biến thành hôn ám đục ngầu đại lượng màu trắng mây mù từ trong kính tràn g ra một cái mạ vàng bàn tay lớn nắm lấy tấm gương b i ê n giới lập tức chạm ỉ h o n cách mặt đất một thức lướt ngang đi ra ánh mắt v à chạm SIT b ụ sơn cùng SIT dù nhị nạn mặt lộ ngưng trọng nhưng trong kính tiếng bước chân cũng không có đình chỉ mặc kệ là s c t bù s tần cung s c t dù nị nàn vẫn là dù gì xó gì, ạ mà sủ kỳ tô kỳ mấy cái đều nhìn về tầm gương chẳng lẽ cha mỹ hoàn đem vận khí bao nhóm thả ra là hai nữ nhân trong đó một vị người mặc màu đen quân trang mang theo n o lính hai tay bị bao tay trắng bao khỏa trong miệng ngậm một điếu thuốc lá mắt trái mang theo bị t mắt toàn thân trên giới đều tản ra hung thú khí tức quần bạo một vị khác là đầu chọc nữ nhân màu trắng lông mày đứng đấy lộ ra dị thường sắp bén dáng người khôi ngô hai tay mang theo cùng loại lân phiến tạo thành thủ đoạn tuổi tác so so xanh cao toàn thân trên giới đều lộ ra thân kinh bách chiến bốn chỉ là đứng ở nơi đó liền không có kẽ hở nhìn xem hai nữ nhân này sgt bù sơn cùng sgt dù nhị nạn trong lòng chầm xuống cường giả tuyệt đối là cường giả vì sao chính phủ không có thu được bất luận cái gì tình báo đạt đỉnh họ là a diễn mấy người cũng rất nậu tính thế giới bên trong lúc nào lại nhiều hai nữ nhân k h í tức còn khủng bố như thế sau đó lại giải thích với các ngươi trạm y hoan kỳ thật một mực chú ý sgt ạ n i tạ cùng q u đ ã đã ra hồ bởi vì lần này thí nghiệm rất mạo hiểm hắn không xác định đem hai người biến thành nữ nhân lại tiêm vào tình yêu hovê k o n về sau có thể hay không giống ạ mà sủ kỵ tổ kỵ cùng ạ gì ẹn đối với hắn như vậy khăng khăng một mực cứ việc tại tiên nhân cầu đảo đối ẹn đi thí nghiệm qua tại kính thế giới bên trong hắn cũng lặp đi lặp lại nhiều lần quan sát xác định qua đi vào bên ngoài về sau c h ạ m ủy hoàn hai con n g ư ờ i đều không ngừng lóe ra màu tím cực quang hắn một mực tại biết trước tương lai dù sao cũng là để cho hai người rơi vào b ể tỉnh mà không phải sửa chữa lại hai người ký ức cùng nhận thức đương nhiên trạm ủy hoàn cũng lưu lại một tay sgt ạ nghỉ tạ cùng quỷ đ ạ đạ dạ hổ trong cơ thể không đơn giản có biến tính hosmon cùng tình yêu hosmon vẫn tồn tại cái khác hosmon coi như thất bại cũng có thể tùy tiện để cho hai người mất đi sức chống cự nếu như thành công hắn đem dùng tình yêu chi phối thế giới phật ha ha đây không phải sgt b ụ t tần cùng sgt dù nhị nạn sao hai n g ư ờ i làm sao lại tại cái này a đã hiểu là đến bắt tâm ta thượng nhân trạm mưu y hoàn đại nhân ạ nạ x ỉ nộ sgt ạ nghỉ tạ hai tay ôm vai đẻ xuống trước ngực không khí nhìn thấy sgt bù s tần cùng sgt dù nhị nạn mười phần ngoài ý mới nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng con mắt lập tức liền băng lánh đi xuống bên cạnh chiến tranh hoàng đế quỷ đ ã đạ dạ hổ cũng là một mặt nguy hiểm chằm c h ầ m vào s c t b ụ s g n c u n g s c t dù nị nạn muốn đ ố i nàng người thường xuất thủ khi nàng không tồn tại chương một trăm m ư ơ i ba tình yêu chỗ đáng sợ chương một trăm m ư ơ i ba tình yêu chỗ đáng sợ người trong lòng dỗ cờ s ị kỳ băng hải tặc toàn viên đều mộng a dì n càng là chừng lớn tinh mộ hai cái này lao bà không hiểu thấu xuất hiện coi như s o n g còn ngóc ngẽ nàng đạt đỉnh chỉ có d ủ gì s ò gì sắc mặt không ngừng biến hóa giống là nghĩ đến cái gì nguyên bản bình tĩnh tỉnh táo tâm nổi lên to lớn vẫn sóng những người còn lại thì cũng giống như là lần đầu tiên nhận biết trà mỹ hoàn bình thường trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin nguyên lai、like、thuyền trưởng khẩu vị như thế siêu phàm thoát tục không hổ là thuyền trưởng không nghĩ tới rổ cờ sĩ k ỳ băng hải tặc còn ẩn giấu đi hai vị c ư ờ n giả g cũng không nghĩ tới ngươi anh hùng vương bảy bị lộ nghỉ ẩn trà mỹ hoàn khẩu vị nặng như vậy s c t bù sơn c u n g s c t dù nhị nản nhữ mày lại từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ đã cảm thấy đầu chọc lao bà giống như đã từng quen biết có loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc đối phương còn giống như biết bọn hắn nhưng đều không có hướng đại phật đại phật tạ nạ x ì nổ s c t ạ nhị tạ trên thân liên tưởng bởi vì đây không phải là nguyên tố c á c bọn sinh vật có thể nghĩ tới cũng khó trách rổ cờ sĩ kỵ băng hải tặc không có sợ h ã i đồng thời s c t bù sơn c u n g s c t dù nhị nản cũng xuất phát từ nội tâm bội phục trạ mẹo y h o à n tên chọc đầu này lao bà cùng quân trang nữ nhân rõ ràng liền là anh hùng vương nhân tình đều người trong lòng nói thật hai người ngăn không được các、hàn. anh hùng vương cũng quá nói khác thế nhưng bởi vậy nói rõ anh hùng vương không phải người bình thường các ngươi hai cái tiểu quỷ biết cái gì tình yêu chân chính là không phân tuổi tác không phân giới tính quý tiện thu hồi các ngươi cái kia dung tục bẩn thỉu cái nhìn đại phật tạ nạ xí nổ sct ạ nhị tạ cùng chiến tranh hoàng đế quỷ đã đạ dạ hộ liền giống như là nhìn người chết chầm chầm c h ầ m c h ầ m vào sct bù s t n cùng sct dù nị nạn dám khinh nhuần bọn hắn thần thánh tình yêu lão đại ngư bức edd i e lúc này đã ở trong lòng điên cuồng gà ghét hai cái này tuổi tác hơi lớn nữ nhân vậy mà đ ề u bị lao đại mị lực c h i phục chẳng lẽ nói lao đại đã tu hành đến già ít ăn v trong i vẽn đà mạng đà chầm mặt khoảnh ô n nói, g hai c g ư ờ i là có c、so、khắc toàn bộ bến cảng thành thị lâm vào tận thế bên trong mặc kệ là khí quyển vẫn là đại địa đều run dày lên lít nha lít nhít mạng nhện tia chớp màu đen sông lên thương k h u n g khuấy động toàn bộ t ầ n g mây dầm dầm đại phật tạ nạ s ị n o sgt a nhì tạ nghe theo mệnh lệnh thậm chí có thể nói là nói gì nghe nấy chỉ vì đạt được trạm ỵ hoàn c à n g nhiều yêu vô tận phật quang t ừ trên thân thể k h u y ế t tán a nạ s ị n o sgt a nhì tạ biến thành một tôn to lớn nữ phật đà đối sgt、sì, bù sần cùng sgt、sì, dù nhì nạn liền làm ộ t trường quỷ đ ạ đa dạ hồ cũng theo sát phía sau biến thành hình người bảo lòng mở ra miệng to như chậu máu liền là một đạo nhận tức đại phật thanh long ngươi là sgt、sì, a ni tạ ngươi là chiến tranh hoàng đế quỷ đ a đã ra hồ không có khả năng s c t bụng sơn cùng s c t dù nhì nản trận mắt hốc mồm đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy hai loại năng lực toàn thế giới liền độc nhất hảo làm sao có thể nếu như hai người thật là s c t A n ì tạ cùng q u đà đã giã h ồ cái k i a t ạ i sao lại biến thành nữ nhân thậm chí còn yêu anh hùng vương bậy bị lộ nhì ẩn trả mèo y hoàn khoác lác màu vàng sóng xung kích cùng long tức thẳng tiến không lùi không khí bị đè ép phát sinh chiến minh tại một trận l o n g trời lở đất trong bạo tạc hai đạo nhìn không thấy cuối tiền đô tươi sáng xuất hiện ven đường kiến trúc đều biến mất hầu như không còn a nĩ tạ Đà đà giả hồ cùng ta cùng một chỗ đối phó s c t b u s t o n s c t dù ni nạn liền giao cho các ngươi vì có thể không có gì bất ngờ xảy ra lưu lại s c t b u s t o n cùng s c t dù ni nạn trạm uy hoàn g cũng không có ý định giảng đạo nghĩa giang hồ trực tiếp lựa chọn g â y đánh các loại tù binh sau lại chậm rãi đơn đấu cũng không mượn vạn nhất để cho hai người chạy mất sẽ thua l ô lớn mà lấy dù gì sọ、so、gì sáu người thực lực liên thủ đối phó một tên đại tướng là dư xài chân chính không cần cầm xuống chỉ cần ngăn chặn chờ hắn giải quyết sgt bù sần là được rồi tốt trạm y hoàn đại nhân sgt ạ ỉ tạ cùng quỷ đạo đạ dạ h ồ đều tràn ngập tâm tình nhìn xem trà mẹo y hoàn họ là có ý thức cùng lý trí cũng biết mình đã từng thân phận thậm chí biết là trà m y hoàn đem các nàng biến thành như vậy nhưng các nàng cũng không cách nào k h ô n g chế mặc kệ là tâm vẫn là linh hồn đều đã luôn hãm các nàng yêu cái này nam nhân vì thế có thể dứt bỏ đạo đức vứt bỏ hết thảy chỉ vì có thể cùng trà m y hoàn đại nhân toàn tâm toàn ý cùng một chỗ tình yêu là không g i ả n g đạo lý trà m y hoàn nhìn xem bao hàm yêu thương mê luyến hai người bọn họ treo lên tâm hơi bông lỏng một chút xem ra tình yêu ho từ trên căn bản đem một người cải biến hoàn toàn thay đổi ngay cả đại tướng đều không thể may mắn thoát khỏi khó trách ngay cả thần tiên cũng không thể nói yêu thương trong đó một bên chết rơi tất nhiên sẽ hắc hóa để thế giới thương sinh b ồ i cải táng tại chỗ du j i s o j i a m a s u k i t o k i a j i e n a d i d a s vatino v n đã mạn nhìn xem nhất phi trùng thiên tra mỹ h o à n g ba người lâm vào trầm tư hai người kia dĩ nhiên là đại phật sct ạ nghị tạ cùng chiến tranh hoàng đế quỷ đà đ ã dạ hồ thuyền trưởng đến cùng đối hai người làm cái gì theo bản năng vatino eddie Ben đ ã m ặ n đều phía sau lưng mắt lạnh một loại cảm giác sợ hãi khống chế không nổi bao phụ tại trên linh hồn động thủ đi dù gì sọ、so、gì tằng hắng một cái lập tức biến mất tại nguyên chỗ chạy về phía sct dù n ì nạn lấy lại tinh thần vatino năm người cũng đều lần lượt biến mất san bằng bọn hắn che mây khuất trời cho bụi t ắ n đi sct dù n ì nạn sắc mặt âm trầm từ trong đá vụn đi ra nhìn xem xông tới dù gì sọ、so、gì bốn người lồng ngực tựa như mở cửa đồng dạng hướng hai bên mở ra nhất thời trong thân thể tám vị hải không trung tướng bốn mươi tên trung tướng cộng thêm mười ngàn tên võ trang đầy đủ tinh anh binh sĩ bắt đầu thanh thế ngập trời sông ra ngoài rời đi phạm vi năng lực về sau tất cả mọi người cấp tốc khôi phục nguyên dạng các ố cốc cốc c c Dầm dầm dầm loại đạn đạo hoặc súng laser bắn phá dù g ì s ỏ g ì sáu người trong nháy mắt bị nổ tung báo phủ đây chính là không quân đại tướng sct rủ nhị nạn năng lực hệ vã dẹp msi as h i r o s h i r o n o m i năng lực giả đơn giản liền là một tòa cứ điểm đối phương có tám vị trung tướng so với người số vatino như thế đại trận cho cũng không có hủ đến sáu người dù gì sò、so、gì c à n g là lần đầu tiên ra hiệu vạ t i n o đem hai mươi sáu cái vận khí bao p h o n g xuất cũng là thời điểm để bọn hắn đi ra hòng gió một chút ngược lại đều bị trả mỹ p h à n giao phó qua bệnh bất trị liệu những người kia cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời trừ phi là muốn chết nếu như là dạng này cái kia chết thì đã chết ta minh bạch vạ t i n o đánh cái búng tay trên hai tay tiếp theo kéo một chiếc gương bị chế tạo ra lập tức tiến vào bên trong không đến một phút đồng hồ hai mươi sáu cái trái ác quỷ năng lực giả lại thấy ánh mặt trời sĩ t dù nhị nạn là một tòa cứ điểm hắn vạ tì nộ cũng không thua kém bao nhiêu dỗ cờ s ỉ kỳ băng hải tặc mặt ngoài là tinh anh băng hải tặc trên thực tế dưới tay cũng là có thế lực không tốt đây không phải là đại bản g vàng ma rết sao còn có sở ca giờ mặc cốc trọng trào long trung tướng hải quân bờ lách uyên đầu cùng bờ lách n g sở rết rết rết khai hỏa có hải quân nhận ra hai mươi sáu cái vận khí trong bọc một số người nhao nhao lộ ra chấn kinh vẹ kinh ngạc s a u liền lần nữa lại khởi xướng xung phong bất đắc dĩ hai mươi sáu cái vận khí bao cũng xuất thủ trang diện một lần hôn luận lên dù gì sọ、so、gì sáu người hoàn toàn không thấy những người khác thẳng đến s c t dù ni nạn đi bằng hai mươi sáu cái vận khí bao thực lực đủ để ngăn chặn tám vị h ả i không trung tướng bốn mươi tên thiếu tướng cùng mười ngàn người tinh anh binh lính coi như không cách nào ngăn cản chỉ cần ngăn chặn là được xem ra bị xem thường s c t dù ni nạn miệng bên trong ngậm s i gà từ s c t bù sần bên kia thu hồi ánh mắt nhìn vây quanh mình dù gì sọ、so、gì sáu người hắn bị s c t bù sần bóp một cái mồ hôi lạnh anh hùng vương bẫy bị lộn nỉ ẩn t r ạ mèo ý hoàn đại phật tạ nạ xị nộ sgt ẩn tạ chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế quỷ đạo đã ra ra hồ mỗi một vị đều là trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao chỉ là đối mặt tạ nạ xị nộ sct ạ nỉ tạ một cái sct bù sơn đều không nhất định có thể chiếm được tiện nghi lần này cần một lần đối mặt hai cái giới đại tướng cấp bậc có thể nghĩ kết quả là cái gì bọn hắn bị lừa rồi hoàn toàn liền là rổ cờ xì kỳ băng hải t ạ c câm nhu lần hành động này hẳn là điều động ba vị đại tướng sct rủ nỉ h nạn nhìn xem rủ dị sọ dị sáu người hắn nhất định phải nhanh giải quyết sáu người sau đó đi giúp sct bù sơn và không bọn hắn hôm nay khả năng đều sẽ bị lưu tại nơi này nhất định phải chống đỡ sct bù s khi thôn sơn hà bá đạo ý chí từ sgt dù n h ì nạn trên thân bộc phát nhưng dù gì sọ gì sáu người không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì c ố này hạ ủ sổ cụ cũng không cường thời thiểm h i ê n ngược k i n h hồng ạ m à sủ kỳ tổ kỳ trở nên mờ đi hóa làm một chùm xạ cụ dạ p h ở l ở sờ v ậ t ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất sgt dù n h ì nạn nắm tay quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ một quên này của hắn hoàn toàn có thể đem đối phương sống sờ sờ đánh nổ một giây sau sgt dù nhị nạn trên lồng ngực bắn tung tóe ra hỏa hoa ạ m ạ sủ kỳ tổ kỳ đã đi tới phía sau còn không đợi sgt dù nhị nạn nghi hoặc vì sao công kích không có đạt hiệu quả lúc một cái đầu ngón tay c h u ẩ n c h u ẩ n l ư ớ t nước cùng hắn gặp t h o á n g qua chạm đến cướp bóc chi thủ trong ngày mắt kia sgt dù nhị nạn vẫn thế bị dù dị s ò dị quất không ngay tại cái này tổ kỳ tù minh hẹn đi cùng ạ gì hẹn đồng thời xuất hiện tại dù nhị nạn trước mặt d ô cờ ckos、si、thần chi xung kích p fitman c a z ô dù cờ ckos、si、biển động sáng chói cực quang ầ m vang bành trướng sgt dù nhị nạn chẳng thèm ngọ tới trận mắt tròn xoé hai tay nắm tay quấn quanh lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ liền muốn cứng đối cứng nhưng thật vừa đúng lúc dưới chân trượt đi cả người đều hướng về mặt đất cắm xuống không tốt s c t dù nhi nạn mặt đều tái rồi chỉ có thể vội vàng dùng hạ ký bao trùm tại lồng ngực một giây sau núi lửa b ã o phát lực lượng đánh tới nhưng công kích xa xa không có kết thúc gấu trúc pháo laser vẹn đ ạ mạn sớm đã biến thành laser người máy thật dài ống pháo nuốt hết bốn phía tia sáng lập tức phun ra một đạo kình cổ sáng màu trắng đáng giận s c t dù nhi nạn khuôn mặt g ữ tợn giống giận lúc trước chẳng thèm nó tới sớm đã biến mất cả người hóa thành lưu quang máu me đẩy mặt bay vụt ra ngoài tính thế giới cơ hồ là không có khe hở kết n một mực không có xuất thủ và tì nộ không biết lúc nào đi vào sct dù nhị nạn sau lưng phản phất đã sớm biết sct dù nhị nạn sẽ bị đánh bay đồng dạng cho nên thật sớm ở chỗ này chờ đợi hai tay kéo một phát chế tạo ra một mặt to lớn tấm gương sau đó giống như đập r ù i chụp về phía sct dù nhị nạn mặt kính nổi lên sóng nước gần sóng sct dù nhị nạn cứ như vậy bị nuốt hết hoan nên đi vào kính thế giới và tì nộ một thanh đập nát trong tay tấm gương c h i t để ngăn chặn s t dù nhị nạn trốn đi ra khả năng liền cùng lúc trước ấm s t ạ nhị tạ giống như lúc chỉ cần đi vào kính thế giới liền mang ý nghĩa sct dù nhị nạn trở thành trên thất thịt cá sct dù nhị nạn hoàn toàn bị dù dị sò dị sáu người tổ hợp quyền đảm ộ ả rồi lại thêm phạm vào cường giả bệnh c h u n g p h ấ t lờ rõ ràng là đánh giá thấp dù dị sò dị sáu người thực lực kết quả có thể nghĩ m ẫ u chốt nhất là sct dù nhị nạn cũng không cường có thể nói là chín đại tướng bên trong yếu nhất bởi vì sct dù nhị nạn chỗ cường đại ở chos hizos h i s o s nomi vận chuyển bên trên chỉ có thể nói khổ cực cùng lúc trước sct hạ nhị ta đồng dạng còn chưa bắt đầu liền kết thúc có thể nói đều bại rất oan hỏa quyền đ ố t c h á y hết thẻ hỏa diễm đánh tháng đó, toàn bộ bến toàn diễm đầu đó, bộ c ả nghèo t à ý hoàn một h sita n nita quỷ đạ đạ dạ hồ từ không rơi xuống đem sita bụ sần vây vào giữa chậm nhìn sita bụ sần hoàn toàn liền là chó cùng rất hết dầu sita nita vì sao muốn phản bội chính phủ thế giới s c t a bụ sần toàn thân thiêu đốt lên màu vỏ quýt ngọn lửa sắc mặt tâm trầm ánh mắt nhìn chòng chọc vào biến thân thành nữ phật đà sgt ạ ni tạ b ậ y bí lô ni h ẩn trạm y hoàn đến cùng đối với hắn làm cái gì vì tình yêu ta cái gì đều có thể từ bỏ sgt ạ ni tạ quay đầu thâm tình nhìn về phía cha mẹo y hoàn nàng đã yêu không cách nào tự kiềm chế cái gì chính phủ thế giới cái gì thiên long nhân cái gì vương quyền phú quý đều còn lâu mới có được trạm y hoàn đại nhân trọng yếu người sgt bủ sân một trận át tâm nhưng một giây sau liền phẫn nộ tuyệt vọng cho tới bây giờ hắn đều không thể nào hiểu được sgt ạ n tạ trạng thái hai người các ngươi đừng lãng phí thời gian Trác y hoàn đối địch luôn luôn là tâm quan thủ lạc muốn trách thì trách s c t bù sần cùng s c t dù n h ì nạn không may chỉ có thể đánh nát ra hướng trong bụng nuốt đồng thời cũng có chút đồng tình hai người này đổi lại là hắn gặp được loại này mai phục cũng giống như nhau kết cục long quyền p h ậ t trưởng một trái một phải s c t a nhị tạ cùng bị đ ã đạ dạ hỗ trợ như hai đầu hồng hoang manh thu phóng tới s c t bù sần không có một chút do dự s c t bù sần trực tiếp nguyên tố hóa biến mất tại nguyên chỗ hắn muốn chạy trốn đối mặt ba người vây công là không có bất kỳ cái gì phần thắng chân lý sao trung tự vẫn còn nguyên tố hóa bên trong sgt bù sần cùng đoạn một giây sau liền bị vô hạn năng lượng bao khoả rất nhanh một đoá bao quanh ba đoá quang hoàn cây nấm mây đứng vững toàn bộ bến cảng thành thị đang nhanh chóng biến mất còn không đợi đầy trời khói lửa tán đi một đạo hỏa quang mình đẩy thương tích ven đường phiêu tán rơi dụng lấy máu tơi hướng lên trời bên cạnh bay đi sgt bù sần ngoại trừ trốn không còn cách nào khác may mà mình là hệ lọ di ạ không phải anh hùng vương vừa mới một chiêu kia đủ để cho hắn trọng thương ngã gục đáng t i ế c hiện thực là tàn khốc một đạo n h i ệ tức t từ dưới đất phóng lên tận trời đồng thời đỉnh đầu lóng lánh lên vô hạn phật quang hóa thành một viên màu vàng mặt trời rơi xuống hai có lực lượng hủy thiên d i ệ t địa lúc lên lúc xuống giáp công lấy hắn không cách nào tránh né hòa thần s c t b ù sơn i ữ t ậ n như mặt không để ý thân thể bên trên thương tích bật hết hỏa lực tuân ra phòng ngự cường đại nhất chiêu thức đầy trời hỏa diễm từ trên thân buộc phát tạo thành hỏa diễm cự nhân khoác lác hòa diễm cự nhân đỉnh thiên lập địa chân đạp nhận tức tay đỉnh phật quang mặt trời thị giác tính là kéo căng mà hỏa diễm cự nhân trong cơ thể sgt bù s ơ n cũng đang không ngừng thổ huyết cái kia tràn đầy máu cấu trên mặt cũng tận là thương khổ toàn thân trên giới cũng t r u y ề n ra lốp bốt tiếng s ư ơ n g n ứ c sau một khắc sgt bù s ơ n tròn mắt tận nứt cùng loạn phẫn nộ gào t h é t vang tận mây xanh bậy bị lô ni ẩn trà m è o y hoàn long thương t r à m è o y hoàn chống r ô n g xuất hiện tại sgt bù s ơ n trước mặt nhất miệng lộ ra lành lạnh, lạnh t i ê u dung một đôi máu con mắt màu tím lộ ra mười phần yêu diễm một đầu dài đến hai cây số lưu kim sát thiệm điện thần long xuất hiện ở trạm y hoàn phía sau hết thể ánh sáng đều bị n u ố t hết ngay tiếp theo tuyệt vọng hò hét s c t b u s t o n không biết quá khứ bao lâu vạn trượng quang mang dần dần tiêu tán thế giới lần nữa khôi phục đến bình thường mà cha mỹ hoàn trong tay nhiều một cái máu thịt b ê bét không thành nhân dạng tù binh là s c t b u s t o n đã mất đi ý thức bỏ mặc không quan tâm sẽ chết cha mỹ hoàn móng tay biến dài tiêm vào chữa trị hormon e đây chính là hắn đại tướng cấp tay chân sao có thể tùy tiện c h ế t chứ sự thật chứng minh liền xem như đại tướng đối mặt hai vị n g n g cấp liên thủ cũng chỉ có thể không cam lòng mất hận càng đừng đề cập còn có một cái dự khuyết đại tướng cấp bậc chiến lực sgt bụston bại cũng không tính a n duy nhất t i ế t nối khả năng liền là ngay cả chiến lược chân chính cùng đại chiêu đều không thể bày ra một bên khác dù gì sọ、so、gì sáu người đánh bại sct dù nhì nạn về sau đều gia nhập hai mươi sáu cái vận khí bao cùng chính phủ thế giới h ả i không tám vị trung tướng bốn mươi thiếu tướng cùng mười n g à n tinh anh binh sĩ bên trong hoàn toàn liền là hổ và o bầy dê chính phủ thế giới bên này ngay cả hữu hiệu, hiệu sức chống cự đều không có dù là có các loại cao đoàn vũ khí cũng vô dụng phải biết hai mươi sáu cái vận khí trong bọc cũng không thiếu cao thủ trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh nếu không phải trạm y hoàn có nương hóa một chiêu này đối mặt chính phủ thế giới hai đại tướng đội hình thật đúng là không dễ chơi may m à c u ố i cùng vẫn trạm y hoàn s á o lộ càng sâu một bậc s c t bùstần đại nhân s c t du nhi nạn đại nhân không chúng ta làm sao lại bại rách nát không chịu nổi phế tích bên trong không ít chính phủ binh sĩ nhìn xem rơi xuống từ trên không trạm mèo y hoàn nhất là trong tay đã thương tích đ ầ y mình thảm không nỡ nhìn s c t bùstần tất cả đều một mặt tái nhật cùng tuyệt vọng hai vị đại tướng đều bại tám vị trung tướng cũng ủy bốn mươi vị thiếu tướng chỉ có không đến một phần ba còn sống trên mặt đất tất cả đều là thi thể cùng một chút kêu trên gào thảm binh sĩ từ trận kia to lớn sau khi chiến tranh kết thúc chính phủ thế giới chưa bao giờ giống hôm nay tổn thất nặng nề hai vị đại tướng đều hao tổn thuyền trưởng s c tê dù nhi n ả n đã bị nhốt vào kính thế giới còn có sức chiến đấu không có trang u y hoàn nhìn xem vạ tị nổ hẳn là có a nỉ tạ đã đạ dạ hổ hai người các ngươi đi vào trước dậy hắn là người trang u y hoàn ra hiệu vạ tị nổ mở ra kính thế giới tốt trang y hoàn đại nhân tấm gương nổi lên vận sóng sĩ tạ cùng đạ dạ hổ tiến nhập kính thế giới rất nhanh bên trong liền chuyển đến sct rủ nhì nạn gầm thét chương một trăm mười bốn gặp mặt cùng chiến lược trần nhà chương một trăm mười bốn gặp mặt cùng chiến lược trần nhà cũng nên rời đi họa c ả vương quốc trạm ủy hoàn đem sct bụng sơn ném cho eddie ra hiệu đám người đi vào trước đằng sau rủ gì xót di ạ mà sụ kỳ tổ kỳ năm người đều kéo lấy tám vị trung tướng cái này tám vị trung tướng cũng đều là trái ác quỷ năng lực giả năng lực theo thứ tự là sở tín o ô su dù hình thái giáp long hình thái ký lò ký lò nomi gốp gốp nomi moden tệ dạ nô đồn vạ xạ xạ nomi nệ vạn ệ v ạ nomi xe kỳ trái cây đều rất cường đại lần này họa cả vương quốc một nhóm d ù cờ xỉ ký băng hải tặc đơn giản liền là phát một bút tiền của phi nghĩa không tính cả chiến tranh hoàng đế quỷ đ ạ i đã giả h ồ sgt b u s t o n sgt dù n h ì nản ba cái ánh sáng là năng lực giả liền thu hoạch mười hai vị theo thứ tự là tứ đại quân trưởng cùng tám vị trung tướng vận khí bao một lần đi vào ba mươi bốn cái đáng nhắc tới chính là trước đó những vận may kia bao đều không có thừa này thoát đi giống như là đều nhận m ệ n h vừa nghĩ tới ngay cả đại tướng đều cắm mỗi cái vận khí bao trong lòng liền đều dễ chịu hơn khá nhiều a a a tha mạng ta liệu mạng với ngươi bậy b í lô ni ẩn tra mèo y hoàn ngươi chết không yên lành từng đợt tiêu thảm im bặt mà dừng trong không khí đều phiêu đã ngùi m u tươi trạm y hoàn tựa như là tử thần một dạng vô tình thu gặt lấy sinh mệnh trạm y hoàn còn không nghĩ sct a nỉ h tả mấy cái bộc lộ ra đi hắn muốn đem chiêu này xem như át chủ bài thao tác tốt hoàn toàn liền là quả cầu tuyết có thể nói là một bản vận lợi có thể âm bao nhiêu là bao nhiêu chính phủ thế giới dưới cờ chín đại tướng không nhất định chính là chính phủ thế giới cũng rất có khả năng trở thành thủ hạ của hắn còn có tam đại vương giả chín đại bá chủ nếu là đều đem những cường giả này bỏ vào trong túi vậy còn chi không tương đương chi phối thế giới. bởi ê tên viên n ngoài cỡ sĩ ký băng hải tặc có hắn cùng dù gì gì tên thành viên như gì gì hải rồi. rổ cỡ tặc có sĩ sò ký b sáu vậy đủ rồi. Bởi vậy những n à y còn sống chính phủ binh sĩ phải chết nếu như là trái ác quỷ năng lực giả l ờ i nói còn có thể bảo đảm một mạng nhưng bây giờ đối t r ả m ỹ hoàn tới nói không có chút giá trị các loại t r ả m ỹ hoàn tiến vào k i n h thế giới bên trong lúc sct dù nhì n ạ n đã ngã xuống ngay từ đầu vẫn là đơn đấu sct ạ nhì tạ cùng quỷ đ ạ i đã ra hồ đằng sau dù dị sỏ dị sáu người cũng ra nhập vào có thể nghĩ sct dù nhì nặn có bao nhiêu tuyệt vọng các ngươi về trước giải phóng hảo sau đó lên đường t r ạ m g uy hoàn nhìn về phía dù g ì sò、so、g ì sáu người tiếp xuống hắn muốn đối với những người này cải tạo cải tạo nên tiêm vào tận bệnh hosmon tiêm vào tận bệnh hosmon chủ yếu là đối sct bù sần cùng sct dù nị nản cải tạo hắn còn không muốn bị những người khác nhìn thấy bao quát dù g ì sò、so、g ì sáu người không sai t r ạ m g uy hoàn dự định trực tiếp cải tạo hai người cái kia đặt lình ngươi phải nhanh một chút đi ra a ta sẽ nhớ ngươi À g ì ẻn hoàn toàn như trước đây lớn mật ô m hướng trả uy hoàn cho cái môi thơm sau đó so cái tâm tiến nhập và tì nổ chế tạo trong gương a mà sủ kỳ tổ kỳ cũng đỏ mặt hơn một cái trà mèo y h o n một bên sct a nghỉ tạ cùng quỷ đá đà đ ạ dạ hổ cũng r ụ n g dịch may mà trạm ủy hoàn phản ứng rất nhanh ngăn trở các loại sáu người đều rời đi kinh thế giới bên trong về sau trạm ủy hoàn để sct a nghỉ tạ cùng quỷ đá đà đ ạ dạ hổ coi chừng ba mươi bốn cái vận khí bao lập tức liền dẫn theo sct b u sẩn t cùng sct dù nhị nạn bay về phía kính thế giới chỗ sâu không đến mười phút đồng hồ trạm ủy hoàn một lần nữa sau khi trở về sct b u sẩn t cùng sct dù nhị nạn đã thanh tỉnh cũng biến thành nữ nhân cùng sct ạ nghỉ tạ cùng q u đà đà dạ hổ yêu như nhau bên trên trạm mèo y hoàn lại không cách nào tự kiềm chế không ít vận khí ba không dám hỏi cũng không dám nhìn trạm ủy hoàn trong n nghĩ vận g có qua để tất i v h n tưởng tượng mắt u ố ở vào rồ cợ sĩ ký băng hải tặc thay đổi thứ nhất chính là thủ hạ dụ dì sozzy a matsu kitoki a gn Eddie, v a bên ngoài Chạm hủy h n n một đem g như n thù hạ, giải không p là b phóng hào đã một lần nữa xuất phát tại còn không có rời xa hỏa cả vương quốc bao lâu lúc nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời không có dấu hiệu nào bay xuống trắng tinh điểm sáng lâm vũ thần thánh quang hoàn hạ xuống bông thuyền vạ tino vẹn đạ mạn đều vô ý thức lấy tay che kín b ạ c h quang nguyên bản tại khoang thuyền cùng khoang điều khiển bên trong dù g ì xót、so、dì ạ mạ sủ kỳ toky a dn eddie đều xuất hiện ở bông thuyền thiên thiên sứ eddie t r ừ n g t o m ắ t những người còn lại cũng k h ẽ n h u y ế t lấy miệng một đôi khiết dì rỗ m ủ cụ cánh chim hóa thành điểm sáng dần dần biến mất thần thánh không thể tiết độc thánh quang cũng biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị có cỏ sợi tóc màu xo xo hoàn mỹ không một tì vết không gì sánh được c h i thức kẻ yêu thích gột 39, s alibi kiếm hào a mà s ụ kỳ tổ kỳ tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ ác ma siêu nhân người cá công chúa tìm được để b ầ bị l o ni ẩn cha mi hoàn cút ra đây ạ vợ dê jessica trần c h u ố i hai chân đứng ở mũi thuyền trên lan can cao quý không tả nổi khuôn mặt bên trên đều là lãnh đạo tinh tròng mắt màu đỏ ở trên cao nhìn xuống đánh giá rủ gì xỏ gì bọn người ngữ khí rất hướng cùng lão đại đồng dạng con mắt xinh đẹp là xinh đẹp nhưng thái độ cùng n ữ khí để cho ta rất không thoải mái và tín h mấy người sắc mặt đều là trầm xuống Cảm giác có mạo phạm bị đến. tự do băng hải tặc hạm đội thứ ba thuyền trưởng thiên sứ h m mờ d z h c a tam nhãn tộc treo giải thưởng hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu hệ zor an hì tổ hì tổ no mi hệ mịt thị cản m ô đ e n en chỗ năng lực giả dù gì so g ì tiến lên mười phần ngoài ý muốn zhé x c a xuất hiện tạm thời xem như quân đội bạn hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu à mà sủ kỳ tổ kỳ cùng hạ dị ẹn lướt nhau không biết từ nơi nào xuất hiện vô lệ nữ nhân vậy mà như thế cường đại tự do băng hải tặc làm sao cảm giác ở nơi nào đã nghe qua eddy vắt hết oxy tư càng nghĩ càng thấy đến quen thuộc nhưng thời khắc mấu chốt liền là nghĩ không ra cận dê dù gì so gì, thuyền trưởng cùng do bớt gót đề cập qua ngươi cùng bẫy bị lỗ nghi ẩn trạm y hoàn giống nhau là phản đồ jessica liếc mắt một cái liền nhận ra dù gì so gì, đối dù gì so gì giác quan thật không tốt cứ việc song phương là lần đầu tiên gặp mặt ta cùng t r a mỹ hoàn cũng không phải phản đồ i ỏ i b o y do bớt gót bọn hắn còn tốt chứ dù gì so gì cũng không có cùng jessica chấp nhận ngọc lục bảo chồng con ngươi đều là hoài niệm rất tốt để bẫy bị lỗ n h i ẩn trạm y hoàn cái kia nhu nhược vô năng phản đồ quốc a đời a jessica mặt lạnh lấy hai tay ô m ngực chỉ muốn gặp bẫy bị lộn nỉ ẩn trả mỹ hoàn một chút nàng rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có bản lĩnh gì để thuyền trưởng do bất cùng gột nghiệm nghiệm không hết thậm chí thuyền trưởng không tiếc một mực giữ lại phó thuyền trưởng chi vị cứ việc không có nói rõ nhưng tự do băng hải tặc tất cả thuyền viên đều biết giỏi b o i là tại chờ một người chờ hắn phó thuyền trưởng đủ ngươi cái này vô lễ nữ nhân À gì ẹn sắc mặt khó coi nữ nhân này chuyện gì xảy ra đi lên liền đối đặt lình hô đến gọi đi ngay cả tối thiểu nhất lễ phép cùng tôn trọng đều không có còn để đặt lình quốc a đây nhu nhược vô năng ở trước mặt nàng vũ nhục nam nhân của mình khi nàng a di ẹn không tồn tại sao ngay cả tính tình luôn luôn ôn hòa à mà sủ kỳ tổ kỳ trên mặt cũng không có cái kia cố nhu hòa cơ hồ là vô ý thức nắm chặt bên hông cải lấy cờ dở kiếm neo kém một chút liền không có nhịn xuống động thủ trang uy h o à n trong lòng nàng thế nhưng là đ ỉ n h thiên lập địa hugh tàn ảnh thoát hiện vatino eddie Ben đã mạ n đột nhiên xuất hiện tại z c k trước mặt ba người trên mặt đều mang nguy hiểm cùng lành lạnh quản ngươi là nữ vẫn là nam không cần biết ngươi là cái gì băng hải tặc q u ả ngươi treo giải thưởng bao nhiêu tại trước mặt bọn hắn phách lối coi như xong lại còn đối thuyền trưởng tiến hành trong lời nói vũ nhục đơn giản liền không có đem bọn hắn để vào mắt vatino Và eddie v n đã mạn dừng tay chuyện này chỉ có thể để trả mỹ hoàn đến xử lý dù gì sò gì biến sắc lúc này hét lại ba người trong nội tâm nàng cũng khó chịu nhưng không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phật đối phương tới đây hẳn là giỏi b i mệnh lệnh hẳn là có chuyện trọng yếu gì dầm dầm cùng phong c u ố n lên c u sợi tóc màu xanh lục j e s s i ca một thân trắng tinh quần áo nhấc lên huyết hồng con ngơi phóng đại bắp thịt cả người đã kéo căng lên vừa mới nàng ngửi được nguy hiểm Ừ. tổ mẫu nói không thể đánh nữ nhân thế nhưng là vì người trọng yếu cũng không phải là không thể đánh ngay cả đại tướng cũng không dám tại lao đại trước mặt làm càn màu xám đen hạ kỳ h ỏ a diễm cùng màu trắng diễm vân biến mất eddie cái kia bôi chét lấy đen đặc nhãn ảnh hốc mắt đều lộ ra cảnh cáo nhưng vẫn là nghe theo dụ gì sò gì lời nói thu tay lại Ừ. và tí nổ cùng vẹn đạ m ạ n trên người khí tức quần bạo cũng lui đi s ắ c bén con mắt cũng tận là uy hiếp cùng cảnh cáo nếu là jessica ở ngay trước mặt bọn họ còn như vậy n ụ nhã hai người bọn họ tuyệt đối sẽ xem như địch nhân oanh sắt rơi luôn luôn háo sắc vẹn đạ mặn đều tức giận có thể nghĩ sự t ì n h tầm quan trọng v ạ t i n ổ đi gọi t r ả mèo y hoàn dù gì sọ gì nhìn xem sắc mặt âm t r ầ m lại không nói thêm gì nữa jessica ra hiệu v ạ t i n ổ tiến vào kính thế giới đi thông chi t r ả mèo y hoàn một chiếc gương chế tạo ra v ạ t i n ổ thối nghiêm mặt tiến nhập trong đó không đầy một lát v ạ t i n ổ dẫn đầu đi ra sau lưng t r ả mẹo y hoàn cách mặt đất một t h ư ớ c đi theo ánh mắt đối mặt jessica nguyên bản có chút vinh v à hung hăng sắc mặt hòa h o a n lại mái đầu bạc trắng hơi có vẻ xốc xếp khoác lên bờ vai lông mày tựa như lao khắc cùng mình có đồng dạng máu con nuôi màu đỏ nhưng muốn so mình đỏ tươi giống như máu tươi bình th tràn ngập cao ngạo cùng đối thế giới khinh thường bộ mặt hình dáng kiên nghị nhưng không mất hạ kỳ hai đầu lông mày tự có một cố vô địch thiên hạ khí phách người mặc một bộ rất đơn giản áo sơ mi trắng có thể nhìn ra là một vị nào đó người thương một chân một cái may cho nên vừa đúng chân chùi hai chân cách mặt đất ba thước rõ rệt không có tán phát ra cái gì khí thế nhưng lại ngăn không được để cho người ta sợ hãi ngạt thở hắn liền đứng ở đó lại giống như thần minh rồi b ò i để ngươi tới trạc mỹ hoàn mặc không thay đổi nhìn xem jessica trước đó báo cáo tin tức tự do băng hải tặc lúc hắn nhìn qua cho nên jessica cũng không tính lạ lẫm tam n h ã tộc hệ mỹ thị c ả n moden entro hai loại đặc tính để trà mỹ hoàn cảm thấy rất hứng thú thuyền trưởng có tin cho ngươi jessica từ trong ngực móc ra một phong thư ngựa khí không mặn không nhạt tóm lại đã không có trước đó coi trời bằng vùng bởi vì nàng từ trà mỹ hoàn trên thân cảm nhận được thật sự nguy hiểm hơi vung tay tin rơi vào trà mỹ hoàn trong tay trà mỹ hoàn n h ị nhữ mày hắn là không nghĩ tới giỏi bòi còn biết viết thư không cần nhìn đều biết chắc có lôi chữ sai mở ra trà mỹ hoàn túi đầu t h o nhịn h i a ta còn sống ngươi không nghĩ tới a do bất cùng g h t cũng còn sống ngươi càng không nghĩ tới a tự do băng hải tặc hiện tại có rất nhiều đồng bạn đều đang đợi ngươi cái này phó thuyền trưởng do bất cùng g o s đều m ư ờ i phần tưởng nhận ngươi năm tháng sau chúng ta tại phút vạn tần đảo gặp nhau ha đúng jessica là đồng bọn của ta cũng là đồng bọn của ngươi ngươi cái này phó thuyền trưởng nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi tin rất ngắn phía trên cũng không sai chữ sai hoặc là dùng ít ít cho họ để thay thế từ ngữ phút vạn tần đảo ở nơi nào t r ạ m g ủy hoàn thu hồi tin nhìn về phía rủ gì so gì, cái này một mặt vẫn là cần đọc về phần trở về khi phó thuyền trưởng là không thể nào dỗ cợ sĩ kỳ băng hải tặc cũng không có khả năng nhập vào tự do băng hải tặc c h a n g ủy hoan kỳ thật cũng nghĩ qua nhập vào cùng trở về khi phó thuyền trưởng dạng này có thể dễ dàng hơn lợi dụng g i ò i b o y cùng tự do băng hải tặc nhưng rổ c ờ xì kỳ băng hải tặc đã xưa đâu bằng nay ba mươi bốn vị vận khí bao tứ đại tay chân sáu đại thù h ạ lại thêm hắn người thuyền trưởng này bất kể thế nào nhìn đều có thể chi phối thế giới cách cục cho nên hoàn toàn không cần thiết lại trở về khuất tại người phía dưới là không thể nào trừ phi tự do băng hải tặc nhập vào rổ c ờ xì kỳ băng hải tặc tưởng tượng muốn cũng không có khả năng coi như dòi bôi nguyện ý cái khác tự do băng hải tặc thành viên cũng sẽ không nguyện ý từ j ca thái độ bên trong liền có thể nh không tại chúng ta hàng tuyến bên trong từ giờ dị sợ rộ xạ xuất phát cần thêm ra thời gian nửa tháng nhưng là từ bất tử điệu đ ả o xuất phát cũng chỉ cần tám ngày tả hữu dù gì sọ、so、gì đẩy đẩy trên sống mũi k í n h mắt rất nhanh cho ra đáp án phải biết bọn hắn tiếp xuống hàng tuyến là tiến về giờ dị sợ rộ xạ trước trợ giúp và tỷ n ổ đem tiểu nhân tộc cho giải phóng đến lúc có thể sẽ cùng chính phủ thế giới phát sinh xung đột sau đó lại tiến về bất tử điệu hòn đ ả o xử lý tam đại vương giả thứ nhất bất tử điệu băng hải tặc đến tiếp sau lại xử lý cùng là tam đại vương giả băng hải tặc tốc độ băng cướp biển p h ó n hạm băng cướp biển cuối cùng thì là cái khắc năm tháng, tháng, tháng dư sải ă n c ngươi trở về nói cho dòi bôi năm tháng sau tại phụt vạn tần đảo gặp nhau mặt khác thay ta khen ngợi một cái hắn trong thư vậy mà không có sai chữ sai có tiến bộ cũng hay ta hướng dọ bậc cùng gosperan trạm mẹo y hoàn ra hiệu jessica có thể đi trở về giao nộp hắn mới sẽ không nghe giòi b o i còn rất tốt chiêu đ á i cùng nó lãng phí thời gian còn không bằng đi k í n h thế giới bên trong cùng sct ạ n h t a sct buston sct dù n h nạn so t ả i lần này sct buston cùng sct dù n h nạn bị thua đánh thức trạm mèo y hoàn có được đại tướng chiến lược không có nghĩa là liền vô địch hai quyền khó địch bốn tay ngang cấp dưới một đối một đơn đấu là rất khó xuất hiện sinh tử nghiêm trọng nhất kết quả chỉ có thể là đồng quy vô tận bằng không liền là lưỡng bại câu thường trừ phi thực lực thật rất cách xa nếu là một đối hai lời nói không cần nghĩ khẳng định là một thua nếu là một đối ba lời nói một hẳn phải chết không nghi ngờ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát cho nên trạm ủy hoàn lại lo âu lấy hắn bây giờ chiến l ự c hai vị đại tướng vây đánh hắn thua không nghi ngờ thành công chạy thoát tỷ lệ không đủ mười phần trăm liền xem như một vị đại tướng cùng một vị dự khuyết đại tướng tỷ như sct ạ nghỉ tạ cùng quỷ đã đạ dạ h ồ liên thủ chơi hắn hắn cũng chỉ có thể quỳ hiện tại làm phức tạp trạm ủy hoàn vấn đề là thực lực giống như là nhanh chạm đến trần nhà ở mọi phương diện kim thủ chỉ ra chỉ dưới mạnh lên tốc độ so ốc xin bỏ còn muốn chậm không giống tân thủ kỳ lúc cùng c ỡ tên lửa đồng dạng từ từ hướng lên Gặp theo r o à n ta y n được biết ban đầu ở giờ vợ mún lúc đối mặt tội mạng phịu sct cùng đồ quỵt xuất sct hoàn a mà hai vị đại tướng ngươi cùng nữ nhân này phản bội thuyền trưởng bọn hắn bỏ trốn mất dạng ta có thể minh xác nói cho ngươi mặc kệ là ta vẫn là tự do băng hải tặc những hạm đội khác thuyền trưởng cũng sẽ không tán đồng ngươi làm phó thuyền trưởng bởi vì tại chúng ta trong mắt ngươi chính là hẹn yếu đ ồ hẹn nhát hẹn hạ vô năng phản đồ jessica một hơi công kích lấy trả mèo y hoàn không có lưu một tia thể diện đáy mắt chỗ sâu là mang theo khinh bỉ không để ý tới rủ gì xót dị e d d i e bọn người lại khó coi xuống mặt tiếp tục nói ta muốn thay thuyền trưởng bọn hắn hung hăng giáo hấn ngươi một trận yên tâm ta sẽ không giết ngươi cứ việc trả mẹo y hoàn cho jessica một loại rất nguy hiểm cảm giác hít thở không thông nhưng nàng vẫn là rất muốn giáo h ứ n một l nàng lần này còn gánh vắt những hạm đội khác thuyền trưởng kỳ vọng nhất định phải có ra vai phủ đầu ta nhịn ngươi rất lâu vạ tí n nổ hung ác trên mặt tất cả đều là phẫn nộ tiến lên liền muốn động thủ giáo hơn jessica những người khác cũng là r ụ c dịch có bọn họ đâu còn cần trạm y hoàn động thủ ha ha ha trạm y hoàn nhấc tay ngăn trở vạ tí n nổ. bị jessica lời nói cho cười h è n yếu đồ hèn nhát h è n hạ vô năng phản đồ cái này đánh giá vẫn rất cao người cười cái gì j e s a lông mày nhũ chặt ba cái mắt đỏ bên trong đều là bất mãn đối phương cười khẽ chẳng biết tại sao rất trói t a i một loại không nghị chấp nhặt với nàng tư thế không có gì Đã chương i m một trăm mười lăm i mở lên hội nghị bàn tròn chương một trăm mười lăm y mở lên hội nghị bàn tròn gặp c r a mỹ hoàn khinh thị mình như vậy jessica hừ lạnh một tiếng quyết định muốn đem t h a mỹ hoàn đánh cái gần chết chật lấy người Jessica xuất hiện tại trạm ỹ hoàn trước mặt tay phải bao phủ trắng loá vòng sáng một điểm lưu thủ ý tứ đều không có hạ kỷ cái gì toàn bộ ngưng tụ công kích so thiểm điện còn nhanh nàng phảng phất đã thấy trạm ỹ hoàn bị đánh bay ra ngoài hình tượng nháy mắt qua n hoa thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại mắt trần có thể thấy Jessica con người phong đại toàn thân lông tơ tạc lập linh hồn rơi vào hầm băng không cách nào ngăn cản cũng vô pháp phản ứng trạm ỹ hoàn chỉ là ký lò ký lò một bên thân vừa đúng hoàn bị tránh thoát Jessica một quyền này lập tức lại đương nhiên một quyền đánh phía Jessica phân bụ chỉ là hình tượng có chút thô bạo một đầu dài đến hai cây số lộng lấy thần long vượt ngang giữa không tựa như dãy núi danh trời đồng dạng không nhìn thấy đầu xung quanh khí quyển đều tại kịch liệt lay động rung động bức tường âm thanh mây xuất hiện đỏ thâm t h i ể m điện hỏa hoa tại bắn tung tóe đánh đầu thang đó không tiếp xúc va chạm jessica cong thân người cong lại mắt đỏ nhô lên hốc mắt kém chút vỡ ra đến đại lượng tơ máu bỏ tới ánh mắt bên trên phản p h ấ t sau một khắc liền sẽ bạo tạc đau nhức toàn thân cao thấp cảm giác đều đều biến mất máu tươi càng là khống chế không nổi từ miệng mũi trong lỗ hai toát ra các loại cái kia lộng lấy lộng lấy thần long triệt để xuyên thể mà qua đi jess thời khắc mấu chốt t r ả m m hoàn một thanh bóp lấy jessica cái cổ tại tất cả mọi người không thể nhận ra tình huống dưới ngón trỏ móng tay xâm nhập máu thịt bên trong tình yêu hormone dốc vào t r ả m m hoàn ý tưởng đột phát chuẩn bị đem jessica khống chế trong tay tựa như một cây cái đinh đính tại tự do băng hải tặc bên trên có cơ hội tự do băng hải tặc những hạm đội khác thuyền trưởng hắn cũng rất muốn thu nhập giới trướng dù sao cũng không tính là yếu hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu cũng không gì hơn cái này và tín h mấy cái nhìn xem bị t r ả m m hoàn giống bóp lấy con gà con đồng dạng bóp lấy jessica trên mặt đều đều là xem thường nguyên lai、like、tưởng rằng có bao nhiêu lợ kết quả là tốt mã rẻ thùi ngay cả thuyền trưởng một chiêu đều không chịu đ ự n g được thua thiệt vẫn là hệ mị t t h ì cản năng lực giả kháng đánh năng lực cũng quá yếu đi đừng để nàng chết trạm mỹ hoàn đem z e k a ném cho rủ d ì s o di vì không lãng phí thời gian cho nên hắn có chút dùng sức quá mạnh còn kém tiêm vào ạ dệt lìn nói xong trạm mỹ hoàn liền tiến vào kính thế giới dù gì s o dị lông mày một đám nàng nhìn thấy z e k a trên cổ rất nhỏ vết thương n h ư có điều suy nghĩ sau liền dẫn theo j e s a tiến nhập k h a n thuyền có lẽ muốn tìm cái thời gian cùng trạm m hoàn nói chuyển rồi cùng nay đồng thời hai quân bản bộ ngươi nói cái gì SCT bù sơn đại tướng cùng SCT dù nhị nạn đại tướng còn có tám vị hải không trung tướng tại họa cả vương quốc đều mất tích nguyên soái văn phòng bên trong má cất SCT m à sắc mặt đại biến có loại dự cảm bất tưởng bốn mươi vị thiếu tướng cùng một mươi tinh anh binh sĩ cũng xác định toàn bộ bọn mình điện thoại một đầu lại lần nữa truyền đến rất kinh hoàng báo cáo âm thanh một phút đồng hồ sau má cất SCT mặt cúp điện thoại thần sắc âm tình bất định nội tâm gặp rung động căn bản là không cách nào bình phục SCT bù sơn SCT dù nhị nạn mang theo tám vị tinh anh trung tướng bốn mươi vị tinh anh thiếu tướng một mươi tinh anh binh sĩ đi họa cả vương quốc bắt rộ cờ sĩ kỷ băng một quả cái hoàng kim gen gen missi gấp rút vang lên sc ma lập tức về mặt gì im đại nhân đã biết được sc t bù sân cùng sc t dù n h ì nạn mất tích tin Tí tức hội nghị bàn tròn mở ra điện thoại một đầu chuyển đến thanh em uy nghiêm ta lập tức chạy về mã gì m á cất sgt mạt thần sắc nghiêm túc trong lòng không khỏi trầm xuống ngay cả im đại nhân đều kinh động sao lúc này không chỉ là m á cất sgt mạt cái khác nguyên x o á i hoặc là đại tướng cùng g ộ t ba mươi chín sgt tật cùng cá biệt thiên long nhân gia tộc đều thu vào thông chi đêm tinh hà sáng trói một mực tại kính thế giới cùng sgt ạ nỉ tạ sgt bùston sgt dù ni nạn so tài trạ mèo y hoàn kéo lấy mọi mệnh nặng nề thân thể tắm rửa một cái sau đó đầu tựa vào trên giường cẩn thận quan sát sẽ phát hiện t r ạ m ủy hoàn gian phòng bị đánh quét sạch sẽ chăn mền cái gối hoặc là trong tủ treo quần áo q u ầ n á o đều là chỉnh chỉnh tề tề nhất là mặc quần áo rõ ràng liền là một chân một đường may đi ra t r ạ m ủy hoàn sinh hoạt hàng ngày hiển nhiên một mực có người ở sau lưng yên lặng xử lý đông đông đông tiếng đập cửa vang lên sắp ngủ t r ạ m ủy hoàn mở to mắt tiến đến nguyên lai tưởng rằng là ạ g ì ẻn hoặc là ạ mã xù kỳ tổ kỳ không nghĩ tới là dù dị xỏ dị xem ra mới từ kính thế giới đi ra a dị ẻn các nàng còn tại kính thế giới bên trong tu luyện dù dị xỏ dị quét mắt một vòng gian phòng nhìn xem trạm ủy hoàn đổi giặt quần áo rất nhuẩn n h u ễ n liền lên đi nhặt lên thuận tiện cứ vậy mà làm một cái tủ quần áo n g ư ơ i hôm nay làm sao nhanh như vậy đi ra trạm ủy hoàn hai tay gối lên cái hót liền như vậy nhìn xem dụ dị sò dị giống thê t ử đồng dạng dọn dẹp gian phòng của mình bình thường thời gian này dụ dị sò dị cùng những người khác còn tại kinh thế giới bên trong tu luyện tối thiểu nhất cũng muốn đến mười hai giờ mới có thể kết thúc có việc muốn cùng người tâm sự dù dị sò dị ngồi tại cái ghế một bên bên trên gỡ xuống kính mắt ánh mắt sáng rực chằm chằm vào trạm mèo y hoàn tự do băng hải tặc sự tình c h ạ m g y hoàn giống như là sớm có đoán trước dù sao hôm nay jessica xuất hiện là hắn không nghĩ tới thật không nghĩ đến dù gì s ò di lắc đầu để c h ạ m g y hoàn s ư ơ n g s ờ không phải việc này nhân loại tại yêu đương lúc trong cơ thể sẽ bài tiết ra tình yêu h o r m o n e loại này h o r m o n e sẽ làm sinh vật tiến vào tình yêu kỳ giao phối kỳ trên sách nói tình yêu sẽ khiến người mù quáng mất lý trí thậm chí là từ trên căn bản cải biến một người sgt a nita sgt buston sgt dù nị nạn q u đạo đạo dạ h ồ triệu chứng hẳn là yêu biểu hiện của ngươi cho nên mới sẽ đối ngươi nói gì ngay nấy ngươi chừng nào thì khai phát ra tình yêu hovmon dù g ì sò、so、g ì mắt cũng không chấp c h ầ m c h ầ m vào trạ mẹo ý hoàn cứ việc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tỉnh táo thế nhưng là hai tay lại theo bản năng nắm chặt váy ta còn tưởng rằng là cái gì đâu Trạ mẹo ý hoàn c ư ờ i cười nhưng nội tâm lại chầm xuống hắn biết dù g ì sò、so、g ì là phát hiện cái gì a g ì e n cùng a mà sụ kỳ tổ kỳ hẳn là cũng bị ngươi tiêm vào qua tình yêu hormona dù g ì sò、so、g ì ngữ không sợ hai chết không đớt cứ như vậy rất bình thường bình thản nhìn về phía trạ mẹo ý hoàn không nên gặp ta ta hiểu rất rõ ngươi gặp cha mẹo ý hoàn không nói lời nào dù dì sò、so、dì đưa tay đem một lọt tóc vớt đến bên thai khoe miệm nhỏ đường con vật lên đáy mắt chỗ sâu đều là xào trá cùng ánh l ử a trí tuệ ngay từ đầu t i ê m vào qua đằng s a u đã không có t r ạ m g ủy hoàn căn bản là không có nghĩ qua lừa gạt rủ gì xỏ gì, hoàn toàn không cần thiết nếu như rủ gì xỏ gì bởi vì việc này muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự vận dụng thủ đoạn cưỡng chế k h ô n g chế lại hắn không có khả năng để rủ gì xỏ gì rời đi lãnh huyết vô tình cũng không cần giảng t r ạ m g ủy hoàn vẫn luôn rất rõ ràng mình muốn là cái gì đối rủ gì xỏ gì cũng không phải là không có tình cảm nhưng hắn càng yêu mình truy nguyên rủ dị xỏ dị cũng bất quá là đáng tin cậy thủ hạ mà thôi nữ nhân cho tới bây giờ đều không phải là trạm uy hoàn thứ nhất lựa chọn người đ ố i ta tiêm vào qua không có dù gì sò、so、gì hít thở sâu m ộ t hơi có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập cầm chặt lấy váy hai tay đã xuất hiện mồ hôi lạnh nghĩ tới nhưng không có ra tay trạm uy hoàn trợn tròn mắt nói lời bịa i đặt không có chút gì do dự còn mười phần thản nhiên đối đầu dù gì sò、so、gì con mắt không mang theo một tơ một hào trống tránh tại trạm uy hoàn xem ra thuốc tiêm lượng ít liền đại biểu cho không có dù gì sò、so、gì không nói gì cứ như vậy cùng trạm uy hoàn nhìn nhau từ, từ ngọc lục bảo con mắt càng phát ra sáng nàng tin trạm h uy hoàn không có lừa nàng n g ư ơ i hôm nay cũng cho j e s s e cả tiêm vào qua có lẽ dù g ì x、so、ò g ì chính mình cũng không biết thanh âm của nàng rõ ràng nghệ cỡng còn đeo lên kính mắt ra vẻ chấn định lấy tình yêu h o r m o n với ta mà nói cùng tận bệnh h o r m o n là giống nhau đều là dùng để khống chế địch nhân thủ đoạn trạm h uy hoàn một lần nữa nằm xuống nhưng đầu nhìn xem dù g ì x、so、ò g ì một điểm che giấu ý tứ đều không có được thôi vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đạt được mình muốn đáp án dù g ì x、so、ò g ì tâm tình vô cùng vui vẻ cảm giác thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn đứng dậy liền muốn rời khỏi ba đầu ngón tay bị giữ chặt một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến một giây sau rủ dị sò dị liền nghe đến bành trướng hữu lực tiếng tim đập trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ kinh hoàng đêm nay liền bồi ta đi c h ạ m ủy hoàn cũng không cho rủ dị sò dị trả lời cơ hội nhưng người liền đem rủ dị sò dị đặt ở dưới thân rủ dị sò dị vô ý thức liền muốn phản kháng nhưng rất nhanh liền từ bỏ là thời điểm nên hạ thủ bất chi bất giác xoay quanh trên không t r u n g mặt trăng bởi vì thẹn thùng nước ở tầng mây bên trong thường thường sẽ lo đầu ra nhìn trộm cái đảo tiền ắ n g ban mai h ư ờ n g đông mát mẻ gió biển n u hòa phất qua c h ạ m ủy hoàn cùng dù gì xò gì làm bạn đi vào phòng bếp Ả mà sù kỳ tổ kỳ cùng Ả d ì ấ n đã làm tốt bữa sáng vatino pen đã man eddie cũng ngồi tại trên vị trí của mình không khí này là chuyện gì xảy ra c h ạ m ủy hoàn ngồi ở chủ vị dù gì xò gì cũng giống một người không có chuyện gì bình tĩnh ngồi tại ra tay một bên đối Ả mà sù kỳ tổ kỳ bưng lên bữa sáng nói tiếng cảm ơn t ừ n g đôi ánh mắt chính cổ quái phức tạp vừa đi vừa về tại c h ạ m ủy hoàn cùng dù gì xò gì trên thân bàn phá điệp hì hì eddie nháy mắt ra hiệu t h n g h ắ n một cái tiện hề hề lão đại ngươi cùng đại tỷ đầu tối hôm qua có vấn đề gì không t r ạ m ủy h o à n rất đương nhiên dùng dao n ĩ a cắt trứng trần nước sôi cùng không biết tên ăn thịt trong mâm còn có mỹ ý thuyền trưởng ta muốn cùng ngươi quyết đấu gặp t r ạ m ủy h o à n thừa nhận vẹn đạ mạn bỗng nhiên đứng dậy hai tay đập trên bàn phốc phốc thở hổn hển một mặt o á n giận vốn nên như vậy có cái gì tốt kinh ngạc t r ạ m ủy h o à n rất lạnh nhạt liếc nhìn một vòng ạ m à s ủ kỳ tổ kỳ cùng ạ gì ẻn cũng không có bất kỳ cái gì ăn g dầm hành vi dù sao luận tới trước tới sau hai người bọn họ mới là tiểu tam tiểu tứ h u hồ đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình các loại các ngươi một chút diễn trận ý đem sĩ nạn đánh bại báo cáo tin tức ra ngoài đi. nổi danh cơ hội liền tặng cho hai người các ngươi tin tưởng một lần sinh đã hai hồi tục trạm ủy hoàn nói sang chuyện khác nhìn về phía e d d i cùng v e n d a m m n và tì nộ thông qua đánh bại s c t a nỉ tạ đã dương d a n h về phần s c t bù sần cùng s c t dù nỉ nàn tiền lãi liền để cho e d d i cùng v e n d a m m n hắn cũng không cần a dn a m à sủ kỳ toky dù gì sò gì có thể chờ một chút ngược lại sau này có rất nhiều cơ hội nguyên bản còn có chút bắt quái e d i cùng một mặt vội và bẹn đàm m n tại chỗ liền tươi cởi rạng rỡ bắt đầu hai người đã sớm nhìn và tì nộ không vừa mắt dựa vào cái gì gia hỏa này treo giải thưởng ba tỷ 299 t r i ệ u bọn hắn lại mới một tỷ 290 t r i ệ u 666,66 triệu thân là thuyền trưởng ta tất yếu nhắc nhở các ngươi một chút trạm y hoàn đặt ria xuống thần s ắ c trở nên nghiêm túc lại đám người cũng đều chăm chú nhìn về phía trà mèo y hoàn sgt a nita sgt dù n i nạn sgt bù s tấn đều xem như rổ cờ sĩ ký băng hải tặc một thành viên tương lai còn sẽ có c à nhiều g n cường đại người gia nhập ta không hy vọng các ngươi thực lực một mực duy trì hiện trạng có mấy lời không cần nói quá rõ tin tưởng các ngươi đều hiểu thực lực địa vị đều l à mình tranh thủ c á bữa cơm này g ư i đều l ta ăn nhiệm rất ta hy nặng nghề có ngột cho ngạt đã không có ngày xưa nhẹ nhàng tự tại sau đó eddie bọn người tiến vào kính thế giới thâu liên quan tới sct bù sần cùng sct dù nì nạn bị đánh bại video cùng anh chụp sau đó rủ gì x ò gì lại bán cho tin thời sự chim tin tưởng qua không được bao lâu thế giới sẽ lần nữa bởi vì rổ cờ sĩ ký băng hải tặc mà nhấc lên sóng to gió lớn bởi vì lần này là hai vị đại tướng bị thua eddie cùng vẽn đạ mạn hàm kim lượng sẽ thẳng tắp lên cao cũng không biết có phải hay không là ban ngày bị trả mỹ hoàn lời nói kích thích cũng hoặc là đều cảm nhận được áp lực sau đó eddie bọn người ngâm tại k i n h thế giới bên trong tu luyện s o ngày xưa cố gắng rất nhiều hôm sau trời trong gió nhẹ bong thuyền z e s i c a chính lưu luyến không rời từ trả mỹ hoàn trong ngực rời đi con mắt màu đỏng bên trong đều làm ê luyến cùng bị k u ấ t nàng không nghĩ rời đi cha mẹo y hoàn về phần tự do băng hải tặc đó là đồ chơi gì mà nàng hiện tại mặc kệ là thân vẫn là tâm đều bị cái này nam nhân bắt làm tù mình chỉ muốn vĩnh viễn cùng cha mẹo y hoàn cùng một chỗ vì thế nàng có thể từ bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm dù là cha mẹo y hoàn thê thiếp như vậy cũng không quan trọng chỉ cần vẫn yêu nàng trong lòng có nàng để cho mình theo bên người là được rồi trước đây nàng không biết yêu tình là vật chi thẳng đến nhìn thấy cha mẹo y hoàn từ đó tình yêu liền có nhan sắc cùng hình dạng cha mẹo hoàn đại nhân ta không nghĩ rời đi ngươi zh ca hàm tình mạch m ạ trong mắt hơi nước tràn ngập làm cho người ta lo yêu còn chưa ly biệt nàng liền bắt đầu t ư ở n g n i ệ m tâm đều đau ngoan chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ vì ta ngươi nhất định phải trở lại tự do băng hải tặc c h ạ m ủy hoàn đưa tay vớt ve jessica cọ sợi tóc màu xanh lục cũng không phải là giống hống tiểu nữ h à i như thế mà là hoàn toàn như trước đây lãnh đạo dù sao bị yêu không có sợ hãi một đêm đầy đủ hắn cầm xuống jessica từ khi rời đi ra ổn n h về sau c h ạ m ủy hoàn ngay tại cùng chết tình yêu horsmon bởi vì hắn tự ạ gì ẹn trên thân thấy được tình yêu h o r m o n uy lực cùng tì vết đi qua thời gian dài nghiên cứu cùng khai phát lại thêm vận thế gia trì tại còn chưa tới đ à i tọa cả vương quốc lúc tình yêu hà ngươi mỏ kỳ thực bị khai thác mạnh hơn trước kia bị tiêm vào tình yêu hozmon là sẽ theo thời gian trôi qua biến mất mang ý nghĩa trạm ỹ hoàn nhất định phải đúng giờ bổ sung nhưng bây giờ tình yêu hozmon tiếp tục thời gian trở nên càng lâu hơn c h ỉ ít một đến ba năm bên trong sẽ không biến mất đương nhiên tuy từng người mà khác nhau có sẽ bảo trì ba năm có lại chỉ có thể bảo trì một năm nói như vậy nữ nhân đều là cảm tính động vật cho nên trên cơ bản có thể bảo trì tại hai năm trở lên trừ phi là đặc biệt lý trí hoặc là hải hậu nếu như là vì trạm y hoàn đại nhân ta cái gì đều nguyện ý đi làm vừa nghe đến vì ta ba chữ jessica sắc mặt lập tức liền thay đổi phảng phất triều thánh vô cùng kiên định một đường cẩn thận gen gen missy、si、cất kỹ có việc liền liên hệ ta trạm ủy hoàn đại nhân ta nghĩ ngươi có thể điện thoại cho người sao vì lý do an toàn vẫn là tránh cho a trạm ủy hoàn cự tuyệt để một mặt mong đợi jessica trở nên ủy khuất bắt đầu trong mắt cũng không có con mang đi thôi trạm ủy hoàn phất phất tay hiển thị do cặn bã nam bản sắc môi đỏ đục vào jessica nhảy lên nhón chân lên tại trạm ủy hoàn trên môi hung hăng gầm một cái lập tức khỏe mắt phiêu tán rơi rụng lấy nước mắt mở ra trắng tinh cánh liền hóa thành màu trắng cầu vồng biến mất tại tầng mây bên trong hết thệ cũng là vì trạm ỹ hoàn đại nhân jessica ngươi có thể tại đưa tiễn jessica về sau trạm ỹ hoàn không lưu l u y ế n chút nào tiến vào k i n h thế giới bên trong chuẩn bị cùng s c t ạ nị tạ s c t buston s c t dù nhị nạn hảo hảo so tại một phiên ngược lại tại k i n h thế giới bên trong có thể v u ơ n g tay v u ơ n g chân tiến hành chiến đấu dầm dầm dầm. lúc này k i n h thế giới sớm đã chiến hỏa bay tán loạn mấy cái đoàn thể đánh thẳng khí thế ngất trời vẹn đạ m ạ n cùng q u đã đạ dạ hậu ngươi tới ta đi và thi n ộ tại cùng s c t dù ni nạn quyết đấu edd thì tại s c t à ni h t ạ i chiến đấu dù gì so gì tại cùng s c t bù sần so tài a gn ì e cùng á m à t sù kỹ tổ kỹ riêng phần mình bị mười vị vận khí vây quanh công lấy còn thừa hai mươi bốn vị vận khí bao cách rất cách xa ở q u a n chiến cứ như vậy liên tục hai ngày tất cả mọi người tại kinh thế giới bên trong chiến đấu chỉ là thường thường đi ra xem một chút giải phóng h à o có hay không chệch ư ớ n g đi thuyền giải phóng h à o cũng bị edd trong suất hóa trên cơ bản không ai q u ấ y dày phụ trương phụ trương không thể tưởng tượng nổi tin tức lớn dù cờ sĩ kỳ băng hải tặc t u y ể n trưởng anh hùng vương b ấ y bị lộn h ì ẩn trả mỹ hoàn tại h ọ a cả vương quốc đánh bại treo giải thưởng hai tỷ ba trăm mười triệu chín đại bá chủ chiến tranh hoàng đế quỷ đạo đã ra hồ chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế bị anh hùng vương đánh bại anh hùng vương thủ hạ g ộ t ba mươi chín s đã ly bị xạ tờ mẹn s đi đánh bại hải quân hỏa diễm đại tướng sct b u ston cùng là anh hùng vương thủ hạ ác ma siêu nhân vẹn đa màn đánh tan không quân đại tướng sct dù nị nản kinh thiên tin tức lớn toàn thế giới lâm vào quỷ dị bầu không khí bên trong mặc kệ là dân gian tin thời sự báo vẫn là một chút chính th anh hùng vương gột 39, sda libya ác ma siêu nhân hỏa diễm đại tướng sgt bùston sgt dù nhị nạn mấy cái danh tự trở thành nóng lục x o á t cho tới bình dân từ c ẩ n g giả tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là không tin nhưng làm một chút video cùng ảnh chụp lưu lạc trên biển cả lúc không phải do thế nhân hoài nghi t r ư ơ i sáu kiến lập chủng tộc mới t r ư ơ i sáu kiến lập chủng tộc mới không có khả năng tuyệt đối không khả năng g i tin thời sự đều là giả đây chính là đại tướng biển cả đứng đầu nhất chiến l ư c d ẫ cờ sĩ kỳ băng hải tặc tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tồn tạ t ở tạ vạ tì nổ mới đánh bại lục quân đại tướng đại phật tạ nạ xì nổ sct ạ nị tạ hiện tại ngươi nói cho ta biết g ộ t ba mươi chín sd l i b i ác ma siêu nhân cũng đánh bại hai vị đại tướng d ẫ cờ sĩ kỳ băng hải tặc đến cùng là chút q u á i vật gì liên tục ba vị đại tướng đều t hao tổn bất kể thế nào nhìn tin thời sự đều là giả đáng nhìn nhiều lần cùng ảnh chụp lại không thể nào làm bộ tin thời sự là thật chúng ta điều tra đến họa diễm đại tướng sct bùi sơn cùng chôn vùi đại tướng sct dù nhị nạn xuất hiện tại họ cả vương quốc mục đích là đuổi bắt dỗ cờ sĩ tốt ngay trên v ư ơ q cả c bọn hắn m ộ tay đám t giải tộc người mạnh nhất thân là chín đại bá chủ chi nhất tộc giải quốc vương đối mặt đại tướng cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn chỉ là một cái phản đồ sao có thể đánh bại đại tướng dẫu cờ sĩ kỳ băng hải tặc lúc trước đại não vương quốc cũng chỉ có anh hùng vương b ấ y bị lộn ì ẩn trả mỹ hẳn có chút thực lực miễn c ư ơ n g cùng tộc trưởng lưỡng bại c ầ u thương ngay lúc đó phản đồ s dạ tờ mẹn eddie cũng không mạnh lúc này mới qua bao lâu liền có thể đánh tan đại tướng một ngày kia s dạ tờ mẹn eddie nếu là trở về cướp đoạt mình vốn có hết thảy nên như thế nào đối mặt trên vương vị c ự tinh ấy đồ nhìn xem tin thời sự báo thật lâu không nói không ai biết được nội tâm của hắn là như thế nào bởi vì s dạ tờ mẹn ấy đồ nguyên danh là Chi chi t và n tì nổ hai vị đồng bạn rất mạnh vậy mà cùng vạn tì nổ đồng dạng đều đánh bại đại tướng và tì nổ thuyền trưởng cũng rất lợi hại đánh bại chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế giải cố dìn bởi vì vị trí nguyên nhân cho nên biết được ngoại giới tin tức tương đối chậm khi ngư nhân vương bốn vị vương tử anna nhận được tin tức lúc toàn đều thở dài một hơi a gn là an toàn có được cường đại như vậy đồng bạn sẽ không có nguy hiểm tính mạng nào đó phiến thế ngoại đào nguyên núi xanh xanh thủy trúc rừng trải rộng một đám vẽn đ à mạn nhìn xem tin thời sự đều lộ ra nụ cười thật thà tin thời sự tính chân thực có bao nhiêu cao gờ răng lại na nửa đ ằ n sau bất tử đ i ề u đạo tam đại vương giả băng hải tặc thứ nhất bất tử đ i ề u băng hải tặc đại bản doanh treo giải thưởng ba tỷ một trăm hai mươi ba triệu vương giả bất tử điệu p h i n duy trì toàn thú hình thái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh như cánh tay thúc đẩy cánh vứt bỏ tin thời sự báo nhìn về phía một đám thủ hạ. p h ba mặt sơ năm cán bộ cũng đều nhìn xem mới nhất một kỳ tin thời sự báo mỗi tấm chim trên mặt đều là kinh nghi bất định nếu như trạm y h o à n lại tới đây nhất định cho rằng là đi tới yêu quái hang động bởi vì tất cả mọi người đều duy trì toàn thú hình thái tỷ như bất tử đ i ề u băng hải tặc cường đại nhất ba mặt e r theo thứ tự là hệ m ị thì c ả n gạ dù ả hình thái hệ m ị thì cắn dạ tức hình thái hệ ản si e n kền kền hình thái năm cán bộ thì là ngốc hưng hải âu c ú mèo diên vốn là còn cái đại bằng vàng hiện đã biến thành rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc vận khí bao mọi người đều biết bất tử đ i ề u băng hải tặc tất cả năng lực người đều là phi hành loại lại có rất ít người biết được diện mục thật của bọn hắn bởi vì bọn họ hành động lúc cơ hồ đều là toàn thú hình thái bởi vậy treo giải thưởng trên tấm ảnh cũng đều là toàn thú hình thái dáng vẻ đoàn trưởng hẳn là thật gã dù ạ hai cánh tựa như tay của người đồng dạng xoa cằm chim trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng dù sao video cùng ảnh chụp đều có xem ra chúng ta phiền thoái dạ tước dùng cánh sờ lấy trên đỉnh đầu của mình hai cây sừng bởi vì đại bảng vàng ma giết một chuyện bọn hắn bất tử điệu băng hải tặc thế nhưng là tại trên đường bông th chờ cờ lấy rổ kỳ b ă nói g h do cái gì nói do tiểu nhân tập đệ nhất dũng sĩ gốt ba mươi chín et alibi ác ma siêu nhân đều có đại tướng chiến lược vẫn còn so sánh đồng dạng đại tướng tưởng dỗ c ờ sĩ ký băng hải tặc thuyền trưởng anh hùng vương cũng không phải cái đơn giản nhân vật chín đại bá chủ thứ nhất cự tinh lệ đồ chiến tranh hoàng đế quỷ đã đạ dạ hồ đều thua ở nó tay tương lai dỗ c ờ sĩ ký băng hải tặc nếu là đối bọn hắn khai chiến lời nói thì tương đương với là ba vị đại tướng cùng một vị bá chủ đột kích lấy bọn hắn bất tử điệu băng hải tặc thực lực có thể chống cự sao nhất thời không khí an tĩnh lại hiển nhiên những người khác cũng nghĩ đến cùng nay đồng thời cùng là tam đại vương giả băng hải tặc tốc độ băng cướp biển, biển hiện tại cùng bất tử điệu băng hải tặc đồng dạng rất vườn dù sao bọn hắn cũng tại trên đường vương tha lời nói. một vị đại tướng liền đầy đủ nhức đầu h ú n g chi rổ cờ s ỉ kỳ băng hải tặc có ba vị đại tướng chiến lược cộng thêm một vị bá chủ chiến lược h i b p i e trang b y hoàn đồng bạn thật là mạnh mẽ nào đó phiến hải vực bên trên dói bôi ngồi tại thùng gỗ bên trên nhìn xem trong tay tin thời s ự báo tiếng cười tràn ngập tại cả chiếc trên thuyền hải tặc một bên giỏ bật cùng gỗ sẽ cũng rất kích động sẽ là thật sao hai vị đại tướng đều bị thua tăng thêm đại phật sgt ạ nĩ tạ chẳng phải là có ba vị đại tướng đưa tại rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc trong tay ừ đánh bại đại tướng cũng không phải bẫy bi lô ni ẩn tra mèo y hoàn ta vẫn như cũ sẽ không tán thành hắ so với dò voi do bất cung ghost vui cười tự do băng hải tặc những hạm đội khác thuyền trường tâm tình cũng không phải là tốt đẹp như vậy ấn tượng đầu tiên cùng cái nhìn rất khó chuyển biến jessica vẫn chưa về s a o ta tiếp vào điện thoại của nàng đang đổi u trên đường trở về đến lúc chúng ta liền có thể biết cái này tin thời sự là thật là giả cùng m ấy b í lộ ni h ẩn trà m ì phản chân diện mục phản đồ hèn nhát đồ hèn nhát còn có cái gì có thể hoài nghi có lẽ chúng ta hiểu lầm đâu không có khả năng đêm tinh hà sáng chói thanh điệm a d z vừa tổ chức kết thúc hội nghị bàn tròn lại lần nữa cử hành trang trọng đè nén trong cung điện một chương to lớn b ả n tròn trên ghế sớm đã ngồi đầy người lục quân nguyên soái tộc mạng sct b ổ cụ gì, đại tướng chân thần em mỹ l ì sct tăng binh rộ soạn sct xạ lì hủ sở không quân nguyên soái xê phật rủ sct peter đại tướng m ạ sutter hóc t h e sở khai đổ quỹ sợt sct và nam mạ thất trọng thao không sctei hải quân nguyên soái m á c k u s sct mạc băng tuyết đại tướng tộc mạng c ự sct sa m ạ đại tướng nở phệ tạ dị j sct cả m ạ cả cứ việc bị hạn chế tại m ạ g d nhưng cũng không có mất đi hết thảy gột ba mươi chín s n tật quan tư lệnh tối cao hệ thẻn bạ rồng vslt rụ rỗ cùng mười vị gột ba mươi chín e t n i t ấ t thành viên khác có còn không có chạy về mà gì i m kẹo đao thự trưởng dây g a s i ast satun ngoại trừ những người này còn ngồi một chút thần bí cường g i ả thiên long nhân trong đó không thiếu một hai vị ban sơ vương tỉ như nở giờ nạ im còn lại trên cơ bản là ban sơ vương người phát ngôn cùng mỗi cái gia tộc bên trong người thừa kế ngay từ đầu có thể tham dự hội nghị bàn tròn chỉ có ban sơ hai mươi vị vương đằng sau bởi vì có ban sơ vương tuổi già hoặc là nguyên nhân của cái chết cho nên từ người thừa kế đến tham dự lại đằng sau một chút thực lực cường đại lại ngồi ở vị trí cao cũng tham dự hết thệ đều là lợi ích đánh cược trận này hội nghị kéo dài thật lâu cuối cùng được ra hai cái kết quả d ù cờ sĩ kỳ băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc nhất định phải bị thanh lý mất điệp hì hì ta treo giải thưởng từ một tỷ hai trăm chín mươi triệu tăng lên tới ba phẩy ba tỷ một ngày mới edd nhìn xem liên quan tới chính mình tin thời sự báo Phía phía trên 33, phía sau một chuỗi con cái cái, khoảng trừng 8 cái, đại đến trừng số ký một bên i giải đi tới triệu. ể u câu cho bước lạc cũng hắn Hô hô thưởng vào treo bộ. b tỷ ta tỷ Một vẹn đạ mạn kêu lên hai đầu cơ trước ngực cái tâm hình xăm đang run rẩy lấy hai người xem như cảm nhận được lúc trước vạ t ỷ nổ cảm giác chúng ta treo giải thưởng không có biến hóa ạ mạn xù kỳ tổ kỳ nhìn xem mình một một tỷ còn có rủ gì x ỏ gì một tỷ năm trăm ba mươi triệu ta vẫn là không có bị treo giải thưởng ạ gì e m đứng thẳng lôi kéo đầu t â ạ gì ẹn không vui vẻ tâm tình rất nhanh liền biến mất bởi vì nàng nhìn thấy trạm y hoàn treo giải thưởng lập tức liền tiến tới trạm y hoàn bên người vẫn được t r ả m ỹ hoàn hào hứng không phải rất cao đánh bại chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế tại chính phủ thế giới trong mắt còn lâu mới có được đánh bại đại tướng tới rung động dù sao song phương là tồn tại thực lực sai biệt chúng ta đến giờ dị s ờ d ộ xa còn bao lâu lấy tốc độ bây giờ cần chừng hai mươi ngày chúng ta còn cần đi qua rất nhiều hòn đảo toàn bộ đổ bộ giải phóng nô lệ lời nói liền cần hơn một tháng dù gì sọ、so、gì tại trong đầu suy tư một chút cái kia không có việc gì liền đều đi tu luyện a là càng có động lực giải phóng hào trong suốt thần thân đám người tiếp tục tiến vào k i n h thế giới tiến hành khoáng thế đại chiến trạm hủy hoàn tiến bộ rất chậm c h ạ m cho dù là tại kim thủ chỉ ra chỉ dưới ngược lại là dù dị sọ dị sáu người thực lực mắt trần có thể thấy đang mạnh lên đáng tiếp kính thế giới bên trong thời gian cùng ngoại giới đồng bộ không phải trạm uy hoàn khẳng định biết dùng thời gian đi chịu dù là một năm chỉ có thể mạnh lên một kia cái kia mười năm có thể mạnh lên mười tơ tích lũy tháng này g xuống dưới luôn luôn có tiến bộ thời gian qua nhanh một tháng thời gian l ạ n g y ê n mà qua liên quan tới rổ c ờ sĩ kỳ băng hải tặc liên tiếp đánh bại ba vị đại tướng tin thời sự nhiệt độ còn không có tàn đi rổ c ờ sĩ kỳ băng hải tặc hiện nay trên biển cả đã trở thành không thể t r e o chọc q u á i vật khổng lồ đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật một tháng này cũng không ít cái khác tin thời sự t h như tự do băng hải tặc tại nào đó nào đó đảo và chính phủ thế giới phát sinh đại chiến nghe đồn hải quân nguyên x o á y cùng không quân nguyên x o á y đều tự mình độc thủ đáng tiếc đều không có để lại tự do băng hải tặc trong lúc nhất thời tự do băng hải tặc cũng lần nữa dương danh tóm lại trong khoảng thời gian này rổ cỡ xỉ kỵ băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc đều bá bảng hai cái băng hải tặc giống như là tại lẫn nhau phân cao thấp đồng dạng thường thường liền sẽ làm ra cái tin tức lớn có thể tham dự vào chiến lược tối thiểu nhất cũng là chín đại bá chủ đại tướng cấp bậc tựa như hai viên treo ở trên bầu trời mặt trời ép cái khác băng hải tặc cùng thế lực đều không thờ nổi hai cái băng hải tặc cũng đều ưa thích giải phóng nô lệ ven đường đổ bộ hòn đảo hoặc là vương quốc đều lâm vào nô lệ bạo động bên trong tóm lại rất nhiều vương công quý tộc đều sợ thật hay giả còn có không đến hai ngày d ù cờ sĩ kỳ băng hải tặc liền muốn đổ bộ giờ dị sợ dỗ xa hôm nay t r a mẹ y hoàn bị đột nhiên xuất hiện tin tức cho kinh đến trong phòng dù gì so gì khỏe miệng mỉm cười nằm ở trên giường ô nu vớt ve bụng của mình ạ mà sù kỳ tổ kỳ cùng ạ gì ẹn thần sắc phức tạp ngồi ở giường bên cạnh eddi e vatino v e n đã mặn đều sắc mặt cổ quáy nhìn xem cuối cùng tiến đến cha mẹo y hoàn là thật dùng kẻ bùn sô cụ có thể nghe được tiếng tim đập a dì n một mặt t ú hoán tránh ra vị trí lập tức quệch miệng nhìn xem mình không có chút nào khởi sắc bằng thẳng bụng làm nhiều lần như vậy mình làm sao không có động tính đâu thẳng thắn thanh c h a n g ủy hoàn kẽ bùn sổ cũ bao phủ rủ gì sò、so、gì, quả nhiên nghe được một trận yêu ớt cũng rất có cảm giác tiết tấu tiếng tim đập dù gì sò、so、gì mang thai c h a n g ủy hoàn vô ý thức đưa tay vớt ve hướng rủ gì sò、so、gì p h ầ n bụng đầu hoàn toàn là p h n g không chưa nói tới vừa mừng vừa lo tính toán thời gian hẳn là thứ nhất pháo liền mang thay tỷ lệ chính xác rất cao còn nói là là dụ dị sò dị dùng dạ kỳ dạ kỳ nomi tiề cho nên mang thai tỷ lệ muốn so hạ mà sủ kỳ tổ kỳ cùng hạ gì hẹn cao nói thật t r ạ n g ủy hoàn trước kia không có nghĩ qua hải từ một chuyện tại sự nghiệp của hắn quy hoạch bên trong hiện tại hàng đầu mục đích là bắt trái ác quỷ năng lực giả dùng đủ nhiều vận khí bao tới tu luyện m ạ n h lên sau đó ngồi đợi dòi bôi lật đổ chính phủ thế giới dựa theo lịch sử dòi bôi thất bại nhưng có hắn hỗ trợ liền không nhất định đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng dòi bôi hợp tác cùng một chỗ lật đổ chính phủ thế giới các loại chính phủ thế giới hủy diệt sau lại đối dòi bôi ra tay hắn đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng t ư tại hậu cũng hoặc là, là chờ dòi bôi cùng im lưỡng b hắn ngồi thu ngư n ông thủ lợi nhất cử tiêu diệt hai người các loại trở thành thế giới tri vương về sau hắn sẽ thành lập được mới đế quốc đang hưởng thụ duy ngã độc tôn cùng vô biên quyền thế đồng thời để cho mình trường sinh bất lão làm sao trường sinh bất lao hắn cũng có mấy cái phương án thứ nhất đem họ hoàng nomi khai phát đến cực hạn kết hợp x ấ y mệ k ỳ cạn là có cơ hội trì hoãn tuổi thọ nếu như thất bại liền khởi động cái khác phương án thứ hai ồ vệ ồ vệ nomi thứ ba để vạ tì nỗ bọn người trở thành mới gọ ruột x y hắn cùng những người khác dùng ạ mạt sủ kỳ tổ kỳ tổ kỳ tổ kỳ nomi tiến về bốn trăm năm sau t ì tới the、goal. để bảo đảm vạ tì nộ bọn người sẽ không chết giả lại đế quốc còn tại trong không chế hắn sẽ lấy năm mươi năm làm đơn vị truyền thống tương lai nâng đỡ mới g õ ruột sậy thượng vị sau đó mang theo vạ tì nộ bọn người tiến về tương lai nếu như giờ gôn không tìm được vậy cứ như thế tiến về tám trăm n ă m sau thẳng đến lọ xuất hiện nhưng bây giờ có hải tử cái kia quy hoạch liền phải thay đổi một chút t ỷ như giống bỉ ở m ộ m như thế kiến lập gia tộc thức thống trị cùng đời trước phong kiến đế quốc đồng dạng trên đại dương bao la có dê tri nhất tộc có thiên long nhân nhất tộc chẳng lẽ lại không thể có bầy bị lộn ẩn nhất tộc sao Cứ v i lão đại trang ẩn huy ấ t t hoàn đại chỉ nhân thuyền trưởng trang huy hoàn từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn rất khẩn trương ánh mắt còn rất không thích hợp ta muốn đem hải tử sinh ra tới dù gì sọ、so、dị nhìn xem trang huy hoàn vô cùng nghiêm túc ngọc lục bảo trong đôi mắt càng là trước nay chưa có kiên định coi như trạm ủy hoàn lựa chọn không cần nàng cũng sẽ sinh ra tới Tốt. Trả mũi h o ân g dù gì so thanh n gì khỏi h quay đầu n người. chú ý lực đã không tại trạm ủy hoàn trên thân nhẹ khẽ vớt vớt còn chưa bụng to ra hai con ngươi chiếu sáng rặng rỡ khoe miệng một mực phát h ỏ a lấy e d i mấy cái cũng rất hiểu chuyện đều rời khỏi phòng t r ạ m g uy hoàn thì tiếp tục bồi trong chốc lát rủ dì x ò dì thẳng đến rủ dì x ò dì ngủ sau mới rời khỏi chỉ là một r ờ i phòng liền bị a dì n cùng hạ mạn sủ kỳ tổ kỳ để mắt tới hai n g ư ơ i t r ạ m g uy hoàn cảm giác hai nữ hai mắt tại xanh l é t ánh sáng chúng ta cũng muốn h à i tử a dì n cùng hạ mạn sủ kỳ tổ kỳ liếc nhìn nhau sau đó liền mang lấy trà mỹ hoàn đi phòng khác trước lúc này trà mỹ hoàn chưa hề hưởng thụ qua một long hí hai phượng dợ dị sợ là lật đổ cổ đại vương quốc thắng được chiến tranh hai mươi cái vương quốc thứ nhất hoàn toàn không phải tám trăm năm sau có nghị phép phong tình nhiệt đới hòn đảo cũng không có yêu cùng kích tỉnh cùng đồ chơi c h i quốc danh xưng ơ diện tích cũng là tám trăm năm sau hơn mười lần rất nhiều nơi còn không có đắp lên thăng mặt biển báo phủ một mực thống trị dở dị s ở rộ x ạ vương quốc chính là đ ổ quỵt s u ấ t gia tộc trước mắt đ ổ quỵt s u ấ t gia tộc đã trở thành thiên long nhân đại bộ phận thành viên gia tộc đều dọn đi thánh địa mã dị còn có một số nhỏ tại dở dị s ở rộ x ạ kéo dài đồ quỵt x u t gia tộc dòng họ bất quá tại sau này trong vài năm cũng sẽ lần lượt chuyển tới mã dị dư cuối cùng v đến vương đô thật là náo nhiệt cũng rất phôn hoa nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở tiểu nhân tộc thống khổ phía trên còn có nô lệ ngựa xe như nước đường phố bên trên hai bên cửa hàng đáp ứng công x u ệ nhiều nhất vẫn là nô lệ cửa hàng bất quá cũng có rất nhiều sạp trái cây hoặc là t ử quán trạm n g ủ y hoàn một ngựa đi đầu bên cạnh ạ dị ả mạt sù kỳ toky eddie vẽ đã m ạ n đều cảm thán duy chỉ có vạ tì nộ m ặ t tâm trầm toàn thân đều tản ra sắc khí dù dị sọ dị không có lấy đạo tại giải phóng hào bên trên cũng không tính tham dự lần hành động này t r á lúc này một nhà tiệm trái cây bên trong chủ cửa hàng đang dùng roi hung hăng quật một tên tiểu nhân tộc có thể nhìn thấy trong tiểu điếm còn có rất nhiều tiểu nhân tộc tại vận chuyển hoa quả mỗi cái tiểu nhân tộc trên thân đều là xanh một miếng tím một khối hiện nhiên ngày bình thường không ít lọt vào chủ cửa hàng được i đái、vâng. trên đường đám người nao h n h a o bị tung bay v ạ tín ổ thô bạo đi vào tiệm trái cây trước nhìn xem bị quất tiểu nhân tộc đỏ ngầu cả mắt chủ cửa hàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thấy được một bộ đang tại phun máu thi thể không đầu nhìn ăn mặc tựa như là thân thể của mình máu tươi dâng trào t r u n g quanh bày ra chỉnh chỉnh tề tề hoa quả toàn bộ bị nhuộm đỏ v ạ tín ổ sống sờ sờ đem chủ cửa hàng đầu cho vạn xuống sau đó cắn chặt môi đỡ dậy bị quất đến mình đầy thương tích tiểu nhân tộc a a a tiểu nhân tộc giết người nhanh thông chi chấp pháp nhân viên đê tiện tiểu nhân tộc dám phản kháng đường đi dối loạn nhưng một giây sau phương viên vạn mét liền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bắt đầu nguyên bản kêu gào dân chúng nhao nhao ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức chỉ có những cái k i a tiểu nhân tộc còn duy trì thanh tính ồn ào t r ạ m hủy hoàn hai tay đầu cắm níu chặt lông mi r á n ra lúc này v ạ tị nổ đã cứu ra tiệm trái cây bên trong tiểu nhân tộc thuyền trưởng ta muốn giết sạch đổ quỵ xuất gia tộc giết sạch tất cả nô dịch tiểu nhân tộc húng đản g v ạ tị nổ hai mắt xích h ồ n g vốn là hung ác mặt dữ tợn toàn thân trên giới đều tản ra bạo ngược khí t ứ c a di ẻn mấy cái đều chờ mặc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua này tấm gương mặt vạ v a t í n nổ đại nhân ta liền biết ngươi sẽ trở về giải cứu chúng ta sau lưng bảy con tiểu nhân tộc đều vui đến phát khóc bọn hắn tiểu nhân tộc dũng sĩ trở về để bọn hắn ba mươi b ố cái cùng nhau ra đi cho giờ dị sợ rộ xa đến một trận đại thanh trừ trạm hủy h à n q u a y đầu nhìn về phía cuối đường chân trời tòa kia trên núi cao hoàng cung vừa v ậ n để ba mươi b ố cái vận khí bao đi ra hòng gió một chút là v a t í n nổ hai tay kéo một phát mười mét cao tấm gương bị hắn trùng điệp đứng tại trên mặt đất một giây sau ba mươi b ố cái vận khí bao nối đuôi nhau mà ra đại phật sct a nĩ tạ hỏa diễm sct b o t o n Ski S.C.T. rô dù ni nạn thanh long chiến tranh hoàng đế đều chưa hề đi ra b ố n người định vị là át chủ bài là dùng đến âm đại tướng cấp bậc chiến lược giống giải phóng tiểu nhân tộc một chuyện ba mươi b ố cái vận khí bao dư x à i giải cứu tiểu nhân tộc giết sạch nô dịch bọn h ắ n người trang bị hoàn con mắt màu đỏ ngòm không chứa một tia cảm xúc thân ảnh bắt đầu hay không lấy rổ c ỡ s ỉ kỳ băng hải tặc thực lực căn bản cũng không cần cái gì kế hoạch tác chiến hoặc là âm nhu kỳ tế chỉ cần quét ngang là được rồi a dn a m ạ sù kỳ toky edd vẽn đã mặn hai bờ vai đều đã nổi lên màu trắng diễn vân cũng nao nhau cách mặt đất hay không、là ba mươi b ố cái vận khí bao giống như thiên nữ tán hoa biến mất tại phương hướng khác nhau đi thông chi tộc nhân khác hiện tại ta muốn đi d ế t sạch đổ quỵt u ộ t ra tộc người vạ tí nổ hai vai cũng quấn quanh lên màu trắng diễm vần hướng m ấy con tiểu nhân tộc sau khi nói xong bay về phía eddie r n két sấm xét giữa trời quang nguyên bản vạn giảm không mây thương không ú ám xuống tới che mây khuất trời lôi vân bao phủ rôn đô một viên dùng mình màu đỏ thấm hình cầu tránh điên cồn vượt giữa không khí quyển giống như cái gương vỡ nát bỏ đầy lít nha lít nhít màu đen hỏa hoa vết nứt quân lâm thiên hạ ý chí liền là một trận biển động c h ổ đến hết t h ầ thanh em biến mất ngắn n g ủi một lát mười cây số bên trong lặng ngắt như tờ cơ hội nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mạng thể còn duy trì thanh tình trạm ủy hoàn còn không có mức độ lớn nhất phóng thích hạ ủ sổ cụ chỉ là bao phủ phương viên mười cây số nếu như hoàn toàn bông ra phạm vi còn biết tiếp tục tăng lớn nhưng càng xa c h ấ n nhiếp lại càng yếu trong bất chi bất giác trạm ủy hoàn hạ ủ sổ cụ đã mạnh đến mức nghe nói kinh người kế hoạch một cái liền sẽ phát hiện là đương nhiên không tính những cái tia thua ở trạm ủy hoàn trong tay con tốt nhỏ chỉ là ạ lạ bạ tạ kính đồm đại tướng quân mờ l e Quốc、vương nở phê tại dì S.C.T.A kệ ly, cái h thứ nhất cự tinh ấy đồ, b chủ c h này tranh n liền n g đế đã đạ quỷ quái dạ Tại hổ thỏa thỏa là cái à vật. phía trên còn có quái vật trong quái vật tỷ như quần đảo xạ ba áo đi lục quân đại tướng tăng binh rộ x o ạ n sct xạ lì hồ sơ giao thủ ngắn m ũ i tính là cân sức n ă n g tài phía sau lục quân đại tướng đại phật sct a nị tạ hỏa diễm đại tướng sct buston không quân đại tướng sct dù nị nạn trạm ý hắn đều từng tại kính thế giới bên trong một đối một đơn đấu bên trong hơn một chút ngược lại cuối cùng đứng đấy chính là hắn thống chi tân thủ kỳ lúc còn cùng băng tuyết đại tướng tộc mạng phiêu sct giao thủ qua cũng tại giờ vợ m u ố n bèn gặp qua không quân đại tướng m ạ s t hóc theo sở tai đổ quỵt sct và nạ mạ cái này lý lịch mặc kệ đặc ở bất luận cái gì thời đại đều là rất bắn nổ liền xem như một con lợn có cái này chiến tích cũng cất cánh biến thiên đồng nguyên soái mấu chốt chạm mỹ hoàn đối mặt với cái thế giới này bản thân liền tràn đầy ngạo m ạ n cùng ưu vệ tính có thể nghĩ hiện tại thực chất bên trong tài trí hơn người duy ngã độc tôn tín miệm đến cỡ nào càng rỡ vương giả ý chí là ai thật là bá đạo ý chí lúc này trong vương cung rất nhiều cường giả lông tơ tạc lập tim đập nhanh vô cùng xung quanh từng cái đồng sự n g ã xuống cuối cùng chỉ còn lại có bảy người còn đứng đấy lại bảy người đều mồ hôi lạnh c h ả y dòng giữa không trung làm cho người dùng mình đỏ thấm hình cầu t h i ể m điện dừng lại giống như trong hắc động không ngừng ra bên ngoài lan tràn t h i ể m điện hỏa hoa, hoa. đ ồ n g nhiên trong vương cung cũng buộc phát ra một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí hai cỗ hạ ủ sổ cụ cách không b a chạm khiến cho khí quyển đều chấn động lên nhưng rất nhanh liền bị trạm ỷ hoàn hạ ủ sổ áp chế nhấc lên phong bạo càng làm cho đại diện tích kiến trúc sụp đổ biến thành phế tích dỗ cờ xi、si、kỳ băng hải tặc đáng chết Anh Hùng vương. nông đầm cho bên ụ i t cạnh thì là một vị có lưu màu vàng tóc ngắn mang theo màu làm lá cây kính mắt mang trên mặt tàn nhẫn tiểu dung thân mang màu đen dây nhỏ hồng ý hễ hất lên màu hồng lông ngông áo khoác nữ nhân là vương hậu đổ quỵt xuất di hệ của sct đơn giản liền là nữ bản đỏ sợ làm bị nổ tại tất cả mọi người không biết tình hống giới dì hệ cổ sct cái kia thật dậy màu hồng lông lông áo khoác bên trong một cái gen gen như x ỉ chính đang bận đường dây còn lại năm người thì là giờ dị sợ rổ x ạ quân đoàn trưởng hộ vệ trưởng phó hộ vệ trưởng bị nịt tờ h ố c phai nen cùng kiến trúc đại thần tất cả mọi người lông tơ tạc lập căng thẳng thân thể bởi vì địch nhân thật là đáng sợ b a b y loni ẩn tra mèo y hoàn gột ba mươi chín et alibi kiếm hào a m ạ sủ ki tô ki thiếu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ ác ma siêu nhân người cá công chúa mỹ niter hóc phai nen thanh em run rẩy mặc kệ là cái chán vẫn là trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh người có tên cây có bóng phải biết có ba vị đại tướng thế nhưng là hao tồn tại rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc trong tay c ự tin cùng chiến tranh hoàng đế hai vị bá chủ càng không cần phải nói tại liên tưởng đến rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc nuôi đến một hòn đảo liền giải phóng phía trên nô lệ h i ệ n nhiên là kẻ đến không thiện tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ lúc này càng là hai con người sung huyết hận không thể muốn đánh chết bọn hắn tình huống rất khớ ổn hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lãnh ít b ậ bị lô ni ẩn cha mẹo y hoàn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Xử lý bọn hắn. quốc vương s c t ạ m tợ giả vừa muốn nói chuyện ý đồ không phát sinh xung đột thật sự là d ổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc chiến tích quá dọa người giao thủ bọn hắn không có phần thắng đồ quỵt sgt ạp tợ giả cũng không có bởi vì mình là giờ dị s ở d ổ xạ quốc vương cùng thiên long nhân mà mủ q u á n g tự đại tương phản rất lý trí cũng không chờ hắn nói xong đối đầu chính là một đôi ở trên cao nhìn xuống nhìn rác r ờ i ánh mắt cùng cái kia không lọt vào mắt hắn đạm mạc mệnh lệnh dô cờ sĩ kỳ ô g i t kỳ găng nhanh như thiểm điện và tín đồ đã sớm đã đợi không kịp sử dụng sô trong nháy mắt đi vào sgt ạ p tợ g i trước mặt hai t hắn muốn đích thân xử lý đ ổ quỵt xuất sct ạp đờ dạ nhất thời không quan sát sct ạp đờ giả hai tay g i a o nhau quấn lên hạ kỳ chỉ có thể vội vàng chống cự tại trước mặt sau một khắc liền cảm nhận được một cô hung thế ngập trời lực lượng máu tươi từ khoe miệng tràn ra ạp đờ giả âm thanh bị đau lấy bay vụt ra ngoài ven đường đổ nát thê lương bay loạn bạo động không ngừng và tì nổ theo sát phía sau hoàn toàn không thấy gì hệ cổ sct cùng năm vị đại thần ạp đờ dạ xen dù hoa nở dị hệ cổ sct hất lên lông lông áo khoác cổ vũ gặp sct ạp đờ dạ bị đánh bay ra ngoài lần đầu tiên phát động fuzinomi năng lực trong khoảnh khắc c h ạ m ủy hoàn mấy người trên thân đều xuất hiện từng đầu cánh tay còn không đợi những cánh tay này có hành động liền bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm hạ kỳ tách ra năm vị đại thần càng là ngay cả cơ hội ra tay đều không có tất cả đều mồ hôi lạnh chảy dòng không thể động đậy thực lực yếu n h ư ợ c đã quỳ xuống hai tay đau khổ trong đất không có khả năng trái ác quỷ năng lực bị áp chế thế gian tại sao có thể có cường đại như thế vương giả ý chí người quái vật này tuyệt vọng tràn ngập tại dị hệ cổ sct sáu người trên mặt anh hùng vương chỉ dựa vào vương giả ý chí liền để bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu liền ngay cả năng lực cũng bị áp chế phanh phanh, phanh. Eddie thân ảnh hạ xuống. một cước tiếp lấy một cước đem sáu người đá bất tỉnh dưới đất sáu người thực lực nhiều lắm là liền tinh anh trung tướng trình độ yếu đáng thương đáng nhắc tới sáu người vẫn là phu nomi nọ dô nọ dô nomi dò dò dò d mi bệ tạ bệ tạ nomi a tổ a tổ nomi ic ic nomi năng lực giả thời gian rút lui một chút t h á n h địa mã dị nửa người trên trần chùi đang tại nghỉ ngơi sct và nam ạ k i ệ t ngạo bất tuân lưu manh mặt âm chầm như mưa trong tay có chỉ đang tại trò chuyện gen gen Xì、si、điện thoại là gì hệ cổ sct đánh tới có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến đối thoại dô cờ si kỳ băng hải tặc anh hùng vương b ậ bi lộn y ẩn trà mèo y h ẳ n ầm ầm một trận tiếng nổ mạnh a n h minh trò chuyện bên trong điện thoại im bặt mà rừng mà s c t vạn nạ mạ thân ảnh cũng biến mất tại n g u y ê n chỗ không đến năm phút đồng hồ hai bóng người mang theo âm bạo mây biến mất tại mạn dị s c t vạn nạ mạ đem phụ họa phụ họa no mi tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến giờ gì sợ rộ xạ không cam lòng lạc hậu thì là một cái mọc da đầu chim cánh chim v ớ chim thân rắn hình thể to lớn trên thân quấn quanh lấy màu đen yên vân quáiều phản phất tới từ địa ngục là chỉ tồn tại trong truyền thuyền thân phận chân thật thì là đương nhiệm hải quân nguyên soái mạc ả sct mạc chính phủ thế giới đã dung không được rổ c ờ xỉ kỳ băng hải tặc mất tích đã lâu đại phật sct ạ nỉ tạ hỏa diễm sct buston s、sì、k i d sct dù nhị nạn nhất định phải chết phải thấy s á c sống phải thấy người Giờ gì sờ r ồ xạ bây giờ đã khói lửa nổi lên bốn phía phố lớn ngõ nhỏ loạn thành một bảy đại lượng nô lệ đang tại khôi phục tự do các loại tiếng lazit tiếng hò hét vang tận mây xanh các nô lệ đã biết được rổ cỡ xỉ kỳ băng hải tặc giáng lâm tại dợ dị sờ dồ xạ trong truyền thuyết nô lệ chúa cứu thế là chân thật tồn tại ba mươi bốn cái vận khí bao sông ngang sông thẳng một bên giải phóng lấy tiểu nhân tộc thuận tiện giải phóng lấy những nô lệ khác giờ gì sợ rổ xả những hộ vệ tiêu quân căn bản là ngăn cản không nổi đại lượng đuổi mũ tán đi mảnh vỡ phế tích bên trên và tì nổ rơi xuống từ trên không không đến lớn chừng bàn tay hình thể tại lúc này lộ ra cực kỳ vĩ ngạn hung hãn trên mặt đều là sát ý ngay phía trước đồ quỵ sutsct hạ tợ ra mặt tâm trầm từ dưới đất bỏ dậy toàn thân lóe da màu đỏ thấm tiệm điện hỏa hoa làm cho người hít thờ không ngừng ép h v ạ tì nộ là một điểm cảm giác đều không có một ngày này ta đã đợi rất lâu các ngươi đổ quỵt sọt người đều đ á n g chết v ạ tì nộ từng chữ nói ra từ trong hàm giang gặt ra ánh mắt hung á c xoạt xoạt k e n k ế t mặt phẳng như vẽ v ạ tì nộ dưới chân đổ nát thê lương cùng phế tích gạch ngói vụn bắt đầu bị đồng hóa thành tấm gương cái bóng lây sấm x é t vang r ộ i giống như tận thế bầu trời trong khoảnh khắc phương viên trăm mét biến thành tấm gương lĩnh vực v ạ tì nộ lây là giữa không trung quan chiến ạ dị ạn ạ m ạ sụ kỳ toky eddy vẽ đạ mạn đều mở to hai mắt nhìn tất cả đều bị vạn tất coi như trạng hủy hoàn cũng kinh ngạc một cái cảnh vật chung quanh đều biến thành cái gương tình huống như thế nào Eddie trên mặt tất cả đều là nghi hoặc cảm giác vạ tị nổ lập tức trở nên rất mạnh mẽ tại trái ác quỷ lĩnh vực bên trên vạ tị nổ i à n h trước chúng ta rất nhiều trạng hủy hoàn là thật bất ngờ không nghĩ tới vạ tị nổ cho hắn như thế một cái kinh h ủ lớn dĩ nhiên là trái ác quỷ t h ứ c tỉnh xem ra hẳn là gần nhất mới phát giác tỉnh đạt đỉnh có chút nghe không hiểu a di h n nghiêng cái đầu nhỏ mắt to chất chớp, chớp tại trái ác quỷ năng lực bên trong còn ẩn giấu đi nhất trọng cảnh giới càng cao hơn tên là thất tỉnh có thể đạt tới loại cảnh giới này không khỏi là vạn người không được một thiên tài trái ác quỷ thức tỉnh cũng thường thường nương theo lấy lực lượng cường đại hơn có thể thức tỉnh trái ác quỷ năng lực m ư i phần hy hữu cho nên thức tỉnh không phải một mực rèn luyện trái cây năng lực liền nhất định sẽ đạt tới cảnh giới cần nhất định thời cơ cùng cơ duyên tam hệ trái ác quỷ sau khi thức tỉnh năng lực cùng hiệu quả đều không giống nhau theo ta được biết hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ năng lực một khi thức tỉnh liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng giống vạ tín đ dạng này có thể làm cho chung q a n h sự vận hóa thành năng lực chính mình một bộ phận làm năng lực của mình càng thêm cường đại sử dụng phạm vi cùng hiệu quả cũng tăng cường trang uy hoàn hơi giảng giải một cái h ắ n ở phương diện này cũng là thái điệu bởi vì hoz h o no mi một điểm thức tỉnh dấu hiệu đều không có song việc sau nhất định phải hướng vạ tì nổ lấy thỉnh kinh cũng không biết hoz mon thức tỉnh sẽ là thế nào trang uy hoàn đại nhân là tất cả hệ vạ dẹ mẹ s ì ạ thức tỉnh đều có thể đồng hóa hoàn cảnh sao ạ mà xù kỳ tổ kỳ như có điều suy nghĩ nàng đang suy nghĩ mình tổ kỳ tổ kỳ no mi hệ vạ dẹ mẹ s ì ạ năng lực quá mức ngũ hoa bắt môn trên đại thể là lấy chứa thân thể sinh ra biến hình ảnh hưởng thân thể tiếp xúc đồ vật cùng từ trong thân thể sinh ra một loại vật thể ba loại năng lực làm chủ cho nên thức tỉnh là khác biệt c h a m g uy hoàn lắc đầu lại tiếp tục mở miệng nói hệ z o an thức tỉnh thuần túy nhất liền là thu hoạch được càng cường đại hơn sinh mệnh lực cùng sức khôi phục hệ lọ gì ạ không biết có thể là vĩnh cựu cải biến nào đó khu vực khí hậu eddie cùng vẽn đạ màn suy tư một lát có loại thế giới mới bị mở ra cảm giác sau đó nhìn về phía chiến trường t r ă m miệng một lời xem thường tên kia giữa sân đ ồ quỵt xuất sct ạ t ạ ra nhìn xem nước thiên tướng nhận tấm gương mặt đất không ngừng lùi lại đến khu vực an toàn sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống không nghĩ tới ngươi cũng thất tỉnh cho nên đây chính là ngươi đánh bại ạ nạ xỉ nộ sct ạ nhỉ tạ nhỉ tạ một giây sau sgt ả p tợ dạ nâng g lên chân phải trùng điệp mạnh mắt trần có thể thấy mặt đất bắt đầu đồng hóa thành sợi tơ cấp tốc lan tràn ra ngoài biến thành hải dương màu trắng một màn này để quan chiến trà mỹ hoàn meo lại hai con n g ư ờ i thật chẳng lẽ có số mệnh trà mỹ hoàn một chút liền nhận ra sgt ả p tợ dạ năng lực là hệ vạ dẹ m ẹ s、si、ì ạ ỷ tổ ỷ tô n o m i còn đã t h ứ c tỉnh nơi đây lại là giờ gì sợ rồ x a cho nên là đỏ phờ làm mỹ ngộ trực hệ tổ tiên nhưng luận tướng mạo không hề giống đỏ phờ làm mỹ ngộ ngược lại bị bắt làm tù binh đổ quỵ s u t dị hệ của sgt rất như là nữ bản đỏ phờ làm mỹ ngộ có lầm hay không eddie trực tiếp bảo nói tục trước một giây lão đại còn nói có thể đạt tới thức tỉnh chỉ có vạn người không được một thiên tài v ạ t í nộ là thiên tài hắn đều nhịn không được làm sao chỉ chớp mắt lại tới cái thức tỉnh người trong kính giữa sân v ạ t í nộ dẫn đầu phát động tiến công bốn phương tám hướng bị tấm gương đồng hóa kiến trúc nao h nhào đứng lên lập tức tám cái đối xứng đổ quỵt xuất sct ạ tợ dạ đi tới d â y trụ sct ạ tợ dạ như mày tâm thần khẽ động mặt đất vô số màu trắng dây nhỏ quấn quanh ở cùng một chỗ quấn lên bật sổ cụ hạ kỳ liền hướng về v ạ tị nộ đâm tới chuyện kỵ dị phát sinh cái thêu tám cái người trong kính đồng dạng phát ra cùng sĩ tạp đợ dạ giống nhau như lúc công kích tất cả tấm gương đều biến thành sợi tơ không khí chấn động mạnh mẽ phong bạo từ trung ương bộ c phát đây là trái ác quỷ thức tỉnh ở giữa chiến đấu hình tượng cảm giác là rất t ư ơ i mới khoác lác khoác lác khoác lác và tí nổ cùng sĩ tạp đợ dạ ngươi tới ta đi tấm gương lĩnh vực cùng ý t ổ ý t ổ lĩnh vực không ngừng đồng hóa lấy hoàn cảnh chung quanh không thể không nói mỹ dạ mỹ dạ no mi rất bở u g tính đa dạng là viễn siêu ý tộ ý tộ no mi tại một lần mạnh mẽ hữu lực tiến công bên trong và tì nổ trước mặt dựng đứng lên to lớn tấm gương s c t a o tợ dạ phát ra dây trụ công kích bị nuốt hết sau đó lại phản xạ đi ra công hướng s c t a o tợ dạ chiêu này là phản xạ nguyên lý là dùng tấm gương xem như hộ thuẫn ngăn cản công kích của đ ị c h nhân đồng thời lấy giống nhau phương thức đối với địch nhân công kích tiến hành bắn được rất vô lại bao quát người trong kính cũng là như thế từ trạm mỹ hoàn góc độ đến xem sgt ảo tợ dạ khai thác ỷ tổ ỷ tổ no mi còn lâu mới có được tám trăm năm sau đó sợ làm mỹ nổ khai thác cường đại cứ việc đều đã thất tỉnh nhưng ở lực sát thương phương diện là không bằng đỏ phở làm mình nổ trọng yếu nhất một điểm s c t ạ tợ dạ sẽ không hạ ủ sổ cụ quấn quanh chương một trăm mười tám c h ạ m mèo y hoàn thiên mệnh tại ta chương một trăm mười tám c h ạ m mèo y hoàn thiên mệnh tại ta không sai biệt lắm nên kết thúc mặt trời mọc rồi lại lặn trong bất chi bất giác đã qua hai ngày và tí nổ cùng s c t ạ tợ dạ không để lại dư lực sống m á i với nhau l ấ y từ hôm qua bắt đầu s c t ạ tợ dạ liền bắt đầu liên tục bại lui gánh vác lấy chủng tộc cựu hận v à tìm nổ so dĩ vãng hung tàn nhiều đồng thời s c t ạ tờ giả cũng có chỗ cố kỵ bởi vì trạm ỵ h o à n một mực tại quân chiến ngược lại là ả m à s x kỷ tổ kỷ mấy người trong lúc đó rời đi đi giải phóng nô lệ tiểu nhân tộc đều đều bị cứu vớt trước mắt tại gờ zin bi tu trình ở vào giờ gì sở rổ xả mặt phía bắc một t ò a trên ảo Giờ gì sở rổ xả vẫn như cũng ở vào trong chiến loạn rất nhiều những nô lệ khác tại phản kháng hoặc là thừa cơ cướp bóc trên cơ bản những cái k i a vi phú bất nhân tài chủ cùng quý tộc cũng hoặc là là nô lệ chủ đều bị tàn sát không còn ba mươi b ố cái vận khí bao đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cô không cách nào coi nhẹ thế lực trên cơ bản đều có được trung tướng chiến l ự c người cái này đê tiện hạ đằng t r u n g tộc gô thơ giàu di sơn đảo hải lực lượng bộ phát sct ạp tợ dạ của loạn toàn thân đ ấ m máu giữ t ậ n nghiêm mặt giống giận đối vạ tì nộ phát ra một kích cuối cùng người mới là đê tiện nhất tiếp nhận tất cả tiểu nhân tộc phẫn nộ a v ạ tị nổ tức sủi bấm mép hung á c trên mặt đều là máu tươi không chút nào sợ phóng tới sct ạ cơ dạ hắn muốn đem tất cả đồ quỵt s ụ t gia tộc người mát sát v a n h con lác trứng mắt quăng mang chiếu sáng bầu trời hai cỗ sơn băng địa liệt lực lượng đụng vào nhau mạnh mẽ phong bạo hình thành sóng xung kích c u ố n lên mặt đất khiến cho toàn bộ vương đô bắt đầu lay động từng t o a đỉnh núi s ư ơ n g s ư ớ n g từng đầu vượt sâu vết nước kéo ra t r ạ m g hủy hoàn đứng ở giữa không tóc trắng của vũ huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ trận chiến đấu này hắn sẽ không n h ú n tay trừ phi là vạn tội và tì nộ không để cho hắn thất vọng các loại hết thể bình tĩnh lại lúc hình thành khe núi hẻm núi hình dạng mặt đất bên trong và tì nộ mười phần thê thảm từ trong đất bùn leo ra mà sgt ảo tợ dạ sớm đã trọng độ hôn mê mất đi ý thức thuyền trưởng không đầy một lát và tì nộ dẫn theo thảm không nỡ nhìn sgt ảo tợ dạ đi vào trạm ủy h o n trước mặt tràn ngập ở trên người l ạ n h lạnh lệ khí còn không có tiêu tán người trái cây năng lực là lúc nào thức tỉnh trạm ủy h o n liếc một chút sgt ảo tợ dạ liền nhìn về phía vạc hứng thú ý đồ từ vạ tì nộ trên thân tìm tới h o s e o nomi thức tỉnh phương pháp móng tay biến d ạ i cho v ạ tị nổ tiêm vào chữa trị hosmon mắt trần có thể thấy v ạ tị nổ tái n h ậ n gương mặt trở nên h ư n g luận trước mấy ngày cái này gọi trái cây thức tỉnh sao v ạ tị nổ không rõ ràng lắm mình bây giờ trạng thái trước mấy ngày đột nhiên phát hiện tấm gương có thể đồng hóa hoàn cảnh bột phía trái ác quỷ càng cao một trọng cảnh giới liền là thức tỉnh toàn thế giới chỉ có số ít năng lực giả có thể làm được chờ ngươi triệt để dung hội quán thông về sau lại đem hạ kỳ tăng lên có đại tướng chiến lược là chuyện sớm hay muộn trác n g hoàn gật đầu tiếp tục nói đi trước gờ zin mita tiểu nhân tộc đều đã giải cứu ra ạ m ạ sủ kỳ tổ k h bọn hắn đang bị chiêu là thoáng trước mắt trạm ủy hoàn cùng v ạ tị nổ biến mất tại phế tích phía trên mà một màn này cũng bị một ít không sợ chết phóng viên cùng người qua đường gỗ xuống rất nhanh dù cờ sĩ kỳ băng hải t ạ c xuất hiện tại giờ dị sở dộ xạ vương quốc tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ đánh tan giờ dị sở dộ xạ quốc vương đổ quỵt xuất sct hạ tờ giả tình báo liền khuyết tán ra ngoài lúc này g ờ j i m a mà sù kỳ toky a gn edi vẽ đã màn đang bị tiểu nhân tộc nhiệt tình chiêu đ á i đồng thời nghe một ít lão nhân tiểu nhân tộc nói lên v ạ tị nổ cố sự nguyên lai v ạ tị nổ là t ổ tạ tờ tạ vương quốc vương tử nhiều năm trước tồn tại t h ờ tạ quốc vương vợ chồng cũng chính là vạ t i n o phụ mẫu vì cứu vớt bị nhân loại nô dịch tiểu nhân tộc tại một lần đảo vong bên trong lưu lại đoàn hậu cuối cùng bị đổ quỵt xuất gia tộc người sát hại từ đó vạ t i n o liền kế thừa phụ mẫu ý chí cố gắng mạnh lên lần lượt bước lên nguy hiểm tính mạng cứu vớt đồng bào trong lúc đó tiếp nhận thống khổ cùng áp lực không ai biết được nhưng vạ t i n o thủy chúng kiên định không thay đổi đi tới rốt c ụ c tại một lần hành động bên trong bị phát hiện nguyên lai là đổ quỵt x t gia tộc bố trí bấy rậm vì có thể làm cho càng nhiều tiểu nhân tộc đạo tẩu vạ tì nổ làm ra cùng phụ mẫu lựa lự v ạ t i n o bị bắt lại trong lúc đó bị các loại cực kỳ tàn ác ngược đãi nhưng v ạ t i n o nương tựa theo kiên định tín nhiệm chống tới bởi vì hắn còn gánh vác cứu vớt tiểu nhân tộc sứ mệnh cứ như vậy v ạ t i n o bị nhốt năm năm có rất nhiều tiểu nhân tộc che giả mang mọc đi cứu vớt biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng nghĩa vô phản cố thậm chí có đổ quỵt xuất ra tộc người ngay trước v ạ t i n o mặt giết cái khác tiểu nhân nguyên lai tưởng rằng tuyệt vọng sẽ một mực tiếp tục thằng đến mạ g i cần một nhóm tiểu nhân tộc nô lệ sau đó bao quát v ạ t h nộ ở bên trong một chút tiểu nhân tộc liền bị mang đến mạ di trời có bất chắc phong vân một trận thai nạn trên biển cùng cực đoan thời tiết cứu vớt vạ t i n o nhưng đại giới lại là đắt đỏ bởi vì tại vụ thai nạn kia bên trong rất nhiều tiểu nhân tộc nô lệ vì có thể làm cho vạ tì nổ sống sót n h a u n h a u lựa chọn hy sinh trải qua thiên tân và khổ vạ tì nổ phiêu lưu đến tòa nào đó trên đ ả o khi đó hắn cực kỳ suy yếu lúc có người tại trên bờ cắt phát hiện hắn lúc ác mộng liền lần nữa lại bắt đầu quanh đi còn lại vạ tì nổ lại lần nữa bị bán qua bán lại thẳng đến gặp được trả mèo ý hẳn không nghĩ tới cái kia chết nắp nổi nhân sinh cũng thảm như vậy eddi găm tiểu nhân tộc vận chuyển quả táo những sự tình này vạ liền l à giảng cũng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ cụ thể bọn hắn thật đúng là không rõ ràng so với hắn vatino muốn thảm hại hơn một chút mặc dù hắn cũng là tay giải tộc vương tử cũng là cô nhi nhưng chí ít có tổ mẫu yêu hắn mà vatino từ xuất sinh một khắc này bắt đầu liền mang trên l ư n g cứu vớt tiểu nhân tộc sứ mệnh tận mắt thấy tộc nhân của mình bị nô dịch tận mắt thấy cha mẹ của mình chết thảm mình càng là bị cực kỳ tàn ác ngược đãi nhân sinh trên cơ bản đều là bị bóng tối bao trùm A-ma-su-ki- -toki, có lẽ ngay trong bọn họ ạ g ì ẹn là may mắn nhất hạnh phúc nhất từ nhỏ đến lớn đều tại phụ thân cùng ca ca bảo vệ dưới dù cho đằng sau có đệ đệ cũng vẫn như cũng là bị sủng ái ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng không có bi thảm như vậy cứ việc cũng là chính mắt thấy phụ mẫu chết đi nhưng trên vai không có gánh vác sứ mệnh c ũ n g chịu nặng trách nhiệm ngoài dự liệu chính là vẹn đàm màn lần này hiếm thấy giữ im lặng chỉ là nhìn xem một cái hướng khác hai mắt xuất thần đạt đỉnh t r ạ m g uy hoàn đại nhân lão đại đột nhiên mùi máu tơi tràn ngập trong không khí trang u hoàn cùng vạ tị nổ trống rông xuất hiện sĩ tạ vỡ ra bị vứt trên mặt đất lăn vài vòng vatino đại nhân vatino một đám tiểu nhân tộc nhìn cả người đâm máu vatino nhao nhao nhao tới gào khóc lấy nhất là một ít lao nhân cũng mắt đỏ lau nước mắt ta trở về vatino nhất miệng cái kêu hung ác trên mặt tất cả đều là phát ra từ nội tâm vui vẻ là trả mỹ hoàn bọn người chưa từng thấy qua sau một tiếng tiểu nhân tộc nhóm vừa múa vừa hát dùng lễ nghi cao nhất chiêu đái trả mỹ hoàn một b ằ n người sct ạ tợ gia bị trói gô đứng lên đã tỉnh táo lại đang bị tiểu nhân tộc phát tiết có cựu báo cựu có toàn bà toán bất quá sct ạ tợ gia không thể chết trang uy hoàn còn không có hỏi thăm đối phương là như thế nào thức tỉnh ý tổ ý tổ nommy mặt khác sct ạ vợ giả thực lực không kém đoán sơ qua là có chuẩn đại tướng trình độ khả năng liền so chiến tranh hoàng đế quỷ đã đã giả hổ yếu một điểm vừa v ậ n đạt tới trở thành tay chân cánh cửa cùng nó g i ế t còn không bằng lợi dụng xong lại g i ế t đương nhiên vương hậu đồ quỵt xuất gì hệ cổ sct cùng đ ố i giáo cho giặc trầm t r ạ m sắp sáp dinh dính nghệ thuật thạch thạch năm vị đại thần cũng tại bị quất hôm nay đối tiểu nhân tộc mà nói là đáng giá ghi khắc một ngày đáng tiếc đồ quỵ x u t gia tộc còn có rất nhiều người tại mã dị đây là vạ tị nổ tiếc nối duy nhất đêm. từ g d i n b i t nhìn về phía bầu trời sao trời liền giống như từng k h o a kim cương lóng lánh ngũ quan g thập sắc sắc thái tiểu nhân tộc nhóm đã nghỉ ngơi rất nhiều ban ngày hay là nô lệ sớm đã mỏi mệt s c t ạ ờ ra g ì hệ cổ s c t bọn người bị tra tấn nửa chết nửa sống hiện lên hình chữ đại bị trói tại cây gỗ bên trên đầu rơi máu chảy lúc chạm vào tối ba mươi b ố cái vận khí bao cũng đều lục tục no ngoe trở về kính thế giới trong lúc đó mất tích như vậy mấy vị nhưng cuối cùng vẫn là bị đau nửa đầu dày vỏ lấy trở về đống lửa t i ê u đốt a dì end thường hướng bên trong ném một chút vật liệu gỗ vatino hiện tại đang tại giảng mỹ dạ mỹ dạ no mi thức tỉnh lúc càng thụ giảng tương đương không có giảng eddie đ ầ u đen rau muống những người còn lại cũng đều gật gật đầu t r ạ m g uy hoàn cũng là lông mày níu chặt dựa theo vatino nói thức tỉnh lúc rất đột ngột không hiểu thấu cũng cảm giác có thể làm như vậy sau đó liền thật có thể làm được hết thệ đều là đương nhiên nước chạy thành sông hoàn toàn liền là nói nhảm đều nghỉ ngơi đi ta trước tiên phản hồi giải phóng hảo nhìn xem rủ gì so gì. t r ạ m g uy hoàn lau chán ban ngày mặc kệ edd làm sao đánh đập sct ạo tờ ra đối phương đều mạnh miệng lấy không mở miệng nói thắng đến t r a mỹ hoàn vận dụng một điểm thủ đoạn có kết quả cùng vạ tị nộ không sai biệt lắm đều là cảm giác tới tự nhiên mà vậy liền thất tình nói thật t r a mỹ hoàn có chút thất vọng muốn hấp thu kinh nghiệm ý nghĩ trực tiếp bị bóp chết tại n à y sinh bên trong đứng dậy tiến vào một bên trong gương tại thông qua kính thế giới t r a mỹ hoàn về tới giải phóng hào bên trên dù gì so g ì nằm ở trên giường đang xem sách thường thường sẽ vớt ve một chút bụng của mình gặp t r a mỹ hoàn từ trên tường trong gương đi ra mở miệng nói giải quyết ân ngày mai lại cho vạ tị nộ một ngày hậu thiên chúng ta liền rời đi g i dị sợ rộ xạ người ăn cái gì không có cha mỹ hoàn đi vào bên giường nhìn về phía dù dì s、so、ò dì bằng thẳng bụng dưới bên trong tiếng tim đập càng phát ra cứng cỏi trước mắt còn không biết là nam hay là nữ nếu qua dù dì s、so、ò dì ra hiệu không cần lo lắng mình nàng còn không có như vậy suy yếu sau đó gặp chạm y hoàn không có muốn rời khỏi ý tứ thật bất n g ờ nói ngươi không đi tu luyện thực lực của ta đã tới của mình trước kia khổ luyện không được bao lớn tác dụng chạm y hoàn kỳ thật cũng rất đau đầu hiện tại ngoại trừ dùng thời gian từng giờ từng phút chịu hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt trừ phi hoặc、no、hoặc là an viên thứ hai trái ác quỷ vậy liên hảo hảo nghỉ ngơi đi dù g ì sò、so、g ì ra hiệu trạm ỵ hoàn dựa đi tới sau đó để xách xuống cho trạm ỵ hoàn theo lên h u y ệ t thái dương từ từ trạm ỵ hoàn liền ngủ mất nhìn xem hô hấp cân xứng trà mèo ỵ hoàn dù g ì sò、so、g ì k h ẽ thở dài một hơi nàng rất ưa thích loại này yên t ĩ n h không khí nếu như có thể nói nàng rất muốn cùng trạm ỵ hoàn tìm người một ít dấu tích gặp địa phương bắt đầu ăn cư thường thường nhàn nhạt đến già đầu b ạ c nhưng dù g ì sò、so、g ì rất rõ ràng là không thể nào nàng hiểu rất rõ cái này giã tâm mười phần năm nhân trong lòng chỉ có lực lượng cùng mạnh lên tình cảm cho tới bây giờ đều không phải là hắn thứ nhất lựa chọn có lẽ mình trong lòng h Gì so、gì c ả một ngày mới tiến đến gờ di mít một đại cả tạ hạ dạ bắt đầu rừng rậm bắt đầu đâm chìm chỉ thấy đại điệu biến thành mặt kính đang tạ nhanh chóng nuốt hết hết thảy và tị nộ đem mỹ dạ mỹ dạ no mi năng lực vận dụng đến cực hạn mắt trần có thể thấy cả hòn đảo nhỏ tự đang từ từ biến mất giữa không trung trạm mẹo ý hoàn a mã sù kỳ toky a g n v a n đ a m a n eddie đều nhìn sáng sớm và tị nộ liền hướng trạm ý hoàn để cái ý nghĩ Cái chính tộc cho sau này sẽ bị đổ gia tộc hoặc là chính Tránh kia tiểu tại kinh giới gia giới sau nhân thế phủ thế giới nhằm bên trong. này là là để đổ quỵt xuất ở bị sẽ về à vào o bao ngược lại, tiểu nhân tộc cũng không có bao nhiêu người, chuyển kinh giới tộc có lại l tiểu i thế n nhỏ. chiếm vực khu một Về phần thảm thực vật sinh trưởng cần ánh nắng nước mưa hoặc là khí hậu vẹn đạ mạn đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật giải quyết nói cách k h á c k i n h thế giới là có thể trở thành độc lập tiểu thế giới t h ô i cải tạo một cái liền có thể trở thành thế ngoại đảo nguyên tại tất cả vận khí trong bọc cũng có năng lực giả có thể thông qua trái ác quỷ đạt tới một loại nào đó khí hậu hiệu quả kết hợp lại liền là ông trời tác học cho trạm ủy hoàn không có lý do cự tuyệt sau này tương đương với tùy thân mang theo cái thế ngoại đảo nguyên đột nhiên trạm ủy hoàn quay đầu nhìn về phía chân trời hai cố cường đại khí tức đang tại từ xa đến gần tốc độ rất nhanh là cường giả đỉnh cao hành động sao một vòng âm trầm tiếu d u n g xuất hiện tại trạm ủy hoàn trên mặt hắn cũng biết tập kích dở dị sở dộ xạ chính phủ thế giới không có khả năng thờ ơ cho nên hắn một mực chờ đợi muốn nhìn một chút chính phủ thế giới sẽ điều động mấy vị đại tướng đến đây trạm ủy hoàn rất tham lam nếu như là ba đến bốn vị đại tướng dộ cờ sĩ kỳ băng hải tặc là có năng lực bước vào sĩ tạ sct b u s t o n sct dù ni nạn tăng thêm chính mình là bốn vị đại tướng chiến lược chiến tranh hoàng đế q u ỷ đã đã dạ hổ cũng có thể ngăn chặn một vị đại tướng húng chi còn có vatino eddie ạ m a t s u k i t o k i a i gn cùng v e nam a ạ n cùng ba vị đại tướng q u ầ n nhau không là vấn đề đồ quỵt sct ạ tợ dạ cũng kỳ thời có thể biến thành nữ nhân khăng khăng một mực yêu hắn cứ việc thương còn chưa tốt nhưng cũng có thể đưa đến một tia tác dụng tăng thêm gì hệ cổ sct mấy cái mới vận khí bao hết thể có bốn mươi cái vận khí bao coi như đại tướng một cước một cái cũng có thể kháng trụ bốn mươi giây h ơ chút tính thiên mệnh tại ta trạm uy hoàn đại nhân thế nào a mà sủ kỳ tổ ký lực chú ý một mực tại trạm uy hoàn trên thân gặp trạm uy hoàn nhìn về phía chân trời cũng thuận ánh mắt nhìn sang trời xanh mây trắng cũng không có phát giác được cái gì a gì ẻn mấy cái cũng nhìn lại nếu như không có đ o á n sai chính phủ thế giới hành động để v ạ tị nổ dừng lại tất cả tiểu nhân tộc tiến vào kính thế giới a trạm uy hoàn hai con người đã lóe ra màu tím cường quang hắn tại biết trước tương lai minh bạch rất nhanh tiểu nhân tộc nhóm ngao ngao mang nhà mang người tiến vào kính thế giới cuối cùng v ạ tị nổ cũng thu hồi tấm gương bay đến trạm uy hoàn bên người lúc này cả đám k ẹ bùn sổ cụ đều cảm giác được hai cố khí tức phanh âm bạo mây tiêu tán hai bóng người cực tốc mà đến nhấc lên cùng phong làm trạm ủy hoàn sáu người quần áo cùng sợi tóc của vũ đồng thời đập vào mặt chính là hai cố làm cho người khiếp sợ khí thế một người một chim cao cao tại thượng nhìn xuống b ầ bị loni ẩn tra mèo y hoàn thiêu đốt lên màu đen yên vân quái điều miệng nói tiếng người lập tức một trận biến hóa xuất hiện tại trạm ủy hoàn trong tầm mắt chính là một vị phi thường cao gầy lao nhân có lưu một đầu thật dài tóc trắng màu trắng ria mép cùng râu dê kéo dài đến bên trên bộ ngực mặc một bộ màu lam âu hệ có màu đèn cả vạn là đương nhiệm hải quân nguyên soái má cất sct mạt bên cạnh tự nhiên chính là trải lấy đại bối đầu bôi chép lấy màu làm yên hơn tràng lỗ hai mang theo đỏ tươi p h i ế lá khuyên hai một mặt kiệt ngạo lưu manh dạng đổ quỵt x t sct và nam ạ hải quân nguyên soái má cất sct mạt không quân đại tướng mà sờ hóc t h e sở cai đổ quỵt x t sct và nam ạ e d i hướng sct mạt phía sau hai người quan sát đồng thời xác định kẻ bùn sổ cụ phạm vi bên trong không có những người khác trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng làm sao m ư i hai người đều không đủ n h é cái rằng bọn hắn nhiều người như vậy phân cũng không tập phân không nghĩ tới hải quân nguyên x o á y tự mình xuất động rõ rệt chỉ cần đến mấy vị đại tướng là được rồi t r ạ m g ủy hoàn mười phần cản rỡ đánh giá sct mạng tương lai gõ rút xẩy thứ nhất hiện tại vẫn là hải quân nguyên x o á y lúc trước biến thành quái điều rất như là chim rắn hôn hợp nhật bản yêu quái insuma cho nên là hệ z o an hệ mỹ thì cản năng lực ra sao nha lại gặp mặt t r ạ m g ủy hoàn liếc nhìn xong sct m ạ n lại đem ánh mắt nhìn về phía sct và nam m ạ đều người quen cũ lúc trước cùng phịu sct tại dợ vợ mún kèn thế nhưng là cho hắn áp lực rất lớn lúc kia hắng ngay cả giao thủ suy nghị cũng không dám có trực tiếp ôm dù g ì xò g ì liền chạy. dòi bòi dòi bớt gốt bởi vì đoạn hậu bị bắt trở thành nô lệ. nếu như đương thời chỉ có phiểu s c t một cái có lẽ chỉ có s c t và na mà một cái, hắn cũng không đến mức chạy t r ố i chết. ban đầu ở giờ vợ mùn pèn ngươi chạy rất nhanh. s c t và na mà mặt lộ khinh thường hơi dơ cầm rất khinh miệt trâm trọng mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, hắn vẫn như cũ cho rằng trạm y hoàn là chỉ tiện tay liền có thể bóp chết côn trùng. hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý qua. không thể không nói, đó là ta nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất thời khắc trạm y hoàn hai tay cầm túi huyết hồng trong con mắt tất cả đều là may mắn tiếp tục cảm thán nói ta bao giờ cũng không nghĩ gặp lại ngươi cùng hiệu sct hôm nay hẳn là đáng giá ghi khắc một ngày bớt nói nhảm sct ạp tợ giả cùng gì hệ cổ sct ở nơi nào sct h o a n nạ mạ liếc nhìn một vòng kẻ bùn xô cụ cũng không có phát hiện sct ạp tợ giả cùng gì hệ cổ sct khí t ứ c trong lòng có cố dự cảm bất tường còn có sct ạ n i t ạ sct bù sần, sct n s dù n ì nản sct mặt ánh mắt l ạ n h lạnh sct ạ n i t ạ ba người không có tử vong bởi vì ba người sinh mệnh giấy còn tại mạ d ì vẫn là hoàn hảo không thiếu sót nói rõ ba người sống rất tốt nhưng chính phủ không một mực không có điều tra đến ba người chỗ lúc đầu sinh mệnh giấy biết di động mà di động phương hướng liền là bản thân vị trí nhưng chẳng biết tại sao cái này đặc tính biến mất chương một trăm m ư ơ i chín âm g gọ ruộng xây g ọ r giấy xây năng lực cùng mà pháp trận triệu hoán chương một trăm m ư ơ i chín âm g gọn g ộ n g xây g ọ ộ giấy năng lực cùng mà pháp trận triệu hoán muốn biết vậy liền đánh bại ta trạm ủy hoàn không ai bị nổi hoàn toàn không có đem s c t mặt cùng s c t và nạ mạ đưa vào mắt nguyên lai tưởng rằng chính phủ thế giới sẽ ít nhất xuất động ba vị đại tướng cấp bậc cờ giả không nghĩ tới liền hai người thật sự là không đem hắn bảy bi lô n y ẩn trạm u y hoàn đưa vào mắt hôm nay hai người này cũng đừng muốn đi trở về c u â n vọng người ta gặp nhiều s c t mặt ánh mắt sâu lạnh trí cao vô thượng bá đạo ý chí quét sạch hướng trạm mẹo y hoàn tinh không vạn lý thương không trong nháy mắt liền mây đen áp đỉnh trạm y hoàn đứng n ũ i chịu xảo trên mặt không có chút nào ba đậu sau lưng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ mấy cái mặt cũng không đổi sắc không gì hơn cái này trạm y hoàn chẳng thèm bao nhiêu là có chút thất vọng thân là gò õ do x ả y thứ nhất hạ ủ sổ cụ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy cũng không tính là là đỉnh tiêm trình độ chí ít kém hắn một chút trong chốc lát một cỗ khinh thường chúng sinh duy ngã độc tôn ý chí từ t r ả mẹo ý hoàn trên thân xuất hiện còn giống như là b i ể n gầm đánh đầu thắng đ ó ép hướng sct mạt khí quyển oanh minh sct mạt khỏe mặt giật một cái ngựa đầu màu trắng d â u ria cùng tóc trắng tại trong cồn u phong lập vũ trên mặt xuất hiện một tia kinh sợ vương giả ý chí bên cạnh sct và nạ mã đôi mắt chầm xuống trên thân cũng buộc phát ra một cỗ bá đạo ý chí cùng sct cùng nhau nghiền ép h v u y canh kết tận thế cảnh tượng gián lâm sấm chấp r ề n vang tầng mây hình thành đại vòng xoáy chuyển động bắt đầu bốn phương tám hướng khí quyển bên trên b ò đầy màu đỏ thâm t h i ề m điện toàn bộ giờ dị sở r ổ xa mặc kệ là bầu trời vẫn là đại địa đều kịch liệt lay động ba người hạ ủ sổ cũ đều là thực chất hóa hình thành áp suất không khí che đậy không tiếp xúc đụng trạm trạm ủy hoàn một người giữ ả i vạn người không thể qua trên trời dưới đất ngoài ta còn ai một đạo kinh dị lôi điện đánh xuống ba người đồng thời xuất thủ trạm ủ hoàn hóa thành một viên kỷ quái hình cầu thiểm điện sĩ tê mặt biến thành i s u m m và nạ mạ trên nắm tay lóng lánh cực chú có mang r a ma sủ kỳ toky a gn vatino vén đạm m n eddie vẻ mặt nghiêm túc lần đầu tiên sử dụng sột biến mất tại nguyên chỗ một giây sau khai thiên tích địa bạo tạc t h ă n g không thế gian một mảnh trắng loá các loại hết thể bình tĩnh sau gzin bịt đã biến mất không thấy gì nữa ngay tiếp theo một mảnh mặt biển chỉ còn lại có sâu không thấy đáy hô trời a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha bệ nghễ thiên hạ cản dỡ cười to vang lên c h ạ m g ủy hoàn khoe miệng treo máu từ phía trên trong hầm bay ra từ đầu đến chân búc cháy lên mạ vàng khí diễm hai vai màu trắng diễm vân phiêu động một đầu áo c h à n g tóc trắng hiện lên hỏa diễm hình hai con mắt màu đỏng sau đầu hát s ắ c điện luân chuyển động thần tư thái tiến vào chiến đấu hình thức đối diện s c t mặt cùng s c tê họa n à mạ cũng từ phía trên trong hầm bay ra khỏe miệng đồng dạng treo máu hai chọi một bọn hắn vậy mà không có chiếm được tính áp đảo tiện nghi không thể bỏ mặc ngươi mặc kệ mới ngắn ngủi mấy năm liền phát triển đến loại tình trạng này s c t mặt rất kinh hãi cảm nhận được to lớn uy hiếp hôm nay rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc nhất định phải vong nếu không nhất định sẽ trở thành chính phủ thế giới họa lớn trong lòng không đúng hiện tại dồ cờ sĩ kỳ băng hải tặc đã nghiêm trọng uy hiếp được chính phủ thế giới bằng các ngươi hai cái t r ạ m g ủy hẳn cũng không rõ ràng sct mặt là dũng khí từ đ â u tới thật coi rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc chỉ có hắn một cái có thể đánh dĩ nhiên không phải sct mặt mặt không biểu tình nhìn xem lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung hạ mà sủ kỳ tổ kỳ năm người nhấn mạnh nhìn chằm chằm về phía vạt tin o vẹn đạ mạn cùng nhịn đi bởi vì ba người đều từng đã đánh bại đại tướng mặc kệ là thật là giả chính phủ thế giới đều khó có khả năng không nhìn cho nên lần hành động này không chỉ vẹn vẹn có hắn cùng sct và nà mã t mở ra truyền thống ma pháp trận nhanh không thể để cho rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc lại đào、tàu. bậy bị lô ni ẩn cha mỹ hoàn phải chết đông nhiên s c t mặt trong đầu vang lên bốn đạo thanh â m là hệ thèn bạ rồng với sgt nứt rụ rỗ s ệ phật r ù s c t p e t e t ộ c mạng s c t b ổ cụ di dây gạc xì a s c t xạ tùn đều là tương lai g õ rột xầy thứ nhất bốn người thanh â m từ mạ di truyền lại mà đến vượt qua xa xôi khoảng cách trực tiếp vang ở s c t mặt trong đầu vậy thì bắt đầu a ta đã biết các ngươi chuẩn bị sẵn sàng s c t mặt rơi xuống từ trên không đứng trên mặt đất toàn thân toát ra làm cho người bất an tia chớp màu đen cha mỹ hoàn nhịu nhữ mày có loại dự cảm bất tưởng gia hỏa này đang nói chuyện với không khí giữa không trung s c t và nạ m ạ cũng không hiểu ra sao căn bản là xem không hiểu s c t mặt thao tác tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở s c t mặt trên thân đột nhiên một cái quỷ dị năm hiểu rõ ma pháp trận xuất hiện tại s c t mặt dưới chân mỗi cái phương cách bên trong đều khắc lấy năm ký tự hào còn b ú t lên lấy kinh dị màu đen hỏa hoa bốn phía đều tràn ngập đen như mực yên vân mê vụ làm cho người bất an ngạt thở cảm giác trong nháy mắt lấp đầy bầu trời c h ạ c hủy h o à n con ngươi co r ụ t lại trong hai con ngươi xuất hiện một bộ tương lai hình tượng bốn cái thân ảnh xuất hiện ở ma pháp trận ở trong là cái khác bốn cái gò r ồ i x ả y đối phương có chuẩn bị mà đến quả nhiên cái kia trong ma pháp trận rất nhanh liền đi ra bốn bóng người ỉm kẹo đao tự trưởng dậy gà xì a s t satun gột ba mươi chín ethni t ậ t quan tư lệnh tối cao hệ thẹn bạ r ộ n g với s t ndrù rồ lục quân nguyên x o á y tột m à n g s t bổ cụ di không quân nguyên x o á y xẻ phật dù s t peter mà sù kỳ tổ kỳ năm cái bị giật này mình biểu lộ trực tiếp mất không chế ngay cả s t tọa nạ mạ đều mở to hai mắt nhìn hắn là lần đầu nhìn thấy bức tranh này xuất phát trước sgt b ổ cụ gì rõ rệt còn tại mạ gì, làm sao có thể trong nháy mắt vượt qua vạn giảm xa xuất hiện đến cùng là làm sao làm được bậy bi loni ẩn cha mèo y hoàn bốn đạo ánh mắt ngưng tụ tại trạm y hoàn trên thân tất cả đều giống nhìn xem người chết đồng dạng cảm giác gác bách mười phần ma p h á p trận Siêu viễn cự ly truyền t ố n g các ngươi là người vẫn là á c ma trạm y hoàn thân ảnh hạ xuống đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m năm người mình rốt cuộc là xuyên qua đến văn tỉ hệ sở thế giới vẫn là thế giới ma pháp trái ác quỷ không phải chủ lựa sao làm sao toát ra ma phát trận còn nói là gõ rột sẽ cùng im đúng như hải tặc mê suy đoán như thế đều không phải là người mà là đường đường chính chính át m à mấu chốt quá bất hợp lý đơn giản liền là bụt nghĩa như gõ rột sẽ ở giữa đều có thể triệu hoán truyền thống đây chẳng phải là vô địch tưởng tượng một chút tại trong chiến đấu người đang cùng một vị gõ rột xẻ đánh nhiệt hòa như đ ổ kết quả một giây sau đối phương không nói võ đức triệu hồi ra bốn cái giúp đỡ cũng đều là đại tướng cấp bậc chiến lực đánh như thế nào cùng cấp bậc dưới một đối một cha mỹ hoàn tự tin hơn một chút nhưng một đối hai hắn không có phần thắng chút nào lúc kia suy tính không phải chiến đấu mà là làm sao hoàn chỉnh rời đi nếu như trốn không thoát có tự tin một, đội một. một đôi ba xác định vững chắc tốt có tự tin để ba người le le máu một đôi bốn xác định vững chắc tốt có tự tin để bốn người thụ điểm vết thương nhẹ một đôi năm chỉ có tốt may m à hắn không là một người sáu vị đại tướng có thể làm đi địa ngục hỏi đi đậu thủ hôm nay các ngươi chấp cánh khó thoát sgt xạ tồn toàn thân bốc cháy lên tia chớp màu đen hình thể cấp tốc biến hóa những người khác cũng thay đổi thành từng cái quái vật trong c h ư ớ c mắt một đầu khô lâu ngựa một đầu to lớn xa t r ù n một đầu mọc ra bốn cái răng nanh trên người có điểm lấm tấm lật đĩu một đầu nửa người dưới vì n ệ dài h kỳ một cái thân g i n quái điệu trên thân tất cả đều thiêu đốt lên màu đen yên vân kinh k h ủ n g đến cực điểm khí tức khuyết tán toàn trường d a i uki i s u m a ki sa trung bakuts trang h o à n đại nhân bọn hắn tất cả đều là trong truyền thuyết yêu quái a mà s u k i t o k i thần sắc khẩn trương hiện lên trong đầu ra lúc nhỏ mẫu thân cho mình nói qua yêu quái cố sự trong đó có những quái vật này nàng một mực tưởng rằng cố sự không nghĩ tới là chân thật tồn tại cho nên đều là hệ mịt thi cả năng lực giả eddi a gn vatino vẽ đã mãn đều rất c h ứ n kinh nhưng trong con ngươi không có chút nào e ngại ngược lại không có hảo ý c h ầ m c h ầ m vào sgt xạ tùn sáu người hôm nay hoặc nhiều hoặc ít đều phải để lại dưới mấy vị dựa theo kế hoạch làm việc trạm y hoàn mặt lộ tham lam ra hiệu đám người phối hợp tốt bởi vì cảnh tượng như thế này bọn hắn sớm có n ó n trước chỉ là không nghĩ tới chính phủ thế giới lần này xuất động sáu vị đại tướng chiến lược năm người vẫn là trạm y hoàn biết gọ rộng s ẩ y minh bạch vốn cho là trưởng không toàn trường gọ rộng sầy lúc này nhìn xem dục dịch â m hiểm cửi trạm y hoàn bọn người chẳng biết tại sao đều có loại dự cảm bất tưởng bọn hắn bên này sáu vị cường giả dồ cờ x ĩ kỳ băng hải tặc giống như không có chút nào h o ả n g ngược lại giống như là trông thấy con mồi nhìn bọn hắn chằm chằm còn kém hai mắt xanh lét chuyện gì xảy ra loại này phía sau lưng mắt lạnh cảm giác bất an động thủ trạm hủy hoàn đầu tiên để mắt tới liền là sct họa nam ạ bởi vì đối phương là hệ vạ r ẻ m ẹ xì ạ phụ họa phụ họa no mi năng lực giả có thể ngay đầu tiên đánh tan mà gọ rô s ấ y đều hư hư thực thực hệ mịt thì cạn nhìn hai vai vờn quanh màu đen diễm vân thậm chí cũng có thể đã thất tỉnh mặc kệ là sinh mệnh lực vẫn là sức khôi phục khẳng định là không thể tưởng tượng bởi vậy quả hồng muốn tìm m á bó và tín hộ lần đầu tiên phát động năng lực một chiếc gương bị chế tạo ra ngay sau đó trướng mắt kim quang chiếu dõi t h i ê n địa, một tôn màu vàng cự phật từ trong kính xuất hiện theo sát phía sau là sgt buston sgt dù ni nạn cùng chiến tranh hoàng đế quỷ đạ i đạ dạ hồ sgt Ảm tợ dạ đều không cần tham dự bởi vì trạm y hoàn còn chưa tiêm vào biến hình h o r m o n cùng tình yêu h o r m o n trước cùng ta cùng một chỗ các ngươi ngăn chặn những người khác trạm y hoàn một điểm võ đức đều không nói trực tiếp ra hiệu s t ạ m tạ s t buston sgt dù ni nạn chiến tranh hoàng đế cùng hắn cùng nhau vây đánh s t và nằm ạ tranh thủ tại mười giây đồng hồ bên trong giải quyết đối phương sau đó lại bắt chước làm theo xử lý g õ rộng sầy a dn a m a s u k i t o k i eddie vatino vẽ đã màn trước hết ngăn cản g õ rộng sầy có lẽ không phải là đối thủ nhưng q u ầ n nhau một đoạn thời gian vẫn là dư sức có thừa là trong khoảnh khắc sct tọa nạ m a cảm nhận được thế gian lớn nhất t á c ý đồng thời cũng nhận ra biến thành nữ nhân sct a n h tạ ba người bởi vì ba người đều sử dụng trái ác quỷ năng lực đáng chết là sct a ni tạ sct bù sần cùng sct dù n ì nạn các ngươi làm sao lại biến thành nữ nhân đây là rơi vào thế cục trong nháy mắt điên đảo nắm chắc thắng lợi trong tay g õ rơ s ấ y nhóm cả người cũng không tốt thậm chí như rất vào hầm băng mơ tưởng quá khứ để cho ta lãnh giáo một chút hải quân nguyên x o á y thực lực à, a m a t su kỳ toky a gn vatino eddie vẽ đã mạn phân biệt đi vào g õ rơ s ấ y trước mặt một người một cái dẫn đầu phát động tập kích bên này s c t h ỏ a nạ mạ nhìn xem khí thế hung hung sông tới t r a mèo y hoàn s c t adita sĩ t buston sĩ t dù ni nạn chiến tranh hoàng đế không cần suy nghị xoay người rời đi căn bản là không có cách nào đánh long thương trang mỹ h o à n đã sớm để phòng chiêu này vận dụng biết trước tương lai sớm nhìn thấy sgt và nạ mạ muốn rút lui trước một bước đi vào sau lưng một đầu dài đến mười km mạ vàng thần long vượt ngang thương cung hèn hạ vô sỉ sgt và nạ mạ ánh mắt một giật mình tại trong tiếng giống giận dữ bị thần long bão phủ cả người bị quét ngang lấy hướng về mặt đất rơi xuống nguy cơ cơ vừa mới bắt đầu phật trường long tức hòa quyền trôn vùi t r ù n g kích quang ám rực rỡ bốn c ố công kích có còn quân quanh lấy hạ ủ sổ cụ từ phương hướng khác nhau toàn diện phong tỏa sgt và nạ mạ không gian không có rút lui có thể nói s c t và nạ mạ khắp cả người phát lạnh mắt nước tận khỏe mắt chưa hề cảm giác tử vong cách hắn gần như thế s c t và nạ mạ trên mặt đất gò r dơ xây nhóm muốn trợ rút đều bị ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ năm người ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cùng loạn hoảng sợ gào thảm s c t và nạ mạ bị dìm ngập tại quan g mang bên trong không có chút nào ngoài ý muốn các loại hết thể tia sáng khôi phục bình thường về sau s c t và nạ mạ máu me đầm địa rơi xuống từ trên không hấp hối chỉ còn lại cuối cùng một mục treo cuối cùng bị trả mỹ hoàn bóp lấy cổ nếu như sgt và nạ mạ là hệ lọ gì ạ năng giả có lẽ có thể chống đỡ hiệp một đi vào hiệp hai đáng tiếc không có nếu như dù là sct và nạ mạ đem hết toàn lực cũng chỉ là c h â u c h â u đa xe bốn vị đại tướng cùng một vị chuẩn đại tướng toàn lực xuất thủ đội ai đến đều m u ố n quỷ thậm chí sct và nạ mạ còn sống đều xem như cường đại t r a n h ủy hoàn đem sct và nạ mạ n é m cho chiến tranh hoàng đế lập tức cùng sct ạ nỉ tạ sct bùston sct rủ nhị nạn phóng tới gần nhất sct sạt tùn long thương phật quyền hòa quyền t r ô n vùi trung kích b ố n có ngập trời lực lượng một mạch tôn hướng s c t xạ tùn nguyên bản ngăn chặn s c t xạ tùn hạ gì h n tại s c t và n à mạ bị thua một khắc này liền rút đi trong lúc nhất thời s c t xạ tùn cũng bị cực chú quang mang bao phủ khoác lác một đoá minh n g ô n g cây nấm mây đứng vững giờ gì sợ rộ xa đại lục bản khối đều phản phất như vậy thủy thiên diệt địa năng lượng đang tại bao phủ hết thảy s c t xạ tùn cũng cảm nhận được sgt và nạ mạ lúc trước cái c h ủ loại kêu bất lực cùng tuyệt vọng từ từ mất cân bằng thiên thai dần dần bình ổn lại một vòng sâu không thấy đáy hố trời xuất hiện tận cùng dưới đáy s c t xạ tùn nửa người thiếu thốn đại lượng màu đen yên vân tại không ngừng t i ê u đốt t r ạ m g huy h o à n đứng ở hố trời phía trên thân ảnh cấp tốc hạ xuống nhưng hạ xuống một nửa liền ngừng lại bởi vì thảm không nỡ nhìn s c t xạ tùn biến mất tại chỗ chỉ có màu đen yên vân đang tràn ngập t r ạ m g huy h o à n rất xác định đối phương không có chết hai con ngươi màu tím cường quang không ngừng lấp lóe không có bất kỳ phát hiện nào truyền t ố n g bị đánh gãy ta muốn về đến ma dì cơ hồ đồng thời tại sgt xạ tùn biến mất một khắc này sgt nợ SCT mặt bốn người trong đầu đều vang lên SCT xạ tùn thanh âm đây là rổ cờ xì kỳ băng hải tặc mai phục nhiệm vụ thất bại chỉ có thể rút lui trước cách xa nhau rất xa SCT nzuzo t SCT ổ c u g i SCT t e t e r SCT mặt lẫn nhau tiến hành tâm linh c â u thông nguyên lai tưởng rằng hành động lần này là nắm chắc thắng lợi trong tay không nghĩ tới rổ cờ xì kỳ băng hải tặc còn có ngón này thiên cơ vừa mất bọn hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào ai cũng không cách nào ngăn cản cha mèo y hoàn SCT adita SCT bù sơn cùng SCT dù nhì nạn lấy đánh một đối một thậm chí là một đối hai bọn hắn không sợ nhưng một đối bốn không được trong thời gian ngắn bọn hắn cũng vô pháp giải quyết rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc thành viên khác tiếp tục nữa sẽ rất bị động sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận đối rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc uy hiếp cũng cần một lần nữa ước định rất quả quyết s c t nzuzo s c t ổkuzi s c t peter trúng quanh thân thể cũng bốc cháy lên màu đen yên v ầ n một giây sau liền hư không tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người duy chỉ có không có biến mất chính là sgt m thân là triệu h o n điểm hắn không cách nào vượt qua cực xa truyền tống khoảng cách trở lại m ạ g ì chỉ có thể là làm sao tới liền làm sao rời đi âm bạo mây đất hai s c t mặt biến thành insumat h o á n g trước mắt liền cực tốc biến mất ở chân trời cách trạm ủy hoàn cũng là xa nhất căn bản là không cách nào truy kích đối địch edd cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn xem không trung trạm ủy hoàn mặt tâm trầm quả thực không nghĩ tới gõ r s xỉ còn có cái này thao tác chẳng những có thể cự ly xa triệu h á n truyền t ố n g còn có thể xa khoảng cách truyền t ố n g rời đi làm nửa ngày liền thu hoạch một cái s c t và nàm ạ hắn còn nghĩ đến đem gõ rô s ả y cũng toàn bộ lưu lại đâu lần này át chủ bài bộc lộ ra đi lần tiếp theo liền không dễ dàng như vậy âm người sớm biết gõ rô xỉ có thể tùy truyền t ố n g hắn liền không cho sgt ạ nhị tạ thiệt lớn. Đại nhân. Thuyền trường. Chạm hoàn nhân. đại lớn. người mưu y Đám t ậ p hợp gặp chỗ, cùng một chạm y hoàn sắc m ặ trước có chút cùng không dễ nhìn, không à gì cùng à mà sủ kỷ tổ thường. kỳ ẹn gì dễ đợi uổi liền khôi ạ ạ mà hoàn sủ phục bình thường. Về trước giải phóng hảo a việc đã đến nước này trạm y hoàn cũng không có quá nhiều xoắn suýt bởi vì xoắn suýt cũng vô dụng cứ việc lần này át chủ bài bạo lộ nhưng cũng biết gọn rồi sẽ không ít tình báo toàn viên khả năng đều là hệ mịt thi càn còn biết xa khoảng cách truyền t ố n g lần sau ứng đối liền sẽ không giống lần này bị động như vậy là v ạ tín h chế tạo ra tấm gương đám người một vừa tiến vào trong c h ạ m hủy hoàn cũng thuận tiện tại k i n h thế giới bên trong đem sct ảo tợ dạ cùng sct h ả a nạ mạ cải tạo giờ gì s ở rồ xạ chuyến này cũng coi như thu hoạch c h ầ n đầy chẳng những giải quyết vạ tì nổ sự tình còn thu hoạch được một vị đại tướng chiến lược cùng chuẩn đại tướng chiến lược tay chân cộng thêm gì hệ cổ sct sáu cái v ậ n khí bao thánh điện mà gì gian nào đó tráng lệ trong cung điện sct n r u r o sct b ổ cụ gì, sct p i t e r sct xạ tồn tuần tự xuất hiện mỗi người đều âm trầm như mưa sct mạng ư ờ i rời khỏi không có SCT nợt rủ dô hỏi thăm về SCT mặt tại trở về trên đường SCT mặt thanh âm vang ở tất cả mọi người trong lòng chúng ta cần một lần nữa ước định rộ cờ sĩ kỹ băng hải tặc uy hiếp mặt khác bậy bị lộn nhì ẩn trả mỹ hoằn là như thế nào làm đến đem SCT a nhị tạ SCT buston SCT r ù nhị nạn biến thành nữ nhân cũng để ba người nói gì ngay nấy nếu như không nhìn lầm còn có chiến tranh hoàng đế quỷ đ ạ đã ra hồ SCT peter ngồi ở trên ghế salon từ dưới bản trà rút ra mấy chương tư liệu phía trên thình lình lại là rộ cờ sĩ kỹ băng hải tặc toàn viên tình báo từ s c t ạ nỉ tạ hao tồn tại rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc trong tay bọn hắn liền cường điệu chú ý ngay từ đầu bọn hắn trọng tâm tại tự do băng hải tặc bên kia dù sao rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc liền bảy người mà thôi nhưng tự do băng hải tặc lại có mười hai vị hạm đội thuyền trưởng lại g i ò i bôi việc quan hệ cổ đại vương quốc là chính phủ thứ nhất mục tiêu đà kích hiện tại xem ra rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc mức độ nguy hiểm tại phía xa tự do băng hải tặc phía trên bậy bị lộ nỉ ẩn trả mỹ ẩn cũng xa so với dòi bòi âm hiểm cho tới giờ khắc này năm người cũng còn có chút lòng còn sợ hãi nếu không phải im đại nhân ban cho năng lực, để bọn hắn có thể xa khoảng cách truyền t ố n g e sợ lần này sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận đều lưu lại từ r ư c Cùng 120. Cùng gặp dòi boy boy mặt. Trước trên tư liệu nhìn b ệ y b í lộ nỉ ẩn trạm y hoàn hẳn là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ ho ho ho ho znomi năng lực giả s c t p t e cầm lấy có quan hệ với trạm y hoàn tư liệu phía trên kỹ càng ghi chép trạm y hoàn từ trước tới nay sử dụng tới năng lực từ x u mẹ vương quốc bắt đầu có thể làm ì n h cùng người khác biến tính lúc đầu liền là bằng vào biến tính tránh thoát chính phủ rất nhiều lần bắt như vậy hắn là như thế nào để sgt ạ nỉ tạ SCT buston SCT dù n h ì n ả n nói gì ngay nấy ba người bọn họ như thế nào lại bị bắt lại ngay cả cơ hội trốn đều không có SCT xạ tùn đôi mắt chấm thấp khẳng định là bị mai phục tựa như lần này nhưng làm sao để SCT ạ nhi tạ ba người nói gì ngay nấy cần h ả o hảo điều tra mới được vạn mét trên cao SCT mặt dương cánh nhanh chóng hướng về mạ g ì bay tới hiện tại muốn giải quyết như thế nào rổ cờ xì kỷ băng hải tặc SCT b ổ cụ gì nhìn về phía SCT xạ tùn SCT n ợ rủ rộ cùng SCT p e t ơ trước đó chưa hề để ý qua sâu kiến đã trưởng thành đến mười phần khó giải quyết tình trạng anh hùng vương bày bi lộn nhi ẩn trà mèo y hoàn c h i thức kẻ yêu thích c ầ n dê rủ g ì x o、so、g ì gột ba mươi chín e a libis dạ tơ men e d đ i kiếm hào a mà sủ ki t o k ỳ t h i ế u nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tồn tạ t ở tạ và tì nổ ác ma siêu nhân vẹn đ ả m ản người c a công chúa a tỉ ẩn cũng hư hư thực thực bị trả mỹ hoàn k h ô n g chế đáng sợ nhất là sct a n ì t a sct buston sct dù n ì n a còn có chiến tranh hoàng đế quỷ đà đà ra hồ có lẽ đằng sau đổ quỷ suất sct a độ quỵt xuất sct và nạ mạ cũng sẽ trở nên cùng sct ạ nhì tạ ba người đồng dạng kế hoạch một cái dỗ c ờ sĩ ký băng hải tặc tất cả đều là cường giả đỉnh cao chỉ là đại tướng cấp bậc liền có năm cái còn lại cơ hồ đều là chuẩn đại tướng cấp bậc mang ý nghĩa muốn tiêu diệt dỗ c ờ sĩ ký băng hải tặc tiêu chuẩn thấp nhất đều cần tám vị trở lên đại tướng cường giả coi như như thế cũng không nhất định có thể đều tiêu d i ệ t nguyên bản hải lục không tam quân hết thệ có chín vị đại tướng nhưng bây giờ chỉ có bốn vị có thể sử dụng sct ạ ni tạ sct bù sơn sĩ tạ mạ bị anh hùng vương không chế đã thành bệnh nhân chính phủ thế giới chỉ còn lại có chân thần e mỹ l i sct tăng binh rổ soạn sct xạ lì hồ s ở thất trọng thao không sctei tột m ạ n phịu sct bốn người nợ phệ tạ dị g sct cả mạ cả bởi vì lì lì sự kiện bị liên lụy trước mắt cấm túc tại mạ dị còn chưa khôi phục hải quân đại tướng thân phận đương nhiên chính phủ thế giới không chỉ có vẹn vẹn có chín vị đại tướng chỉ cần hạ quyết tâm tiêu diệt rộ cợ sĩ kỹ băng hải tặc là hoàn toàn có thể làm được nhưng bởi như vậy tất nhiên sẽ để mạ dị cùng cái khác trọng yếu căn cứ chống giống lúc kia thế lực khác khởi xướng tiến công hậu quả khó mà lường được nhất là một mực tặc tâm bất tử dê chi nhất tộc lấy g i ỏ i b o i tự do băng hải tặc làm đại biểu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt không cẩn thận chính phủ thế giới có thể sẽ lâm vào nguy hiểm ở trong đi thỉnh giáo một chút im đại nhân a năm người đều nghĩ đến cùng nhau dưới mắt không thể lại bỏ mặc d ầ c ờ s ỉ ký băng hải tặc lớn mạnh thêm còn có tự do băng hải tặc đáng sợ nhất là hai cái băng hải tặc còn có nguồn gốc không bài trừ ngày sau sẽ liên hợp lại nghĩ đến đây năm người liền khắp cả người phát lệnh càng nghĩ càng kinh hãi bốn người cũng không nợ s ỉ tê mạc đứng dậy xuyên qua cung điện hành lang cuối cùng đi vào một mảnh chim hót hoa nợ địa phương lúc này im chính đụa tô màu màu rực rỡ hồ điệp chuyện gì làm cho người phát r u n thanh â m chuyển đến im cũng không có q u e n người cặp kia màu đỏ tươi tam trọng gợn sóng mắt thấy trong tay hồ điệp bên trong một điểm tâm tình chập trần đều không có im đại nhân hành động lần này chúng ta thất bại dồ cờ xị kỳ băng hải t ạ c so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phiền phức s c t xạ tồn bốn người t h ầ n sắc rất nghiêm trọng n g ư ơ i một lời ta một câu nói lên trần tướng đồng thời nhấn mạnh phân tích một phiên nôn hành cử chỉ đều rất cung kính im một mực đưa lưng về phía bốn người từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh g i i bòi bậy bị lô ni ẩn cha mèo y h o n thật lâu ngay s n g sct xạ t ù n bốn người báo cáo cùng phân tích im xoay người lại màu đỏ tươi tam trọng gợn sóng trong mắt đều là âm trầm đi liên hợp gia tộc khác để bọn hắn đi tiêu diệt rổ cờ s ỉ kỳ băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc vừa vặn để bọn hắn lẫn nhau chém giết bọn hắn quá trứng mắt im từng chữ nói ra đều là lành lạnh s á t ý tại tiêu diệt cổ đại vương quốc trước đó còn cần phải mượn những gia tộc khác lực lượng nhưng cổ đại vương quốc đã tiêu diệt những gia tộc kia cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng nguyên bản trong kế hoạch liền chuẩn bị thanh lý mất vừa vặn tự do băng hải tặc cùng rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc xuất hiện có thể phế vật lợi dụng. s c t n d r u z s c t b ổ Cụ G, i s c t peter s c t ma s c t xạ tùn vì vinh sinh đã bị mình khống chế lại đều bị an bài tại hải quân nguyên soái lục quân nguyên soái không quân nguyên soái gột 39, s ư ơ h í n t ậ t tư lệ n h quan ỉm kẹo đao thự trưởng ngũ đại vị trí trọng yếu bên trên tăng thêm âm thầm còn khống chế một chút lực lượng đã không cần lại ẩn giấu đi có thể ngồi lên em tì t h ờ dồn người chỉ có thể là mình cũng chỉ có mình là sgt n d r bốn người đáy mắt cũng hiện lên lấy tham lam cùng đối quyền thế khát vọng vì vĩnh viễn còn sống tỉnh thống trị thế giới bọn hắn năm người cai nguyện trở thành im phụ thuộc cái khác thiên long nhân gia tộc sớm đã trở thành bọn h ắ n trở ngại vừa v ậ n nhân cơ hội này suy yếu cùng phân hóa những gia tộc khác lực lượng hai ngày sau s c tê nzuzo s c tê ổkuzi s c t peter s c t m a t s c t s xạ tù năm người chủ đạo cử hành chính phủ hội nghị đầy đủ biểu lộ tự do băng hải tặc cùng d ổ cờ sĩ kỷ băng hải tặc đối chính phủ thế giới uy bi hiếp biểu đạt ý tứ rất đơn giản hy vọng mỗi cái thiên long nhân gia tộc đều có thể xuất động một chút lực lượng tựa như đối phó cổ đại vương quốc như thế cùng một chỗ hợp lực tiêu diệt hai cái băng hải tặc nhưng mà nay lúc không giống ngày xưa rất nhiều thiên long nhân gia tộc cũng không phải người ngu một chút giả thành tinh giá hỏa đều cảm giác được cái gì t h ú n g chi đối ngoại chiến tranh lớn nhất uy hiếp cổ đại vương quốc đã diệt vong như vậy vì quyền thế cùng lợi ích rất nhiều gia tộc liền đem ánh mắt đặt ở nội bộ đây chính là nhân loại thói hư tật xấu bởi vậy hội nghị cũng không thuận lợi phụ trương phụ trương tin tức mới nhất dỗ cờ sĩ kỳ băng hải tặc xuất hiện tại giờ gì sở dỗ xạ giải phóng tất cả nô lệ bị đánh tan quốc vương đổ quỵ s t sgt ạ và dạ chính phủ thế giới hải lục không tam quân nguyên soái cùng gột ba mươi chín e ỉ tất ư lệnh tối cao ỉm kéo đao thử trưởng không quân đại tướng mã s t hóc theo sở cai đ ổ quỵt xuất sít và nà m ạ xuất hiện tại giờ dị s ở r ổ xạ ý đồ bắt r ổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc không quân đại tướng đồ quỵt x t s t và nà m ạ đã xác định bị anh hùng vương bậy bị lộ nỉ ẩn trả m ì phần đánh bại Rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc hôm sau đại lượng tin thời sự báo khuyết tán b i ể n cả một lần lại đưa tới sóng to gió lớn rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc hải lục không tam quân nguyên soái đại tướng s t và nà m ạ giờ dị s ở r ổ xạ quốc vương s t ảo tờ dạ đều trở thành nóng lục x o á t vẫn như cũ có người hoài nghi tin thời sự tính chân thực nhưng theo một ch t o à nhất t ế là dầu cờ sĩ kỳ băng hải tặc h thửa cùng ơ đối ư kim tự r n do băng hải tặc có thể nói là xa xa dẫn trước nhất là d ô cờ sĩ kỳ băng hải tặc đối chiến địch nhân đều là đại tướng cấp bước minh s á c đánh bại tù binh liền có bốn vị trong đó hàm kim lượng không cần phải nhiều lời không đợi bao lâu liên quan tới rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc treo giải thưởng liền đi ra chỉ là toàn thế giới nhìn xem rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc treo giải thưởng đều lâm vào kinh ngạc c ũ n g khó có thể tin bên trong một lần hoài nghi chính phủ thế giới là đ i ê n rồi anh hùng vương b ậ bi loni ẩ n t r a mèo y hoàn treo giải thưởng bốn tỷ bờ di d ù g ì s o gì, i a mã sủ kỳ toky e d d i vatino vẽn đã m ạ n treo giải thưởng bảo trì không thay đổi a dn chính thức bị treo giải thưởng người cá công chúa a dn treo giải thưởng một tỷ bờ di nguyên lục quân đại tướng đại phật tạ nạ sĩ tạ treo giải thưởng ba phẩy tám tỷ nguyên hải quân đại tướng hỏa diễm sct b u s t o n t r e o giải thưởng 3,8 t ỷ nguyên không quân đại tướng sct dù nina t r e o giải thưởng 3,8 t ỷ nguyên không quân đại tướng master hoke c sở t h a i đ ổ quỵt xuất sct hòa nam ạ t r e o giải thưởng 3,8 t ỷ chín đại bá chủ thứ nhất chiến tranh hoàng đế quỷ đạo đ ạ gia hồ t r e o giải thưởng 3,2 tỷ nguyên giờ dỉ s ở rộ xạ quốc vương đổ quỵt xuất sct Áo bờ ra t r e o giải thưởng 3,2 tỷ bờ gì một khi bàn bố biển cả xôn xao không ít thế lực vận dụng quan hệ hoặc là thủ đoạn điều tra bởi vì tin thời sự báo lên cũng không có giải thích chính phủ thế giới vì sao đem sct ạ nghỉ tạ sáu người coi là v ì dụ cợ sĩ kỵ băng hải tặc một thành viên đồng dạng không h i ể u còn có cái khác thiên long nhân gia tộc nhưng sct xạ t ù n bọn người cho giải thích là sct ạ nghỉ tạ bốn cái đều phản bội chính phủ có tin là thật có trong bóng tối điều tra có thịt mũi coi thường có cho rằng là h ã m hại người thông minh có đồ đần cũng có thật sự là điên rồi đây coi như là bỏ qua chơi trong gió nhẹ trên mặt biển trạm mỹ hoằn nhìn xem tin thời sự báo như những mày hắn chẳng thể nghĩ tới chính phủ thế giới còn treo giải thưởng sct a nhì tạ mấy cái điệu bộ này đều không nghĩ tới cứu ngược lại không kịp chờ đợi muốn ngồi thực sct a nhì tạ ra nhập rộ cỡ sĩ kỳ băng hải tặc trở thành phản đồ sự thật trang bị h à n có loại bị lợi dụng cảm giác chẳng lẽ nói là im muốn mượn đau giết người nhờ vào đó diệt trừ một chút trở ngại hắn ngồi lên em t ỉ t h ờ rồi người không phải rất khó nói đến không chính phủ thế giới là có ý gì làm sao sct a nhì tạ mấy cái đều bị treo giải thưởng a dn không hiểu ra sao đây là cái gì thao tác hắn hoàn toàn xem không hiểu bởi vì chính phủ thế giới nội bộ có người không nghĩ s c t ạ n h ì tả mấy người còn sống bọn hắn bị từ bỏ và t i n o hừ lạnh một tiếng không hổ là chính phủ thế giới đỉnh tiêm chiến lực nói bỏ qua liền bỏ qua chứa đều không mang theo trang những cái kia thiên long nhân gia tộc cũng không phải bền chắc như thép ngược lại tại lục đục với nhau eddie x o a cảm cũng một chút nhìn xảy ra vấn đề rất bình thường ngoại địch bị tiêu diệt liền bắt đầu nội đấu có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều không thể không nói chính phủ thế giới chiêu này để trả mỹ h o n lâm vào trong bị động bởi vì sau này âm người không có tốt như vậy âm thời gian qua nhanh thời gian trôi qua rất nhanh rời đi dở dỉ sợ rổ xạ về sau giải phóng hào hướng về cùng giỏi bòi ước định phụt vạn tần đảo đi tới không ngoài sở liệu rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc chỗ đến ra cảng xạ g ì mở đến nơi mỗi một tòa đảo mỗi cái vương quốc đều không có cái gì ra dáng chống cự những vương công quý tộc kia nghe được phong thanh liền rút lui chính phủ thế giới cũng không có hành động gì trạm ủ y hoắn đều chuẩn bị sẵn sàng bởi vì chỉ cần nghiên cứu một chút rổ cợ sĩ kỳ băng hải tặc lộ t u ế n liền có rất lớn sát xuất sớm tại tiếp theo hòn đảo mai phục thật tình không biết mạ d ị cái này hơn bốn tháng cũng không bình tĩnh t h ư ờ vì thế cùng sct xạ tù năm người phát sinh xung đột ý kiến không cùng một nội bộ lục đục với nhau căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đi giải quyết tự do băng hải tặc cùng rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc tất cả thiên long nhân gia tộc đều tại tranh quyền đ o ạ ậ n lợi tìm căn nguyên cầu nguyên vẫn là trạm ì hoàn n ổ i bởi vì dựa theo lúc đầu lịch sử im sẽ ở thời gian dài rằng giặc ở trong từng bước một suy yếu cái khác thiên long nhân gia tộc lực lượng nhưng bây giờ phát sinh một chút sai lầm đưa tới rất lớn hiệu ứng cánh bướm phía trước liền là phụt van tần đảo một ngày này một tòa đảo hình dáng xuất hiện trong tầm mắt đầu thuyền bên trên trạm ì hoàn ngắm nhìn lờ mờ cảm nhận được ba cỗ hồi lâu không thấy khí tức dù gì s o gì a mạ xù kỳ toky a di ẩn đứng ở một bên ba người bụng đều đã hở ra từ khi rủ dì sò dì mang thai về sau ạ m à s ủ kỳ tổ kỳ cùng ạ dì n liền trở nên mười phần gấp gáp cơ hồ mỗi ngày đều muốn trạm ỵ hoàn thực hiện trượng phu trách nhiệm có lẽ là tại h à o vận kiên trì dưới hai nữ tuần tự cũng đều mang thai dù dì sò dì năm tháng ạ m à s ủ kỳ tổ kỳ ba tháng ạ dì n thì là hai tháng trong lúc đó đại phật sct ạ n i t ạ hỏa diễm sct buston schizo sct dù nina đồng binh sct ạ nam ạ thanh long quỷ đà đà gia hổ ỷ tô ỷ tô đồ quỵ x u t sct ạ tợ dạ đều sinh lòng ghen ghét đều muốn cùng trạm ỵ hoàn gia hòa cũng sinh ra dòng dõi tuy nói trạm y hoàn không phải người bình thường nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào hạ miệng đằng sau nương tựa theo các loại hormone cậu thêm thuần hóa dạy d ô mới khiến cho sáu người ngoan ngoãn nghe lời lạ i trạm y hoàn trịnh trọng việc tổ chức hội nghị muốn cấm dục một đoạn thời gian bởi vì hắn muốn tu luyện nếu như muốn tiến một bước nhất định phải giúp hắn đoạt được thế giới lúc kia hắn sẽ cùng mỗi người kết hôn kết hôn hai c h ữ vừa ra lực sát thương tự nhiên là trời long đất l ở bởi vì cái này hứa hẹn dù dị xó di ạ mà sù kỳ toky a dị n đều không có đạt được sau đó tu la tràng hậu đoàn liền cuối cùng xem như hữu kinh vô hiểm ta cảm nhận được giỏi boi thuyền trưởng cùng do bớt gột khí tức dù gì sọ gì một tay vớt ve hở ra phân bụng kẻ b ù n sổ cụ cũng cảm nhận được giỏi boi ba người khí tức một bên ạ m à mà sủ kỳ tổ kỳ cùng ạ gì ẻn cũng vớt ve bụng của mình khoe miệng mỉm cười trên mặt tất cả đều là mẫu tính quan huy sau lưng bong thuyền eddie vatino ben đã mãn đều có chút trở mong đều muốn nhìn một chút có thể cùng bọn hắn t r a n h phong nổi danh tự do băng hải tặc cường đại cỡ nào sgt hạ ni tạ sáu vị tay chân cũng từ kính thế giới bên trong đi ra mục đích là chấm trang tử trang h hoạt ngay từ đầu còn chuẩn bị để đằng sau suy tư một cái thôi được rồi bởi vì s c t ạ nhì tạ sáu người đủ rồi lúc này trên hòn đảo một mảnh lộ thiên trong danh địa giói bôi ngồi tại thùng rượu bên trên một tay án lấy mũ dơm sau lưng màu đen áo choàng trong gió bay múa con mắt chăm chú c h ầ m c h ầ m vào mặt biển mười ba vị hạm đội thuyền trưởng theo thứ tự đứng thẳng cũng đều nhìn xem mặt biển đứng tại cái thứ ba vị trí ám bờ dê j e c k cắn chặt môi trên mặt tất cả đều là tơ vương cùng chờ mong rốt cục có thể nhìn thấy trà mỹ hoàn đại nhân Phút tự do băng hải tặc là ba ngày trước đổ bộ lên đảo a giải phóng hào rừng sắt ở chỗ nước cạn bên trên trạm ủy hoàn tiến vào chiến đấu hình thức thần tư thái bên trong thần thánh cao quý hướng về hòn đảo lướt ngang ra ngoài sau lưng d ù gì s o gì. a m à sủ kỳ toky a gn ì vatino eddi v n đa mạn hai vai cũng đều c u ố n lên màu trắng diễm vân đây là độc thuộc rổ cỡ xỉ kỳ băng hải tặc tiêu chí đáng tiếc đại phật hỏa diễm ski rô đồng bền thanh long ỷ tô ỷ tô sáu người cũng còn không có thức tình xây mê ẩy kỳ c ẳ n không sai trạm ủy hoàn đem rổ cỡ sĩ kỳ chuyển thụ cho sáu người cùng bốn mươi cái vật khí bao ngoài ra t r ạ n g ủy hoàn bình thường đều là trực tiếp xưng hô s c tạ n h ỉ tạ cùng bốn mươi cái vận khí bao trái ác quỷ năng lực tiên hiệu dễ nhớ một chút tới từ từ song phương bắt đầu xuất hiện tại riêng phần mình trong tầm mắt không có đại lão gặp mặt lúc dương cùng bà kiếm không có dùng mình cảm giác c á c bách vạn r ằ m không mây thương khung cũng không có một phân hai nữa lẫn nhau không nói gì đều tại quan sát lẫn nhau có sao nói vậy t r ạ n g ủy hoàn hình tượng tràn ngập thị giáp tính cho người cảm giác đầu tiên liền là thế gian có thần lại chính là cái này bộ dáng Nha. Ngu cha mỹ hoàn cách mặt đất một tước h dẫn đầu nhấc tay đối t h ù n g rượu bên trên giỏi boi lên tiếng c h à o hồi lâu không thấy giỏi boi thành thục thương tang rất nhiều dâu ria xồn xoàm lôi thôi lít hết trong mắt cũng không có đã từng hồn nhiên tự do băng hải tặc một chút hạm đội thuyền trưởng nhữ mày lại bởi vì cha mỹ hoàn quá vô lễ vậy mà gọi bọn hắn thuyền trưởng là ngu xuẩn nhưng đều không có người mở miệng dưới mắt là vương gặp vương thân là thủ hạ bọn hắn không thích hợp tại lao đại không nói chuyện lên tiếng trước liền ngay cả g i bật cùng gồ s cũng là như thế hô hôn đản cha mẹo hoàn biến hóa của ngươi thật to lớn giỏi nhảy xuống thùng rượu. tiến lên giang hai tay ra liền muốn ô m g trà mèo y hoàn bất quá bị trà m è o y hoàn đưa tay ngăn trở n g ư ơ i biết ta không thích bộ này cắt vẫn là trước sau như một chắn ghét r ó i bôi bị môi lập tức vung tay lên mở tiệc rượu mấy phút đồng hồ sau mùi rượu bốn phía đống lửa cháy h ừ n g h ự c tự do băng hải tặc bên này đều sớm chuẩn bị kỹ cảng thịt nướng rượu một đồng lớn tại rượu cồn tác dụng dưới hai cái băng hải tặc ở giữa bầu không khí lộ ra chẳng phải khó chịu mọi người lẫn nhau còn có thể thường, thường trò chuyện vài câu trung ương dói bôi do bất cung gồn không ngừng hướng trả mỹ hoàn uống rượu dù gì so gì ạ gì ẹn cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ ở một bên cho mấy người cắt lấy thịt nướng không nghĩ tới ngươi muốn làm ba ba một trận thổn thức vừa mới bắt đầu dói bôi ba cái là khiếp sợ dù gì sọ、so、gì vậy mà mang thai trạm y hoàn hai tử x ú t sinh này trung quy là đối cỏ gần hang đ ộ n thủ nhất lệnh ba người kinh ngạc là ạ gì ẹn cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng mang thai thế sự vô thường trạm y hoàn ôm thùng rượu khoanh tròn rót hai cái sau đó nhìn về phía dòi bôi ba người nói một chút các ngươi là thế nào chạy ra mà gì, gì? lúc trước dòi bơi bơ, gốt bắt đầu ngươi một lời ta một câu nói về đến bầu không khí cũng không nặng n ề ba người phảng phất tại nói người khác đồng dạng thường thường uống rượu cười to từ từ trạm y hoàn cũng biết đoạn thời gian kia giỏi bôi ba người kinh lịch sự tình c h ư một trăm hai mươi mốt thái dương thần nhì c ả xuất hiện liên thủ đối kháng chính phủ thế giới c h ư một trăm hai mươi mốt thái dương thần nhì c ả xuất hiện liên thủ đối kháng chính phủ thế giới chịu khổ khi đó ta không có năng lực cứu các ngươi các loại có năng lực sau các ngươi đã trốn ra ngoài các loại giỏi bôi sau khi nói xong trạm y hoàn dơ thùng rượu bốn người đều cùng cồn ngực một hớp phó thuyền trưởng nói một chút các ngươi do vẫn cùng g ộ mở miệng đương thời ta cùng r ụ d ì sỏ d ì thoát đi d ở vờ m ù n bèn t r ạ mẹo m y hoàn cũng không có cái gì d i u diếm đại khái giảng dưới sự tình phía sau r ù d ì sỏ d ì thường thường cũng bổ sung hai câu sau khi nói xong đám người cùng một chỗ thổn thức phó thuyền trưởng ngươi còn có thể trở về s a o thuyền trưởng một mực giữ lại vị trí của ngươi do b ậ t muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn kỳ vọng nhìn về phía t r ạ mẹo m y hoàn đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua v à t ì nổ b ọ n người từ gặp mặt một khắc này hắn kỷ thật liền có đáp án chỉ là còn ôm lấy chờ mong g i i bôi cùng gột cũng đều chăm chú nhìn xem cha mẹo y hoàn không được ta đã có cuộc s ố mới không có gì bất ngờ xảy ra trang uy hoàn mười phần quả quyết cử tuyển sau đó nhét miệng tiếp tục nói r ò bớt ghost có cần phải tới rổ cỡ xỉ kỳ băng hải tặc ta thế nhưng là rất nhớ các ngươi đ â u nhất là ghost làm mỹ thực không khí an tĩnh lại dòi bòi r ò bớt ghost đều trầm mặc a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha đi cứ việc sau này không thể tại trên cùng một con thuyền có thể nghĩ uống rượu lời nói tùy thời tới trang uy hoàn sinh động dưới bầu không khí tiếp tục nói sang chuyện khác nói một chút nới g ư hẹn ta gặp mặt mục đích không phải chỉ là muốn ta về tự do băng hải tặc dòi boi n g h e xong được một hớp say rượu thần sắc nghiêm túc gật gật đầu n g ư ơ i biết ta là dê chi nhất tộc trên thân gánh vác lấy lật đổ chính phủ thế giới trách nhiệm cho nên thời cơ chín mùi lúc ta sẽ đối với chính phủ thế giới đ ộ n g thủ lúc kia hy vọng ngươi cùng d ỗ c ỡ xỉ kỷ băng hải tặc có thể giúp đỡ không có vấn đề t r ạ m g ủy hoàn cơ hồ tại dòi boi nói xong cũng gật đầu một điểm chần chờ cùng do dự đều không có không khỏi để dòi boi kinh ngạc ngay tiếp theo một mực chú ý bên này động tính hạm đội đám thuyền trưởng bọn họ cũng là như thế gặp mặt trước đó không ít hạm đội thuyền trưởng vẫn như cũ t r ư ớ n g mắt trà m è o y hoàn lẫn nhau ở giữa còn đánh cược t r à m è o y hoàn sẽ trở lại tự do băng hải tặc đảm nhiệm phó thuyền trưởng tìm kiếm trợ giúp một chuyện duy trì có d o i b o i do bất cùng g o l d s t e i n tưởng t r à m è o y hoàn sẽ đáp ứng cộng thêm jessica ta liền biết d o i b o i khỏe miệng đều nhanh m á c đến mang hai t r à m è o y hoàn vẫn là cái k i a t r à m è o à y hoàn vẫn luôn là hắn tín nhiệm phó thuyền trưởng đáng tiếc t r à m è o y hoàn không nguyện trở về tiếp tục đảm nhiệm phó thuyền trưởng ngươi dự định lúc nào đọc thủ thời cơ còn chưa thành thục ầ n chờ một chút dói bôi lắc đầu chính phủ thế giới không phải dễ dàng như vậy là Tại không biết giói bôi thở dài một hơi nguyên bản kiên định con mắt xuất hiện mê mang để cha mỹ hoàn khỏe miệng co giật hắn còn nghĩ đến là thời cơ nào đâu nhìn xem có thể hay không trợ giúp một phiên kết quả trắng mong đợi ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi cho nên ta tới tìm ngươi muốn hỏi một chút ngươi có ý kiến gì không đối mặt cha mỹ hoàn im lặng giói bôi cười hắc hắc không có chút nào lúng túng ngược lại có loại cảm giác quen thuộc đương nhiên cảm giác không cùng đồng bọn của người thương lượng c h a m g y hoàn nhìn về phía cách đó không xa h ạ m đội đám thuyền trưởng bọn họ hắn không tin nhiều người như vậy một điểm ý nghĩ đều không có có nhưng ta muốn nghe một chút ngươi dói bôi tiếp tục nói cái này gọi tập nghị cái gì ấy nhỉ ngươi trước k i a n ó i qua tiếp thu ý kiến của chúng dọ bật ông âm thanh m ở m i ệ n g đúng đúng đúng dói bôi vô đầu một cái trong thời gian ngắn ta không cách nào cho ngươi đề nghị nếu như ngươi nghĩ là dựa vào tự do băng hải tặc cũng chính là các ngươi lực lượng muốn lật đổ chính phủ thế giới là không thực tế ngoài c ra chúng ta còn liên hệ đến rất nhiều đã từng đồng đội cùng chủng tộc vương quốc do bật nói lời kinh người để dồ cỡ sĩ ký băng hải tặc tất cả mọi người ghé mắt tới hóa ra bọn hắn hiện tại nhìn thấy tự do băng hải tặc chỉ là một góc của bằng sơn đã từng đồng đội cùng chủng tộc có bục an tộc lợn lợi dị an tộc tam n h ã tộc đầu gián tộc thạch công nhất tộc dê chi nhất tộc m ỉ n cụ dâu cụ san đi a người chân giải tộc ngư nhân tộc tuyết quốc người chúng ta chạm tiếp theo tiến về chính là cự nhân tộc thuyền trưởng có lòng tin để cự nhân tộc hỗ trợ ngoài ra còn có chúng ta trên đường đi giải phóng vương quốc gột thần sắc nghiêm nghị báo ra từng cái chủng tộc cùng cường đại vương quốc trong bất chi bất giác giỏi bôi bên người đã quay t r u n g quanh rất nhiều minh hiếu hoàn toàn không phải mặt ngoài hiện ra đơn giản như vậy trang bị hoàn thật bất ngờ bởi vì một điểm phong thanh đều không có hắn có chút xem thường giỏi bôi có cơ hội nhưng còn chưa đủ bảo hiểm trạm h ủy hoàn trầm tư một lát trong đầu dần dần hiện ra một cái lật đổ chính phủ thế giới kế hoạch không hề nghi ngờ tự do băng hải t ạ c hiện tại thể lượng rất lớn nhưng muốn lật đổ chính phủ thế giới còn kém chút không phải g i ò i bôi cuối cùng cũng sẽ không thất bại giống minh vương cùng thiên vương hai đại cổ đại binh khí còn không có rơi vào đâu hải vương không cần suy nghĩ vì vạn vô nhất thất các ngươi còn cần càng nhiều minh h i ế u tỉ như ỉm kẹo đao trạm h ủy hoàn một câu bừng tỉnh người trong động mặc kệ là dòi bôi vẫn là do bận đều hai con ngươi sáng lên đúng à còn có ỉm kẹo đao bên trong giam giữ nhiều nhất liền là cùng cổ đại vương quốc tương quan nhân viên mặt khác nô lệ cũng là các ngươi lực lượng lớn nhất chủng tộc vương quốc nô lệ tội phạm bình dân những này đều có thể trở thành trợ lực tóm lại minh hữu muốn đủ nhiều tốt nhất nhiều đến thế giới một nửa đều đứng tại ngươi bên này trọng yếu nhất chính là cổ đại vương quốc di trạch còn chưa toàn bộ biến mất hẳn là còn có rất nhiều người hoài niệm lấy cổ đại vương quốc bởi vậy trang uy hoàn ánh mắt sáng rực chằm chằm vào dói bôi bởi vậy cái gì dói bôi một mặt khát vọng rất nóng lòng trang uy hoàn cho hắn mở ra một cái thế giới mới lại môn ngươi trái ác quỷ thức tỉnh không có thức tỉnh ngoại trừ g h e ở x ì c u â n g h e ở tơ g h e ở p h n g ngươi có hay không khai phát ra mới hình thái có một giây sau r i ó i boi hình thể phát sinh to lớn cải biến tóc cùng quần áo đều biến thành màu trắng một đầu màu trắng hơi nước diễm v â n vờn quanh hai vai lông mày trở nên rất thô giống như diễm hỏa lại phảng phất giải phóng tín hiệu nhịp chống từ trên lồng ngực bành trướng văng lên đồng thời nương theo lấy giỏi boi tiếng hoan hô cười to dồ cờ sĩ kỳ băng hải tặc tất cả mọi người đã trừng to mắt giải phóng chi chống màu trắng chiến sĩ làm sao có thể thái dương thần nhị cả sĩ tạ nghĩ tạ mặt lộ kinh hãi g i ó i boi lúc này hình tượng hoàn toàn liền là viễn cổ trong truyền thuyết thái dương thần hình tượng nhất là giải phóng chi c h ố n g căn bản chính là không cách nào bắt trước ta không phải thái dương thần mỹ cả ta là g i ó i boi g i ó i boi một bên cười một bên phản bác không biết vì cái gì tất cả mọi người nhìn thấy h ắ n bộ này hình thái đều nói là thái dương thần mỹ cả không ngươi chính là thái dương thần mỹ cả cũng chỉ có thể là thái dương thần mỹ cả trạng hủy hoàn hai tay n ắ m chặt dưới bởi vì hắn từ g i ó i boi trên thân cảm nhận được nguy hiểm trực giác nói cho hắn không phải là đối thủ dói boi thái dương thần nhì cạ là trong truyền thuyết giải phóng chiến sĩ là nô lệ nhóm từ viễn cổ thời đại liền bắt đầu thờ phụng là rất nhiều chủng tộc sùng bái đối tượng sau này ngươi liền muốn lấy thái dương thần nhì cạ thân phận làm việc mặc kệ là giải phóng nô lệ vẫn là tìm kiếm minh h i ế u ngươi cũng đem này tấm hình thái bày ra đến lúc ngươi sẽ phát hiện minh h i ế u sẽ không mời mà tới cũng sẽ càng ngày càng nhiều càng có thể đạt được vô số người cùng các nô lệ trợ giút giói bôi không có chất vấn cha mỹ hoàn lời nói n ư ờ i dùng sức gật đầu ngươi có thể hay không được cười đều muốn q u ngươi khống chế không nổi giói nết miệm rời khỏi thức tỉnh khôi ph hiện tại ngươi cần phải làm là lấy thái dương thần nhì cả thân phận xúc tích lực lượng lôi kéo đủ nhiều minh h i ế u sau đó giải phóng nô lệ lại tìm cơ hội xâm lấn ìm kéo đao làm xong những này liền có thể đối chính phủ thế giới đ ạ o thủ tại trạm uy h o à n xem ra dói bôi là chiếm cứ thiên thời người cùng thiên thời thì là chính phủ thế giới trước mắt nội bộ tồn tại lục đục với nhau đã không phải là bền chắc như thép đại tướng cấp bậc cao đoàn chiến lược cũng g â y tổn hại mấy vị đồng đẳng với biến tướng suy yếu Người cùng liền là trong h thần, thần thân phận, á i Dương nì cả là ấ ề u n tộc sùng lúc lệ đó dói bôi hướng trạm h mỹ hẳn g i c h i thiệu một mươi ba vị hạm đội n g c h trưởng i trưởng n này tiệc u đại đa số đều tại tin thời sự báo lên đặt qua duy có một cái gọi là ei mịt tệ h hạm đội thuyền trưởng dĩ nhiên là còn sống người máy rất kỳ lạ cộng thêm mười hai hạm đội thuyền trưởng mờ lách lệ hạt chín đại bá chủ thứ nhất chủng tộc là tuyết quốc người mặc kệ là ban ngày cùng ban đêm cũng sẽ không đi ngủ trùng hợp chính là tướng mạo cùng dâu đen mạ s ồ n t h ệ t giống như lúc vừa vặn lại là rẽ mì rẽ mì no mi năng、Lực、giả c h a n g uy hoàn phá lệ chú ý một chút mặt khác dù gì so gì eddy mấy người cũng đều làm tự giới thiệu hai cái băng hải tặc ở giữa xem như sơ bộ q u biết tương lai không chừng sẽ kể vai chiến đấu lúc đầu một chút hạm đội thuyền trưởng còn nghĩ đến lãnh giáo một chút trạm ủy hoàn thực lực trạm ủy hoàn cự tuyệt hắn không có cái kia thời gian d ỗ i nếu là thay cái thời gian chuyển sang nơi khác cũng hoặc là là là đàn trạm ủy hoàn tuyệt đối sẽ xuất thủ đem đối phương chuyển biến thành tay chân hoặc là vận khí bao jessica liền là ví dụ trước khi đi trạm ủy hoàn lần nữa đối do bất cùng gột phát ra mời thậm chí còn đối đảo những hạm đội khác thuyền trưởng thu hoạch được g i ò i bòi chửi bấm lên trái lại dòi bòi cũng đảo dù gì xòi、so、bẹn đạ mặn một b ằ n người chờ mong lần sau gặp mặt gặp lại phó thuyền trưởng mặt trời chiều ngã về、tây. giải phóng h ả o dần dần biến mất tại mặt biển bên trên sau đó không lâu tự do h ả o cũng đi đến đèo bạc lúc đầu chính phủ thế giới bên kia cũng thu được tự do băng hải tặc cùng rổ cỡ xỉ ký băng hải tặc chạm mặt tình báo còn không đợi hội nghị bàn tròn kết thúc liền lại thu được hai cái băng hải tặc đều lần lượt rời đi phụt vạn tần đảo tin tức việc này không nên chậm trễ và tì nộ ngơi trước cùng ta cùng đi bất tử điều đảo để chim cắt đại bàng vàng mang theo trước gương hướng tốc độ băng cướp biển đại bản doanh ánh nắm đảo hát hạm băng cướp biển đại bản doanh súng ống đạn dược đảo Vong thuyền. tránh cho bất tử điệu băng hải tặc nghe được phong thanh đào tẩu lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết bất tử điệu băng hải tặc về sau liền có thể thông qua kính thế giới trong khoảng thời gian ngắn vượt qua xa xôi khoảng cách đến còn lại hai cái vương giả băng hải tặc đại bản doanh trạm ủy hoàn muốn tới cái tiến công chấp đoán tranh thủ trong vòng một ngày giải quyết tam đại vương giả băng hải tặc đằng sau lại đi đi săn những cái k i a cường đại cướp biển hoặc cường giả thì như chín đại bá chủ là hơn mười phút sau âm b ạ mây vang vọng bầu trời trà ủy hoàn nắm lấy vạ tỷ nộ hóa thành lưu quang biến mất tại tầng mây bên trong chim cắt đại bàng vàng, hai cái vận khí bao hướng phương hướng khác nhau bay đi bất tử điệu đ ả o hình dạng giống như một cái khổng lồ cái điệu là tam đại vương giả bất tử điệu băng hải tập đại bản danh o hiện tại tam đại vương giả liền là tám trăm năm sau tứ hoàng đi vào gờ răng lại nạ nửa đoạn sau cướp biển đều sẽ đi khiêu chiến sau đó thay vào đó không đến một ngày trang ý văn cùng v ạ t h n ổ liền vượt qua xa xôi khoảng cách đi vào bất tử điệu đ ả o trên không hoàn toàn như trước đây căn bản cũng không cần kế hoạch tác chiến quét ngang là được rồi v ạ t h nộ hai tay kéo một phát một chiếc gương bị chế tạo ra một lát sau mặt kính nổi lên gọn sóng edd vẽn đã mặn hai cái đại phận hòa diễm skizzo đồng bền thanh long ỷ tô ỷ tô sáu vị tay chân cùng ba mươi tám cái vận khí bao đều thông qua kinh thế giới đi tới dù gì so gì a m à sù k ỳ toky a gì ẻn bởi vì mang thai còn lưu tại giải phóng hảo vê anh sấm xét giữa trời quang ánh nắng tươi sáng thương k h u n g trong nháy mắt mây đen áp đỉnh trạm y hoàn hóa thành quang ám rực r ỡ thập tự hình t i ề m điện một đường hoành không hướng về bất tử điệu trong đảo bay đi kẻ bùn sô cũ đã khóa chặt trên đảo mạnh nhất khí tức không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bất tử điệu sphinx chuyện gì xảy ra địch tập cứ mạng đột nhiên xuất hiện tận thế cảnh tượng kinh động đến toàn bộ bất tử điệu băng hải tặc một giây sau đại lượng hải tặc nhao nhao ngã xuống đất mất đi ý thức trên trời dưới đất duy ngã độc tôn kinh khủng ý chí tùy ý làm bậy k h u y ế t tán anh hùng vương như thế đại đạo tĩnh tự nhiên kinh động đến tất cả bất tử điệu băng hải tặc cán bộ một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh thần điệu từ mặt đất hành o không lướt lên khi thấy c h ố p mắt đã tới trà mỹ hắn lúc đáy l ò n g trầm x u ố n g có loại bất tường dự cảm t ạ kẻ bủn xô cụ cảm giác bên trong vài l u ồ n khí tức khủng bố tràn ngập tại trong đại bản doanh bọn thù hạ của h trang ủ y hoàn tiến vào chiến đấu hình thức hai con mắt màu đỏ ngòm lóe ra màu tím cực ư ờ vang đ ố i bất tử điệu sphinx liền là cách không m ộ t quyền dài đến mười cây số năng lượng thần long vượt ngang bầu trời xịt sắc mặt đại biến trên người ngọn lửa màu xanh càng phát ra hừng hực bắt đầu cái tia lộng lấy hai cánh tre ở trước người một giây sau liền cảm nhận được không thể địch nổi lực lượng phanh i n x bị sống sờ sờ đánh nổ bất q u á rất nhanh liền khôi phục bất tử điệu cũng không phải thật không chết trang ủ y hoàn mặt không biểu tình vừa rồi một cách hắn phát giác được đối phương là có được thực thể chẳng qua là bởi vì phục sinh thanh viêm đặt đến chủ sinh có chút cùng loại hệ có thể làm công kích vô hiệu hóa đáng chết s í t trong hai con ngươi tràn ngập sát ý đối phương là thế nào đến bất tử điệu hòn đảo hẳn là còn không có tới gần liền sẽ bị phát hiện mới đúng súng tiếp đông nhiên một đám lửa trường thương từ phía sau lưng xuyên qua tới s í t sớm phát giác một, một mảnh hỏa diễm ngưng tụ trở thành sct buston phía cạnh cũng xuất hiện một đạo bôi c h ế t lấy màu lam yên hơn trang thân ảnh nguyên hải quân đại tướng hỏa diễm sct buston nguyên không quân đại tướng đổ quỵ sct và nam ạ các ngươi quả nhiên phản bội chính phủ thế giới đồng thời còn biến thành nữ nhân s i t cả ra đầu trước có anh hùng vương tả hữu có hai vị đại tướng này làm sao đánh một đám thủ hạ cũng là tự thân khó đảm bảo động thủ trạm ủy hoàn ra lệnh một tiếng s c t bù sần cùng s c t đoạn nạ mạ phong tới sphinx làm sphinx lông tơ tạc lập tương lai hình tượng xuất hiện tại trạm ủy hoàn trong mắt đối mặt ba người vây công svê kép ngay cả hữu hiệu chống cự đều không có chỉ có thể bị động bị đánh thân thể bị một lần lại một lần đánh nổ tại phục sinh thanh viêm dưới svê kép cũng một lần lại một lần phục hồi như cũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn、Switch、cuối cùng cũng đồ hạ liền chạy trốn cơ hội đều không có chỉ là quá hoan hồng đơn đà độc đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào nhưng hiện thực là t à n khốc sphinx đã kiên trì đủ lâu chỉ có thể nói không hổ là bất tử đ i ề u năng lực giả ngươi so những người khác mạnh hơn nhiều t r ạ m g b h o à n bóp lấy biến thành hình dạng người sphinx trong mắt mang theo một tia thưởng thức bất tử đ i ề u cũng không phải là thật không chết một khi thể lực tiêu hao đến trình độ nào đó phục sinh thanh viêm liền không cách nào lại làm năng lực giả phục hồi như cũ cho nên muốn đánh bại sphinx chỉ có thể đem đối phương thể lực hao hết biện pháp tốt nhất liền là lần lượt trọng thương hoặc là đánh nổ đối phương để p h i n tấp nập sử dụng năng lực cuối cùng hao hết thể lực không phải thủ đoạn thật không làm gì được p h i n ngoài ra sít cũng là tam s á t hạ kỳ cường giả lại sẽ hạ ụ sổ cụ quân quanh nhưng cuối cùng vẫn là hai quyền khó địch bốn tay không cam lòng bị thua không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh anh hùng vương sẽ sử dụng loại này thủ đoạn h è n hạ có loại cùng ta một đối một sít hai con ngươi sung huyết đều là không cam lòng chằm chằm vào trạm mèo y hoàn không gặp mặt trước hắn còn biết xem trọng trạm ẹ o y hoàn một chút nhưng bây giờ chỉ có miệng ai cùng khinh thường đối phương không có chút nào cường giả tôn nghiêm vậy mà vây đánh hắn được làm vua thua làm g i ặ về sau ngươi sẽ có thời gian cùng ta đơn đấu bất quá bây giờ trạm y hoàn tay trái móng tay biến dài đ ố i sphinx thận liền làm một đâm biến tính h o r s m o n dốc vào sphinx bắt đầu biến thành nữ nhân ngay sau đó tình yêu h o r s m o n dốc vào biến thành nữ nhân sphinx ánh mắt dần dần mê ly lên cuối cùng chữa trị h o r s m o n dốc vào tật khả năng làm sphinx khôi phục thể lực chương một trăm hai mươi hai tam đại vương giả băng hải tặc bị diệt chương một trăm hai mươi hai tam đại vương giả băng hải tặc bị diệt cùng nay đồng thời bất tử điệu băng hải tặc cái gọi là ba m a s t e r nam cán bộ cũng đều không có sóng lên cái gì bọc nước đều bị đánh tan bắt lấy ba mã sơ bên trong gạ dù ạ gặp được đại phật sct ạ nỉ tạ cùng nhẹ đi dạ tước thì bị vẽ đạ màn cùng thanh long đạ đạ dạ hổ để mắt tới sư thiếu đối mặt xì dồ sct dù nhi nản cùng ý tổ ý tổ sct ạ vờ dạ. ba người là tuyệt vọng đau khổ trèo chống cuối cùng không cam lòng ngã xuống v ề p h ầ n bất tử điệu băng hải tặc nước cưng hải âu c ú n g mèo riêng bốn cán bộ thì càng thẳng rồi một người tối thiểu nhất bị nằm cái trở lên vận khí vây quanh công trong lúc đó vạ tì nổ cũng đang xuất thủ cái khác phổ thông hải tặc cũng bị vận khí bao giải quyết toàn bộ bất tử điệu băng hải tặc từ đầu đến cuối đều không có cái gì sức phản kháng cảm giác còn chưa bắt đầu liền kết thúc ngay cả hữu hiệu, hiệu chống cự đều không có song phương mặc kệ là thực lực vẫn là nhân số đều kém nhiều lắm không đến một cái giờ đồng hồ chiến đấu kết thúc cả đám nhào nhào thông qua vạ t ì n ổ chế tạo tấm gương đến k í n h thế giới bên trong có thể tùy thời tiến về ở ngoài ngàn dặm giải phóng hào hoặc là chim cắt đại bàng vàng hai cái vận khí bao chỗ đáng giận không nghĩ tới rổ cờ x i、si、kỳ băng hải tặc như thế h è n hạ có bản lĩnh đao thật thương thật đơn đấu k í n h thế giới bất tử điệu băng hải tặc các cán bộ đang kêu gào lấy từng cái mặt mũi bầm dập trọng thương ngã gục có lẽ là biết vô lực hồi thiên tất cả đều chửi ầ m lên lấy trọng yếu nhất là bọn hắn thuyền tr Cái cán bộ an lão đại chim tắt còn cần ba giờ đồng hồ mới có thể đến ánh nắng đảo đại bàng vàng khoảng cách xuống ống đạn dược đảo còn có năm cái giờ đồng hồ lộ trình eddie cùng vẽ đạ mạn từ hai mặt trong gương đi ra lúc trước hai người thông qua tấm gương đi đến chim tắt cùng đại bàng vàng bên người hai người đang chạy về tốc độ băng cướp biển cùng hát xót hạm băng cướp biển trên đường đều đi nghỉ trước đi trạm ủy hoàn r a hiệu s c t a nghỉ tạ bọn người nghỉ ngơi ba giờ sau chuẩn bị tái chiến đấu sau đó liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía gạ r ũ n g ạ dạ tước sư thiếu ba vị master n g ấ c ưng hải âu c ú mèo riêng bốn cái cán bộ bên cạnh bất tử yostin nhìn xem mình một đám thủ hạ không có chút nào b a động hắn hiện tại tâm tư tất cả trạm ủy hoàn trên thân tốt trạm ủy hoàn đại nhân tại kính thế giới chỗ sâu một phiến khu vực tồn tại một hòn đảo cộ bị tổ rộ cụ gzimin vẹn đạ mặn thông qua một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn để trên đảo những thực vật kia đạt được sinh trưởng bình thường thời điểm tất cả mọi người sẽ tiến về gzinbit đi qua vận khí bao nhóm một chút cải tạo gzinbit biên giới cũng thành lập được đông đảo kiến trúc tạo thành tiểu thành trấn t r ạ m hủy hoàn tiếp lấy đối g ã dù ạ sáu người tiến hành giải phẫu thuận tiện đem tất cả vận khí bao cũng đều biến thành nữ nhân nương hóa kế hoạch chính thức khởi động trong khoảnh khắc oanh oanh nhìn y ế n có các loại đặc sắc nữ nhân xuất hiện có xấu có đẹp có cao có thấp có béo có gầy đều có thuộc về mình đặc điểm đáng nhắc tới g ã dù ạ chẳng những có hạ ủ sổ cụ còn có chuần đại tướng chiến lực g i tước cũng miễn cưỡng đạt đến vì thế bị quy hoạch tại tay chân cấp độ bên trong. Hiện tại tay chân hết vận khí bao có bốn mươi lăm vị cỗ thế lực này là kinh khủng các loại đem tốc độ băng cướp biển hạch p ó n hạm băng cướp biển cũng cầm xuống mặc kệ là tay chân vẫn là vận khí bao cũng còn sẽ gia tăng ánh nắng đảo là một tòa mười tám cái giờ đồng hồ đều là ban ngày hòn đảo khí hậu nhiều năm đều bảo trì tại trời trong gió nhẹ bên trong là tam đại vương giả thứ nhất tốc độ băng cướp biển đại bản doanh chất lóe bục x a tốc độ băng hải tặc thuyền trường hệ lọ gì ạ tỷ cạm tỷ cạm no mi năng lực giả treo giải thưởng ba tỷ hai trăm năm mươi ba triệu thực lực mạnh mẽ danh s ư n g là toàn thế giới tốc độ nhanh nhất hai nam nhân thứ nhất một cái nam nhân khác thì là sáu đại thợ săn tiền thưởng bên trong hồ tạ dùng gạ là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ hỏa bù hỏa b ù no mi năng lực giả chấp lõe buộc xạ có tam t i ể m lục quang chín vị thủ hạ đắc lực h ồ m a n gạt ký gần trường tiên nạ tạ lì liền là sáu ánh sáng bên trong hai vị tại quần đảo xạ ba á o đi lúc bị trả mỹ hoàn đánh tan biến thành vận k h í bao sau đó chấp lõe buộc xạ đem hai người xóa tên một lần nữa bổ sung hai tên sáu ánh sáng cán bộ ba tránh là cường đại nhất cán bộ theo thứ tự là hệ lọ dị ạ sật sân no mi năng lực giả vạ ra đi dị kỳ dị kỳ no Nụ nụ kẹ, kẹ, no mi năng kẹ kẹ mi giả lực sở tất ì thì cờ. 6 ánh sáng no no tổ tổ là mạ mạ mi, mi, vả、no gì, gì, no、vả cả đều không phải kẻ yếu trừ cái đó ra tốc độ băng hải tặc dưới cờ còn có năm mươi ngàn cướp biển ngàn mét trên cao một cái chim cắt chấp lấy hai cánh lợi chảo nắm lấy một chiếc gương theo mặt kính tạo nên sóng nước đường vân lần lượt từng bóng người từ đó đi ra dựa theo kế hoạch làm việc eddie vatino vẽ đạm mạn đại phật hỏa diễm ski jo gồng bền bất tử điều tất cả mọi người thân sắc nghiêm túc gật gật đầu đậu thủ thần mây rút lui tất cả mọi người hóa thành lưu tinh mang theo thật dài lông đôi nhanh chóng hướng về phía dưới hòn đảo rơi xuống t r ạ m ngụy hoàn một ngựa đi đầu đến độ cao nhất định lúc liền không giữ lại chút nào phóng xuất ra hạ ủ sổ cụ trong khoảnh khắc thiên điệu thất sắc này g tận thế tới ánh nắng trên đảo hơn phân nửa c ấ p biển còn chưa kịp phản ứng liền nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi đã mất đi ý thức chỉ có số ít ý chí kiên định cường giả đang khổ cực trèo trống d ầ m d ầ m t r ứ n g mắt kim quang nhất phi trung tiên h cuối cùng ngưng tụ thành thân đứng tại không trung c h ư ớ c lóe buộc xạ trước hết nhất kịp phản ứng hắn muốn nhìn một chút là ai dám gan to bằng trời tại hắn trên địa bàn không chút kiên kị phóng thích vương giả ý chí nhưng một giây sau li chỉ thấy đ ầ y trời lưu tình phi tốc rớt xuống anh hùng vương đứng núi chịu xảo t r ạ n g hủy hoàn giống như thần minh đối tay chân lạnh b u ấ t buộc xạ liền làm ộ t quyển cái kia lực lượng kinh khủng bại sơn đào hải ngay cả khí quyển đều sẽ rách kiếm cờ san nát buộc xạ không kịp suy tư trong tay xuất hiện một viên kiếm ánh sáng cuốn lên hạ kỳ ra sức chống cự lại không tiếp xúc va chạm sinh ra to lớn bạo tạc dầm dầm dầm cùng thời khắc đó thanh long cùng rất nhiều vận khí bao đều n h o nhao nện ở ánh nắng trên đảo to lớn lực trùng kích hình thành cây nấm mây sinh ra phá hư là trí mạng tính bị nặnh sinh sinh đánh vào trong lòng đất buộc Toàn thân o à n t tản ra s ạ c s ỡ lóa mắt kim quang t h ở hồn hển chật vật ngưng tụ tại một khối nếp lên bức tường đổ bên trên con người co lại thành lỗ kim mặt mũi tràn đầy kinh dị bốn vương tám hướng không biết lúc nào đứng đấy từng vị cường đại thân ảnh đều không có hảo ý theo dõi hắn đơn giản liền là thiên la địa vong phong tỏa đỉnh đầu trạm n uy hoàn hai tay ô vai ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bục xạ cùng bục xạ li nộ giống nhau đến bảy t á m phần nửa người trên trần trụi hai vai đến cơ ngực có màu vàng hình xăm có lưu một đầu màu vàng tóc ngắn trên cổ mang theo phật trâu dây chuyền trên sống mui còn có một bộ bạch quang kính mắt tổng thể mà nói thần thánh vượt qua gột ba mươi chín et alibi tiểu nhân tộc đệ nhất dũng sĩ ác ma siêu nhân sgt anita sgt buston sgt dù ny nạn sgt và nam ạ nhìn khắp bốn phía b ộ c xã long tơ t ạ c lập duy nhất không nhận ra được bất tử đ i ề u sphinx cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc đối phương phát ra k h í tức thâm bất khả chắc cao thủ tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ quá đột nhiên đối phương là thế nào xâm lấn đến ánh nắng đ ả o theo lý thuyết vừa tiến vào chúng quanh hải vực liền sẽ bị dưới tay mình phát hiện mới đúng trạm h ủ hoàn hai con ngơi lóe da màu tím cường quang biết trước lấy b ộ xạ có khả năng đào tẩu phương hướng lập tức nhẹ nhàng vung tay lên dô cờ xì kỵ oxy thấm gương quyền pháo laser phật quyền hòa quyền t r ô n vùi t r ù n g kích đàng xạ bất tử đ i ề u tri ấn quang á m rực rỡ bát cổ lực lượng dễ như t r ở bàn tay hướng về bộ xạ dung manh lao tới bao trùm trên trời dưới đất không gấp chết trong đó không thiếu quấn quanh lấy hạ ủ sổ cụ công kích đáng chết bộ xạ lúc này tuyệt vọng không ai có thể hiểu được chỉ có thể ngay đầu tiên nguyên tố hóa nhưng tất cả công kích đều mang theo hạ kỳ vừa đối mặt liền bị đánh về nguyên hình tự thân hạ kỳ phòng ngự ngay cả một g â y đồng hồ đều không chống đỡ liền sông nát tầm ầm cực h ú quang mang lòng lánh một đám mênh ngông tây nấm mây bao quanh bốn đạo quan g hoàn đứng vững trạm mỹ hoàn trực diện t r ù n g kích chưa từng động đậy trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc tương lai trong tấm hình buộc xạ thân thể vặn vẹo đến không thành nhân dạng thê thảm vô cùng hóa thành chùm sáng màu vàng nóng vậy mà phá vây không hổ l à t ỷ cạm t ỷ c ạ no mi năng lực giả long thương điện quang hỏa thạch trạm mỹ hoàn trước một bức lách mình xuất hiện tại buộc xạ rút lui đường phải trải qua bên trên rất nhanh liền như biết trước đến hình tượng buộc xạ hướng cái phương hướng này phá vây chờ đợi không phải là hắn rộng lớn thiên đ i ệ mà là tuyệt vọng hò hét anh hùng vương buộc xạ côn loạn nóng h chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị d ì m ngập cuối cùng ý thức lâm vào hai đám c u n g buộc xạ đồng dạng thê thảm còn có tốc độ băng cướp b i ể n các cán bộ một dạng đều bị vây đánh còn tất cả đều là nổi tiếng cơn ư giả g tại loại này không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít bên trong căn bản là không cách nào phát huy ra tự thân tất cả chiến lược bởi vì thường thường ngay từ đầu liền kết thúc không đến nửa cái giờ đồng hồ ánh nắng đảo hủy hoại chỉ trong chốc lát không biết bao nhiêu cướp b i ể n chết oan chết thuồng Cung b ấ trong tử điệu hải tạc đó n mạnh nhất ssnomi năng lực giả vạ ra đi có chuẩn đại tướng chiến lược tấn cấp làm tay chân cái khác tám vị chỉ có thể là vận khí bao hết đạt l ỉ n h t r ạ m g huy hoàn đại nhân từ kính thế giới bên trong đi ra t r ạ m g huy hoàn về tới giải phóng hào bên trên nhìn xem b o n g thuyền phơi ánh nắng rủ gì x、so、ó gì, ạ mạt sụ kỳ tổ kỳ cùng ạ gì ẹn tam nữ t r ạ m g huy hoàn lộ ra một tiêu mỉm cười đạt l ỉ n h hết thể thuận lợi sao ân đã giải quyết xong tốc độ băng cướp biển chỉnh đốn một cái liền sẽ đi giải quyết sau cùng h à o g xót h ạ m băng cướp biển t r ạ m g huy hoàn tâm tình rất không tệ hắn thiết tưởng dùng tình yêu chi phối thế giới là có thể được liền cùng thả lãi suất cao như nhau một đường quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn c sau hai h giờ lần lượt từng bóng người đi ra tấm gương xuất hiện tại ngàn mét trên cao phía dưới hình bầu dục hòn đảo liền là hàng xóm hạm băng cướp biển đại bản doanh súng ống đạn dược đảo không có gì đáng nói tất cả mọi người hóa thành lưu tinh hướng về mặt đất rơi xuống tại chữ a trị hosmon cùng bất tử điệu phục sinh thành viên trị liệu xong cộng thêm hơn hai giờ đồng hồ nghỉ ngơi tốc độ băng cướp biển tất cả thành viên đều khôi phục nhất định chiến lược bởi vậy h o u s e w o r hạm băng cướp biển phải đối mặt đối thủ viễn siêu trước đó bất tử điệu băng hải tặc cùng tốc độ băng cướp biển chỉ là đại tướng chiến lược liền cao tới sáu vị còn không tính bên trên trạm è o y khoản chuẩn đại tướng cũng có năm vị cũng không có tính cả eddy và t i n o cùng vẹn đàm ạn vật khí bao thì cao tới năm mươi ba người tất cả đều là năng lực giả liên quan tới h o s e w hạm băng cướp biển thành viên trước đó trạm y khoản cũng biết qua thực lực cùng bất tử điệu băng hải tặc cùng tốc độ băng cướp bi làm cho người ngoại ý muốn chính là housewap h ạ n băng cướp biển gia chủ trệ ẻ giờ là nữ nhân là hệ b ạ dẹ m ẹ xì a bù ký bù kỳ no mi năng lực giả treo giải thưởng ba tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu tam s á t hạ kỷ cường giả còn biết hạ ủ sổ c ụ quân quanh có thập đại cán bộ thủ hạng theo thứ tự là sắt thép lãm lãm cái kéo mô mô bổ b ứ a áo giả kíp quyển q u y ề n q u e n quen cù cù cù cù no mi năng lực giả liêm đao tay l ẩ n gạ g cũng là trong đó một thành viên bất quá tại quần đảo xạ bạ h o đi bị trả mỹ hoàn đánh bại trở thành vận phí bao dưới trướng cũng có mấy vạn cướp biển cùng đông đ ô o phụ thuộc băng hải tặc. Trong chốc lát, ngay tận thế tới lít nha lít nhít kinh dị thiểm điện lan tràn bầu trời duy ngã độc tôn trí cao ý chí bao phủ cả tòa súng ống đạn dược đảo trạm hủy hoàn vẫn là cái kia một bộ trước thanh lý mất một nhóm lớn tạm binh có thiên thạch không đúng là đ ị c h nhân địch tập địch tập đại lượng hình người lưu tinh mang theo thật dài lông đôi đập xuống đất tạo thành từng đoá từng đoá cỡ nhỏ hoặc là cỡ lớn cây nấm mây đột nhiên xuất hiện tập kích cùng đại lượng cao thủ để hát xót thảm băng cấp b i ể n còn duy trì ý thức người lâm vào hoảng sợ bên trong trung ương lâu đài chị a giờ nhìn xem vây quanh mình đại phật hỏa diễm s i rô đồng Bền, bất tử Điệu cùng ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xuống nàng tra mèo y hoàn người đều là băng lãnh nơi xa lơ mờ có thể nhìn thấy các loại hồng hoang m á n h thú tỉ như một đầu màu xanh thần lòng gạ dụ ạ dạ tước nhớ không lầm những cái kia đều là trên đại dương bao la là nhân vật có tiếng tăm lừng l ấ y thập đại các cán bộ cũng đều là tuyệt vọng bởi vì mỗi người ít nhất phải đối mặt năm vị cương địch không may một điểm vẫn là sáu cái không đến hai mươi phút tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất súng ống đạn dược đảo chia năm xẻ bảy trở thành phế tích gia chủ trệ ạt cùng thập đại cán bộ đều bị trạm y hoàn tiêm vào biến tính hormon cùng tình yêu hormon vẹn vẹn trong vòng một ngày tam đại vương giả băng hải tặc liền trở thành quá khứ thức đối mặt loại này lấy nhiều khi ít vây đánh chiến thuật đổi bất luận kẻ nào hoặc là một cái thế lực đến đều vô dụng chỉ có thể nói trạm ủ hoàn tìm được nhanh thông mật mã trở về giải phóng hảo trạm ủ hoàn thư thư phục phục ngâm nước tám các loại rửa mặt xong đi vào bông thuyền d ù gì s o gì, ả gn ì ả m à sủ kỳ tổ kỳ đang tại t h ô n g kê trước mắt rổ cờ s ỉ kỳ băng hải tặc nắm giữ đồ vật thí dụ như từ tam đại vương giả nơi đó lấy được tài bảo thống kế hoàn tất sao cho dù gì sọ、so、gì đưa cho t r ả m ỹ y hoàn một chương danh sách không phải liên quan tới tiền tài vật liệu mà là có quan hệ vận khí bao cùng tay chân ghi chép đại tướng chiến lược tay chân có bảy vị đại p h ậ t hỏa diễm ski rô đồng bền bất tử đ i ể u tỉ c ả tỉ c ả vũ khí c h u đại tướng chiến lược có sáu vị thanh long ỷ tô ý tô gạ dụ ạ gia tước s ờ sờ s ờ s á t thép vận khí bao sáu mươi mốt cái con cua tê giác đạn mệ sẩn châu rừng chim cát chó rừng b ù i gai n h ệ con rắn sâu dóm thọ rừng đại bàng vàng lập phương trọng trảo lòng tấn mạnh lòng roi roi bánh xe rồ x ạ h ủ gạ lệ gờ rượu dì lì liêm đao h ổ răng kiếm đầy đầy gà trống hâm nóng bột não g tươi tốt bơi lội s ờ tì nó sụt rút giáp long ký lỏ ký lỏ nóng chảy tệ dạ n ộ đồn trăng giấy sóng nhiệt x ẻ kỳ tiêu xài một chút chậm c h ạ m sắp sắp dinh dính nghệ thuật ý xì ý xì sư t h i ế u ngốc ứng hải âu c ú n mèo diên từ từ, mặc một chút cái bia cái bia bong bóng âm âm quần quận bắt trước bờ gì bờ gì hạng hạng cái kéo m ô n mâu bổ búa áo giả kít quyền quyển quen quen ă nguyên một soái tin tức đã xác định dầu cờ sĩ kỳ băng hải tặc tuần tự tiêu diện bất tử điệu băng hải tặc tốc độ băng cướp biển cùng hát hạ xót hàm băng cướp biển vẫn là trong vòng một ngày hải quân bản bộ một vị trung tướng tình báo viên run dày sắc mặt tái nhợt đem nhận được tình báo đưa cho sĩ tê mạt nguyên bản còn tại xử lý chính vụ sĩ tê mạt cả người cũng không tốt n g ư ờ i nói cái gì sĩ tê mạt hô hấp tăng thêm hai con n g ư ờ i đều suýt nữa chừng ra h ố c mắt các loại xem hết tình báo sau một sự xuất thần ngồi trên g h ế làm sao có thể dồ cờ sĩ kỳ băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc mới tại p h ụ t vạn t ấ n đảo đã gặp mặt hắn cũng vừa từ mạ dịt r ở về còn không có một ngày dồ cờ sĩ kỳ băng hải tặc liền xử lý tam đại vương giả băng hải tặc bậy bị lỗ ni ẩn cha mỹ hoàn là làm sao làm được tam đại vương giả băng hải tặc thống trị hải vực rất khổng lộ chỉ là đến bất tử điều đ x u ố n g ống đạn dược đảo thời gian ngắn nhất đều cần mười ngày nửa tháng một ngày liền xem như bay cũng không kịp húng chi tam đại vương giả băng h ả i tặc há lại dễ dàng như vậy xử lý tình báo là thật là giả thật chúng ta người lặp đi lặp lại xác định qua trung tướng khí quyển không dám thở trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh ngay từ đầu hắn cũng không tin à đây không phải là kéo con b ê à nhưng đi qua lặp đi lặp lại xác định về sau tình báo là thật đi xuống đi s c t mặt tỉnh táo lại vừa ý nhảy lại so dĩ v ã bất cứ lúc nào đều muốn gấp rút cùng thời khắc đó lục quân bản bộ không quân bản bộ ỉm keo đau mạ g ị t sct xạ tùn bốn g ư ờ i trong đầu đ ề u vang lên sct mặt thanh âm.